c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt náo nhiệt ban đêm b á i kiếm sân trang để hai cái tiểu tặc đào tẩu tả nam thiên phẫn nộ vô cùng hắn để người cho quá thủ quân doanh ngụy binh chốt đều mang hộ đi tin tức để bọn hắn giúp mình tìm tới hai người phong tỏa phiến khu vực này mặc kệ đối phương có hay không tiến vào mật thất nhìn thấy hắn đều không thể để một tia tin tức truyền đi nhưng tả nam thiên không biết con của hắn lân cận mang đi không chỉ có thuộc hạ của hắn còn có ngụy binh mà ngụy binh đã ở nơi này trận truy kích bên trong không minh bạch chết ở ngọc linh lung trong tay t a nam thiên người đáng chết đem người giao ra đang tạ nam thiên uống một chén trà lạnh chậm chậm bản thân lựa giận trong lòng thời điểm b á i kiếm sơn trang trên không vang lên một tiếng đinh thai nhức góc hổ khiếu để bưng chén trà tạ nam thiên tay đều run một cái ba tạ nam thiên đem chén trà trọng trọng đập vào trên mặt bàn từ một bên cầm lấy bản thân hàn con kiếm trong mắt sát ý tràn ngập hôm nay rốt cuộc làng à y gì người nào dám đến ta b á i kiếm sơn trang nháo sự đang khi nói chuyện tạ nam thiên đã v ọ t tới bên ngoài nhưng hắn vừa mới vừa đến bên ngoài đã nhìn thấy mấy cái bản thân、sơn、trang võ giả vào bên trong bị ném đi tìm đến tạ nam thiên ngưng thần nhìn lại và mắt đầu tiên là một đầu to lớn con sau đó là đứng tại lao hổ bên cạnh một cái vóc người hùng tráng nam tử lập tức tả nam thiên biết người này là ai âu dương lao thất phu nơi này là ngũ sắc môn địa giới không phải là các ngươi thiên đu môn ngươi dám đến nơi đây dương ai sẽ không sợ bị ngũ sắc môn vây dết ư tả nam thiên âm thanh lạnh lùng nói trong lòng là hơi hồi hộp chẳng lẽ người bị nhìn thấy ừ lao phu không rảnh cùng ngươi nói nhảm đem người giao ra hoặc g i ả chết âu dương trấn thiên căn bản không muốn cùng đối phương cãi cọ còn tại đang khi nói chuyện song quyền đã vung lên một tiếng hổ khiếu phóng lên tận trời mà đồng thời phía sau hắn một đầu to lớn lao hổ hư ảnh trợt lói lên kinh kiếm kiếm kiếm người quá đáng. Tả nam Thiên giận trời, đối Thiên đáng. Nam lưng đồng dạng lóe qua một thanh hàn quang kiếm, kiếm ảnh, phóng lên tận trời, một kiếm đối mặt Dương Trấn quyền. Lăng Phong, phóng. hổ quá qua sau Âu Tả một một mặt dữ, lẽ vừa cùng tạ nam thiên qua hai chiêu âu dương chấn thiên một bên áp chế tạ nam thiên kiếm quang vừa hướng sau lưng trong chiến đấu c h u n g ba trưởng lao chi t ử lang phong hô hắn cảm thấy có hai cô không kém gì tạ nam thiên âm lãnh khí tức đang phi tốc rửa sát lang phong một cái triệt thoái phía sau hô thế thúc thả ra thứ này muốn cùng ngũ sắc môn khai chiến t h ầ n s ắ c có một số do dự bọn hắn chỉ có như thế một số người ở nơi này ngũ sắc môn địa giới thả ra thứ này đến lúc đó bị ngũ sắc môn vây rết phía dưới hắn cũng không nhất định có thể sống trở về mà v ì âu dương chấn thiên nữ nhi bước lên hai phái chiến tranh còn đem mình mệnh đánh cược làm sao không để làng phong do dự phóng vị đại nhân ở nơi này phụ cận trong vòng trăm dặm âu dương chấn thiên một q u y ề n ép lui tạ nam thiên đánh n á t hắn mấy đạo kim ế quang nổi giận gầm lên một tiếng vị đại nhân làng phong ánh mắt chất lên đem phía sau lưng một mực có một ống tròn vật phẩm lấy xuống dưới gỡ xuống bao khỏ ở phía trên hát bố lộ ra một cái đồng trụ xem đồng trụ bên trên một ít cơ quan lăng phong thao tác vật phẩm vốn là chỉ có trưởng lão mới có thể sử dụng nhưng lăng phong là ba trưởng lão duy nhất dòng dõi tự nhiên cũng thật sớm được c h u y ể n thụ thứ này sử dụng phương thức lúc này có mấy cái bái kiếm sơn trang người đang nghĩ ngợi thừa dịp đối phương thao tác thời điểm đánh lén nghe được rít lên một tiếng âm thanh đây không phải là âu dương chấn thiên đánh ra đến hộ khiếu mà chân chính lao hổ gào thét một đầu to lớn lao hổ từ một chỗ nào đem tới đ ạ p lên một người cắn một người lại đụng bay một người lược thông nhân tính hổ trong mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng đem vào miệng người quăng bay ra đi đem đang vùi đầu thao tắc lăng bay ra xong rồi một phen thao tác sau lang phong đại h ỉ kêu lên chỉ thấy một đạo hoa mỹ hỏa quang từ đồng trụ bên trong phóng lên tận trời vọt tới dưới tầng mây trong n g á y mắt nở rộ ra là một đá lộng l â y trói mắt cựu sắc liên hoa cứ thế nở rộ ở trong trời đêm thật lâu không tiêu tan tình huống gì người nào dám xông vào ta bãi kiếm s â n trang vốn là đầy bụi đất chạy về đến nổi giận trong bụng bãi kiếm công tử thấy cảnh này càng là khó thở nổi trận lôi đình hai vị đại nhân mời giúp ta phụ thân sức lực xem bị đ ạ hiểm cảnh gấp thành tạ nam tiền bãi kiếm công tử lo lắng hướng về một bên hai vị người áo bảo sám thỉnh cầu hai cái một đường chạy tới vừa mới vớt thuận khí cơ người áo bảo s á m nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu phi thân hướng về phía trước gia nhập âu dương trấn thiên cùng tạ nam thiên chiến đoàn bên trong đồng thời b á i kiếm công tử cũng mang theo những người còn lại cùng thiên đu môn người đánh tới đồng thời vừa mới còn chiếm tận tượng h phong âu dương trấn thiên tại hai cái người áo bảo s á m gia nhập dưới thế cục như chuyện bắt đầu ở vào hạ phong bên trên bầu trời tiếng h ổ gầm càng n ộ i vàng mà chiến trường càng là chẳng chọc ở toàn bộ b á i kiếm sơn trang bên trong vô số phong ốc tại bốn người trong chiến đấu bị t a i họa sụp、đổ. nhưng ở tạm tại bãi kiếm sơn trang kiếm khách nhóm rối rít ra bên ngoài bỏ chạy t r ố n chính là một cái hai hùng kiếp vĩa vạn phần hoảng sợ đêm nay thật đúng là náo nhiệt a ngươi nói có đúng hay không c ố thái thủ quá thủ p h ụ trong hành lang một cái thanh sam người đọc sách sở lấy bản thân trên cằm hồ tra tử nhìn phía xa tách ra cựu sắc liên hoa đối với hắn đứng bên người một khác có một số mập r a nam tử trung n h ê n nói a a đại nhân toái kim thành từ trước đến nay náo nhiệt từ trước đến nay náo nhiệt trung niên phúc hậu nam tử sờ sờ chán mồ hôi phụ hòa nói hắn chẳng thể nghĩ tới phía trên phái xuống tới chính là người này hắn coi là phía trên tối đa cũng tùy tiện điều động một cái giám sát khiến cho sự tình giờ phút này dù là nhìn ra sai lầm địa phương là bái kiếm sơn trang hắn lòng đi quản đi hỏi ta trong mấy ngày qua thấy một chút người bao quát t o á i kim thành chi sự trương đại nhân bọn hắn cho ta nói một ít chuyện thú vị không biết cố thái thủ nhưng có nghe nói từ cổng đi trở về trong đường công tôn dương tại chỗ ngồi ngồi định cầm ly trà lên uống một ngụm lại lẩm bẩm một câu so với tạ tiểu huynh đệ trà kém xa này này này ngược lại là chưa chưa không biết đại nhân nghe được tin l u n gì cũng là lời đồn cố thái thủ cũng cùng đi theo trở về ở trong cầm lấy bản thân ly đã sớm l ạ n h t r à uống hơn nữa lấy chén t r à tay còn chút r u n dậy có một số nghĩa chính n ô n từ nói bọn hắn nói à thoái kim thành quan binh cấu kết lùm có giết triều đình mệnh quan còn không chỉ một vị không biết đại nhân có từng có nghe nói công tôn dương ý vị thâm trường liếc mắt nhìn cố thái thủ sau lưng trong lúc này đường bị dèm che khuất địa phương gì còn có chuyện như thế quả thực cắn rỡ hạ quan nhất định trả rõ trả rõ cố thái thủ nâng tay lên lại để xuống để lên bàn nhưng tay còn cầm chén trả không thả cố đại nhân trả đ ề u lệnh không bằng đổi một chén đi bất quá đại nhân nếu như muốn quảng chén cho thỏa đáng vậy này chén t r à lạnh đúng lúc công tôn dương cười ha hả nói ra để cố thái thủ h á i hùng khiếp vĩa tay run một cái chén t r à kém chút không nắm chặt phụ thân người đang sợ gì bọn hắn liền hai người r i ế t là được đây là đằng sau rèm ngăn trở sau tấm bình p h ò n g một người nhịn không được v ỡ n ra sau lưng hắn còn đi theo một đám hắn chiêu mộ giang h ồ khách đồng thời người ngoài cửa nghe tới vang động cũng vật vào ánh đao trực chỉ ngồi ở trên ghế mỉm cười công tôn dương chương một trăm ba mươi hai đến rút bị vây quanh ở, ở giữa công tôn dương không chút nào hoàng nhưng lẳng nhìn cố thái thủ Các như g gì, ư ơ i làm p á n Còn không xuống. xông n sao? Cố thái thủ g lùi tới xem ờ i quát l ê ngọc mồ hôi chán xôi từ trên n chạy x u ố tới mà không biết.、Phụ、thân, trở ngươi mà càng ngày càng không Phụ nhắc Như nên gan. n g công tử hai mắt như điện nhìn chằm chằm công tôn dương hai người muốn từ trên thân hai người nhìn ra thứ gì nhưng ngoại trừ một tia thư quyển khí hắn thực tế nhìn không ra bất kỳ cao thủ nào dáng vẻ ngược lại là nhìn thấu làm bộ tỉnh táo trang bộ dáng của cao thủ vạn tiên sinh giết bọn hắn mắt thấy người chung quanh có lùi bước h i ý c ũ n h ư ngọc biết không thể tiếp tục chờ số dưới đối sau l ư n g vạn nghĩa trước khi nói ra không muốn nương theo lấy cô thái thủ một tiếng thất thanh kinh hô vạn nghĩa trước đã từ cố như ngọc sau l ư n g đập ra song trưởng biến thành tầng tầng chồng ảnh chồng chất lên nhau khai bi thủ vừa ra tay lưu một điểm chỗ trống đ ỗ n g nhiên trong đại s ả n h tất cả mọi người cảm thấy trước mắt bị thứ gì lung lay tiếp đó trong đại s ả n h đám người thấy vạn nghĩa trước đ ỗ n g nhiên ngay tại chỗ tay còn duy trì xuất trưởng bộ dáng người l à chậm rãi ngã xuống mà lúc này y nguyên còn đang ngồi công tôn dương trên hai đầu gối đ ỗ n g nhiên xuất hiện một thanh tự kiếm phi kiếm như thước không phải thước vũ khí công tôn dương một tay chính giữ tại trôi này kỳ quái vũ khí một đoạn biểu lộ bị biến vẫn là bộ khoe miệm xong huyền kính t i bốn vị thiết diện chỉ có giáo d ụ giả công tôn dương sẽ lưu hy vọng sống giáo d ụ kiếm ra sinh cơ đoạn tuyển lần này là xong đời cố thái thủ sắc mặt từ trắng bệch dần dần biến thành xanh s á n g cuối cùng ngược lại n h i ề u một tia đỏ hứng hắn giơ tay lên bên trong chén trả ngã một cái đã trước sau đều là cái chết vậy liền để ta nhìn trong truyền thuyết bên này có thể tiền t r ạ n g hậu tấu danh kiếm giáo dục ó phải là cắt tới ở dưới đầu lâu của ta đi đều lên cho ta bên trong đại sảnh vang lên cố thái thủ cổng đoạn tiêu to sau một lát từng đội từng đội kỵ binh mang theo bó đúc bao vây qua thủ phủ một người tướng lãnh bộ d á người n g mang theo mấy người bước nhanh chạy vào quá thủ đại môn đi tới phiến đại môn trước đó người này một gối hạ vị hướng phía ở trong cao giọng nói thoái kim thành binh mã ti thống l ĩ n h trịnh n ôn đến chậm một bước gặp qua công tôn đại nhân chính n ôn đầu thấp sắp đập xuống đất hắn nhìn thấy bên trong là thế nấy một bộ trang cảnh công tôn dương tử thi thể khắp nơi bên trong đi ra trong tay giáo d ụ đã có đặt ở tùy tùng trên lưng hắn xem gần như quỹ binh mã ti thống lĩnh nhàn nhạt nói cô thái thủ giết quán lấn tên càng muốn đối chiều đỉnh thượng sứ độc thủ chứ hạng tội danh thành lập xét nhà đi binh mã ti trịnh ôn không làm quan hàng hai cấp nhậm thống linh binh ma ti h nhìn triều đình sau đánh giá mảnh vàng vụn quá thủ tạm từ c h i sự t r ư ờ n g phòng đại hành mà khác tất cả nhân sĩ liên quan hết thạy bắt giữ chờ đợi triều đình xử lý nói xong công tôn dương không quay đầu lại từ trịnh ngôn bên cạnh đi qua chờ công tôn dương đi xa t r ị n h ngôn bên người tiểu binh mới nhỏ giọng hỏi đại nhân người là ai cố thái thủ nói rét liền rét nhìn đã nhìn không thấy công tôn dương, huyền kính không, chuyên môn thấy cha đã ti biết ti b nhìn gì còn không đi bắt người xét nhà sau đó chính ngôn đối mấy người khác hô lớn hùng hùng hổ hổ vọt và o quá thủ phủ địa phương khác xét nhà thiên u môn cứ điểm tạ phong dùng võ lan lấy ra thuốc bột xử lý xong vết thương vừa hay nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trong sáng lên một đạo trói lọi cựu sắc liên hoa đó là gì tạ phong lẩm bẩm nói ai đêm h ô m khuya k h o á t thả pháo hoa thiên u cựu sắc liên ngược lại là một bên võ lan lên tiếng kinh hô trưởng lao mới có thể sử dụng tín hiệu mang ý nghĩa có quan hệ thiên đũ môn hưng suy chuyện lớn phát sinh toàn bộ thiên đũ môn người mặc kệ lại chỗ sáng chỗ tối chỗ gần nơi xa nhất định phải vô điều kiện tiến về tri viện tạ phong ta đi trước người trước dưỡng thương võ lan sắc mặt nghiêm túc có chút bận tâm phụ thân lo lắng hướng phía ngoài chạy đi ta đi ta cũng là thiên đũ môn người tạ phong giật giật cánh tay cảm thấy chỉ cần không sử dụng cánh tay này là được người、Tốt. võ lan cũng không già mồm liếc mắt nhìn tạ phong lập tức hướng về cựu sắc liên sáng lên phương hướng chạy như bay mà tạ phong chăm chú đi theo sau nàng tốc độ đúng là cũng rơi xuống Toái kim thành một bên khác xa xa một cái đất hoang phía trên một người đầu chọc đang bên đống lửa tu luyện bên cạnh hắn bốn phía còn phân tán số đội mặc chấp sự phục cùng đệ tử phục thiên đu muôn người khi phương xa bầu trời cựu sắc liên sáng lên một nháy mắt tên đầu chọc này chợt mở to mắt đồng dạng người xung quanh dù nhưng so với hắn m u ộ n thời gian nhìn thấy nhưng lúc này cũng hội tụ tới đại nhân là cựu sắc liên trong đó một vị người mặc màu xanh thấm chấp sự bảo chấp sự ngưng trọng nói chạy đầu chọc trên mặt rậm rạp chẳng t r ị ký tự bên trên l n ẩn, ẩn có ú quang lưu động từ hắn nói ra một chữ này trong n á y mắt hắn đã biến mất ng tiếp đó vị này cao cấp chấp sự nghe đến nơi xa một tiếng kinh người rơi xuống đất âm thanh tập hợp cao cấp chấp sự lớn tiếng gào lên đem còn còn đang ngủ đệ tử từ, từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại mục tiêu cựu sắc liên vị trí tốc độ cao nhất tri viện từng đội từng đội thiên l ũ m ô n người dọc theo anh trăng hướng phía cựu sắc liên phương hướng nhanh chóng tiến lên bắt đầu mà khác phương hướng thoái kim thành trong vòng trăm dặm nhìn thấy tín hiệu đang nhiệm vụ bên trong thiên l ũ m ô n người cũng rối r í t phương hướng trong tay hết thảy liều linh hướng bên tiến、đến. mỗi một lần cựu sắc liên dâng lên đều đem có một trận đại chiến bãi kiếm sơn trang âu dương trấn thiên bị ba người chèn ép di động không gian càng ngày càng nhỏ nhiều lần thất thủ đều chịu mấy trưởng trên thân càng nhiều một đạo kiếm mang c ũ ọ sát ra kiếm thương mà phía dưới chiến đấu lang phong cùng võ bay mang theo thiên u môn người khác bị lần lượt chạy tới sơn trang người vội vắng lúc bọn hắn dừng tại cứ điểm bên trong người đều không nhiều rất nhiều người còn tại từ t h á i kim thành cùng t h á i kim thành bên ngoài trên đường chạy tới ngay cả tuyết trắng đại lão hổ trên thân đều nhiều mấy cây t ê n nỏ là cuối cùng chạy tới lúc đầu nghe lệnh của mỹ binh những binh lính bên trong một bộ phận ý đồ kéo lên bãi kiếm sơn trang đạo này quan hệ. trở thành kế tiếp ngụy binh đồng dạng ý đồ thiên đ ũ môn người là người người mang thương thiên đ u môn chấp sự đường phong nguyên đến rút đang lúc bị vây đám người cảm nhận sẽ chết ở đây thời điểm b à i kiếm sơn trang bên ngoài vang lên hét dài một tiếng truyền đến thanh â m để bọn hắn là chấn động phản kích lực đạo mạnh hơn một phần chấp sự đường tạ nghĩa n g đến rút thiên đ u môn đệ tử phương trăm đến rút giết sơn trang ngoại chuyện đến từng tiếng tiếng gào trong nháy mắt kích thích giờ phút này bị vây thiên lũ môn người khí thế bọn họ là ai bọn hắn là thiên u môn sao có thể bị một mực vây quanh ở nơi này khi tạo phong cùng võ lan chạy đến thời điểm Bái i k ế lúc này chỉ có thể sử dụng một tay tạ phong cũng không tại lưu thủ nơi này chỉ có hai loại người địch nhân cùng thiên u môn người thiên u môn người biết hắn sẽ thất tâm trưởng giữa hai bên thương thế bộ dáng mười phần tiếp cận tạ phong chỉ cần chú ý đem tiểu xà dấu kỹ liền không dễ dàng bị phát hiện thất tâm trưởng bốn tầng trở lên là trái tim bạo liệt mà hắn đoạt tâm trưởng thì là trái tim khô héo vỡ vụn tạ phong duy nhất có thể động trong lòng bàn tay lòng bàn tay hồng quang chất động mỗi một cái bị hắn dựa vào đến trước người võ giả hoặc là binh sĩ đều thật không qua hắn một trường một quyền một trường đoạt tâm giết người một quyền hổ quyền phá hư vết thương trừ phi sau người hữu tâm nhìn kỹ vết thương nếu không không tốt phân chia đoạt tâm trưởng tạo thành thương thế cùng thất tâm trưởng l sau đó ở nơi này b á i kiếm sơn trang bên ngoài chiến trường xuất hiện kỳ quái một màn ban đầu còn có người ra tay với tạ phong nhưng tạ phong gọn gàng giết mấy người sau dần dần những người đều có ý tránh được tạ phong lộ tuyến nhưng tạ phong từ ra phía ngoài bên trong ý nguyên lưu lại đ ầ y đất thi thể dựa vào tạ phong hung uy đồng dạng xông vào sơn trang bên trong võ lan là tắt lơi không thôi ám đạo thất tâm trưởng quả nhiên là trong cửa tiến triển lực s á t thương đệ nhất võ kỹ bị tạ phong dựa s á t bên cạnh thân người không ai có thể ở trong tay của hắn sống qua hai chiêu v ề phần võ lan tại sao lại biết tạ phong hồ sơ tin tức vậy dĩ nhiên là tại chấp sự thí luyện bị hí l ộ n g sau cố ý đi thăm dò người này tin tức tạ phong giờ phút này đương nhiên sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy trong mắt của hắn chỉ có thấy được một đang hò hét thủ hạ vây công tiên h đu môn người bái kiếm công tử báo hành đạp mạnh lướt gấp mà đi một trưởng đoạt tâm thẳng đối bái kiếm công tử ngược mà đi Trước thiên tán, một phát bắt được cuối cùng cũng có còn có lúc. Cổ câ hạ hội hồ không nhiều giang lại lời, yến đồng gặp vừa tới tạ phong trước mặt âu dương trấn thiên liền lập tức lên tiếng hỏi trước đó tạ phong chỉ nói ở đây nhìn thấy người vị trí cụ thể trước hỏi sợ có biến bản thân mang theo người đến ở bên s ơ n g phòng có cái cơ quan bị nhốt tại phía dưới tạ phong chỉ vào trước đó bản thân đi qua mật thất phương hướng kỹ càng nói một lần rất tốt c ổ đông liếc mắt nhìn chỉ nghe một tiếng b ạ o hưởng người khác liền biến mất ngay tại chỗ c h ỉ để lại trên mặt đất một cái hố lõm làm không sai lúc này âu dương trấn thiên mới thở dài một hơi trên mặt hiện ra một cái tiêu dung âu dương trưởng lão đám trẻ con bị rời đi bất quá h ế n nữ hiệp đã đu theo nàng sẽ ở dọc theo đường lưu lại ký hiệu Đi theo ký hiệu đến được đi hiệu liền người, theo thể tìm được bị bắt đi người. quát hắn bao ký Âu có c Dương bị ô nương. Phong cắn răng băng bó đơn giản vết thương Tạ vết lại bó nói với Âu dương trấn thiên, là hôn mê. Âu dương trấn thiên tới ố t n g ư đây thiên ú môn người mang về trong cửa cổ đồng để lại một câu nói giấm mạnh trên mặt đất bước ra một làn khói bụi người đã biến mất ở sơn trang bên trong Mà sau, tại Âu tại Dương chính ấ n thiên chờ đợi lo lắng viện thiên môn người cũng người thương thương tiếng thanh tiếng chuyển đến đất tục tới tiếp thế thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng la đến trong lỗ thai chờ chạm cho đợi lại điểm, của đú lo lý la lỗ hắn. bị xử Cha!、Chính、là bị yến linh cứu âu dương ngàn ngàn yến linh b u i tới xe ngựa bên sau chỉ có thấy được một chỗ thi thể nhưng trong xe ngựa đám trẻ con đều vô sự nàng liền không đợi tạp phòng mà cứu tiểu hải kéo đám trẻ con từ một loại nào đó thuốc mê bên trong sau khi tỉnh lại đem bọn hắn đưa về toái kim thành nhưng trên đường âu dương ngàn ngàn nhìn thấy cựu u sen liên cáo từ yến linh một mình chạy tới mà âu dương ngàn ngàn vừa về đến rốt c ụ ộ c yên lòng âu dương trấn thiên mới có an tâm hàng lên rút lui hạng mục công việc cứu u sen mới ra ngũ sắc môn đã tới nó cửa bên trong cao thủ tới đây chỉ là vấn đề thời gian bọn hắn muốn an bài một cái lộ t u y ế n tránh đi đại bộ phận ngũ sắc môn chặt đường trở lại thiên u môn bên trong tạ phong ngươi cùng chúng ta cùng đi sao an bài nhân viên rút lui bên trong âu dương trấn thiên hỏi tạ phong đạo tạ phong lắc đầu ta còn việc tư hoàn thành lần này sự t ì n h là con đường thành này vừa lúc mà gặp ha ha phải cảm tạ ngươi vừa lúc mà gặp lập công lớn công ta cho ngươi ghi lại còn thể cứu ở dưới ngàn ngàn sự tỉnh về thiên u môn nhớ kỹ tới t ì n ta âu dương trấn thiên khởi mở cười nói cũng không bắt buộc tạ phong cùng đội đà tạ trưởng lão tạ phong ôm q u y ề nói n nhưng cánh tay khé động là một trận đau đớn kịch liệt đau tạ phong chỉ cắn răng chuyện ấy tạ phong liền cùng âu dương trấn thiên cáo từ rời đi về t h á i kim thành cha người nọ là ai tạ phong sau khi đi âu dương ngàn ngàn hỏi hướng âu dương trấn thiên hắn a là bên âu dương trấn thiên cha con tự thoại không đề cập tới giờ phút này rời đi tạ phong trên thân là nhiều hai kiện đồ vật một thanh chết đi tả nam thiên trong tay hàn quan kiếm cùng một bản hàn quan kiếm quyết Những về ậ t này phần Âu thất tâm trưởng tệ nạn âu dương trấn thiên cũng chuẩn bị trở về xem trong cửa tiền nhân bút ký nếu chưa luyện quá thâm nhập có biện pháp gì hay không có thể đền bù về phần mặt khác đỏ mắt hai thứ đồ này người tại âu dương trấn thiên tự mình đưa ra sau đó chỉ có thể đỏ mắt xem không dám nhiều lời dù sao một như vậy hạt giống tốt thực tế khó tìm âu dương trấn thiên nhưng là nhìn tận mắt tạ phong dùng bả vai tiếp bái kiếm công tử một kiếm có thiên phú có nghị lực lại có đầy đủ tàn nhẫn quá phù hợp công pháp của hắn t r u y ề n nhân đi trở về t o á i kim thành tiểu hoa bọn hắn chỗ ở bệnh viện đẩy cửa đi vào tạ phong lại nhìn thấy người đầy đầy đều ở đây đại đường bên trong tiểu hoa nhị nha lo lắng nhìn về phía cổng yến linh m ộ n bực ngán ngẩm ở một bên chơi lấy bùn hoa giả b ạ liên tạ phong ca vợi ngươi tạ phong vừa vào cửa tiểu hoa lôi kéo một cái tạ phong lần thứ nhất gặp tiểu hài quỳ g i m xuống đất là thành thật vô cùng giờ phút này tiểu hoa hai mắt đỏ bừng hiển nhiên là đã khóc qua một t r ậ người n thương thế viên đây là lại đã chạy đi đâu xem cầm một thanh kiếm vào cửa tạ phong tiến linh căm giận nói nàng tại đem tiểu hài đều đưa đến toái kim thành sau đó liền lại tiến đến tạ phong nói cho nàng biết cá b i ệ t viện nhưng là ở trong d ấ u tuyết một bóng người không có người trở về là tốt rồi đi làm chút sự tình tạ phong đối tiểu hoa cùng yến linh nói nhưng vừa nói lại khẽ động vết thương đau tạ phong lại hít một hơi hơi lạnh dạ bạch liên nhìn qua tạ phong trong tay cầm kiếm vài lần sau mới ha ha ha, ha, ha cười nói xem ra là không cần ta đề án bất quá sau khi tạ phong ngươi nếu là có hứng thú ta cũng tùy thời hoan nghênh còn ta phải đi về lần sau chúng ta giang hồ gặp lại ta tin tưởng ngày đó sẽ không rất xa dạ bạch liên đối tạ phong nháy nháy mắt đ ẩ y cửa đi ra ngoài tạ ơn tạ phong quanh người đối dạ bạch liên bóng l ư n g trịnh trọng nói một tiếng tạ giang hồ nhất định sẽ gặp lại dạ bạch liên bóng l ư n g rời đi có chút dừng lại sau nhanh bước rời đi nhưng lưu lại một câu rất nhẹ, rất nhẹ rất nhẹ rất nhẹ gặp lại nào đề án ai ngươi thế nấy không nói với ta tạ ơn lúc này h ế n nữ hiệp n ô đầu ra đến nàng luôn cảm thấy đối thoại của hai người có chút không đúng tiểu hiệp hiệp h đệ đệ sau, sau, sau một lát tạ phong cùng tiểu hoa mấy người ngồi ở bên cạnh bàn tạ phong xem tiểu hoa cùng nhị nha bàn giao nói có một số việc chỉ có chính bọn hắn tỉnh ngộ mới hiểu được nếu không mình vừa đi bọn hắn y nguyên sẽ còn biến trở về trước đó tình cảnh t minh bạch tiểu hòa xem tạ p h o n g trong mắt có một vòng ánh sáng hắn nhìn thấy tương lai của mình phương hướng mà nhị nha nhưng yên lặng gật đầu không nói lời nào một bên yến linh lúc này là không nói chuyện nàng biết nàng cùng tạ phong không thể ở đây lợi lâu biết tạ phong có một số việc muốn bàn giao vậy là tốt rồi có một số việc chỉ có thể bản thân đi tranh thủ các ngươi sợ khổ sao sợ mệt không tạ phong xem hai người hỏi không sợ tiểu hòa kiên định lắc đầu ở thế giới này bất kể như thế nào nếu như ngươi không thực lực rằng nhiều đạo lý đều vô dụng cho nên thực lực mới là hết thẻ căn bản tạ phong tử trong ngực xuất ra một quyển sách hàn quan g kiếm quyết bản khiến giang hồ rất nhiều kiếm khách tình nguyện bán kiếm tại bái kiếm sơn trang muốn học đến trong đó một c h i ê u nửa thức võ học b í tịch c h ư một trăm ba mươi lăm thiên hạ y ế n hội cuối cùng cũng có tán giang hồ còn có gặp lại lúc hai sau khi các ngươi cần phải trên lưng bảo hộ mọi người trách nhiệm tạ phong thanh kiếm phổ cùng bảo kiếm đưa cho hai người nhắc nhở nói đang tu luyện có thành tiệu trước đó không thể nói cho người khác đang tu luyện có thành tiệu sau không thể l ừ a gạt lang nhỏ yếu các ngươi có thể làm đến ư có thể hai tiểu hai hai mắt đỏ bừng thế gian này chưa hề có như thế như vậy đối bọn hán người còn có có cơ hội học chút tri thức không cầu khảo thủ công danh chỉ cầu h i ể u chút đạo lý ca ca chạy sau khi dựa vào chính các n g ư ờ i tạ phong cuối cùng lời nói thâm thiếm nói đến lúc tạ phong cùng yến linh rời đi đóng lại biệt viện đại môn tiểu ba cùng nhị nha y nguyên ôm kiếm phổ cùng bảo kiếm không người đối đ ạ i môn trong mắt tràn đầy kiên nghị nào như thế nhiều người muốn kiếm phổ cùng bảo kiếm cứ như vậy t ặ người n g trên đường trở về yến linh cười ha hả mà hỏi vật không thích họ ta không biết cho bọn hắn có tác dụng hay không có thể hay không tu luyện có thành tựu nhưng dù sao cũng so cho những lòng tràn đầy làm ác mạnh hơn nhiều tạ phong dừng dưng như không dừng nói còn nói thêm đối với ta thiên u môn thân phận ngươi không nhìn sao trên giang hồ thiên u môn nhưng cũng là ma môn một trong thiên u môn cùng bạch liên giáo không đồng dạng là một vô cùng kỳ quái m ô n phái treo ma môn tên tuổi có đôi khi làm lên sự t ì n h đến so với chính phái còn chính phái t i ế n linh đúng bay nói trên giang hồ đối thiên u môn kỳ lạ tác phong làm việc cách nhìn mở rộng chi nhánh giao lộ t i ế n linh xem tạ phong bóng lưng do dự mãi nói một câu ngày mai gặp tạ phong vui vẻ đồng dạng nói một câu ngày mai gặp một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớ ngày thứ hai trong khách sạn quán vỉa hè bên trên tạ phong rót một chén t r à tinh tế thưởng thức một ngụm xem hắn người đối diện ánh mắt hỏi đến có muốn tới hay không một chén n g ư ơ i t r à ta có thể uống không quen ngồi tạ phong đối diện yến linh cười lắc đầu t r ầ m mặc một lát còn nói thêm tạ phong sư phụ ta truyền tin để ta trở về một chuyến không biết có chuyện gì ngươi sau đó phải đi đâu hẳn là tiếp tục hướng bắc đi tạ phong có một số do dự các bị bắt tiểu hài bên trong không có hồ tam hội khiến hắn thở dài một hơi đồng thời có chút hướng mê mang bất quá hắn đối với lần này trong lòng cũng có một chút hướng bắc sao yến linh ánh mắt mê ly sau đó cười một tiếng vậy thì tốt như là hữu duyên chúng ta giang hồ gặp lại giang hồ gặp lại tạ phong vui vẻ nhưng hắn vừa nói xong thấy yến linh từ lầu hai nhảy xuống mãi con mà đi động tác đột nhiên này để tạ phong không khỏi n g ẩ n ngơ không khỏi c ư ờ i khổ nhìn một bên thang lầu ha ha ha tạ lão đệ vừa rồi nhưng là yến nữ hiệp không hổ là hiệp giả phong phạm đi tới đi lui lúc này từ dưới lầu đi tới hai người tự nhiên đến tạ phong đối diện ngồi xuống cầm lấy một cái chân t r à dóc cho mình một ly công tôn lão ca ngươi bây giờ cọ trả của ta đều như thế tự nhiên tạ phong nhìn trước mắt này ngoại trừ ba hội bên ngoài duy nhất nguyện ý uống bản thân trà này người công tôn dương cùng tùy tùng của hắn tốt như vậy trà không uống thật lãng phí công tôn dương không thèm để ý chút nào bản thân đường đường triều đình huyền kính t i bốn t ò a một t r o n g tại cọ một tên tiểu bối trà sự t ì n h thưởng thức hai ngụm sau mới tiếp tục nói không biết tạ lao ca cho ngươi chiếc sổ gấp tiến cử lên thế nấy có thể làm cái một thành quá thủ đương đương tiểu tử người giang hồ này sĩ nhưng khi không được quan tạ phong lắc đầu chỉ coi công tôn dương đang nói đùa ha ha muốn đa tạ người như ngươi làm quan mới tôi ta công tôn dương cười nói bất quá đã tạ lão đệ không muốn lão ca cũng không m i ễ n cưỡng lão ca sự tỉnh đã làm xong liền muốn lên đường đi về lần sau đến hoàn thành nhưng nhớ kỹ muốn tới tìm lão ca ôn chuyện a công tôn dương sợ lên c ằ m bên trên lại dài chút hồ cha tử là tự nhiên lão ca đến lúc đó đừng tạ phong đến tần lá tốt rồi tạ phong cười nói ha ha ở ta đều được công tôn dương cười ha h a sau đó đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch những ngày này cũng cọ sát lão đệ không ít t r à khối ngọc đội này không phải nào quý báo đồ vật là lão ca trước trên sạp hàng móc đến cũng thưởng thức không thiếu niên coi như giao lão ca tiền nuôi công tôn dương từ trong n g ự c xuất ra cùng nhau xem lấy chất liệu là thật đồng dạng coi như cầm đi bán cũng nhiều lắm thì bán hơn vài tiền đồng ngọc bội đưa cho tạ phong vậy thì cảm ơn công tôn lão ca xem công tôn dương không cho cự tuyệt ánh mắt tạ phong chỉ có thể cười khổ nhận lấy ngọc bội đại nhân ngọc bội ra khỏi thành trên đường công tôn dương tùy tùng muốn nói lại thôi lần này gon ú i không biết có thể hay không chấn mấy cái lão hổ công tôn dương không đón lấy thuộc mà khác nói về hắn chuyện lần này lẽ ra không nên là h ẳ n đến nhưng hắn nghĩ gõ gõ mấy cái no ngoe muốn động lão hổ đầu nói cho bọn hắn hoàng triều còn một cái huyền kính t i đem công tôn dương đưa tiễn lại một thân một mình uống một hồi trà xem còn thừa không nhiều nước trà cũng đã trống không trà bình những ngày này dù nhưng tại toái kim thành sự t ì n h rất nhiều nhưng ở không xuống m g ộ i khi nổi lên ba m g ộ i tạ phong sẽ pha được một bình trà uống trà tạ phong cảm giác ba m g ộ i y nguyên k h ẽ cười duyên ngồi ở bản thân một bên cười xem bản thân một giây sau sẽ têu một tiếng do ca kết quả nhưng ở nơi này toái kim thành những ngày này tạ phong đem trà cho uống xong xem giống tuyết trà bình bản thân vẫn không ba ngội bất cứ tin tức gì tạ phong trong lòng không khỏi có một số ảm đạm đem trong ấm trà cuối cùng một miệm trà hôm xong tạ phong hít sâu một hơi cóng lên bọc hành lý trong mắt hoài niệm đánh tan trôn ở đáy l ò n g chỉ còn lại kiên định mang lên cương đau rác ngựa tạ phong rời đi khách sạn nhưng không có lựa chọn lập tức rời thành mà là đi hướng một chỗ một cái son phấn cửa hàng b á c hiểu h cứ điểm bên trong tạ phong cầm vị trưởng quỹ cho mình nghĩa tự một trăm mười một hào chữ bài tìm được gian phòng của mình bản thân dù chưa có chân chính cùng b á c hiểu h giao dịch qua nhưng trưởng quỹ lao đầu nhớ lại là ký hiệu nhớ kỹ mình là cùng yến linh cùng đi qua đồng dạng cho một khối nghĩa tự bài đồng thời nói với mình trong phòng có người môn làm ở không ra không muốn cưỡng ép mở cửa giờ phút này tạ phong cầm nghĩa tự bài. đứng ở đó cái tới qua một lần cổng nhẹ nhàng đẩy cửa môn tự nhiên mà ra ở trong vừa vặn không người k h á c tại ngồi ở bàn trước xem đối diện treo lễ phép suy thoái cười nam tử tạ phong hỏi mình muốn vấn đề ba mội tin tức người đang nghe tạ phong miêu tả sau y nguyên như lúc trước y ế n linh hỏi tin tức như thế thao tác một phen sau một lát một cái cuốn lên tờ giấy từ một bên ống đồng bên trong rơi xuống người cầm lấy tờ giấy liếc mắt nhìn tiếp đó nhìn về phía tạ phong ít có, có một số do dự chúng ta đây quả thật là có người muốn người biết tin tức nhưng tin tức cấp bậc tương đối cao người do dự một lát rồi nói ra tạ phong ánh mắt sáng lên trong lòng nhanh chóng nhảy lên hai lần ngăn chặn sự hưng phấn của mình hỏi ta cần dùng nào đổi lấy tin tức hoàn thành nhiệm vụ này hoặc là ta tìm một ít đẳng cấp thấp nhiệm vụ nên tin tức cần thiết đổi tin tức vì cấp năm đối ứng v õ phu năm phẩm không năm phẩm thực lực ta đề nghị ngươi hoàn thành tương đối đẳng cấp thấp nhiệm vụ đến hối đoái tin tức chẳng qua nếu như ngươi có khắc ngang cấp tin tức có thể n g ư ơ i đề cử nói từ nơi này tin tức đối ứng nhiệm vụ phía dưới phê bình chú giải bên trên nhìn trước đó có không ít người đã xác nhận qua nhiệm vụ này nhưng không chút nào tin tức chuyển về trong đó không thiếu lục phẩm dựng thần cảnh giới cao thủ cho nên bách hiểu mới có thể đem này lúc đầu nhưng đánh dấu lục phẩm nhiệm vụ tăng lên tới năm phẩm tạ phong nghĩ nghĩ hắn duy nhất biết có một số đặc thù nhiệm vụ chính là kiểu u ma quân chỗ tin tức nhưng không biết tin tức này là bao nhiêu phẩm cấp bất quá nghĩ đến âu dương trấn thiên cùng trước đó tại dạ bạch liên nghe được tin tức tạ phong nhưng trong lòng có loại không thể đem tin tức này nói ra cảm nhận tạ phong túi đầu nhìn về phía người đưa cho mình cần hoàn thành nhiệm vụ bách đạo thành chương một trăm ba mươi sáu nhân q u á i tốt bách đạo thành tạ phong xem tấm viết nhiệm vụ tờ giấy nguy hiểm đẳng cấp rất cao ngay cả lục phẩm dựng thần cảnh giới người đi không có bất kỳ tin tức mà bách h i ể u cần xác nhận nhiệm vụ người đi tìm tin tức là từng bách đạo châu thứ nhất tông môn bách đạo tông một món vật phẩm tin tức món vật phẩm tên gọi trăng mạch sông núi đồ nghe nói là bách đạo tông đệ nhất nhân tông chủ vẽ chẳng qua hiện nay bách đạo thành bên trong không bách h i ể u phân bộ cho nên nhận được tin tức sau đó còn muốn ra bách đạo thành đến những thành thị khác bách h i ể u cứ điểm mới có thể đổi lấy đến mình muốn tin tức tạ phong xem nhiệm vụ này đem tờ giấy trả lại ánh mắt kiên định liền hắn đi người nhìn tạ phong như thế xác định cũng không khuyên nữa giải tại trên tờ giấy đã làm một ít ký hiệu rồi nói ra thứ nhất đem tin tức chuyển về người coi là hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó chúng ta sẽ đem ngươi cần tin tức cung cấp cho ngươi tạ phong nhẹ gật đầu Rời đi tói kim chính tạ phong có một u a địa được đồ phương chỗ hướng bày m đường nhưng ngựa tiến lên, chẳng rục biết số khó hiểu tại trên quan đạo chậm rãi cưỡi ngựa tiến lên thời điểm phía sau đ ô n g nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập một chiếc xe ngựa đang trên quan đạo nhanh chóng lai tới tạ phong bị lệnh đầu ngựa hướng bên cạnh đường không nghĩ tới chiếc xe ngựa đi đến bên cạnh hắn thời điểm là thắng gấp một cái dừng ở bên cạnh hắn bên trong xe ngựa nhô ra một cái tựa hồ bị điên có một số quần áo đều loạn điệu nam t ử trung niên con g lên nhu thuận núi nhỏ dê dâu ria hơn mấy sợi sợi dâu phiêu khởi rơi xuống trên môi tiểu h ư n h đệ mau mau chạy đằng sau có mã tặc người này đem trên môi sợi dâu vớt mở đối t ạ phong vội và nói đang khi nói chuyện còn nhìn mấy lần phía sau lao ra nếu xe ngựa xa phu vội vàng thúc giục trong giọng nói là tràn ngập lo lắng tiểu huynh đệ đừng phát nước ca không trốn nữa chạy liền mất mạng trung niên nam tử nhìn tạ phong còn chút mặt người càng nóng nảy hơn lớn như vậy trên quan đạo có mã tặc tạ phong không hiểu hỏi ngựa này tặc lá gan cũng quá lớn đi phải biết hắn đi nhưng là quan lớn nhất nói không phải một ít dựa vào núi hoặc là một ít tiểu đạo ngựa này tặc đến chạy bao xa tới đây địa phương c ấ p bóc không sợ bị quan binh gây quét thiên chân vạn s á c lão phu cũng không nghĩ tới hiện tại mã tặc đã như thế cản rỡ nam tử trung niên tức giận nói lúc này một thất k h o i mã từ phía sau đuổi theo vừa nhìn thấy xe ngựa còn tại tại chỗ chạy nhanh hơn đuổi theo tới sao đuổi theo tới sao nam tử trung niên muốn hướng đằng sau nhìn lại nhưng bị giới hạn tầm mắt nhưng cũng là thấy không rõ lắm không phải không phải là bạch cẩm đại nhân sa phu đứng trên xe ngựa hướng về sau nhìn q u a n đi là thở dài một hơi đối với trong xe ngựa nam tử trung niên nói đại nhân ngài vì sao còn ở nơi này nếu ngươi không đi sẽ tới không kịp người đi tới t r ư ớ c xe ngựa một lạp mã dây cương tòa hạ tuấn mã phát ra một tiếng tê minh ở nơi này nói chuyện khẽ hở chỉ thấy đường đầu là có mấy thất ngựa đuổi theo nhưng nhìn xa xa bọn hắn cầm nhốn máu cương đao bộ dáng của mặc là không giống như là người tốt đại nhân ta ở nơi này ngăn trở bọn hắn ngươi đi mau bạch cầm một lạp mã dây thường liền thay đổi lập tức đầu đối mặt đang chạy nhanh đến mã tặc h giá sa phu đã mặc kệ trong xe nam tử trung niên còn muốn nói chút gì rồi có lại lập tức lái xe ngựa hướng về phía trước mau chóng đuổi theo tạ phong thì vẫn đứng tại nguyên chỗ xem đây hết thảy không chút động tác xem rời đi xe ngựa tạ phong ám đạo người này còn trách tốt ngay tại lúc này còn dừng lại nhắc nhở bản thân một câu trong lòng yên lặng nghĩ đến tạ phong cũng thay đổi lập tức đầu nh giờ phút này trước đó quay đầu ngựa lại bạch cầm đã hướng phía đuổi theo mã tặc mà đi trong tay một thanh trường kiếm sần ở một bên thân thủ dường như bất phàm xa xa nhìn thấy những người tướng sát mà qua thì có từ trên ngựa rơi xuống nhưng y nguyên có ba con ngựa vượt qua người này đuổi theo xe ngựa mà tới mục tiêu rất rõ ràng a thấy thế tạ phong tròng mắt hơi h í p không để ý bị đánh rất xuống ngựa đồng bạn phải tiếp tục trước đó truy mục tiêu này rõ ràng là chiếc xe ngựa, Chẳng lẽ chiếc xe ngựa bên trong lần dấu nào tài bảo nhưng xem ba người dần dần g i a sát một người trong đó đao trong tay đã bẩy ra suất đao tư thế xe ngựa sớm đã lái rời nơi này vậy người này muốn động thủ đối tượng liền rõ ràng chính là quay đầu ngựa lại đờ đẫn xem mấy người giống như bị sợ ngây người đồng dạng tạ phong giết người diệt khẩu hướng về phía ta đến dừng ở tại chỗ tạ phong ánh mắt l ó i lên tay đã yên lặng cầm trên lưng ngựa đại đao sống đao nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh nhưng ngắn ngủi này thời gian những người đã đi tới tạ phong trước mặt cùng tạ phong sượt qua người cồn phong nổi lên cồn phong rơi chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm nhẹ văng lên chạy tới ba con ngựa bên trên đã thiếu hai người chỉ có một người tiếp tục g i n g n g ư ờ i trước đó truy mà đổi thành bên ngoài hai người ở chỗ tạ phong giao thoa trong nháy mắt bị tạ phong cồn phong đao đánh bay ra ngoài nguyên lai、like、ý đổ ra tay với tạ phong không chỉ một người một người khác động tắc càng bí ẩn nếu như n g để phòng nhìn thấy người giờ phút này coi như đem người công kích ngăn lại sẽ bị một người khác một đao trả xuống nhưng bây giờ tạ phong cồn phong đao pháp tại bị dạ bạch liên chỉ điểm sau giống như là có tiến bộ phương hướng mỗi ngày đều tại tinh tiến lúc này căn bản không cần lại xu thế đao lên có thể thấy gió hai đạo cồn phong vốn là so với hai người sớm xuất thủ càng là lấy hai người không hề nghĩ ngợi đến tốc độ đánh vào đối phương chỉ xuất một nửa trên ao to lớn lực đạo trực tiếp để hai người này từ trên ngựa ngã xuống khỏi đi đa tạng i ờ phút này một lần nữa chuyển biến phương hướng mà đến bạch cẩm dục ngựa bay qua tạ phong bên người trong nháy mắt nói không dừng truy hướng còn x u ấ t lại một truy hướng xe ngựa mã tặc không cần cảm ơn tạ phong sờ sờ mũi của mình đối đi xa bóng lưng nói giờ phút này con đường bên xuất hiện mấy thất ngựa t h ớ t tạ phong nhìn lại phía trước hai người dường như cùng trước đó bạch cầm quần áo trên người tương tự mà phía sau đuổi theo những người còn kém chưa đem mã tặc này nhãn hiệu g á n tại trên chắn đã bị gia đình tạ liền giúp người g i ú p đến cùng đi tạ phong ánh mắt trở nên lăng lệ hai chân thúc vào bụng ngựa giá con ngựa bay nhảy lên ra phương hướng là trực tiếp những người chính phi tốc đến gần người mà đi cùng hai cái quần áo cùng bạch cầm không sai biệt lắm g i a o thoa mà qua từ hắn nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong vọt vào phía sau mấy người mã tặc bên trong gió lớn thổi hào, hào thổi rơi lá phong vô số trước đó đ a tạ tiểu ca trượng nghĩa tương trợ tại hạ diệp đạo minh không biết tiểu ca s ư n g hô như thế nào sau một lát một cái thôn hoang vắng bên trong trước đó trong xe ngựa nam tử trung niên đối cứu nhóm người mình tạ phong ôm vừa nói sắc trời đã tối đào thoát lập tức tạc diệp đạo minh mấy người đang chỗ này thôn hoang vắng bên trong nghỉ ngơi mà tạ phong giúp lấy giải quyết hết sau đuổi theo vài mã t ạ c sau đó cũng không lưu tại tại chỗ đúng lúc chính là mấy người phương hướng vừa vẫn nhất trí đều tới nơi này nghỉ ngơi không khắc khí tiểu lệ tạ phong ta cũng là tự cứu tạ phong chắp tay nói giờ phút này trong bọn họ đã dâng lên một đống lửa được xưng bạch cẩm nam tử cầm một chương nướng bánh đến tạ phong trước mặt đưa cho tạ phong nếu như không có tạ huynh đệ tương trợ chỉ sợ ta hai này huynh đệ phải gây ở chỗ này bạch cẩm ổn quyền đại ân không lời nào cảm tạ hết được phần này ân bạch cẩm ghi xuống chỉ là suy nghĩ bản thân mang ra ngoài huynh đệ chỉ còn lại đến cuối cùng hai người bạch cẩm trên mặt khó nén bi thương các mã tặc không giống như là muốn cấp tài vật dáng vẻ càng giống là hướng về phía vị này d i ệ p đại nhân đến tạ phong xem diệm đạo minh nhìn bạch cẩm hỏi nghi ngờ trong lòng trước đó nhưng nghe nói không nghĩ tới nghe đồn là thật diệm đạo minh có một số chán nản đại nhân chúng ta nếu không trở về đi đi lên trước nữa chỉ sợ bạch cẩm xem tròm dâu dê nam t ử diệp đạo minh có một số do dự nói về phần hắn không nói ra người ở chỗ này đều biết đó chính là chỉ sợ bọn họ phải chết ở trên đường cùng lắm thì trở về từ quan tiểu nhân bồi tiếp đại nhân cáo lao hồi hương những người không phải liền làm ụ c đích này ư bạch cẩm trên mặt hiện lên một cỗ nộ khí ta ngược lại thật sự là muốn đi xem nơi đó đến cùng có nào như vậy không muốn để người biết diệp đạo minh chán nản qua đi giờ phút này đỡ ngược lên ngươi xem dọc theo con đường này tốt bao nhiêu địa vì gì không trồng trọn nơi này quan đến cùng đang làm những gì diệp đạo minh càng nói càng thức đại nhân những người dùng đao cụ tên nọ đều là quân khí ngay cả ngựa mã lực không phải ngựa bình thường càng giống là quân mã bạch cầm k h é cắn ngôi cuối cùng nói ra câu này nhìn thấy mã tặc sau vẫn muốn nói lời nếu không phải vừa mới bắt đầu một vòng tên nọ đả thương hắn hơn phân nửa minh đệ bọn hắn không đến nỗi bại thảm hại như vậy may mắn chính là đối phương mai phục tại nơi này kỵ binh không nhiều mà b ự c này phối chi cực kỳ giống binh doanh kỵ bộ đơn vị tác chiến đúng à đại nhân trước đó những đ ế nửa đường bên trên nói chết ở mã tặc trong tay còn có nửa đường trốn về nói không chừng đều là giống như chúng ta cảnh ngộ một bên mã phu nói đều ở đây khuyên nam tử trung niên lên đường trở về nhưng tạ phong xem bọn hắn sắc mặt lại càng nhiều lo lắng nam tử trung niên chiếm đa số ngược lại là đối với mình sinh chết không nhiều lắm quan tâm không biết diệp đại nhân chỗ đi nơi nào đây là tạ phong hỏi nghe đường này hắn tựa hầu nghe ra chút ý tứ đó chính là vị đại nhân này dường như phải đi một nơi nào đó mà có một số không muốn để hắn đi tới đó tạ phong nổi lên trước đó công tôn dương bãi kiếm công tử không phải cũng là phái người đi tìm sao nhưng công tôn dương mang nhiều lắm nhưng hai người khinh trang lên đường ngược lại là không bị phát hiện dĩ nhiên chính là như là bị nguyền rủa đồng dạng bị gọi đùa là quan viên lưu vong thành ssc t bách đạo thành nhưng phàm là đến đó thượng nghĩa quan không phải biến mất chính là nửa đường bị mã tặc chặn giết nếu chính là chạy trở về bị kẻ thù chính trị bắt được trôi từ quan bạch cầm thay diệp đạo minh hồi đáp là ai đều có thể nhìn ra nơi đó có vấn đề nhưng phía trên có thể xử lý người không nghị xử lý nghị xử lý người chưa năng lực tỉ như nhà mình vị này không sợ chết đại nhân bách đạo thành tạ phong lẩm bẩm nói là bách đạo thành nơi đó rốt cuộc là gì tình huống mà nêm bông xuống mã tặc không có đuổi theo không biết không đuổi theo mất đi tung tích của bọn hắn mất g ấ u một à d i người một ngựa u y ê n v bước qua bách đạo châu cột múc biên giới hành tẩu qua một khoảng cách xa xa nhìn lại nơi xa dường như trong thôn xóm dường như có đầu người đi lại đây là đang đi đến con đường này sau đó tạ o phong nhìn thấy thứ nhất có người làng mà không phải thôn hoang vắng trong lòng cũng là tùy theo bông lỏng này đi thẳng tại không có người ở địa phương luôn luôn khiến người ta cảm thấy trong lòng là lạ đột nhiên này nhìn thấy người để tạ phong không khỏi có chút thân thiết lao trượng tiểu tử đi ngang qua nơi đây không biết có thể lấy chén nước uống Dắt ngựa đi vào làng tạ phong xem vào đầu đi ra đón lấy hắn một cái lao giả nói a tốt tự nhiên là vấn đề đang muốn há miệng lao trượng là n g ẩ ngơ n thu hồi trong mắt lóe lên kinh hỉ gạt ra một cái tiếu dung nói thiếu hiệp xin chờ chỉ thấy lao trượng nói xong cũng xoay người đi hướng sau lưng vô c h i bên trong chỉ chốc lát sau liền mang một chén nước đi ra xa xôi thôi nhỏ gì đồ vật nước này không phải trong thành các đại nhân uống thanh thủy hy vọng thiếu hiệp không muốn ghép bỏ đi ra lão trượng đưa cho tạ phong một bát có một số nước đ ủ tựa hồ có chút ngượng ngùng tại nguyên chỗ xoa xoa đôi bàn tay vừa cười có thể có uống miếng nước không tệ rồi sao có thể ghép bỏ tạ phong tiếp nhận bắt nước hai tay ngân g bắt nước dùng trên sân khấu văn nhân uống rượu động tác dùng một con tay áo che khuất bắt nước một n g ụ m đem nước uống vào không biết thiếu hiệp đây là muốn đi đâu lão trượng tiếp nhận tạ phong đưa tới trên không đối tạ phong nhìn qua hỏi. Đường cười nói a nước này nước này Vừa hai nói c chết chết một người trong đó cầm một sợi dây thường hướng về phía trước đang muốn cầm lấy tạ phong tay đem tạ phong chói tay sau lưng bắt đầu ngay tại mấy người còn tại thương lượng xử lý như thế nào thời điểm vốn nên ngã xuống đất ngất đi tạo phong tại lúc này bỗng nhiên mở mắt ra kéo lại bị bị hù lui lại một bước đi lên trói người tay của nam tử cổ tay lạnh lùng xem hắn không biết các vị g i ế t tạ nào đó lại dùng làm gì bán tạ nào đó lại dùng làm gì tại mọi người hoảng sợ rút lui bên trong tạ phong từ dưới đất bỏ dậy lạnh lùng hỏi tiếp đó lại lắc lắc tay háo của mình lầm bầm l ồ bầu ban đầu tay này h ả o thuật không nghĩ tới còn hữu dụng đến thời điểm xa xa ô i cựu cấp huyện một cái gánh hát bên trong một cái đang họa mắt trang nam tử bỗng nhiên hắt xì hơi một cái thật vất vả họa một nửa mắt trang lập tức biến không Nào tiểu tử ở sau lưng lặng tiểu tử sau ở lẽ một a ta. n g Trước muốn bên lao hán nhưng không có trả lời mà một bộ nhận mệnh bộ dáng giết chứ ăn ra còn thể làm gì bán tự nhiên là vì mua đồ ăn bị tạ phong lắp lắp cánh tay người cắn răng ngươi hoặc là giết chúng ta đi trở về dù sao tiếp tục đi vào bên trong là chết nhưng so với chúng ta chậm chút chết mà thôi ăn người tạ phong trên mặt nộ khí bốc lên cho dù là bị an toàn tạ phong cũng chưa như vậy tức giận trong mắt đã dâng lên sắc ý một tiếng v a n g nhỏ sau lưng trên lưng ngựa đại đao đã rơi vào tạ phong trong tay ăn người ác nhân đáng chết hắc <cười> hắc không ăn các ngươi chúng ta phải chết đói bị ăn đây chính là này thế đạo bị tạ phong lắc lắc cánh tay nam tử một tiếng cười thảm nhưng cũng không có cầu xin tha thứ mà lao thôn trưởng đã lui về phía sau mấy bước cầm lên một cây gậy gỗ tạ phong nhìn ở trong mắt bất kỳ gì ngăn cản thật động thủ vây quanh bản thân các gầy yếu ra hỏa coi như cho bọn hắn tinh lương vũ khí bản thân có thể một người đem bọn hắn giết sạch không muốn đừng có giết cha ta chính tạ phong cầm đại đao tay vừa mới có hành động thời điểm đám người sau bỗng nhiên vang lên một tiếng non nớt kêu khóc thanh âm một đứa bé không để ý mấy người lôi kéo cứng rắn chen chúc tới một thân phá cơ hồ tất cả đều là miếng vá quần áo đầu ngón chân từ phá dày bên trong trần c h u ố i bên ngoài mặt mũi tràn đầy đều là bụi đất tiểu hài không để ý người chung quanh ngăn cản đánh tới ôm lấy tạ phong đ u ổ i khóc lớn lên đừng có giết cha ta các ca, ca đừng có giết cha ta nhìn trước mắt so với tiểu thổ đậu bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hài tạ phong do dự hắn ngay từ đầu cảm giác thôn này bên trong người đối với nhưng lúc này nhìn trước mắt hoa hoa khóc lớn hải tử tạ phong vẫn còn do dự hắn một tay lấy nam tử đẩy lên phía trước trên mặt đất túi người đi nhìn về phía tiểu hải hỏi các ngươi dễ người a n người, người vì sao người khác không thể giết được các ngươi bởi vì bởi vì tiểu nam hải rút lấy mũi thanh em dần dần tiểu đi để người không nhịn được muốn dựa sát chút nghe hắn đến cùng có thể nói ra thứ gì bởi vì chỉ có như vậy mọi người mới có thể sống đã trực tiếp tạ phong ở trước mặt tiểu h ả i bỗng nhiên cắn chặt hàm răng t ừ trong hàm răng gạt ra một câu nói một con một mực buông thong trong tay loẽ ra một đạo hà man đồng thời nhanh chóng đâm về tạ phong lực đây chính là câu trả lời của các ngươi sao nhưng nên đón không phải tạ phong tiêu thảm mà thanh â m lạnh lùng lạnh không tình cảm để người toàn thân rét run tạ phong cầm tiểu hai đâm về bộ ngực hắn bị mái sắc bén miếng sắt tiểu hai trong bàn tay nhỏ có từng k i a huyết dịch nhỏ xuống là đâm dùng quá sức bị tạ phong nắm chặt sau ngược lại đả thương chính mình thấy ám sát không thành tiểu hai thuần thục bông ra miếng sắt xoạt xoạt xoạt lui lại đến bị tạ phong đẩy ra phía sau nam tử nhưng nhìn về phía tạ phong ánh mắt không còn là vừa mới điểm đạm đáng yêu mà là một loại lũ sói con hung ác đối với mình đang chảy máu tay đã không có nhìn nhiều cũng không một tiếng kêu khóc giống như thủ thương không phải mình. tạ phong đứng dậy đem khối còn dính lấy vết máu miếng sắt ném qua một bên lạnh lùng quét mắt bốn phía người xung quanh ở này dưới mắt rối rít lui về sau một bước nhưng tạ phong từ trong mắt của bọn hắn lại chỉ có thấy được e ngại còn có tham lam hoàn toàn không có có một tia hối hận À à thiếu hiệp chúng ta không làm gì được ngươi ngươi g i ế t sạch chúng ta cũng không đoán nhưng ngươi có thể g i ế t bao nhiêu một đường này đi hướng bách đạo thành ngươi có thể đem trên đường người đều g i ế t sạch sao lao trượng gắt gao nắm bắt gậy gỗ nói không sợ chết nhưng trong mắt hoảng sợ thế nấy đều giấu không được nghĩ không thèm đếm sỉa động thủ nhưng lại không dám hướng về phía trước ngươi nói là các người bách đạo châu người đều giống như các n g ư ờ i giết người an người tạ phong nhìn về phía lao thôn trưởng trên mặt bất kỳ gì biểu lộ đ ầ u chỉ lao thôn trưởng nắm chặt gậy gỗ tay run nhẹ nhẹ một tiếng va nhỏ g n tạ phong đại đao thả lại lập tức trên lưng trong vỏ đao hắn hờ hưng đi qua giáp ngựa đi chậm rãi đi hướng y nguyên vẫn là bách đạo thành phương hướng mà từ hắn đi qua trên đường thôn dân sợ nhau nhau tàn ra không dám thở mạnh một tiếng nếu không phải ta sẽ trở về rét sạch các ngươi dẫn ngựa mà đi tạ phong lạnh l ù n rơi xuống một câu vượt đến lưng ngựa bên trong kéo một phát dây cương hướng về phía trước mà đi chỉ để lại lặng ngắt như tờ thôn trưởng cùng nhìn qua hắn rời đi thôn dân một đường tiến lên tạ phong lại đi ngang qua vài làng nhưng vào thôn không khí lại cùng trước đó đồng dạng không hay mà tạ phong thì không còn tiến lên đắp lời trên thân hàn ý càng ngày càng đậm để muốn tìm cơ hội tiến lên các làng thôn dân từng một không dám tiến lên một bước tạ phong nhìn về phía mảnh này mây đen răng kín bầu trời không biết nơi này tại sao lại là như thế này ha ha lao đầu không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu như thế thủy linh một đứa con gái a chạy ngươi muốn chạy đi nơi nào còn các ngươi các không hiệu cảm ân ra hỏa l à n g cho các ngươi các ngươi còn không ngừng chạy a ngược lại là chạy a cưới ngựa chậm chạp trong lòng tâm tình không phải rất tốt tạ phong đ ỗ n g nhiên nghe tới một trận tiếng mắng chửi sen lẫn kêu khóc thanh â m từ bản thân trong suy nghĩ tỉnh lại tạ phong hướng phương hướng của thanh â m c h é m tới vừa hay nhìn thấy một đám bốn năm cái cưới ngựa binh sĩ đang chơi đ ù a xua đổi u lấy một đám người già trẻ em do trong tay thỉnh thoảng rơi xuống mang đến một trận kêu r ê n đúng vậy những người dù nhưng xem ý giáp không ngay ngắn nhưng lại thực là binh sĩ kiểu dáng tạ phong nhìn thấy bọn hắn đồng thời bọn hắn nhìn thấy tạ phong đồng thời lập tức phân ra một người chạy hướng tạ phong b á c h đạo thành binh mã ti công vụ người rảnh rỗi tránh lui người xa xa liền xem tạ phong hô công vụ gì xua đổi một ít thôn dân ẩu đả một ít già yếu tạ phong vốn là tâm tình không tốt giờ phút này cũng xem người này lạnh lùng nói binh mã ti công vụ tự nhiên là tại trấn áp bạo dân ngươi muốn trở thành bạo dân ư người nghe xong tạ phong lập tức trừng mắt về phía tạ phong quát lên roi ngựa trong tay chỉ vào tạ phong một bộ một lời không hợp muốn coi tạ phong là làm bạo dân trấn áp bộ dáng bọn hắn điểm xem giống như bạo dân tay không tất sắt quần áo t ạ hơi nói bọn hắn là ăn mày ngược lại là có người tin tạ phong tức giận trong lòng càng tăng lên tiểu tử ngươi sợ là thấy chán sống rồi ư n g ư ơ i thấy tạ phong còn dám cãi lại dựa sát tạ phong thời khắc trong tay r o i ngựa hướng tạ phong q u ấ t tới tạ phong kéo lại r o i ngựa của hắn từng thanh từng thanh hắn từ trên lưng ngựa kéo xuống rơi xuống mặt đất trở mình lăn mấy cái giống một cái ngã gục ngã nhào xuống đất bên trên người xem xét tình huống không đúng vắt chân lên cổ hướng mấy người khác bên chạy tới một bên chạy còn một bên hô to đội trưởng hắn đ ộ n t ủ trong giọng nói còn có một tia tranh công ý tứ tạ phong cũng không đuổi theo mà một lạc mã dây cường hướng bên chậm rãi đi đi tiểu tử ngươi biết đây là nơi nào sao? không cần nhiều chuyện cần sen vào bao、động. đội trưởng ngược lại là nhìn ra tạ phong không dễ c h ơ i không đón lấy thuộc gốc dạng mà cho ra một bậc thang ta chỉ muốn biết các ngươi dựa vào gì nói bọn hắn là bảo dân tạ phong y nguyên không nhanh không chậm hướng bên bước đi từng chữ từng chữ nói c h ư một trăm ba mươi chín máu tươi nhiễm đường một đường tiến lên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử đừng quá được một t ứ c lại muốn tiến một thước đội trưởng nhìn tạ phong một bộ khó chơi bộ dáng là không có kiên nhẫn trong tay roi ngửa co lại h ô n g tất quát ta chỉ muốn biết các ngươi dựa vào gì nói bọn hắn là bảo dân tạ phong lập lại lần nữa một lần một tay đẻ xuống trên lưng ngựa trôi đ a u mẹ kéo con chim lao tử nói bọn hắn là bạo dân bọn hắn chính là bạo dân hiện tại người là bạo dân giết hắn cho ta đội trưởng giận mà bạo khởi do i ngựa đối tạ phong một chỉ lập tức có hai cây mũi tên bay vụ hướng tạ phong mà đội trưởng sau lưng hai cái binh sĩ giờ phút này đều riêng phần mình cầm một t h a n h tên n ỏ r i ụ c ngựa hướng về phía trước mà đến t r e o tức nhìn về phía tạ phong đinh đinh tên nọ còn chưa tới tạ phong trước người c ù n phong mang theo ánh đao dâng lên đem hai cây tên nọ đập bay ra ngoài ta hiện tại rốt cục có một số biết nơi này tại sao lại biến thành như vậy các người đều đắng chết vừa dứt lời tạ phong đã nhấc đao giục ngựa hướng về phía trước côn g vọng ngươi đã không muốn vậy người này đầu liền cho ta đi đội trưởng đồng thời n ộ khí một tiếng g i ế t liền rút ra bản thân bộ i đao hướng tạ phong đánh tới đồng thời có động tác còn có mặt khác v à i vây lại binh sĩ giao thoát lúc tạ phong đã từ trên ngựa bay lên đ a o lên đ a o rơi mỗi một đạo cuồng phong thổi lên thì có một đầu người rơi xuống đất sau một lát ngoại trừ xuống ngựa chạy về đến binh sĩ mấy người khác vậy mà đều bị tạ phong chém tới lập tức hạ còn thường ư ờ i hô to một tiếng lộn nhào hướng về nơi xa chạy、tới. tạ phong lạnh lùng nhìn hốt hoảng mà chạy bóng lưng từ dưới đất b ư ớ c lên một thanh vốn thuộc về bọn hắn cơn g đ a o ra sức ném một cái phía dưới trực tiếp đem người găm trên mặt đất làm xong đây hết thảy tạ phong mới thu đao xuống ngựa đi hướng trước đó bị vây các xem giống như nạn dân người nhưng trong mắt của những người này không có được cứu sau may mắn ngược lại càng nhiều hoảng sợ xong xong nào xong tạ phong đến một cái trước đó che chở tôn nữ giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất trước mặt lão nhân không hiểu hỏi bản thân cứu bọn hắn vì sao bọn hắn bộ rắn này thô trưởng chúng ta trốn đi, đi người phía sau có người ấp c n g nói tránh đâu chúng ta có thể tránh đâu lao nhân thở dài m ộ t hơi nhìn về phía tạ p h o n g không trả lời hắn mà khuyên đ ủ nói vị thiếu hiệp ta khuyên ngươi đường cũ trở về mau mau rời đi nơi này đi chạy muộn đi liền không được nào xong tạ phong giống như nghe được lão nhân thuyết phục hỏi một lần c o n thể là gì trước đó chúng ta không hoàn thủ nhiều nhất bị đánh một trận bị cướp cướp đi mấy người bên cạnh một người nhịn không được nói chỉ nói là đến cuối cùng thanh â m nhỏ đi rất nhiều liếc mắt nhìn lao nhân tôn nữ hiện tại những người này đều chết hết bất kể có phải hay không là chúng ta ra tay chúng ta đều là bạo dân chết chắc tạ phong rốt cục lý giải bọn hắn nhúng mày hỏi nơi này quan binh đều là dạng này luôn luôn có một số có lương c h i quan binh a đều là dạng này quan binh vậy này rốt cuộc là binh doanh ổ thổ phỉ tạ phong nghi hoặc này châu chẳng lẽ liền không có người mà nói lời nói lao nhân nhưng lắc đầu Trước từng hiện tại cũng không còn trước đó người nói tiếp các ngươi đây là muốn đi đâu phải đi những châu khác sao tạ phong hỏi ai còn thể đi đâu tìm vắng vẻ địa phương bọn hắn khó tìm chỗ trốn bắt đầu thôi có thể tránh một ngày là một ngày người nói nơi này cũng loại không được không dái bao lâu sẽ bị bọn hắn trả đạm còn muốn nộp thuế chưa đóng nổi muốn giao người không phản kháng sẽ bị bắt đến n g ụ c giam đào q u á n g phản kháng chính là bạo dân ai sống không nổi nữa thiếu hiệp ngươi vẫn là đi đi trước đó có bênh vực kẻ yếu thiếu hiệp cuối cùng đều bị treo cổ ở cửa thành phía trên lúc này lão nhân khuyên nữa nói người giống như ngươi nơi nào không thể đi a đa tạ l ã o trượng các ngươi đã phải đi tránh vậy liền đi thôi nhưng ta cùng nhau đi tới nhìn thấy đều là mang theo ác ý thôn dân các ngươi phải cẩn thận thấy l ã o nhân khuyên bản thân hai lần tạ phong cũng đem mình gặp phải nói một lần nói cho lão nhân tiến đến phải cẩn thận chúng ta ở đây sinh hoạt tự nhiên là biết những đều là người đáng thương Muốn một đàn bên sói lao nhân vai t nhìn l khuyên mất quá lại nhắc nhở đa tạ lao trượng nhắc nhở tạ tỉnh tạ phong ông quyền ta lại mau mau đến xem cuối cùng là một tòa dạng gì thành tạ phong kéo một phát dây cương cáo biệt lao nhân một bằng người tiếp tục hướng phía trước quả nhiên không qua bao lâu tạ phong thấy được ngang nhau số lượng một đám binh sĩ này q u â n binh sĩ chính kéo lấy vài nam tử gầy gò xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ chậm rãi đi tới thất ngựa đi không tốt nhưng y nguyên đem đằng sau kéo lấy mấy người kéo lảo đảo mà đi không biết các vị đây là đang làm gì tạ phong r ụ c ngựa hướng về phía trước biết mà còn hỏi không nên hỏi đứng hỏi đi ở trước nhất một người hung tận hô không biết các vị đây là đang làm thế nào sự t ì n h tạ phong hỏi tay tại trong ngực móc hai lần móc ra một t r ư ơ n g trống không chỉ có hai đầu hết u y lệ diêm la mặt nạ là trước đó đêm tối thăm dò bái kiếm sơn trang h ế n linh cho tạ phong một chương đồng thời đem mặt nạ đe người muốn chết người xem xét tình hình này đâu còn không biết đối phương này đến ý gì lập tức liền là nâng lên tên n ỏ một tiện bắn về phía tạ phong mặt tạ phong một bên đầu tránh thoát một tiết này ánh mắt đã lạnh như băng s ư ơ n g tòa hạ con ngựa chạy càng lúc càng nhanh không cần đã lâu đã đi tới những người phía trước từng cây tên n ỏ lập tức bay v ụ t hướng tạ phong ngoại trừ tránh đi bắn về phía mặt mặt khác đều bị tạ phong chẳng biết lúc nào đã rơi vào đào trong tay cho đánh bay ra ngoài kẻ địch khó chơi những người nhìn thấy như thế tình tích là biết một ít giang hồ nhân sĩ lợi hại dùng ngựa tránh đi t ạ phong con đường phía trước đồng thời từng cây t h ò n g l ọ n g đã quăng về phía tạ phong muốn đem hắn từ trên ngựa kéo xuống tạ phong ánh đao cử động như một đạo c u ồ n g phong bảo hộ ở một bên lại vẫn suýt nữa để khắc một bên người bao lấy đầu tránh thoát công kích tạ phong một đao đem phía trước cùng hắn đối xông mà đến hai người đánh bay ra ngoài sau đó tạ phong d i ụ c ngựa quay người lại xông về người khác một cái vừa đi vừa về phía dưới này đội binh sĩ đã toàn bộ ngã trên mặt đất chỉ có hai cái khai chiến trước đó bị bông xuông kéo dây thường thôn dân một mặt mờ mị đứng yên hoảng s bọn hắn giờ phút này trong mắt chỉ có một trương tái nhật chạy ra huyết lệ khủng bố mặt nạ giết q u a n binh như giết chó nhưng t ạ phong một cái nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đem bọn hắn bị h ù co lại ngã trên mặt đất vào miệng l ầ m b ầ m đừng có giết ta đừng có giết ta câu chữ tạ phong không để ý tới bọn hắn mà là tiếp tục r ụ c ngựa hướng về phía trước sau đó tạ phong lại gặp một đám đồng dạng hành vi binh sĩ tạ phong y nguyên hỏi một lần giống nhau tra hỏi kết quả rõ ràng trên mặt đất thêm mấy cỗ thân thể tạ phong một đường giết một đường tiến lên đến lúc giết con đường phía trước phía trên không còn có đụng phải quan binh mới đưa mặt trong lòng khoảng thời gian này tích lũy hàn ý dường như ở đây rết chóc bên trong thiếu một bộ phận chương một trăm bốn mươi cùng ở tại một thành bách đạo thành tạ phong nhìn trước mắt cửa thành phía trên ba chữ to một đường này đi tới tạ phong là gặp được rất nhiều trước đó vẫn chưa từng sẽ tin tưởng sự tình tạ phong xem lần lượt ra vào cửa thành người ngược lại là không như trong tưởng tượng tiêu điều từ một đường đi tới nhìn thấy tạ phong vốn cho rằng tòa thành này sẽ là mười phần tiêu điều dù sao ngoài thành thôn dân đều đã sống thành dáng vẻ đó bất quá lúc này nhìn lại dù nhưng cũng có một ít phổ thông phục sức người ra vào cửa thành nhưng trong đó đại bộ phận đều là eo đội đao kiếm học võ người quan sát hai mắt tạ phong cũng dắt ngựa đi theo đám người hướng trong thành đi đến dừng lại nhưng có lộ dẫn tạ phong đến cửa thành thời điểm hai cái binh sĩ cản lại tạ phong trứng mắt hỏi nào lộ dẫn trước đó tạ phong cũng tiến vào một ít thành nhưng chưa hề nghe nói qua vật này ban g phái lộ dẫn hoặc là bách đạo minh lộ dẫn phụ thành chủ lộ dẫn vị ngăn lại tạ phong binh sĩ liễu lo không ngừng nói ra nhiều loại tạ phong nghe đều chưa nghe nói qua lộ dẫn không có lệ p h i vào thành m ư ờ i lượng ánh mắt người nọ chừng một cái nói tạ phong lông mày nhữ lại nhìn một phía đã thấy đại bộ phận vào thành ra khỏi thành người trong tay đều có một vật nhưng lệ phí vào thành muốn mười lượng đây càng thêm đổi mới tạ phong đối thành này nhận biết bất quá không nghĩ ở đây gây chuyện tạ phong ý nguyên vẫn là mất tiền tiến vào thành một đường đi xem tạ phong nhìn thấy trong thành này giang h ồ nhân sĩ dường như so với trước đó những trong thành nhiều hơn nhiều nhưng nhìn những người đó ăn mặc dường như cùng tạ phong như vậy độc hành hiệp không nhiều đều là top năm top ba mặc đồng dạng quần áo đồng hành người tạ phong bên đường tìm một nhà nhìn trôi qua khách sạn thả lập tức đồng thời điểm ăn uống ngồi ở trong khắp nóng nách xem trong thành này lui tới người đi đường nghĩ đến sau làm như thế nào đi tìm mình muốn tìm đồ vật hoặc là cùng tin tức có liên quan người trưởng quỹ ngươi thức ăn này ra rồi không ăn chính tạ phong yên lặng t ĩ n h t ư thời điểm trước mặt hắn cả bàn người bỗng nhiên hét lớn đua ném một cái hướng ngoài cửa đi đến chờ bọn hắn sau khi đi mới có một cái tiểu nhị tới thu thập lưu lại bắt b ũ a chỉ thấy những người nói đồ ăn không thể ăn nhưng ăn là sạch sẽ vô cùng tạ phong không khỏi giữ chặt lắc đầu thở dài điếm tiểu nhị hỏi thăm tới ăn cơm không trả tiền lẽ thẳng khí hùng ti tôi h thế nấy cũng không ai nói lên một câu t ù y ý bọn hắn cứ như vậy đi ra khỏi cửa tiệm khách quan ngươi là tới nơi này không lâu đi nhìn y phục là hắt hổ ba người không muốn bồi thường tiền không tệ rồi điếm mới tới thành này cho ngươi cái lời khuyên c á c để lộ phái phục không nên trêu trọc tạ phong nghĩ nghĩ ngươi cùng khoảng quần áo màu đen sau lưng s ắ c thực và lấy một con hình dạng kỳ quái mèo ngược lại là không ngay lập tức hướng lao hổ bên t r ê n đoán dù sao tạ phong đã gặp qua âu dương trấn thiên đại lao hổ nhưng đám này phái ăn cơm không trả tiền như thế đương nhiên để tạ phong đối bách đạo thành có một tầm n h ậ n biết và ảnh đang lúc tạ phong cảm thán tại bách đạo thành dân phong thời điểm từ cách đây cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn đây cũng là xảy ra chuyện gì tạ phong hiếu kỳ lúc cùng khác trong khách sạn dùng cơm đồng thời gạt ra cửa ti lúc xa xa một nhà t i ể u lâu phía trên vị trí gần cửa sổ rào chắn hướng ra phía ngoài c ắ t ra tựa hồ là có người từ phía trên té đi ra nhưng người trước mắt đầu sai sai tạ phong không nhìn thấy cụ thể là nào một cái tình hình chỉ thấy được một đám người ngăn ở bên này trên đường mà đám người này đối diện dường như có được một đám người ban g phái g i i đấu tạ phong trong đầu lập tức toát ra một ý niệm trong đầu là tôn nghĩa đường cùng sinh Huy đường bọn hắn lại đánh lên rồi tạ phong nghe tới trong đám người có người nhỏ giọng nghị l u ậ n tôn nghĩa đường sinh vi đường tạ phong trong lòng mặc niệm hai này ban phái danh tự ngắn ngủi một bữa cơm thời gian hắn đã biết ba cái ban phái còn không phải sao lần này lại là vì gì sự tình đánh lên trong đám người chuyện tốt người dò đầu nhỏ âm thanh hỏi đừng nói có việc hai nhà này thiên địch không có sự t ì n h gặp sẽ đánh lên một khác dường như biết chút ít nào thực khách nói hai nhà bọn họ nhưng là đều là từng bách đạo tông phụ thuộc đường khẩu một mực không thích hợp tới người này đằng sau câu nói mười phần cẩn thận bách đạo tông nghe tới vài bản thân cảm thấy h ứ n g t h ú chữ vốn định cứ thế mà đi tạp phòng bất động thanh sắc hướng phía trước ních tới gần chỗ một ít trốn ở một nhà cửa hàng mặt khác vài khách nhân bên trong nhìn trộm nhìn lại chỉ thấy hai bảy nhân chung ở giữa đang có một người bị vịn mặc tồn nghĩa đường bên này quần áo xem tình hình là bị từ trên lầu đánh xuống sinh uy đường cầu vật các ngươi không nên quá phận vị ngươi một người khác quá lớn lại dẫn tới đối diện một đám người một trận chế d ê ước chính là quá phận ngươi có thể thế nào đối diện đi ra một cái trên mặt có hai đạo mặt sẹo một mặt gác tướng người khinh thường nói cho người ta huyết đao bang khi chó rất có diện các ngươi các phản đồ phản b ộ i sau đi liếm gia đình đế dày sao bị dễu cận tồn nghĩa đường người cũng không yếu đi khí thế của mình trào phúng trở về đạo cũng so với cách chết không xa các ngươi mạnh các ngươi lão già sắp phải chết đi sinh uy đường người lạnh lùng nói cản dỡ tôn nghĩa đường người lập tức g i ậ n tí mặt vũ khí trong tay đã nhao nhao ra khỏi vỏ đối hướng đối diện sinh uy đường người các ngươi dám động thủ sao người lại bất vi sở động các ngươi không phải từ dụ là bách đạo tông trung quyền sao bách đạo tông dương n g h i ệ t ngay tại trong n g ụ c giam đào quáng các ngươi làm sao không đi cùng bọn họ à ha ha ha. nói xong người tự mình n ở nụ cười trong tiếng cười tràn ngập bờ cợt bách đạo tông hậu nhân tại trong n g ụ c giam nghe tới nơi đây đối với hai bên ẩ m ĩ tạ phong đã nghe không vào người khác vốn còn muốn trong thành tìm hiểu tìm hiểu cùng bách đạo tông có liên quan người hoặc sự tỉnh đến hỏi thăm bức trăm mạch sông núi đồ chỗ hiện tại tự nhiên chui tới cửa chỉ là tò mò nhìn một bang phái r ơ i đấu biết bản thân muốn biết sự t ì n h tạ phong không còn nhìn hai bên lẫn nhau c h à o phúng đi về trong lòng đã tính toán lên thế nấy tiến vào trong ngục giam đi tìm bách đạo tông hậu nhân về phần sau khi đi vào thế nấy đi ra chỉ có thể đến lúc đó kiến cơ hành sự k i ệ n thứ nhất chuyện quan trọng trước tiên đem tin tức hỏi đi trở về trong khách sạn tạ phong trong lòng dần dần có chút giờ phút này đem cuối cùng mấy ngụm đồ ăn ăn xong đem n g a cùng hành lý gửi ở khách sạn thanh toán tiền đặc cọc rời đi đi quá khứ phương hướng chính là ngoại thành mà giờ khác này t ô n nghĩa đường cùng sinh huy đường đang cách đó không xa một nhà t i ể u lâu phía trên đang có mấy người đứng tại phía trước cửa sổ cũng nhìn qua bên này đương ra những người này quá mức muốn hay không t r ư ớ cùng c bọn hắn đánh nhau một trận áp chế áp chế khí thế của bọn hắn tiếp tục như vậy trong đường huynh đệ khí thế sẽ biến rất hạ、à. một người trong đó đối một thiếu niên tức giận bất bình nói mấy ngày này bọn gia hỏa này đều nhanh muốn c ơ i đến bọn hắn trên đầu đến rồi không đội l ã o đường chủ thương thế thế nào thiếu niên xoay người lộ ra một trương tuấn tú như nữ nhân mặt không phải cùng tạo phong phân biệt sau vốn muốn về nhà mễ tiểu mệ thì là người nào chương một trăm bốn mươi mốt lẫn vào thô trang có công tử thuốc đường chủ thương thế đã ổn định rất nhiều nói đến đây người nam tử trên mặt mới hiện ra một cái tiêu d u n g nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một ít thời gian liền chờ đợi đi thế cục không rõ a m ẹ tiểu mễ song mi nhũ c h ặ t lão quản gia truy t r a ám sát mình sự t ì n h b ở i tới nơi này sau liền đoạn mất tin tức mà bản thân tới đây nhiều ngày như vậy là một điểm tiến triển không có bãi đạo minh mấy bang phái có hồi phục sao m ẹ tiểu mễ hỏi mấy nhà gian xảo vô cùng tuy nói là muốn cân nhắc nhưng hiện tại chúng ta tồn nghĩa đường thế yếu trước đó có sinh uy đường buồn nôn sau có huyết đao ba nghìn chầm chầm còn có một con thờ ở lạnh nhạt hoàng t ứ binh mã ti sợ là nói không động hắn nhóm nam tử do dự như thật báo cáo lên mấy nhà ngôn t ử cùng thái độ ừ m ta đã biết ngươi về trước đi ta suy nghĩ mễ tiểu mễ nhìn ngoài cửa sổ bất kỳ gì biểu lộ trên thân hai tay hai chân đều có một đạo thanh khí quanh quần không tiêu tan nhưng cùng tạo phong phân biệt những ngày qua vị này mễ i a tương lai gia chủ đã tu luyện đến l ụ c phẩm trong giang hồ rất nhiều người cả một đời đều không đến được cảnh giới tuy nói nhưng sinh ra bốn đạo chân khí nhìn như đơn giản nhưng mỗi một môn công pháp mỗi một đạo chân khí sinh ra phương thức đều không giống nhau không đã đi qua cùng một cái đường người già nói nhưng bằng bản thân tu luyện đủ bên g n cạnh t đi phận võ phu. Cho nên võ tới r o n g một người mặc váy đỏ xinh đẹp vô cùng nữ tử chính là hồng trang nàng này dù nhưng mang theo mạng che mặt nhưng, nhưng từ tư thái đã đủ để rất nhiều nam nhân nhiệt huyết dân trào nàng một mực g i ấ u tại mễ tiểu mễ bên người ngay cả đầu phục mễ ra tồn nghĩa đường không biết sự tồn tại của nàng không cần đỏ di vẫn chưa tới thời điểm hiện tại xuất thủ ngược lại bại lộ chúng ta rơi xuống chỗ sáng chỉ có thể tiếp tục bị bọn hắn tính toán mễ tiểu mễ đối đi ra hồng trang cười cười sau đó nhìn hai tay của mình vì gì ta đạo thứ nhất ý tưởng luôn luôn không hòa vào đi đâu thoải mái tinh thần t u ổ i như vậy tu luyện tới lục phẩm đã là trong giang hồ tuyệt yếu hồng trang ở một bên ă n u ổ i đáng tiếc nhưng cái ngụy lục phẩm mà nhanh hơn ta người còn có chính là mễ tiểu mễ tự r ê lắc đầu thu hồi trên thân lực lượng nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt chất động đột nhiên nghĩ đến hắn vị quen bạn mới tạo hình không biết lúc này đang làm gì đấy có phải là còn tại không biết ngày đêm tu luyện về phần tạ phong hắn giờ phút này mới vừa vào bách đạo thành sau không bao lâu đã lại ra khỏi thành giao mười lượng lệ phí vào thành nhưng để hắn tới đây ăn cơm nhìn chật đ ị c h một đường vừa đi vừa nghỉ xem bốn phía vết tích tạ phong tại tìm lấy nào tìm rất lâu sau đó tạ phong mới tại vài thổ khâu sau tìm tới hắn muốn tìm địa phương là một t h ô n trang hắn t ừ khi nhìn thấy những móng ngựa vết tích hắn liền một đường đi theo các vết tích đi vội mà tới nhưng đến thổ khâu một bên các móng ngựa vết tích liền đình chỉ t ạ phong xem thổ khâu bên trên bồi hồi một lát dấu chân cùng có quay đầu rời đi dấu vó ngựa tiếp đó nhìn trốn ở mảnh này thổ khâu sau một người ảnh nhốn nháo thôn trang vì gì những binh lính này đến nơi đây liền trở về nữa nhà chẳng lẽ bọn hắn không phải đến thu thuế hoặc là bắt lính sao tạ phong trong lòng lóe qua một tiêng nghi hoặc từ lúc trước hắn đi hướng bách đạo thành trên đường đi nhìn thấy có những binh lính này địa phương tất nhiên sẽ xuất hiện bắt người hiện tượng tựa như mã tặc đồng dạng đi ngang qua nên mang đi thứ gì hoặc là tràng đinh hoặc là thể tài hoặc là nữ nhân nhưng trước mắt thôn trang dường như không trải qua điều này bầu không khí nhìn trong chốc l á t trong thôn trang lượn lờ dâng lên khó biết tạ phong trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ bách đạo thành bên ngoài coi như đối mặt như thế tình trạng vẫn tồn tại từng cái thôn trang giấu đi những kỳ thật không phải là những quan b i n h này không phát hiện mà bọn hắn tại nuôi giống như là nuôi gia đình xúc chờ các thôn trang trở nên khỏe mạnh đến thu mua tiếp đó lại lưu lại một ít mạ i chờ đợi bọn hắn tiếp tục chạy trốn tiếp tục c ẩ n nút sau đó tiếp tục trưởng thành giống như là một trận trò chơi thật sự là đáng sợ những nảy nhân sinh sống ở như thế nào một chỗ vực bên trong tạ phong nghĩ rõ ràng đây hết thảy đ ỗ n g nhiên cũng minh bạch vì gì những thôn dân biến thành bộ dáng những quan binh này đều đáng chết tạ phong lẩm bẩm nói hai tay tại trên bùn đất dính đầy bụi đất tiếp đó nhìn bản thân từ trên đường một cái không có người hoang phế trong thôn trang ngã lật liền y phục rách dưới hai l ò n g gật gật đầu giống như có chuyện như vậy sau đó tạ phong ánh mắt nhắm lại lần nữa mở ra sau trong mắt liền chỉ còn bối rối cùng hoảng sợ hắn đ i ê n c u ồ n g hướng về thôn trang chạy tới bởi vì chạy quá gấp quá nhanh ngay cả trên chân một con không vừa chân dậy đều vùng ném đi không xong không xong tạ phong vừa chạy vừa hô tê một khàn cả giọng thất、kinh. ngươi là nhà nào t i ể u tử như vậy lỗ mãng đây là thế nào hoang mang thôn bên trong người nghe tới từ xa mà đến gần tiếng kêu to lập tức có mấy người hướng phía quốc các loại nông cụ liền vào ra một người trong đó kéo lật n g ã nhào một cái tạ phong bất mãn mà hỏi xem tạ phong sau lưng đã không có giá thú ai đang đuổi nhưng tạ phong hiện tại mặt mũi tràn đầy bùn đen thổ bên ngoài lại đánh tới một tầng bùn cát hắn thật đúng là nhận không ra đây là con nhà ai thúc t a ta ta, ở đó thổ khâu đằng sau nhìn thấy thật nhiều dấu chân còn có chân ngựa ấn có phải là có phải là những người đến, đến rồi tạ phong khóc sức nước nhưng nước mắt dường như không đặt ra hắn vội vang nói sang chuyện khác trọng tâm gì đỡ lấy tạ phong nam tử rõ ràng là sắc mặt đại biến đồng dạng sắc mặt đại biến còn có phía sau hắn đồng thời chạy đến hai người ta đi xem các ngươi đi thông chi mọi người nhanh phải nhanh nam tử đối sau lưng hai người quát lớn mình đã từ tạ phong bên người xung ra chạy vội hướng thổ sơn đồi sau trong tay quốc đều v ứ t sang một bên mà tạ phong cũng mượn cơ hội này đi theo tiến vào t h ô n trang chỉ chốc lát sau người cũng như tạ phong đồng dạng lo lắng chạy trở về giữ chặt một cái đi ra nhìn tình huống người hướng về túm đồng thời vào miệng còn hô to đi mau đi mau nơi này bị phát hiện gọi mọi người hướng trên núi chuyển mau mau nam tử ngữ khí rất lo lắng các thổ khâu kéo dài mà đi chính là một toàn núi lớn nhưng là ca trên núi tị nạn địa phương chưa chuẩn bị cho tốt đồ ăn cũng không đủ a bị giữ chặt người kêu lên trước tránh một hồi dù sao cũng so bị bắt đi tốt nam tử nói để mọi người trước mang theo tù binh lão tiểu trước hướng bên tránh chờ bên này an toàn chúng ta trở lại ta nói muốn thả một số người giám thị bên ngoài những người luôn nói nhìn không thấy nhìn không thấy giám thị người bên ngoài bị nhìn thấy ngược lại sẽ đem người d â tới lần này tốt đi lần này tốt đi bị giữ chặt người cũng không còn giải thích lập tức vội vội vàng vàng đi an bài người dọn nhà chương một trăm bốn mươi hai giết bọn hắn nay không lớn thôn nhỏ lập tức náo loạn bắt đầu dọn đồ côn đồ tìm người tìm người còn có mấy người ở nơi đó kéo lấy lao nhân tạ phong nghe tới những người đến giường như không muốn đồng thời đảo tàu đi liên lụy mọi người hơn nữa nếu trong thôn không ai những quan b i n h tất nhiên sẽ còn đi vào trong tìm sớm muộn sẽ tìm được bọn hắn bất quá đại bộ phận nhao nhao con cái bao khỏa bắt đầu hướng trên núi chạy ngọn núi này kỳ thật cũng không cao lớn những quan minh nếu dụng tâm tìm không cần bao lâu có thể tìm tới nhưng lại là những người này trong lòng duy nhất cây cỏ cứu mạng. khi người trong thôn lục tục no ngoe nghe chạy một bộ phận lớn chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi còn tại khuyên lao nhân thời điểm tạ phong thai đoá bông n ú c đ í c h hắn lập tức nhìn về thổ khâu bên nhìn thấy đã có đầu ngựa đã từ thổ khâu đằng sau xung ra đến rồi còn không mau chạy hướng về sau chạy không cần đi đường cũ tạ phong lập tức chui ra ngoài hét l ớ n quát còn dư vải bị tạ phong này uống là một giật mình nhưng cuối cùng là nhìn vải không nguyện ý đi lao nhân hướng phía sau thôn phương hướng chạy tới từ k h á c một bên hướng trên núi dấu đi tiếng vó ngựa không ngừng hướng về bên này gần lại gần bất quá dường như không nhanh tạ phong về sau chuyển đi nhìn chung quanh nghĩ đến bản thân muốn lấy dạng gì hình thức xuất hiện mới sẽ không gây nên hoài nghi không sai tạ phong chính là muốn dùng loại phương thức này tiến vào trong n g ụ c giam đi tìm trong n g ụ c giam bách đạo tông hậu nhân không lâu lắm tiếng võ ngựa đi tới trong thôn đồng thời tạ phong lập tức nghe được mấy kỵ binh tiếng mắng chửi tạ phong liếc mắt nhìn trên mặt đất hôn độn g i ấ u chân ai t h á n một tiếng những người này sợ là không tránh được bao lâu hắn coi như cường sắt những quan minh này bất quá là đem loại tình huống này hơi chậm lại kết quả cuối cùng y nguyên sẽ không thay đổi loại này đại cục để tạ phong rất là b hắn một người nào đều không sửa đổi được mang theo phức tạp tâm tình tạ phong lách vào một gian trong nhà tranh nhưng tại vừa lách vào trong nhà tranh tạ phong liền dừng lại cỏ này trong phòng vẫn còn có hai người đi vừa rồi động tĩnh lớn như vậy bọn hắn nghe không được sao tạ phong xem trông mong xem bản thân một lớn một nhỏ hai người tiểu hai nắm thật chặt đại nhân tay mà đại nhân tựa hồ là tiểu hài này mẫu thân là gắt gao lôi kéo tiểu hài nút ở nơi hẻo lánh khẩn trương xem tạ phong bây giờ là xem ta thời điểm sao các người thế nấy không đi theo mọi người cùng nhau chạy tạ phong nhỏ giọng hỏi nhưng hai người vẫn như cũ nhưng ngơ ngác nhìn bản thân giống như sợ bản thân d ự a sát rõ ràng hẳn là lo lắng chính là sắp đến quan binh m ớ i đúng nghe càng ngày càng gần tiếng vó ngựa tạ phong trong lúc nhất thời mà bắt đầu lo lắng hai người này thế nấy không nghe hắn nói chuyện không nghe tạ phong lập tức xem hai người chỉ chỉ thay đoá tiếp đó khoát khoát tay chờ đợi hai người có thể nhìn hiểu quả nhiên hai người xem hiểu chỉ chỉ thay đoá là một đoạn thủ thế nhưng tạ phong không thể lý giải cũng thời gian đi tìm hiểu hắn vội vàng chỉ trì dưới dưỡng vừa chỉ trì hai người tiếp đó chỉ, chỉ bên ngoài làm vào một cái đi tư thế tiểu hài y nguyên ngây thơ xem tạ phong nhưng tiểu hài mẫu thân giường như bỗng nhiên xem h i ể u nào vội vàng lôi kéo tiểu hài hướng dưới giường giấu đi tạ phong lo lắng nhìn ra phía ngoài liếc mắt nhìn còn tại đi vào trong giấu hai người xem đã lộ ra ngoài đầu ngựa nếu như mình không làm gì sợ là ba người phải bị bắt đi tạ phong cắn răng một cái quay đầu hướng bên ngoài chạy tới vừa chạy ra cửa tạ phong thấy đã có một cái quan binh sắp tìm thấy được tạ phong ẩn nút người nhà này nhà giờ phút này nhìn thấy tạ phong chạy đến lập tức hô to một tiếng tạ phong không nghe hắn kêu nào y nguyên không quay đầu lại hướng một bên chạy tới chạy trên đường giường như trên ch Chờ h ắ người quân binh, binh, binh nổ một ngụm nước bọt ngăn chặn tạ phong một chân hướng về lôi kéo trở về bị kéo lấy đi ngang qua gia đình thời điểm tạ phong nhìn thấy vậy mẹ hai đã núp ở dưới giường mà người q u a n binh dường như cũng không tinh tế điều tra dự định đội trưởng bắt được một cái nhỏ mặt khác đều là già q u a phi thật mẹ t nhà hắn suối quậy lần này đi ra lúc đầu coi là có thể mọ lấy vài cường tráng chút có thể đào vài mỏ lão tử thắng này ích lợi lại so với vài ít một cái ngồi ở trên ngựa không có vào thôn điều tra quan binh hùng hùng hồ hồ nói nếu không lão đại chúng ta đi bãi săn trảo một ít đến dùng một cái từ một bên khác đi về tới quan binh nhỏ giọng nói ngươi cho rằng lão tử không nghĩ à cũng là thân quân những tên lưu thiếu một cá nhân nhà đều muốn đến cùng chúng ta đọc dao vị này năm người tiểu đội l ã o đại cam giận bất bình nói l ã o đồ vật nói hay không những người đều tránh đi đâu rồi một cái quan binh lập tức một cước đạp hướng một cái lão nhân đem lão nhân gạt ngã trên mặt đất hung tần hỏi lão nhân nhưng lắc đầu không làm trả lời đúng lúc này chỉ nghe một tiếng đăng minh sau đó một đầu người bay lên đã thấy tiểu đội trưởng trong tay nhiều một thanh lóe sáng cơm đao phía trên còn tại chảy máu tươi mà bị gạt ngã sau bỏ lên lắc đầu không nói lao nhân đầu đã lăn xuống đến một bên đã vô dụng vậy coi như lão tử quân công đi dù sao bộ xương giả cũng đào không được mấy khối mỏ chỉ nghe đột nhiên này giết người đội trưởng nhàn nhạt nói giống như là một món hết sức bình thường sự tình lão đại mấy người này đâu một cái quan binh lấy lòng xoa xoa tay hỏi ngồi ở trên ngựa đội trưởng hỏi một lần không muốn nói đều r ế t n h ỏ lưu lại bàn đến m ụ c giam đội trưởng chỉ chỉ t ạ phong thản như nói một câu quyết định còn dư lão nhân sinh chết tạ phong vừa định có hành động lập tức liền bị phía sau hắn quan binh một cướp rậm ở trên lưng hung hăng rậm ở trên mặt đất tạ phong gắt gao xiết quả đấm toàn thân run rẩy chỉ nghe một tiếng là một tiếng kêu thảm mà bất lực giết bọn hắn giết bọn hắn giết bọn hắn lúc này tạ phong giống như buông xuống mục đích của mình như vậy b ạ o khởi đem những quan binh này toàn bộ giết chết ở đây nồng nặc mong muốn cùng sát khí kích thích tạ phong để hắn toàn thân run rẩy nếu trước đó đủ loại hành vi đều là tạ phong làm bộ vậy này run rẩy liền không phải là tạ phong hắn bây giờ nghĩ lòng giết người vô cùng m n h liệt Trước Ngục Giam. trên sân đã không tiếng kêu t h ả g thiết chờ người bông u ra tạ p h o n g tạ phong ngầm đầu nhìn thấy chỉ có đầy đất thi thể không đầu cùng máu tươi những người đầu đều đã bị bọn hắn trói ở lập tức tiểu tử nhìn thấy các không muốn nói kết quả đi ta hỏi ngươi những người đều đi đâu rồi đội trưởng giục ngựa hướng về phía trước mấy bước đi tới tạ phong trước người còn cố ý bày ra trong tay dính máu cương đao tạ phong làm bộ giúp về phía sau co lại dù nhưng cắn chặt môi nhưng ánh mắt lại hướng núi phương hướng n g ư ợ c lặng lẽ nhìn vài lần tiếp đó làm bộ thấy chết không sờn xem này lập tức đội trưởng hắn biết người này sẽ không giết chính mình đội trưởng tự nhiên nhìn thấy tạ phong tiểu động tác cười ha ha một tiếng trở về trước tiên đem nhóm này hàng g i a o đi tìm những con chuột chơi trốn tìm trò chơi thật sự là càng ngày càng tốt chơi chờ mấy người mang theo tạ phong rời đi làng này đi tới thổ sơn đổi đằng sau một vị trí khác tạ phong thấy bên bị trói lấy mấy cái nam tử các nhìn qua diện gầy cơ hoàng nam tử bị trói ở hai tay đợi tại mấy gốc cây dưới không một người trông coi vậy mà đều ai đào tẩu xem bọn hắn chết lặng lỗ trống ánh mắt tạ phong chỉ có thể a i t h á n một tiếng sau đó mấy người bị buộc với nhau bị một cái c ư i n g a quan binh nắm đi hướng bách đạo thành phương hướng bất quá dựa theo tạ phong lúc đến đường phán đoán bọn hắn phương hướng sắp đi không phải là trước đó tạ phong đi qua cửa thành phương hướng chính tạ phong bị bắt lấy đi hướng bách đạo thành ngục giam trên đường bách đạo thành bên trong cũng phát sinh một món khiến trong thành bàn phái cùng cư dân đều chấn động sự tình đó chính là binh mã ti hiếm thấy rắn một chương bố cáo đi ra là một chương lệnh truy nã trong lệnh truy nã viết người này cùng hung c gác tàn nhẫn hiếu sát tại đến trong thành trên đường g i ế t mấy cái thôn xóm thôn dân cùng hai mươi mấy cái binh mã ti quá b ì n h khả năng đã đến trong thành phạm là phát hiện người này báo cáo hành tung có thể đạt được binh mã ti phong phú ngợi khen trong lệnh truy nã là một chương chân dung chân dung bên trong người mang theo một t r ư ơ n g diêm la mặt nạ trên mặt nạ còn có hai đầu tiên diễm vết máu mà binh mã ti cho người này xưng hô chính là huyết tu la nếu tạ phong ở đây nhìn thấy t r ư ơ n g này lệnh truy nã khả năng muốn hô to v a n uồng hắn chỉ giết hai mươi mấy cái quân binh đối với thôn dân ngay cả ban sơ muốn động thủ với hắn thôn người đều không giết một người đơn thuần tạo ra đáng tiếc hiện tạ phong đang bị áp hướng n g ụ c giam trên đường mà huyết tu la tên này ở đây bách đạo thành bên trong lưu chuyển bắt đầu nhỏ đến phiến tốt gã sai vặt lớn đến bang phái cao tầng đều biết có một gọi là huyết tu la người dám ở bách đạo thành đối quan binh động thủ hơn nữa một giết hai mươi mấy người mà quan binh còn không bắt đến hắn có người đầy tâm sầu lo có người v ỗ tay bảo hay mà xem như đây hết thệ bản nhân tạ phong đã một đường lảo đảo nghiêng ngả bị lôi đến một tòa cách bách đạo thành không quá xa trong n g ụ c giam mà đội quan binh thu tiền liền lập tức liền rời đi đối với bị bán đến nơi này tạ phong bọn người ngay cả không có nhìn nhiều vài ngục tốt lôi kéo tạ phong mấy người đi vào bị to lớn tưởng vây vây trong n g ụ c giam nói là ngục giam kỳ thật càng giống là một cái q u o n mỏ nhưng chiếm diện tích tương đối lớn đào là một ngọn núi ngục tốt không có nói cho bọn hắn đào chính là nào mỏ nhưng để bọn hắn mỗi tháng theo yêu cầu nộp lên đủ nhiều khoáng thạch là được rồi. xem rất rộng rãi ôi ôi ôi chúng ta nơi này rốt cục có người mới đến rồi bất quá gầy bất lạc kỳ cũng chưa mấy lượng thì ta t ạ phong bọn hắn vừa bị ngục tốt ném tới một chỗ quặng mỏ trên đất trống l i ề n lập tức có mấy người xông tới mà ngục tốt cũng d ì bàn d a o xoay người rời đi dường như quặng mỏ bên trong người sẽ tự mình ăn bài các ngươi là ai muốn làm gì chúng ta muốn làm gì ta còn chưa ăn cơm đây nhanh hai ngày không ăn các ngươi có đồ vật ăn sao tại ngục tốt sau khi rời đi cùng tạ phong đồng thời tiến đến mấy người mới khôi phục một số người hoặc khí xem hướng bọn hắn đi tới vài đồng dạng mang theo xiềng chân người hỏi trong mắt bọn hắn đối phương là giống như bọn họ bị bắt vào đến tự nhiên sẽ tương đối hữu hảo ha ha ha các ngươi nghe các người mới còn muốn ăn cơm tại chúng ta không làm việc liền không có cơm ăn chúng ta tới làm gì đương nhiên là mang các ngươi đi làm việc nha trong đó hai người lưu manh vô lại nói cực kỳ giống tạ phong đã từng thấy qua những ý thế hiếp người đầu đường lưu manh cùng mà Ma c ặ đông ngoại trừ mấy này tới người mà khác đi ngang qua người thì là lạnh lùng nhìn tạ phong mấy người bất kỳ gì đến gần ý tứ mà trực tiếp tiếp tục đi hướng q u ạ n g mỏ chuyển mỏ đi còn thất thần làm gì làm nhìn có thể có khoáng thạch rơi xuống một người trong đó xem tạ phong bọn người đứng yên không hề động lập tức đi lên chính là một ước đem một cái gầy yếu nam tử gạt ngã trên mặt đất tạ phong đạm mạc xem đây hết thảy hắn hướng bốn phía liếc mắt nhìn bên núi là q u ạ n g mỏ có thật nhiều người đều ở bên có mấy cái mặc coi như không tệ người chính cầm roi đối những làm việc người h é t lớn nào nhìn quần áo không phải ngục tốt tạ phong phán đoán là quặng mỏ bên trong loại nào đó đốc công nhưng không biết là ngục tốt c u y ể n ra đến mà làm sao tới bất quá thấy thế nào không giống là thợ mỏ tuyển ra đến mà núi phía trước tạ phong bọn hắn hiện tại tiến đến một bên là một cái dao mỏ nơi trốn tạ phong nhìn thấy nơi đó có mặc ngục tốt quần áo người tại x ư n g lấy khoáng thạch bên đã chất lên không ít khoáng thạch bọn hắn khác một bên là từng tòa đơn sơ thạch úc nhìn qua bọn họ các thợ mỏ trụ sở nhưng nhìn qua không đầy đủ nhiều từ quặn mỏ bên cùng dao mỏ bên thợ mỏ số lượng đến xem là nhất định ở không d ư ớ i nhiều người như vậy nhưng nhiều người như vậy muốn từ chỗ nào đi tìm vị bách đạo tông hậu nhân đâu tạ phong hơi lúng túng nhưng đầu tiên trước tiên cần phải đứng ở chỗ này ổn góc chân mới có thể đi hỏi thăm tin tức nghĩ rõ ràng bản thân phải làm sao nào tạ phong thứ nhất từ hắn nhóm trước mặt mấy người còn tại hùng hùng hổ hổ thời điểm hướng lấy quặng b ỏ đi đến toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu mà cùng tạ phong cùng đi người nhìn thấy tạ phong bắt đầu chuyển động cũng đi theo tạ phong đồng thời đi về phía trước bọn hắn nhưng thiếu khuyết một cái dẫn đầu người dưới loại tình huống này một khi có người dắt đầu người khác tất nhiên sẽ đi cùng chỉ là bọn hắn là tuyệt sẽ không làm dẫn đầu người mà mấy vốn còn nghĩ hào h ả o phát biểu một phen lưu manh giờ phút này là hai mặt nhìn nhau không khỏi nhìn nhiều mấy lần tạ phong bằng lưng căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn bình thường loại này tiến đến không nói thoại động đều là n g u n nhân bọn hắn thấy qua ngoan nhân có hai loại một loại là tiến đến không cần phải nói liền yên lặng đi cùng làm việc loại người này thường thường tương đối thấy rõ tình thế cũng tương đối dễ dàng nhận ở trong lão đại thưởng thức mà đổi thành một loại thì là tiến đến liền đánh vũ lực cao cường hai loại đều không phải bọn hắn có thể t r ọ n g mấy người nhìn nhau một cái là hấp tấp đi theo bất quá bọn hắn tự nhiên không phải chạy tới chuyền mỏ mà chạy hướng khác một bên nơi đó có một tảng đá lớn trên đá lớn khoanh chân ngồi một người người này bắp thịt cả người nâng lên nhìn qua liền cùng mặt khác gầy yếu thợ mỏ hoàn toàn khác biệt chương một trăm bốn mươi b ố thiết lão đại lão đại vài lưu manh đến dưới tảng đá cung kính đứng ở bên cạnh mới tới những người thế nào có hay không có thể dùng người một hồi sau trên tảng đá người mở to mắt xem mấy người hỏi s ắ c thực có một cái tiểu tử nhìn qua có chút ý tứ vài lưu manh do dự mãi vẫn là đem tạ phong hành vi nói một lần ồ trên tảng đá người nhìn về phía mấy người chỉ phương hướng xem đang cùng mặt khác thợ mỏ đồng dạng vùng quốc sắt đào lấy mỏ tiểu tử thân thể nhìn qua không cường tráng bất kỳ gì chỗ đặc biệt ban đêm đem hắn gọi vào phòng ta đến lần này ngục tốt vừa vặn đem người tới chúng ta bên này đứng chế một bước bị mấy tên đem người đọc đi trên tảng đá người nhìn về phía nơi xa mặt khác mấy nơi Có được v tạ, tạ phong nhẹ ư h nhàng linh hoạt đào ra mấy khối khoáng thạch sau đó lập tức có một cái đỏ mắt người đi tới đối tạ phong hung hắn g nói mà phía sau hắn cũng theo tới rồi tầm hai ba người tựa hồ là đang cho hắn trợ uy đây là lập uy bình thường giã thu đều sẽ đối tùy tiện tiến vào bọn hắn lánh địa sinh vật lộ ra răng nanh làm đe dọa cùng suốt đồi mà người giống vậy đối với lần đầu tiên tới lãnh địa mình người khác chỉ cần lần thứ nhất có thể khi dễ như thế đằng sau người này ngay tại trong lòng đối phương lập uy có thể tiếp tục khi dễ xuống dưới mà bị khi dễ người chỉ cần nhịn lần thứ nhất tất nhiên đối với đằng sau mà đến nước hiếp sẽ tập mãi thành thói quen mà trở nên chết lặng tạ phong lạnh lùng c h ứ n g đi liếc mắt nhìn một bên xem kịch vui giám sát biết đối phương muốn xem các người mới bị giáo hân náo nhiệt dù sao bọn hắn là như thế tới như thế nào có thể không vui với nhìn thấy người khác có giống như mình cảnh n ộ đâu còn dám c h ừ người muốn ăn đòn có phải là nam tử nhìn thấy tạ phong trừng mắt về phía hắn là giận dữ nâng tay lên muốn hướng tạ phong đánh tới nhưng tạ phong xem không cường tráng nhưng khí lực là không nhỏ dù là không cần mấy loại v õ c ô n g cũng đủ để áp chế các rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ thợ mỏ tạ phong một tay trực tiếp bắt được người đánh tới bàn tay chỗ cổ tay hung hăng bót người lập tức kêu thẳm lên ngươi vừa rồi tạ i nói gì có thể hay không lặp lại lần nữa tạ phong cười lạnh nói mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì còn không cho ta lên bị tạ phong gắt gao bắt lấy thủ đoạn nam tử đối sau lưng trợ uy mấy người hô lớn những người nhìn nhau một cái sau đó đem trên thân gửi vừa để xu một người đa hướng tạ o phong hạ âm một người đào hướng tạ o phong ánh mắt còn có một người nào về phía tạ o phong nắm chặt nam tử thủ đoạn cánh tay trong tay cầm một khối hòn đá muốn nệ n xuống hạ thủ không thể bảo là không nặng không hư hát hay cái người bình thường bị như thế nhiều lần không phế tàn tật tạ o phong sắc mặt lập tức liền lạnh xuống bay thẳng lên một ước chỉ nghe bành bành bành vài tiếng tiếng vang những người bao quát bị tạ o phong nắm chặt thủ đoạn nam tử đều bị tạ o phong đạp bay ra ngoài mà tạ o phong y nguyên bảo chỉ lấy ra chân tư thế dù bận vẫn ung dung giật giật chân xem bốn phía ánh mắt bị bản thân hấp dẫn trang không xê xích gì nhiều mới thu hồi ch nhưng tạ phong không có cứ như thế mà bông tha bị đạp bay ra ngoài đ ằ n g trên mặt đất dây rủa mấy người mà đi tới đem bọn hắn gửi bên trong khoáng thạch từng cái rót vào lưng của mình sọt bên trong mới trở lại bản thân trước đó vị trí cầm lấy c ố c chim trầm mặc tiếp tục đảo quáng nhìn gì vậy còn không tiếp tục đảo còn các ngươi vải còn muốn nằm đến lúc nào lúc này giám sát tiếng hét phẫn nộ liền văng lên r o i trong tay hướng về v à i hậu đả người thua trên thân gạo thét mà đi mang theo từng tiếng kêu r ê n xem ra nơi này là cường giả sinh tồn thợ mỏ chưa đủ loại khác biệt tạ phong vào lần này tham dò sau đôi trong ngục giam này thợ mỏ lúc quy tắc có ph tạ phong thầm nghĩ trong lòng mà hết thể này đều rơi xuống trên tảng đá nam tử trong mắt khoe miệng của hắn lôi ra một cái tiếu d u n g h ắ c đồ tốt có rơi xuống ta thiết n g u trên đầu thời điểm hắn đã coi tạ phong là làm b ả n thân vật sở hữu đêm lấy chính mình gùi bên trong khoáng thạch đổi một bánh bao cùng nước tạ phong chính phải đi hướng những trong nhà đã nghỉ ngơi hắn lúc đầu đ à o liền nhanh hơn người khác tăng thêm đoạt bốn người khoáng thạch mới đổi một bánh bao cùng một bình nước có thể nghĩ nơi này tài nguyên là cỡ nào làm thiếu mà những thợ mỏ lại vì sao như vậy gầy còn uy người mới đi ở trong không phải ngươi tùy tiện có thể đi địa phương ngươi nên đi địa phương là ở đâu đang lúc tạ phong đi mau đến thạch cửa phòng trước đó thời điểm lập tức có mấy người ngăn cản hắn những người h ả o ý xem trên tay hắn đồ ăn tiếp đó chỉ hướng quảng trường một chỗ tạ phong lần theo hắn chỉ địa phương nhìn lại nhìn thấy bên đã lục tục no ngoe ngồi rất nhiều thợ mỏ có ăn lấy đồ vật có thể là nằm trên mặt đất đại bộ phận đều là ba năm người một đám nhưng tạ phong không muốn trôi qua hắn lạnh lùng xem phía trước cản đường hai người lo lắng lấy có phải là hẳn là hiện lộ một ít thực lực đi ra tỉ như một chiêu nửa thức hổ quyền hắn không c h ọ n vẹn hồ báo lôi âm đối phó trong giang hồ cùng hắn thực lực tương tự người có lẽ không được nhưng đối phó cắt chỉ dựa vào một nhóm người khí lực thợ mỏ vẫn là dư sức có thừa hắn là chúng ta thiết lao đại người thiết lao đại muốn gặp hắn để hắn đến đây đi lúc này từ k h á c một bên đi tới mấy người chính là tạ phong ban ngày thấy mấy lưu manh nguyên lai、like、là mấy người các ngươi tên du thủ du thực ghi nhớ dạy ngươi giỏi nhóm người mới đừng chạy đến người khác địa bàn đến nếu không chúng ta không ngại thay các ngươi dạy những người nghe xong ngược lại n ở nụ cười lạnh bất quá cũng không tiếp tục ngăn đón tạ phong huynh để đến theo chúng ta đi, đi đừng tìm bọn giá hỏa này chấp、nhận. Trong hai người hai một người nói với tạ Phong, cũng với Tạ khác ô hô n mắng hẳn huynh sưng như nào, chứng, tên chuyện người trong đó nói đừng nghe hắn nói mổ, lần g gọi tìm Một mỏ, lại là lao là tại đại hạ thiệt hai thiết tuổi khi trở thua thế ta thủ ta. trước về, đã đệ đó đ bị sau có có n nhau, nhất h thứ h chính hắn, chứng hắn chứng ạ y cái, người gọi hắn sợ chứng là là sợ sợ gọi một đ ư ợ c ta tử, hát ta gọi nhị cầu tử, hát, cầu lên o cha lấy t m ộ tới người khác đụng lên khác t nói mà tạ phong thì lại biết một tin tức này trong lục giam Không chương ỉ là loại điểm đủ loại khác biệt, khác h t một trăm bốn mươi lăm các ngươi cùng lên đi tạ phong một đường đi theo hai người đi hướng tích ngoài rìa thách thất trên đường đi nghe hai người lữ lo không ngừng trò chuyện đã biết không ít trong mục giam sự tình tại như, ngục giam thợ mỏ bên trong t bên là vị v này g phong gặp bốn hiện n quát tạo tại ngũ trên nhất n du gọi g là trụ liền một cách tự nhiên trở thành thượng du vòng đồng thời chiếm cứ mảnh này quặn mỏ ưu chất nhất khu mỏ cặm mà lên du vòng xếp ở vị trí thứ hai chính là một gọi phong đại hải người hắn bản danh gọi bàn đại hải thể trạng béo tốt bởi vì hắn đánh nhau không sợ chết lại đ i ê n được xưng là phong đại hải thủ hạ mang theo một gậy ngon nhân c h i n m cứ mảnh này quặn mỏ thứ đ ẳ n g chất lượng tốt khu m ỏ u gạo thượng du vòng vị thứ ba thì là một gọi hát từ người nghe hai người n g ữ khí thực lực của người này dù nhưng không mạnh nhưng tính cách tâm hiểm chủ yếu dường như còn cùng ngục tốt có nhất định quan hệ người dưới tay là nhiều nhất c h i n m cứ lấy trung đ ẳ n g chất liệu khu m ỏ u gạo mà hiện tại phong phải đi gặp vị này thiết n h ư lão đại tiến đến trước đó từng cùng một cái đi ngang qua làng giang hồ nhân sĩ học qua mấy tay thiết xa trường mà này bản thân cũng ưa thích rèn luyện thân thể thực lực gần với thợ mỏ chiến lược đệ nhất vũ trụ so với phong đại hải cao hơn một kia bất quá hắn bị bắt tới m u ộ n thủ hạ chỉ kéo đến mấy người bọn hắn còn có vài miễn cưỡng có thể đánh giám sát chiếm cứ thì là kém nhất thấp kém khu mỏ cạo chứng một trăm bốn mươi sáu chính là ngươi a a ta không tham gia cùng thiết l a o đại ở một bên xem đi cũng thuận tiện cho các ngươi hóng gió phòng ngừa mấy tên người đến nhìn lén ban ngày gặp qua tạm phong xuất thủ giám sát cười ha, ha khoác tay mà mấy tiểu lưu manh thì là không tin tà sen lẫn trong giám sát bên trong muốn thử tạ phong có phải hay không thật đang nói khoác lát sau một lát thạch thất một bên đã nằm vật xuống đầy đất người tạ phong nhưng thoáng dùng một ít h ổ quyền uy lực đã không ai có thể chống đỡ được hắn hai quyền hơn nữa hắn tu luyện báo hành luyện chính là lực bộc phát chân kỉnh càng là không kém đương nhiên tạ phong không có hạ tử thủ nhiều lắm là chính là đem những này người đánh mất lực mà thôi ha ha ha tốt tốt tốt thiết nghiêu nợ nụ cười kéo tạ phong hướng trong thạch thất đi đến về phần nằm trên đất những người này liền giao cho không xuất thủ giám sát tới chiều cố huynh đệ xưng hô như thế nào sau khi ngươi chính là ta thiết nhu huynh đệ thiết nhu ba ba vỗ tạ phong b ả vai giống như không làm như vậy không đủ để phụ trợ hào khí của hắn tạ phong tạ phong nết h miệng cười một tiếng quyền này quyền đến thịt cảm nhận thư thái tạ huynh đệ như vậy thân thủ thế nấy còn bị bắt tới đây đến rồi thiết nhu hiếu kỳ nói bọn hắn nhiều người còn có tên nọ tạ phong sờ lỗ mũi một cái suy nghĩ một cái lý do v õ công lại cao sợ giao phay còn không phải sao nếu không phải bọn hắn nhiều người ta lúc ấy có thể một trường vỗ chết bọn hắn nói đến đây thiết nhu lập tức tràn đầy đồng cảm liên tục gật đầu nổi lên chính mình lúc trước bi thảm cảnh ngộ hôm nay h ả o h ả o nghỉ ngơi ta ngày mai dẫn ngươi đi nhìn một cái mấy người khác xem chọn nào hạ thủ thiết n g ư u cười hắc hắc ngày thứ hai không cần đi đảo quán g tạ phong đứng tại thiết n g ư u khối đá lớn bên cạnh xem tại trên tảng đá nhắm mắt quanh chân thiết n g ư u có chút hiếu kỳ mà hỏi thiết lão đại ngươi đây là đang tu luyện chẳng lẽ thiết n g ư u có nội công tâm pháp không chỉ là hai cái lưu manh nói chỉ học được mấy chiêu chiêu thức đang giả ngu tàn g tư tạ phong nghĩ có chút nhiều ta nhìn ngũ trụ tiểu tử liền mỗi ngày như vậy ngồi ta cũng thử có thể hay không xây ra đồ bỏ trận khí đến lúc đó một người đổi lấy bọn hằn đánh thiết như giống như thật nói tạ phong sở lấy m ũ i trầm mặc chờ vị này thiết như lại như vậy tính t ỏ a một lúc hậu sau hắn mới từ trên tảng đá lớn nhảy xuống nói chạy ta dẫn ngươi đi xem những người địa bàn lại hợp kế hợp kế đ o à n người được tạ phong đi theo thiết như bên cạnh mặt khác vài lưu manh lập tức h i ể u chuyện cùng lên đến đi theo phía sau hai người lấy tăng thanh thế ngược lại là có xíu khí thế loại này những đào quáng thợ mỏ cũng đồng thời đánh nhau sao tạ phong vừa đi vừa hỏi là tự nhiên cướp được tốt địa bàn đối bọn hắn có chỗ tốt sao có thể chỉ có chúng ta đậu thủ này không phải để bọn hắn lấy không chỗ tốt thiết như không giải thích được nói này khởi động tay không phải chuyện đương nhiên sao trừ phi bọn hắn không muốn phần này c h ỗ t ố t tạ phong gật gật đầu hỏi có thể đánh chết người sao có thể là có thể bất quá không thể chết quá nhiều chết quá nhiều kết thúc không thành yêu cầu khoáng thạch muốn chịu những n g ụ c tốt đánh thiết như buồn b ự c n ó i lấy khí lực của hắn những bình thường đều ăn không đủ no thợ mỏ đều kháng không được nhiều lần làm cho hắn mấy lần trước đánh nhau đều bó tay bó chân tạ phong trầm mặc cho nên những n g ụ c tốt đối người ở bên trong sinh chết kỳ thật không thế nấy để ý bất quá đánh nhau nếu chưa điểm huyết những mục tốt xem cũng ý nghĩa nếu đánh phân khích nhưng ở phía trên nhìn mục tốt sẽ còn ném đến một ít bất thường thiết như còn nói thêm, Ngục tốt sau ẽ ở một bên xem. Tạ phong tỏ mò hỏi, muốn Tạ tỏ bên Phong cấp hỏi, đ ị bàn của ai trước phải hẹn đánh n của trước ai a phải h tiếp tốt trên tường thành nhìn. Đánh tốt tốt một thứ tới, thịt bãi, nơi đôi khi vài đến đó đó đánh có chuyên môn sân ngục nhìn, những nhìn ngục tốt sẽ ném một vài thứ xuống tới, các rượu sẽ sẽ ở lưng o ạ i Sau l một tiểu lưu manh lúc này chen miệng nói bất quá bọn hắn cho tới bây giờ chưa thắng nổi cũng không ă n được qua còn bởi vậy chết mấy cái thợ mỏ có chút được không b ù mất nay không phải chính là đem trở thành xem kịch trận sao nhìn các lúc đầu đều là thôn dân người tự giết lẫn nhau tạ phong xứng sở hắn nghĩ tới duy trì loại này cao có thấp có vài khu tình h u ố n có phải là các ngục tốt cố ý gây nên Để ngươi nha lúc ờ lời i biếng, ngươi biếng, để ngươi lời biếng, lao tử h t h này g Phong i Liên Tạ nghĩ thiết như i n c c quay đầu nói với tạ phong tạ phong cũng thấy qua thiết như quặng mỏ bên trên giám sát đối thợ mỏ động thủ bộ dáng nhưng so với đánh cho đến chết là có chút ít vu thấy lại vu xa xa tạ phong còn chứng kiến có một người đang bị kéo chạy trên mặt đất còn lôi ra một đầu vết máu tạ phong xem mảnh này khu mỏ quặng trên mặt đất những hoặc màu nâu hoặc đỏ tươi màu sắc nhất thời càng là không nói ra lời nha đây không phải thiết như lão ca sao thế nấy không ở đây ngươi loại kém đi đợi tìm ta nơi này hắc tử ném đi trong tay đánh gây roi sau đó thấy thiết như âm dương quái khí hô hướng thiết như chào hỏi h ừ ta liền đợi ta mới tới huynh đệ nhận nhận tràng tử người nghĩ hẹn đánh nhau sao thiết như là sắc mặt xanh lét h ử lạnh một tiếng nói ha, ha vị nào mới tới ngươi gia nhập thiết như bên này thật đúng là mắt bị mủ lần trước thua còn chưa đủ thảm ư hắc tử thâm trầm đùa cầm nói nếu không phải ngươi để những thợ mỏ đến tiêu hao ta ta sẽ thua n g ư ơ i âm hiểm ra hỏa biết dùng các hạ lưu thủ đoạn có bản lĩnh cùng ta đ n đấu vừa nói đến việc này thiết ngưu hỏa khí liền lập tức đi lên hắc tử dựa vào lấy hắn người nhiều cũng không đau lòng quả thực là để thợ mỏ để mạng lại hao tổn thiết ngưu không thể đều giết chết nhiều người nhưng muốn thu được ngục tốt trừng trị cứ như vậy thiết ngưu chỉ có một thân khí lực bị mai chết ngay tại chỗ cuối cùng không thể không biệt k h ấ t nhà thua mấy người kìm nén lựa tại hắc tử từng đợ tâm dương quái khí bên trong đi tới tới phong đại hải địa bàn vị này cuối độ lại cùng liếc mắt nhìn ngũ trụ n h u ngũ trụ người không tại không biết tại nơi nào tu luyện hắn môn công pháp nay vòng đi xuống tạ phong nhìn thấy dù nhưng đều là thượng lưu đầu mục thống linh giám sát giám sát quản lý thợ mỏ không phải đem dưới nhất tầng thợ mỏ rất xem như người nhưng bầu không khí kém nhất hát tử địa bàn bất kể vị hát tử hay là hắn thủ hạ các giám sát đều so với khu k h á c những người cha tấn ác hơn tạ phong tổng kết là các l ớ n yếu sợ mạnh ác nhân bên trong ác liệt nhất chính là hát tử trở lại thiết n g ư u địa bàn trong lòng đã có mục tiêu tạ phong liền xem thiết n g ư u nói liền tuyển hát tử ta nhìn hắn rất không vừa mắt không hổ là huynh đệ của ta ta cũng nhìn hắn vô cùng không vừa mắt ta liền đi thỉnh cầu đánh cược n g h e xong tạ phong thiết n g ư u lập tức n ở nụ cười nắm bắt xương ngón tay phát ra ba ba ba tiếng vang một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng mà bọn hắn phía trước nhất thì là thiết ngưu cùng thủ hạ của hắn tạ phong huynh đệ ngươi có thể tính đến rồi còn kém ngươi nhìn thấy tạ phong tới thiết ngưu lập tức nở nụ cười vô vô tạ phong bà vai chạy đi đánh chết những chó đẻ đ ồ vật đi những cao thấp không đều chạm sau lưng hắn thợ mỏ dù nhưng do dự cùng e ngại nhưng y nguyên vẫn là mặt mũi tràn đầy đắng chắt đi theo đi là bị đánh không đi là bị đánh hơn nữa á c hơn bọn hắn tự nhiên là biết làm như thế nào tuyển thợ mỏ ước đều không ở nơi này p h i ế quặn mỏ phía trên mà phải xuyên qua một cánh cửa đi hướng ngục giam tường vây khắc một bên cánh cửa khẩu còn có vài ngục tốt trần l nếu như nói này n g ụ c giam là một cái to lớn bất quy tắc v ư ợ n g trong đó mảnh này khu mỏ quặng chiếm cứ trong đó hơn phân nửa như thế môn này sau ước đấu trận thì chiếm trong đó non nửa về phần ngoài ra còn có vài khu vực tạ phong không biết hắn chỉ hiểu rõ đến tường vây sau lưng không phải là n g ụ c giam bên ngoài còn có không gian khác từ thiết như ý bên trong những địa phương dường như còn giam giữ lấy một số người nay không phải cho phép để tạ phong nghĩ đến bản thân muốn tìm người xuyên qua môn xuất hiện tạ phong trước mặt chính là một cái bị vây tường vây hình tròn chống trải khu vực bất quá lúc này này chống trải khu vực một bên khác đã đứng đầy người không cần phải nói đó chính là hát tử thủ hạ cùng chỗ khu vực thợ mỏ nhưng từ trên đầu người có thể thấy được đúng là thiết n h u bên này người mấy lần không thôi c h ắ c không được bọn hắn sẽ nói hát tử thủ hạ là cả ngục giam người nhiều nhất thậm chí so với mặt khác hai cái khu người cộng lại còn nhiều tạ phong nhìn bên người thiết n h u không biết hắn từ đâu tới lòng tin nhưng nhiều tự mình một người có thể thắng khi thiết n h u người cũng đứng vững tại ước đấu, đấu trận khác một bên sau lưng cửa sắt lập tức một tiếng cọt kẹt bị n g ụ c tốt đóng lại tạ phong nhìn lại tại hai b ầ y người ở giữa một bên trên từng rào có một cái đỉnh đồng dạng địa phương phía trên giờ phút này đã ngồi đầy bốn năm cái m ặ t ngục tốt của náo người mơ hồ có thể thấy được trong bọn hắn trên mặt bàn bậy đấy các loại rượu thịt ma tử ca thế nào muốn mở một ván đánh cược bên nào tháng sao tường vây phía trên trong đình thì người ngục tốt cười đùa đuối một cái mặt mũi tràn đầy ma tử ngục tốt nói mà này giờ phút này chính gặp một cái đùi ga một chân vượt tại trên ghế ngục tốt gọi vương nhị ma tử là các ngục tốt bên trong một cái tiểu đầu mục mà hắn sở dĩ có được hôm nay địa vị nghe nói là đem mình thế nữ đều hiến tặng cho hiện tại ngục giam điện ngục trường mới đổi lấy đồng thời bản nhân vớt mông ngựa là nhất lưu vất quá bộ đối với người khác hắn không phải bộ dễ nói chuyện bộ dáng p h i tiểu tử ngươi muốn từ ta bỏ tiền rõ ràng hắc tử bên không thể thua ngươi có phải hay không vừa lên đến muốn ép hắn để lao tử này đại lý xuất tiền vương nhị ma tử phun ra vào miệng một khối xương hùng hùng hồ hồ đạo ha ha đồ chơi thiết n h ư u tên thắng ngươi không phải kiếm bộn bị chửi mục tốt không chút phật lòng không thắng được vương nhị ma tử ngữ khí hết sức chắc chắn cùng khẳng định giống như đã sớm biết rồi kết cục đồng dạng liếc mắt nhìn trong sân hắc tử các ngươi đều nghe kỹ cho ta chờ chút đều cho ta ra lực lượng lớn nhất ai dám lăn lộn nhìn lao tử trở về không lột ra của hắm giờ phút này giữa sân hắc tử chính nước miếng văng tung tóe uy hiếp phía sau hắn thợ mỏ do trong tay còn thỉnh thoảng huy động hai lần tạ phong lạnh lùng xem đang thợ mỏ bên trong hô quát gọi hắc tử xem những ánh mắt chết lặng e ngại duy chỉ có không phẫn nộ không cam lòng thợ mỏ trong lòng không hiểu đều có chút hận không phải cứu hận mà loại chỉ tiết rèn sắc không thành thép hận xem giờ phút này trên mặt tràn ngập tiểu nhân đắc t r í đắc ý cùng cao cao tại thượng loại vốn là yếu thế thôn dân một khi đắc thế sau muốn phát tiết muốn dùng đủ loại bạo lực thủ đoạn đến kể ra thân phận của mình hành vi che giấu trong xương mình tự ti cho nên hắn thủ đoạn so với mấy người khác thủ đoạn càng tàn nhẫn càng bạo lực. giống như chỉ có làm như vậy mới có thể để hắn cùng với các bạn cùng hắn đồng dạng thôn dân bên trong phân biệt ra tạ phong từ lần đầu tiên nhìn thấy người này nhìn ra người này cùng thiết như bọn người khác biệt mặc kệ là thiết như hay là sau nhìn thấy phong đại hải từ hắn nhóm trên thân tạ phong không cảm giác được vốn nên thuộc về thôn dân tự thi giống như bọn hắn vốn là cùng những chết lặng mềm yếu thôn dân không giống bình thường dường như thực chất bên trong thì có một loại cao cao t i thượng dù n h ữ n g bọn hắn cực lực che giấu nhưng tạ phong ý nguyên có thể cảm giác được nghĩ lại trong mục giam này như thế nào có thể để một ít nhát gan sợ phiền phức thôn dân đến loại vị trí này đâu nhưng đối với những người này thân phận tạ phong nhưng có chút không đoán ra được nhưng đối với vị này hát tử thân phận tạ phong đã nhìn rất rõ ràng thậm chí trong ngục giam này đại bộ phận có một số nhãn lực độc đáo đều nhìn ra vị này hát tử là ngục giam người là các ngục tốt đ ặ t ở ở trong đinh thuộc về chính là ngục giam thế lực một phương toàn bộ tại thiết n mưu h i t h ă m đ ố i với người nào động thủ thời điểm tạ phong mới tuyển hắn về phần trong đó xen lẫn bao nhiêu tạ phong tư tâm chỉ có chính tạ phong biết có lẽ chỉ là hắn nhìn này hát tử không vừa mắt bên trên bầu trời mây đen tràn ngập hình như có trận trận tiếng sấm chuyển đến ma tử ca trời mất mưa tướng vây phía trên một cái ngục tốt cầm lấy một cái bầu rượu lơ đến nhắc nhở một câu đây không phải là càng thú vị vương nhị ma t ử nợ nụ cười tiếp đó đối phía dưới đã đứng vững vận sức chờ phát động hai nhóm người kêu một tiếng bắt đầu đi bầu trời một đạo thiểm điện loại qua chiếu sang tất cả mọi người mặt theo một tiếng đâm tới ẩ m ẩ m tiếng sấm một giọt hạt mưa lớn t r ừ n g hạt đậu từ không trung rơi xuống tạ phong huynh đệ biết binh pháp bên trong có một câu sao lúc này thiết n g u đông như nói bắt giặc trước bắt vua tạ phong bên miệng lôi ra một cái nghe răng cười lộ ra hai hàm răng trắng giờ khác này dường như hắn trở về ban sơ mang theo á hồ cùng tiền báo ba người cùng nam đường phố ban đầu những bang phái ẩu đả tình cảnh mà đổi thành một bên hắc tử ở đây bố trí mấy người các người giống như lần trước dẫn người ngăn chặn thiết ngưu tên chờ đem những người khác thu thập cùng nhau thu thập hắn rất h à n g là không nhớ lâu hắc tử liếm môi nhìn về phía thiết ngưu khinh thường phun một bãi nước miếng giết s o n g hai bên không biết h ai mở miệng trước t i ê u một câu lúc đầu đứng bất động ở tại chỗ người của hai bên nhau nhau bắt đầu chuyển động x o n g về đối phương bất quá bởi vì hẹn đánh nhau không thể dùng vũ khí phần lớn đều lá xiết quả đấm từ nhân số bên trên xem đúng là hát tử phương càng có khí thế một ít thanh âm càng vang dội một ít so sánh phía dưới thiết nhu sau lưng các lôi thợ mỏ khí thế yếu đi đối phương không chỉ một bậc lạch cạch lạch cạch bầu trời rơi xuống g i ọ t mưa càng lúc càng nhanh rơi vào trong tràng trên mặt đất ấn ra từng cái hình tròn nước đọng chương một trăm bốn mươi tám dựa vào gì tạ phong nhất mã đương tiền lập tức xông vào tất cả mọi người phía trước nhất đương nhiên hắn tác dụng báo hành các võ học mà mục tiêu của hắn thì là đánh sau một mực lưu tại tại chỗ không núp ních hát tử giờ phút này hắn liền đứng tại hắn bên lao ra những người này phía sau cùng bên người còn đi theo mấy tên thủ hạ nhìn đã va chạm đến đồng thời hai bên chiến đấu một phát bắt được một cái sông vào trước đó sườn thợ mỏ chính là hướng phía trước q u o n g r a ném ra thợ mỏ lại đụng ngã lăn mấy cái đằng sau cùng lên đến thân thể nho nhỏ bên trong lẩn giấu đại đại lực lượng vai đụng hắc hổ đào tâm trước đó đá chân phàm là tạ phong xuất thủ phần lớn là quần áo coi như không tệ đối phương giám sát cùng thủ hạ về phần sông lên thợ mỏ tạ phong thường thường đều là vung cùng ném dù như hắn đồng tình cắt chết lạng thôn dân thợ mỏ nhưng giờ phút này sẽ không có chút nào lưu tình đánh tới về sau tạ phong dứt khoát chính là ôm lấy một cái giám sát thân thể liệu mạng ra bên ngoài thối lui tùy ý này giám sát không ngừng đập nệ n phía sau lưng của mình ôm giám sát không ngừng trước đó đột tạ phong đống nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi hắn từ nơi này chút kết cấu g ì đụng vào nhau đầu đường ẩu đả đồng dạng đấu pháp thợ mỏ trong đám lao ra ngoài mà hắn trước đó sườn giờ phút này chính là trận mắt hốc mồm xem hắc tử tạ phong tại cho ở trong tay giám sát bụng một quyển sau đem hắn vứt bỏ ở một bên đặt bay hai cái từ phía sau ý đồ công kích hắn thợ mỏ hướng phía hắc tử nết miệng cười một tiếng một phát bắt được một cái từ phía sau ô m lấy bản thân thợ mỏ cánh tay tùy tiện đ ẩ y ra tiếp đó một cái vật ngã đem quẳng xuống đất tạ phong từng bước một hướng về h á t tử đi đến càng chạy càng nhanh cuối cùng chạy thất thần làm gì còn không mau đi ngăn hắn lại h á t tử trên mặt lóe qua một trận bối rối đối với hắn chung quanh mấy tên thủ hạ gầm rú bắt đầu lần thứ ba hắn người biển bị người xông phá lần trước tên điên đồng dạng n é o tử lần này này nhìn qua cũng rất khủng h á t tử lặng lẽ lại lui về phía sau mấy bước hắc hồ đào tâm hắc hồ đào tâm hắc hồ đào tâm đối mặt bị hắc tử mệnh lệnh l ấ y hướng hắn vọn tới t tạ phong chính là một chiêu hắc hổ đào tâm chỉ có một chiêu hắc hổ đào tâm phía sau lưng bên trong một ước trở lại hắc hổ đào tâm phân bụng c h ú n g một quyển quay đầu chính là một cái hắc hổ đào tâm tạ phong mỗi khi ra một quyển thì có một cái tay chân bị đánh bay rớt ra ngoài cuối cùng tạ phong bên cạnh thân đã không có người trên thân nhiều đ ớt súng mang theo bùn đất dấu chân tạ phong xóa đi trên mặt chạy xuống mưa nước từng bước một hướng phía hát tử đi đến tràn đầy cảm giác c áp bách bầu trời lần nữa một đạo tiếng xâm loay qua để lúc đầu, quay đầu truy hướng tạ phong và giám sát cùng t ợ mỏ rối rít dứt bước bởi vì bọn họ nhìn thấy tạ phong cười, đối bầu trời mưa nước, cười mười phần điên trong chấp nhoáng này bọn hắn sợ e ngại ngươi không phải rất v i n h báo sao ngươi không phải mỗi ngày không hút nhất đốn người tiện tay ngứa sao ngươi không phải ưa thích động lại muốn giết người sao ngươi không phải tự cho là cao cao tại thượng ưa thích dẫm lên người khác đầu uống trà sao ngươi không phải cũng là trong làng bị bắt vào đến thôn dân sao ngươi không phải cũng là cha mẹ sinh sao mỗi khi nói một câu tạ phong dựa vào gần hắc tử một điểm dù là hắc tử đã quay người chạy trốn dù là hắc tử đã điên c u ồ n g hông người đều không ngăn cản được tạ phong không ngừng rửa sát khi tạ phong hô lên một câu cuối cùng thời điểm đã đi tới hắc tử sau lưng bắt lại hắn gãy cổ áo đem hắn lôi trở、về. đ ặ tạo t phòng m thanh em rất lạnh tí tách mưa nước rơi dưới tí tách huyết thủy rơi xuống tí tách mưa nước sen lẫn huyết thủy đồng thời rơi xuống ở đây đánh nhau thợ mỏ đều dừng tay lại dù là còn có giám sát đang ra sức kêu to bọn hắn xem một tay cầm hắc tử đâm về bộ ngực hắn truy thủ dựa vào gì bọn hắn làm sao lại không biết bằng hắn kéo lên n g ụ c tốt quan hệ bằng hắn tại ước đấu trong chàng còn thể mang theo vũ khí bằng hắn một tiếng dựa vào gì sao lại không phải bọn hắn nghĩ tê ơ dựa vào gì bởi vì hắn nguyện ý ư ớ c hiếp người khác bởi vì hắn cùng với những n g ụ c tốt như tầm n mưu mã tầm mã cá mẹ một lứa n g ư ơ i hắc tử dùng sức rung động mấy cái truy thủ truy thủ không chút nào động giống như bị kẹt ở t ạ phong trong xương cốt dựa vào gì tạ phong một thanh từ hát tử trong tay cầm lưỡi đao đoạt lấy truy thủ hắn hỏi đâu chỉ là hát tử còn có những bốn phía đem bách đạo châu xem như tư nhân khu du lịch binh sĩ nhưng không hề lý do giết người tìm nghiệm mỗi người dựa vào gì có thể coi thường như vậy một mạng chỉ vì bọn hắn hiện tại cao cao tại thượng sao tạ phong tự vấn lỏng dựa vào gì đem truy thủ xa xa ném ra tạ phong là một q u y ề n hát hổ đào tâm đánh vào hát tử ngực đem hát tử vanh đến trên mặt đất t r e ngực không ngừng ho khan tạ phong không dừng tay người đã xuất hiện ở giờ phút này đẩy mắt hoảng sợ hát tử trước mặt bầu chơi một đạo lôi đình loại qua soi sáng ra giờ phút này bất kỳ gì biểu lộ t ạ phong mặt t ạ phong là một quyền đánh xuống ta nhận hắc tử tiếng người còn chưa nói xong đã bị t ạ phong một quyền này cắt đứt ngươi c ó n h ớ chết ở trong tay ngươi những thôn dân ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi hương thân mặt mỗi khi nói một câu t ạ phong chính là một quyền rơi xuống d ừ n g tay lúc này tường vây trên khán đài vang lên một tiếng quát chói thai t ạ phong p h ả n g phất không nghe thấy ý nguyên một quyền đánh xuống ta nói d ừ n g tay ngươi không nghe thấy sao một đạo bóng tên gào thét mà đến sắp t ạ phong gương mặt vạch ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết cắt cắm vào hắn phía trước mặt đất tạ phong phản phất chưa gặp vẫn một quyền đánh xuống tường vây phía trên vài ngục tốt đã không có lại vui cười mà sát mặt tâm trầm tạ phong một quyền này quyền đã không nhưng hát tử còn có ngục giam vi nghiêm người người đều biết hát tử là ngục giam người trước đó đốt đấu coi như thắng hắn chỉ là điểm đến mà dừng để chính hắn nhận thua bởi vì bọn họ đều biết hắn là ngục giam người có thể thua nhưng không thể thua rất chật vật là ngục giam mặt mũi mà bây giờ tạ phong phản phất không người từng quyền nằm đấm là thực sự đánh vào các ngục tốt trên mặt vương n h ị ma tử nắm bắt cung trong tay tay đã bóp xanh xám lộ ra từng cây vân xanh mặt hắn chìm như nước cắn răng nói xuống dưới trên một cái hắc tử hắn không quan tâm nhưng chuyện này chuyển đến điện n g ụ c trường nơi đó điện n g ụ c trường đối với hắn năng lực sẽ không tín nhiệm nữa khi cảm nhận dưới thân người đã không có khí thức tạ phong m ớ i đứng lên nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn cây cắm trên mặt đất vũ tiễn xem đã không còn tiếp tục đánh thợ mỏ cùng trên tường rào đã chống không đỉnh l ắ c lác trên hai tay huyết thủy bẻ bẻ cổ chậm rãi đi về tạ phong chỗ chạy chỗ bất kể bên nào g á m sát thợ mỏ đều sẽ không tự chủ lui về sau đi chúng ta thắng đi đến thiết nhu bên người tạ phong t h ẳ n như nói c h ư n một trăm bốn mươi chín sói cùng dê thắng nhưng cũng chọc phải thiết như hướng phía trống tường vây phía trên đình dương lên tầm ý vị thâm trường mà nói bất quá từ trong giọng nói của hắn nhưng không nghe thấy bất kỳ vẻ sợ hãi tạ phong chẳng hề để ý cười cười không bao lâu phía dưới cửa sắt lần nữa được mở ra đi tới chính là trước đó ở phía trên trong đình ăn uống mấy ngũ tốt vào đầu đi tới một cái mặt mũi tràn đầy ma tử chính là vương n h ị ma tử vương n h ị ma tử đến tạ phong trước mặt hai người còn chưa mở miệng đã vào đầu một roi hướng phía tạ phong quất tới tiếp đó mới mắng to lao tử gọi ngươi dừng tay ngươi không nghe thấy sao tạ phong một phát bắt được rút tới t r ư ờ n g tiên vừa cười vừa nói đại nhân nói gì vậy vừa rồi tiếng sấm lớn như vậy tiểu nhân thật sự là nghe t i ế n g à phàm là nghe tới một chữ tiểu nhân cũng xác định vững chắc d ừ n g tay tạ phong dù nhưng đang cười ánh mắt lại rất lạnh lạnh vương nhị ma tử cổ co giục lại vừa mới nộ khí lập tức rụt về lại một nửa người còn dám phản kháng muốn tạo phản không thành vương nhị ma tử co lại roi không rút về ngoài mạnh trong yếu quá to phía sau hắn theo tới mấy người đã thần sắc bất thiện nắm lấy bên hông trôi đao làm sao lại thế tiểu nhân đây không phải giúp đại nhân thu roi sao tạ phong y nguyên vẫn là vẻ mặt đó nhẹ vung tay vung ra、roi. tin rằng ngươi không dám vương nhị ma tử về rút roi ra trong nháy mắt cũng không nghĩ tới tạ phong sẽ liền như vậy đem roi bông ra một lảo đảo bạch bạch bạch hướng về sau lùi lại mấy bước cảm thấy bị hí l ộ vương nhị ma tử trên mặt là một trận tím xanh thay đổi không tin tả là một roi quất tới đồng thời còn cho vài đồng liêu nháy mắt ra giấu phàm la tiểu tử này có điểm d ị động liền lấy phản loạn đem hắn cho giết chết tạ phong lần này lại động cũng không động tùy ý roi rút đến trên người mình ngay cả lông mày đều chưa n h ữ một cái tốt rất tốt tiểu tử ngươi đàm rất lớn a vương nhị ma tử bản tính thất bại cắn răng nói cũng chưa lớn như vậy tạ ph giật giật cánh tay d ọ a đến vương nhị ma tử lui về sau nửa bước một tay hướng đao n ắ m đi đại nhân chúng ta đây là thằng chứ hát tử sợ là cũng không sống nổi hai mảnh khu có phải là đều là chúng ta khẩu vị rất lớn a vương nhị ma tử ra mặt r u lên trung đẳng khu vực cho các người loại kém khu vực tự nhiên có người khác chết một cái hát tử mà thôi a không biết hay là trong các ngươi sao tạ phong quay đầu nhìn về phía trước hát tử thủ hạ những giám sát tay chân bị tạ phong nhìn thấy người nao h n h a o lắc đầu lui lại giống như bị nhìn nhiều người này muốn đối với mình động thủ ngươi nhìn đều không ai muốn đại nhân không bằng liền giao cho chúng ta đi chúng ta liền cố mà làm vì đại nhân quản lý quản lý nhìn một vòng sau đó tạ phong mới xoay đầu lại hướng vương nhị ma tử chỉ vào những rời khỏi một mảnh đất chống người nói tốt tốt tốt vậy ngươi liền cho ta trông coi đi phàm là nộp lên thiếu một khối quán thạch lao tử muốn ngươi đẹp mắt vương nhị ma tử nhìn thấy một màn này từ trong hàm giang gạt ra một câu quay đầu đi liền phải không nguyện ý sẽ ở nơi này đợi tại thiết mưu kinh dị trong ánh mắt tạ phong mới đi trở về nói thiết lao đại đi thôi đi tiếp thu địa bàn của chúng ta tạ phong minh đệ ngươi không phải người trong thôn đi tại trên đường trở về thiết như làm bộ tùy ý hỏi người trong thôn sẽ không giống ngươi dạng này thấy n g ụ c tốt đều có thể như vậy không sợ hãi chút nào sợ là đã sớm quỷ xuống đất dập đầu không phải liền là rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao không đồng dạng tạ phong nết nết miệng trên tay là thật đau nhức ca ở trong thôn bị bắt là thật d ô n g tố đến nhanh đi cũng nhanh giờ phút này mây đen t ố i lui bầu trời xuất hiện lần nữa quá dương chỉ có trên mặt đất vệ t nước cho thấy vừa rồi từng có một trận mưa gió tới qua hắc tử những người ngươi phải làm sao t r ư nhiều nhất thay cái địa bàn hiện tại ngươi là đều muốn tiếp thu trở lại con mỏ trên quảng trường để những người hàng hàng trạm thiết nhu g xem trước đó hát tử những người hỏi hắn thủ hạ người vốn là không nhiều nếu để hắn người trông coi hai cái c h ẳ n g tử vậy khẳng định là nhìn không được mà nếu tiếp thu hát tử người những người đó trong lòng có tâm tư gì hắn không tốt đoán thu không phải rất can tâm tự nhiên sẽ không tạ phong cười một tiếng ngươi ngươi ngươi tạ phong điểm ra một đám người để bọn hắn đứng ở phía sau bọn họ các bị điểm đi ra người đều là trước đi theo thiết nhu ngư g người điểm ra những người này sau đó tạ phong mới nhìn những người còn lại nói các người biết hiện tại hai mảnh khu đều là chúng ta nhưng nhân thủ chúng ta không đủ cho nên tạ phong d ừ n g liếc mắt nhìn những ánh mắt phức tạp vốn là hát tử thủ hạ giám sát cùng lưu manh tay chân liếc mắt nhìn những ánh mắt chết lặng giống như nào đều cùng bản thân quan hệ gì thợ mỏ nhìn thấy những người sao tạ phong chỉ chỉ những hát tử nguyên bản thủ h ạ bọn hắn hiện tại cùng các ngươi đều là giống nhau thân phận không có so với các ngươi nhiều xíu cao quý toàn bộ ta cho các ngươi một cái bình đẳng cơ hội thứ nhất thời y phục của bọn hắn đi tới đằng sau ta các ngươi không còn là thợ mỏ liền tiếp tục dựa theo nguyên dạng tạ phong hơi ngầm đầu nhìn lên bầu trời một mảnh chậm chạp di động mây như thế bắt đầu đi Tạ phong vừa mới nói ra bắt Phong những nói người này vừa ra sau, mới đầu khi ô n động, những g g có dù sao á á m s tất tích uy vẫn còn, Tạ đổi, trời từ từ Thời từng từng phút trôi qua, trên thợ nhau, động, sát tay thì một mặt nhát thợ t còn, sắc chờ có cùng chân, cười các Phong không nhưng nhàn nhã nhìn nhìn nhau, không những lạnh Khi uy qua, đều giây vẫn vẫn lẫn nội, lên gian sân động, giám gan đợi. mà là mỏ xem mỏ. cả người đều coi là sự tình sẽ dạng này kết thúc giám sát vẫn là ban đầu mấy thời điểm có một phiến khu vực thợ mỏ bên trong xuất hiện rối loạn tưng m ừ n g là trước đó hắc tử thủ hạ thợ mỏ bạo động sau lập tức vọt ra khỏi mấy người n h o nhao xông về hình người giám sát giám sát đang muốn lớn tiếng q u á t mắng lại lập tức bị trong đó mấy người té nhào vào trên mặt đất dùng cả tay chân đấm đá mặc dù là đạp chạy mấy người nhưng không dùng chỉ chốc lát sau mấy này xông lên nhân trung thì có một người xông loạn thành một b ầ y đống người bên trong ép ra ngoài trong tay cầm một bộ y phục còn một cái ống quần đứng tới vị lão đại này thiếu một đầu ống quần thinh không người có một số không xác định nhỏ giọng hỏi tính người tên gì tạ phong gật đầu hai trụ ta gọi hai trụ người này mừng rỡ như điên hai trụ ân về phía sau đứng đi tạ phong chỉ chỉ phía sau hắn vị trí t ạ i nhìn thấy cướp được quần áo tiểu tử thật lên làm giám sát đứng ở đám người bên trong trong sân thợ mỏ bên trong bạo động càng ngày càng nhiều lúc đầu chết lặng ánh mắt lập tức dường như nhiều nào mà những vốn đang thần sắc xem thường giám sát đám tay chân trên mặt rốt cục thay đổi từng một phân biệt hướng về sau hoặc là hướng một bên t ố i lui trước đó bị bọn hắn xem như cựu n o m người giờ phút này dường như có hóa thân trở thành sói khả năng t r ư ớ c g một trăm năm mươi thợ mỏ bên trong bạo động càng lúc càng lớn chỉ chốc lát sau liền biến thành trào lưu t u n hướng những giám sát tay chân tạ phong sau lưng mặc thiếu ống quần cùng tay á o thì là càng ngày càng nhiều sau một lát tạ phong sau l mà những giám sát tay chân thì đều đã thân thể trần chuồn nằm ở trên mặt đất từng một trên thân đều là vết thương còn dư thợ mỏ thì lòng tràn đầy không cam lòng lại lui trở về mà t ạ phong người sau lưng một cái cái vui vẻ ra mặt mặc dù chỉ là đổi một nhóm giám sát nhưng ở nơi này sớm đã chết lặng thợ mỏ trong lòng giờ phút này nhưng bị trôn xuống một viên hạt giống biến hóa hạt giống bọn hắn sẽ không một mực tại nơi này đào quang đến chết bọn hắn còn cơ hội tỷ như đi đoạt một khối địa bàn đem tất cả mọi người công tác vị trí đều an bài tốt để bọn hắn trở về làm việc sau đó tạ phong mới đi đến thiết ngưu bên cạnh cười hắc hắc thiết lao đại ngươi làm sao lại ta vốn đang tại vì chuyện này đau đầu đâu không nghĩ tới tạ huynh đệ còn có một chiêu này à lợi hại lợi hại thiết n g ư u cởi mở cởi nói dường như thật không thèm để ý chút nào cứ như vậy một nhà chiếm cứ hai khối khu mỏ quặng sự tình liền định xuống dưới mà đổi thành bên ngoài hai nhà dường như bao nhiêu ý kiến nên làm gì đang làm gì duy chỉ có trong ngục giam người đều biết có cái mới tới giết chết hát tử còn chọc tới ngục tốt ban đêm tạ phong nằm ở mới phân phối cho hắn trong nhà đá nghĩ đến những ngày này tìm hiểu tin tức ngoại trừ mấy mỗi ngày tại bản thân trong thạch thất cực ít đi ra những giang hồ nhân sĩ mặt khác hai mảnh khu vực trong dường như không có hắn muốn tìm người. chẳng lẽ người thật bị đơn độc nuốt tại mảnh này khu mỏ quạng ngục g i a m bên ngoài địa phương cùng ước đấu nơi trốn đồng dạng tạ phong trong đầu lóe qua từng một suy nghĩ đ ỗ n g nhiên tạ phong thai đoá bông lúc đ í c h hắn nghe được một cái tiếng bước chân rất nhẹ cũng rất chậm nhưng một chút xíu ních lại gần mình từ từ này tiếng bước chân đi tới tạ phong phía trước cửa sổ người này tiếng hít thở d ư ờ n g như biến tráng kiện một chút bất kỳ gì dấu hiệu vốn nên là đang say giấc nồng tạ phong trợt mở to mắt đập vào mắt nhìn thấy đang có một bóng người cầm một thanh đao nhọn đang đâm về phía mình ngực tạ phong không hoảng hốt chút nào từ tiếng tại ánh đao rơi xuống trong nháy mắt tạ phong tay đã nâng lên một thanh nắm chặt tay của người cổ tay tạ phong nghe tới một tiếng kêu đau thanh âm có một số q u e n thai kéo một phát kéo một cái lúc trực tiếp tan mất trong tay người đao sau đó ở bên ngoài dưới ánh trăng tạ phong mới nhìn rõ diện mạo của người nọ là ban sơ nhìn thấy mấy lưu manh bên trong một người tại sao đem mình lĩnh được thiết ngưu chỗ nhị cầu tử? tử lạnh lùng hỏi mau vương ta ra ngươi dám động ta thiết lao đại tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nhị cầu tử trả lời tạ phong vấn đề mà uy hiên nói thiết ngưu sao vậy ta ngược lại muốn xem xem có phải là hắn hay không muốn đối vừa giúp hắn giành lại địa bàn huỳnh đệ đ ộ u thủ tạ phong không nhiều lời lôi kéo nhị cầu tử đi ra ngoài không phải liền là sẽ đánh hai lần sau có gì tốt phách lối nhị cầu tử trong miệng còn tại cường ngày nói ánh mắt lại càng ngày càng kinh hoàng bắt đầu dùng sức dây ruổi lấy muốn tránh thoát nhưng tạ phong bắp thị thế nào có thể là hắn một tiểu lưu manh có thể tránh thoát đây này một mực đem nhị cầu tử kéo tới thiết ngưu chỗ thạch thất trên đường đi trong thạch thất còn chưa ngủ dường như bị nhị cầu tử ồn à âm thanh cho kinh động từng một đi theo ra ngoài đánh người đánh người mới tới ỉ vào có thể đánh muốn đem chúng ta cướp đi theo thiết lao đại lao nhân đều dâm ở dưới chân trên đường đi nhị cầu tử các loại kêu la phía trên tạ phong giết người dư huy vẫn còn đuổi ra ngoài trong mấy người mấy vị nhị cầu tử bạn rất thân là giận mà không dám nói gì không dám tiến lên đọc thủ một đám người liền như vậy trùng trùng điệp điệp đi tới thiết ngưu thạch thất trước đó đã nghe tới động tính thiết ngưu sớm đã đi ra khỏi thạch thất đây là đang làm gì thiết ngưu xem bị tạ phong lắc lắc cánh tay nhị cầu tử trầm giọng nói lão đại thiết lao đại tiểu tử này tâm tư không thuần hắn muốn đem đi theo ngươi lão nhân từng một đều chơi chết thứ nhất ta a thiết lao đại ngươi phải làm chủ cho ta à. nhị cầu t ử gấp đầu đầy mồ hôi gạt ra hai giọt nước mắt kêu khóc bắt đầu gọi là một cái bi thảm tạ phong huynh đệ đây là một tình huống gì thiết như trầm mặt nhìn về phía tạ phong đinh đương tạ phong đem c h u i đao hướng trên mặt đất ném một cái tiếp đó đem nhị cầu t ử đẩy về phía trước thản nhiên nói hắn muốn giết ta ta không giết hắn đã rất lưu tình còn dư a ngươi hỏi chính hắn đi lão đại t h i ế t lão đại đây là vu hãm là hắn âm o ư u nhị cầu t ử hướng phía trước một lảo đảo nhưng t h o á t khỏi tạ phong tay sau đó lập tức phách lối cáo lên hình tạ phong không giải thích nhưng lẳng ở một bên đứng thiết như cũng không nói gì toàn t r a n g dường như chỉ có nhị cầu t ử tại liễu lo không ngừng nói thiết như từ dưới đất nhặt lên c h u ô i đao lại gõ gõ lơi đao đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười tạ phong lao đệ những tên là hẹp hỏi rớt liền cho như thế một thanh phá đao tạ phong nhún máy b a i h ắ n tự nhiên biết thiết như vào miệng những tên là chỉ ai ở nơi này trong n g ụ c giam có thể làm đến đao cụ chỉ có những n g ụ c tốt mà tạ phong này vừa mới đánh mặt bọn hắn không bao lâu người mới tự nhiên sẽ không đạt được bọn hắn cho đồ vật như thế đáp án liền rõ ràng thiết như cầm trôi đao bỗng nhiên dối ra hai đầu ngón tay hung hăng đạn hướng sống đao chỉ ng thiết n g ư u trên tay đao liền chỉ còn nửa t h a n h m ặ t khác nửa thanh giờ phút này chính cắm ở thạch thất trên vách tường hơi khẽ r u n đ ộ n g lên nhị cầu t ử a người biết ta đâu ghét nhất người khác phản bội ta thiết n g ư u cầm trong tay đao ghé em ném một cái xoay người cười nhìn về phía phía sau nàng giờ phút này bị bị hù không dám tiếp tục nói chuyện nhị cầu t ử thiết lão đại ta ta ta ta không nhị cầu t ử lắc đầu liên tục lui về phía sau nhưng lúc này vốn đang đang cười thiết n g ư u bỗng nhiên một cái đại cất bước đến lui về phía sau nhị cầu t ử trước người một tay đã đẻ xuống nhị cầu từ đầu hung hăng đánh tới thạch thất vách tường một tiếng để người ra đầu tê dại nhẹ văng lên nhị cầu t ử đầu đã bị thiết như gắt gao đặt tại trên tường đá các n g ụ c tốt đều cho ngươi nào đâu để ngươi không tiếc liều chết phản bội ta thiết như đem đầu dựa vào hướng bị hắn đặt tại trên tường đá nhị cầu t ử trước mặt giờ phút này nụ cười trên mặt hắn đã biến mất không thấy gì nữa còn dư chỉ có dữ t ậ n cùng ngang ngược ta không phản bội bọn hắn nói để ta giết hắn để lại ta ra ngục giam ta thật không tiểu t ử không phải liền là cái mới tới trên đầu không ngừng chạy ở dưới huyết đến nhị cầu từ đức ông nói a là như vậy sao thiết như thanh em bỗng nhiên biến nhu hòa hắn đem nhị cầu t ử đầu từ trên tường đá lấy ra vậy ngươi thì càng đ á n g chết khi khác người đều coi là thiết như có thể như vậy bỏ qua nhị cầu t ử thời điểm thiết như cầm nhị cầu t ử đầu tay lấy càng hung ác tốc độ hướng về tường đá đánh tới b à n h b à n h b à n h là c h ư một trăm năm mươi mốt muốn đi cùng không muốn đi cho đến trên tường đá dính đầy máu tươi mà nhị cầu t ử đã như cùng một bãi bùn nát bình thường không có phản ứng thiết như mới đem hắn ném rác rưởi bình thường ném ở một bên thiết như xoay người tia đầy mặt dữ tợn cùng mặt m ẹ đã không thấy lại biến thành cái đó có chút khở trang ngay thẳng rán vẻ hắn cười nhìn về phía t ạ phong tạ phong huynh đệ để ngươi chê cười chuyện như vậy sẽ không có lần thứ hai tự nhiên sẽ không nếu chuyện rõ ràng k i a tạ phong liền đi về nghỉ trước tạ phong hướng thiết ngư u ôn quyền toàn trình sắc mặt cũng không hề biến hóa đã không có những người khác trên mặt sợ hãi cũng không có đồng tình c ũ n g không đành lòng t ố t k i a tạ phong huynh đệ hay đi về trước ngày mai ta đây sẽ cho ngươi bảy cái rượu tạ phong đi trở về sau l ư n g còn chuyển tới thiết ngư u ôn hòa hô to chờ tạ phong sau khi đi thiết ngư u mới trở về bản thân nhà đá đối tại trên mặt đất chết đi nhị cậu tự nhìn cũng chưa từng nhìn một cái tới khắp chung quanh c ô m như hến những người khác chỉ có ở thiết n g ư u đi sau khi đi vào mới nổ ra một khẩu đại khí cách gần mấy người kia giờ phút này sau lưng cũng đã ướt đẫm mà vết máu này loang lộ hiện trường tự có người đi ra quét dọn không đ ể cập tới trở về tạ phong nghĩ đến mới vừa rồi thiết n g ư u cử động ánh mắt chất động đó là đang xử lý phản bội không giả nhưng càng nhiều hơn chính là cho mình nhìn a cho mình khoe khoang võ lực tạ phong suy nghĩ cái đó cùng bình thường hoàn toàn khác nhau thiết n g ư u hoặc giả đó mới là hắn vốn là mặt núi mà hai người khác như thế nào người như bọn họ trong mục giam này rốt cuộc có mục đích gì những thứ này đều là tạ phong bây giờ không biết ngày thứ hai tạ phong giống như thường ngày đi tới quặng mỏ bên trên thiết n ư u giống như tối hôm qua cái gì cũng không có phát sinh vậy vẫn còn ở hắn khối đá lớn kia bên trên khoanh chân nhắm mắt chẳng qua là tạ phong lại cảm thấy bất đ ộ n g hôm nay cái này mỏ trên trận nhiều một chút người những người này cũng mỗi người đơn độc đứng ở quặng mỏ trung gian trên đất trống hôm nay có chuyện tạ phong xem không khí có chút quỷ dị quặng mỏ mặc dù nhiều một chút người nhưng hắn cũng nhất thời không nói ra quỷ dị ở nơi nào có thể để cho những người kia từng cái một toàn đều đi ra trong mục giam này chỉ có hai chuyện thiết nhu cười hắc, hắc. làm như thở dài vừa tựa như là ao ước hay hoặc giả là một ít ý tứ khác có chút ý vị thâm trường xem quặn bỏ những người kia nói nói tính toán thời gian hôm nay cũng đúng lúc là đến chẳng qua là không biết là ai thiết n g h i u những lời này nghe tạ phong lại là nhúng mày có chút rơi vào trong sương mù hắc hắc xem là được thiết n g h i u khỏe miệng cong lên một tia l ộ cong tạ phong cảm giác hắn tựa hồ biết chút ít cái gì nhìn một cái tạ phong thấy được ngoài ra hai khối khu vực người tựa hồ cũng đang chú ý cái đó chi mấy lần trước cũng không có thấy ngũ trụ tựa hồ cũng xuất hiện ở hắn khu vực bên trong đang tạ phong giáo giác thời điểm ngụ cửa phương hướng đột nhiên mở ra trước mặt nhất đi vào là một đám n g ụ c tốt ở nơi này bảy n g ụ c tốt sau đi tới người lại làm cho tạ phong con ngươi co r i ú p lại kia là một đám quan binh chẳng qua là mấy cái này quan binh tựa hồ cùng trước hắn thấy những thứ kia ở ngoài thành săn thú có chút bất đồng khí thế trên người bất đồng có ít người muốn đi ra ngoài không ra được có ít người không muốn ra ngoài càng muốn bọn họ đi ra ngoài tạ phong huynh đệ ngươi nói có trách hay không đang ở những khí thế kia cùng người khác bất đồng quan binh sau khi đi vào tạ phong liền nghe trên tảng đá lớn thiết ngư nói đến kỳ quái có ý gì tạ phong nghe mơ mơ màng màng lên tiếng hỏi có ít người chén phá đầu cũng muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này lần này thiết như không có giả vờ thần bí ánh mắt chỗ bày ra giống như là chỉ những thứ kia đảo mỏ thợ mỏ cùng một bên nước công hoặc như là nói tối hôm qua nhị cầu tử sau đó hắn vừa chỉ chỉ quặng mỏ trong những người kia có ít người coi như tới mời bọn họ đi ra ngoài bọn họ cũng không muốn đi ra ngoài cứ là muốn lưu ở cái địa phương quỷ quái này những quan binh kia là tới mang bọn họ đi tạ phong nhìn một chút mấy cái kia đang hướng về mỏ trong sân những người kia đi tới quan binh nghi ngờ hỏi thiết như chẳng qua là cười cười không trả lời từ xa nhìn lại tạ phong chỉ thấy những quan binh kia ở những người kia trước mặt nói chút gì mà những người kia thời là dối rít lắc đầu sau đó tạ phong lại thấy những người kia đối một người trong đó nói cái gì sau đó người nọ do dự chốc lát gật đầu một cái sau đó những người khác liền dối rít t à n ra chỉ để lại ba cái quan binh cùng trước bọn họ đối thoại người nọ kịch hay bắt đầu nhân bảng hai trăm bảy tham vân thủ đường phong không biết có thể qua mấy chiêu thế i n h ư ở trên tảng đá lớn soi mói bình phẩm đối với người này bảng cao thủ không chút nào những thôn dân kia hoặc là bình thường giang hồ nhân sĩ như vậy tính sợ sợ hãi một bộ xem kịch vui bộ dáng ba đối một. tạ phong xem trong sân lại hỏi một câu người nọ nếu như nguyện ý ra ngục giam cũng không cần so trận này nếu như muốn tiếp tục lưu lại vậy chỉ có thể so một trận không công bằng t ỷ đấu thiết như nói k i a ba cái quan binh đánh thắng được nhật bản g tạ phong có chút không tin mặc dù ba người kia khí thế cùng mình trước gặp những thứ kia bất đồng hắn cũng không thể nào tin ba cái quan binh có thể đối phó được một người bảng cao thủ trừ phi ba người này cũng tu luyện ra c h â n khí ha ha ngươi nên ngược lại hỏi k i a đường phong có thể ở ba người này thành trận trong tay kiên trì mấy chiêu tạ phong huynh đệ có phải hay không đánh cuộc một keo thiết như nhiều hứng thú nói đạo tạ phong còn muốn tiếp tục hỏi nhưng là giờ phút này trên sân lại đã bắt đầu chỉ thấy kia đường phong trước một trưởng liền theo hướng ba cái quan binh bên trong một người từ xa nhìn lại cũng có thể thấy được trên tay của hắn tự a hồ có một tầng mây mù lượt banh tham vân thủ là tạ phong không nói thêm gì nữa ngưng thần nhìn về đánh nhau hai bên mà ba cái kia quan binh tự a hồ không chút nào hoảng phía sau một người lui hai người về phía trước bức bách đường phong không thể không xoay người lại bất quá ba cái quan binh giữa tự a hồ có một loại đàn hồi một người động hai người k h á c liền cùng lúc động duy trì một khoảng cách kia đường phong không có ra mấy chiêu tự hồ lâm vào v ũ bùn trưởng phong càng ngày càng nhanh lại không đụng tới trong ba người một người mà tạ r ê n người m phong đ đem bản thân thay vào trong đó xa xa tựa hồ cũng có thể cảm nhận được thân ở trong đó nghẹn thở cảm giác tựa hồ bất kể thế nào ra tay cũng phải bỏ ra soi bình thường nhiều gấp mấy lần khí lực tạ phong cặp mắt nhau lại suy nghĩ nếu như mình thân ở trong đó như thế nào phá cục hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất liền là bất kể hai người khác công kích chết đuổi một người liều cái lưỡng bại cầu thương hoặc là dùng bước chân chạy ra khỏi ba người bao vây cái này rốt cuộc là thứ gì tạ phong thở ra một hơi kinh dị lẩm bẩm nói còn có thể là cái gì đã từng bách đạo tông dựa vào thành danh ba người thành trận đừng nói một đường phong chính là nhân bảng trước mặt mấy cái kia để đến, đến rồi cũng phải bị máy chết trên tảng đá lớn thiết mưu xem ba cái kia quan binh tẩu vị c h ầ m dãi nói tựa hồ đối với này khá c ó hiểu bách đạo tông ba người thành trận tạ phong giống vậy xem đem tham vân thủ đường phong vây ở chính giữa ba cái quan binh tái diễn thiết mưu nói chương một trăm năm mươi hai thử g i xét lúc này thiết như tựa hồ cũng không đang giả bộ hắn kia lô mãng thôn dân vai trò mà tạo phong thì là một bộ làm bộ không có nghe được g á n g v ẻ quả nhiên dối loạn tiết tấu đường phong không có ra mấy chiêu liền bị mấy cái quan binh ấn ở trên mặt đất tựa hồ một bộ kiệt sức bộ dáng xa xa tạo phong là có thể thấy được hắn phập phồng không chừng lồng ngực mà hết thể này phát sinh thời gian kỳ thực không hề dài thậm chí còn không có chất lượng kém khu mỏ cặn đào ra một khối lớn một chút mỏ tới dài hoặc giả ở những chỗ này thợ mỏ trong mắt xem đây chẳng qua là đường phong ở hướng về phía không khí một trận thu phát sau mệt mỏi ngã xuống đất sau đó bị mang đi chỉ có tạo phong mới có thể thấy ra ba người này thành trận đáng sợ cũng không chỉ tạ phong thiết như điên mặt mạng còn có cái đó tạ phong thứ nhất thứ kiến đến ngũ chủ cũng đều có thể nhìn ra những thứ kia trở lại bản thân nhà đá giang hồ nhân sĩ cũng đều có thể nhìn ra tạ phong xem người nọ bị ba người mang lấy cứ như vậy ra ngục giam cổng trận này đột nhiên xuất hiện tình huống cứ như vậy kết thúc ngục giam lại biến thành trước ngục giam những vị cao thủ kia lại từng cái một biến mất ở trong thách thất ít nhất theo tạ phong là như vậy chẳng qua là thiết như đáp ứng kia bỗng nhiên rượu tạ phong cũng không có hét tới tạ phong cũng không có đi hỏi cái này q u ặ n mỏ trong chị còn lại có đào mỏ thanh âm doi quất cùng đốc công mắng chửi người thanh â m trở nên không thú vị mà đơn điệu tạ phong rốt cuộc có chút hiểu những giang hồ nhân sĩ kia vì sao luôn là ở trong thạch thất không ra ngoài những thứ kia bị hắn kích thích một chút tự mình thợ mỏ ở đốc công h ò hét trước mặt y nguyên vẫn là không dám phản kháng dù là cái này đốc công đã từng là bọn họ cùng nhau người thật là mục tiêu tâm trí người n g ụ c g i a ma tạ phong thầm nghĩ đến ở một bên nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ như thế nào phá mở tình huống bây giờ lần nữa kích động thiết nhu đi cùng cái khác hai nhà phang nhau là không được mà kích động t h mỏ kích thích sự phản kháng của bọn họ tựa hồ cũng không phải một lát có, thể có hiệu quả những người này chết lặng quá lâu. như vậy cái này quặn g bỏ trong còn duy nhất có thể có biến số cũng chỉ có tạ phong mở mắt nhìn về phía những giang hồ nhân sĩ kia nhà đá bây giờ duy nhất cần chính là một không đưa tới thiết n g u những người này cùng ngục tốt hoài nghi m t cớ để cho hắn đi tiếp xúc những thứ này trong t ủ không muốn đi giang hồ nhân sĩ ngươi liền tiểu từ ngươi lão đại chúng ta cho mời lúc này một ngục tốt đột nhiên đi tới gật một cái tạ p h o n g trong mắt mang theo chút uy hiếp ý vị tạ phong huynh đệ kẻ đến không thiện a có muốn hay không ta đi nói một chút trên tảng đá lớn thiết ngư mở ra một con mắt liếc mắt nhìn về phía cái đó ngục tốt tựa hồ cũng không có để hắn vào trong mắt a không cần ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có thủ đoạn gì chuyện này t ổ n g muốn tìm hiểu một chút ta cũng không muốn ngủ suốt ngày còn lo lắng bị người an t o á n tạ phong nết mép cười một tiếng cực kỳ giống một lợn chết không sợ bỏng nước sôi đầu đường vô lại đừng xem thiết n g ư là nói như thế nhưng là người khác nhưng ở trên đá cũng không có bất kỳ nghĩ muốn hành động bày tỏ đối với lần này tạ phong tự nhiên cũng là nhìn h i ể u cái này thiết n g ư cũng muốn mượn những thứ này ngục tốt tới thăm dò một chút nước của mình tạ phong lẫm nhiên không sợ đi theo ngục tốt sau lưng tiến tia p h i ế thông hướng ngoài ra một p h i ế khu vực ngục giam chỗ đi qua cánh cửa、kia. tạ phong liền thấy có bảy tám cái cầm côn gỗ g ụ c tốt đang đứng ở trong sân m ặ t không có ý tốt xem hắn hắc tử là người của ta bất kể lý do gì ngươi giết hắn là sự thật lúc này những người này sau lưng đi ra một người đầy mặt mặt dỗ chính là vương nhị mặt dỗ ta vốn muốn để cho nhị cậu t ử giết ngươi thế nhưng là vật kia thật sự là quá phế vật cho hắn ao hay là đánh lén cũng không làm được vương nhị mặt dỗ âm t r ầ m xem tạ phong tiếp tục nói cho nên ngươi cũng không muốn tiếp tục trang đây là muốn làm cái gì nếu muốn giết ta mấy cây côn gỗ nhưng không làm được tạ phong xem những thứ kia tại bàn tay bên trên vỗ côn gỗ mục tốt k i n h thường nói ngươi nếu là thiết nhu người ta cũng không tốt làm quá mức một nén hương ngươi nếu có thể ở ta nơi này mấy cái các minh đệ trong tay chống đỡ xuống vậy chúng ta chuyện này coi như bỏ qua dĩ nhiên chúng ta không sẽ đánh chết ngươi nhưng là ngươi nếu là dám đánh t h ẳ n g tay sát hại ngục tốt tội danh đủ ta để cho chúng quanh lính cung nọ đem ngươi bắn thành con nhím vương n h ị mặt r ỗ vỗ tay một cái lộ ra chu vi trên tường một hàng cầm cung nọ ngục tốt ha ha thiểu ra còn có thể sợ các ngươi không được tạ phong trên mặt lộ ra lau một cái âm tản bẻ bẻ cổ lại giật giật tay chân không nghĩ tới mới vừa nhìn người khác đánh một trận một, ba, sẽ phải bản thân đánh một trận một trăm cái này n g ụ c giam thật đúng là không có một chút điểm công bằng có thể nói a bắt đầu đi vương nhị mặt r ỗ xoay người rời đi chính hắn phải không dám ở lại mặc dù hắn cũng muốn đánh một trận tạ phong hạ giận nhưng là thấy qua tạ phong từng quyền đánh chết hắc tử một màn hắn cũng sợ tạ phong nổi điên liều lĩnh trở lên diễn một lần hhh t i ể u tử thật điên a lão tử liền thích đánh như ngươi vậy mấy cái cầm côn gỗ ngục tốt r ồ i rít t ả n ra hướng tạ phong xuống lại tới vậy ngươi đi thử một chút tạ phong bày ra một gia quyền tư thế nhìn chằm chằm người này cực kỳ giống một con trên hoang dã cô lang các huynh đệ đánh gây g a hắn cái đó ngục tốt hô qu đương đầu chính là một côn x ô n g thẳng tạ phong chán tạ phong một cái tay một chiếc một cái chân di chuyển về phía trước một q u y ề n móc ra chính là một chiêu kia h ắ t hổ đạo tâm một côn đó gõ tạ phong trên cánh tay thời điểm kia một người cũng bị tạ phong một q u y ề n đánh lui về phía sau đi ra ngoài bất quá lúc này những người khác cũng đã nhào đem đi qua trong tay côn gỗ trào hỏi xuống cũng là không lưu tình một chút nào trong nháy mắt tạ phong trên người liền trúng phải bạc côn nhưng là tạ phong vẫn gắt gao g i m tại nguyên chỗ hai cánh tay bảo vệ mặt cùng đầu chờ đúng thời cơ chính là một cái hắc hổ đạo tâm phi tiểu từ này quả đ ô n thật nặng một bị tạ phong đánh trúng ngực ngục tốt nổ ra một búng má mắng to một câu mắt thấy tiếp tục như vậy hạ đi cũng không được biện pháp tạ phong cũng không còn cố thủ tại n g u y ê n chỗ cắm đầu chính là hướng một bên đánh tới muốn chạy ngươi xem một chút lao tử có đáp ứng hay không tạ phong đánh tới trước mặt một ngục tốt hô to một tiếng cản hướng tạ phong ai hưởng tiểu t ử này âm hiểm người nọ sau đó một tiếng đau kêu ôm lấy hạ thể quỳ sụp xuống đất một giờ nửa khắc là không đứng dậy nổi nhất thức liêu âm thối mở ra con đường phía trước tạ phong rốt cuộc ở những chỗ này n g ụ tốt quay đánh trong vọt a sau đó hướng về phía sông tới mặt một ngục tốt chính là một đụng nhau đầu truy hắt hổ đào tâm liêu âm thối nâng đỡ đụng như thế l nào giờ phút này vây trên tường một chỗ phía dưới không nhìn thấy góc chết vương nghị mặt dỗ nhìn chằm chằm phía dưới họ ở vương nghị mặt dỗ bên cạnh giờ phút này đứng một người mà vương nghị mặt dỗ chỗ đứng tựa hồ vẫn còn ở đầu dưới một chút vị trí lạc hậu người này một ít thân vị mà người này mặt mũi chính là tạ phong hôm nay mới thứ nhất thứ kiến y ê u chất nhất khu mỏ quản vị kia ngũ trụ c h ư ơ n một trăm năm mươi ba ban đêm khách tới thăm phần thân giới rất vững chắc chiêu thức không có chương pháp càng giống như là một ít đầu đường đấu hung ác lối đánh thân phận có lẽ có ít vấn đề đại khái là cái nào nghe được chút tiếng gió bang phái nhỏ phái người tới không cần quá để ý ngũ trụ nhìn trong chốc lát một người đuổi theo bảy người chạy tạ phong thản nhiên nói xoay người đi vương nhị mặt d ô đứng tại chỗ nhìn phía dưới trên mặt tâm tình bất định nói gì vì vậy bỏ qua hắn vương nhị mặt dỗ cũng không phải là lớn như vậy khí người này phía trên cái đó thâm điểm xong lại bắt lấy một cái trốn chậm n g ụ c tốt đánh một trận tạ phong nhìn một cái phía trên đốt cây n h a n g kia dừng động tắt lại hướng về phía giờ phút này đang không biết đang suy nghĩ gì vương nhị mặt d ô hô tạ phong nói ra t h ơ m điểm xong một khắc kia giờ phút này bên trong sân quần áo xốc xếp đầy mặt máu ứ động những n g ụ c tốt mắt trần có thể thấy cũng thở phào nhẹ nhõm tốt tiểu tử coi như ngươi có chút bản lãnh chuyện này liền bỏ qua mở cửa thả ngươi phía trên vương nhị mặt dỗ nhìn một cái phía dưới chật vật không chịu nổi mấy cái mục tốt têu một câu lập tức có người nhanh chóng chạy đi mở lên cửa một c ư ớ c sâu một c ư ớ cạn c hướng đi ngoài cửa tạ phong đi cũng không nhanh hắn bây giờ cả người cũng đau trên người không biết chịu bao nhiêu côn giờ phút này quay đầu nhìn xuống đất bên trên ít nhất có thể thấy được vài gốc bị cắt đứt côn gỗ khỏe miệng nứt ra một đạo lỗ nhỏ cũng không biết là cái đó đánh h ắ t quyền hắn vậy mà không có bảo vệ sẽ không phá tướng đi phá tướng thấy tiểu mội tiểu mội không nhận ra làm thế nào đi ra kia phiến cửa sắt tạ phong sờ một cái mặt mình không khỏi có chút bận tâm đi trở về quạt mỏ chỗ quạt mỏ bên trên c ó không ít người đang chú ý bên này bất quá đại đa số cũng đối với lần này thành thói quen một tiếng không tính tiếng vang lanh lảnh tạ phong vang lên bên hai tạ phong s ư ơ n g sở túi đầu nhìn dưới chân hắn nhiều một cái ngọc bội cũng là trực tiếp lôi kéo truy đánh trong hắn trong quần áo một khối ngọc bội rơi xuống tạ phong trước đem vật phẩm của mình đều đặt ở trong khách sạn giờ phút này thấy được vật này mới nhớ tới trên người mình còn có khối này công tôn dương t ặ ngọc n g bội chính mình cũng quên may mắn mấy cái kia bắt bản thân quan binh còn có lúc đi vào ngục tốt cũng không muốn lục s o á t bản thân, thân nếu không mình còn phải cân nhắc một chút muốn không nên vì khối ngọc bội này cùng bọn họ đánh một trận bất quá tạ phong giờ phút này nghĩ đến liền coi như bọn họ lục soát bản thân cũng không sẽ ra tay nhiều chuyện nhất làm xong sau đem vật này đi lấy trở về tạ phong túi người xuống nhặt lên khối kia chất liệu thấp kém ngọc bội tùy y hướng trong ngực nhét vào bộ y phục này xuyên lâu như vậy không biết khi nào có thể đổi một cái tạ phong tinh thần lại trôi giạt đến không biết nơi nào tạ phong huynh đệ những người kia vậy mà như thế quá đáng ca ca ta cái này đi tìm vương nhị mặt rỗ phân rõ phải trái đi đang tạ phong suy nghĩ lung tung thời điểm thiết mưu thanh âm đem hắn từ bản thân tung bay trong suy nghĩ kéo trở lại ha ha thiết lão đại không cần bọn họ so với ta thảm nhiều bất quá sau này ngủ không cần lo lắng có người hoàn t o á n tạ phong kéo lại giả giả tức giận thiết n h u thiết lão đại vậy tiểu đệ hay đi về trước nghỉ ngơi một chút tê thương thế kia còn rất đau đi đi tạ phong huynh đệ chấm chút ca ca cho ngươi muốn chút thuốc t r ị thương tới thiết n h u vung tay lên đồng ý tạ phong yêu cầu tạ phong cười cười hướng bản thân nhà đ ã đi tới mà phía sau hắn thiết n h u nhìn hắn bóng lưng tựa như đang tự hỏi cái gì tạ phong trở lại nhà đá k h a n h chân ngồi ở trên giường những thương thế này bất quá là bị thương ngoài ra không có thương tổn cùng ngũ tạng lục phụ đối với thể chất của hắn mà nói cũng không cần quá lâu liền có thể khôi phục chẳng qua là tạ phong trong lòng còn hơi nghi hoặc một chút chưa dài trước ở cái đó trong sân cùng mấy người kia đánh lộn thời điểm tạ phong mơ h ầ nghe đến phía trên đứng không chỉ một người chẳng qua là người nọ tạ phong mấy lần đổi góc độ nâng đầu cũng không nhìn thấy người nọ nếu như không phải hai người kia hơi yếu tiếng nói chuyện tạ phong đều có chút hoài nghi bản thân cũng có nghe lầm hay không đáng tiếc chính là tạ phong cũng không nghe thấy hai người đã nói những gì lúc ấy bản thân muốn biểu hiện điên cùng hưu ác sự chú ý cũng không thể lự quá nhiều chú ý tới phương đem sự nghi ngờ này để ở trong lòng. tạ phong bắt đầu vận lên nội công của hắn tâm pháp ở ban đầu bị cái đó bên trái nam thiên một kiếm đâm trúng b ả vai sau tạ phong có phát hiện trong cơ thể hắn luồng chân khí màu đỏ này một ít cách dùng t h như hắn bây giờ làm tạ phong chấn động chân khí của mình vận hành công pháp đồng thời chấn động cơ thể của mình phảng phất ở cả người run dậy vậy ở loại động tác này dưới tạ phong trong cơ thể luồng chân khí màu đỏ kia mỗi lần trải qua đan đ i ể n thiên ly châu đều sẽ bị động mang ra khỏi một tia đặc thù năng lượng cổ năng lượng này một bộ phận bị chiếm cư ở thiên ly châu một bên màu đỏ con rắn nhỏ chốt ướt mà một phần khác thì bị chân khí màu đỏ mang hướng kinh mạch của mình ở loại này đặc thù năng lượng ảnh hưởng phía dưới. tạ phong phát hiện thương thế của mình rất tốt nhanh cũng tỷ như trước bị bên trái nam thiên một đạo kiếm mang sau lại bị lệ kiếm công tử một kiếm bà vai ở hắn một đường tới bách đạo thành trên đường liền khỏi hẳn nếu là đổi ở bình thường không có mấy tháng là không thể nào tốt như vậy lênh lẹ buổi tối lần này thiết như cũng không có sai hẹn cùng cơm tối cùng nhau đưa tới vậy mà thật sự có một chai kim sang dược bất quá chẳng qua là bình thường cái chủng loại kia nhưng là ở nơi này trong ngục giam nhưng cũng là khó được vào đêm nhà đá ngoài đã đen kịt một mẩu những thứ kêu quạt mỏ bên trên những thợ mỏ cũng đều từng cái một k h i ê n đói bụng ở trên sân phát ra trận trận tiếng ấy tạ phong trong phòng nhỏ tạ phong còn chưa ngủ chỗ này lâu như vậy hắn nhưng ngay cả bách đạo tông người kia cũng không có thấy để cho hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không dùng sai biện pháp cái này ngũ phẩm khó khăn bách hiểu nhiệm vụ thật không bình thường a đang lúc này tạ phong chợt hướng nhìn ra ngoài hắn lại nghe thấy tiếng bước chân chẳng qua là ở hắn nghe được thời điểm thanh âm kia đã đến gần đến cửa của hắn tạ phong trong lòng cũng là cả kinh người đến này cũng không phải là nhị cầu tử như vậy bình thường côn đồ là cao thủ ngươi tính cảnh giác quả nhiên rất cao lúc này tạ phong nhà đá ra đi tới một một t h â n thanh y tay ngắn nam tử so với tạ phong đám người nếp nhăn quần áo người này ăn mặc có thể nói là sạch sẽ vô cùng hắn cánh tay cái trước cái chồng lên nhau kim loại vòng tròn đặc biệt hấp dẫn người ánh mắt mà người này một con đoan chính cộng thêm một chương vương vương vức vức mặt chữ quốc để cho hắn nhìn qua phi thường tinh thần cùng chính phái ngươi là người phương nào vì sao đêm khuya lẹn vào phòng của ta tạ phong xem người đâu cũng không vì người này tùy ý mà bông u lỏng cảnh giác ngược lại càng thêm đề phòng bắp thịt cả người căng thẳng không cần khẩn trương ta cũng không có ác ý người nọ xem tạ phong vẻ mặt khoát tay một cái tỏ ý tạ phong đừng như vậy như lâm đại địch không biết tại hạ được không liếc mắt nhìn các hạ khối ngọc bội kia người nọc đối tạ phong còn nói thêm giọng điệu hiền hòa ngọc bội tạ phong lần nữa xứng sở c h ậ t nhớ tới khối kia công tôn dương tiện tay đưa với mình ngọc bội không khỏi hơi nghi hoặc một chút khối ngọc bội kia không bình thường tạ phong bản năng cảm giác được vị kia công tôn lão ca tùy ý đưa ra kiện vật phẩm này có phải hay không cho mình đ ả o một cái hố Trước mặc i n h m dù có chút do dự nhưng tạ phong vẫn là đem khối ngọc bội kia từ trong lồng ngực móc ra ném cho người đâu người nọ tay chân luống cúng nhận lấy ngọc bội ngựa bên trong phòng ảm đạm đèn cẩn thận nhìn tạ phong kỳ thực cũng có cẩn thận quan sát qua cái này ngọc bội nhưng là thực tại không nhìn ra chỗ gì đặc biệt giờ phút này nhìn người này như vậy hành vi không khỏi lần nữa hoài nghi lên chính mình có phải hay không có ít thứ không có quan sát được chỉ thấy người nọ nhìn một chút đột nhiên mặt liền biến sắc sau đó mang theo một ít ánh mắt kỳ dị nhìn về phía tạ phong sau đó hai tay hắn nâng ngọc bội hướng tạ phong ních tới gần mấy bước thuộc hạ huyền kính t i ẩn do lý phóng ra mắt đại nhân không biết đại nhân tới đây nếu có cần thuộc hạ hiệp trợ chỗ còn mời đại nhân phân phó người nọ quỳ một chân trên đất hai tay nâng ngọc bội nhìn về phía ngọc bội a người trước đứng vậy người có thể nhận lầm ta không phải là các ngươi huyền kính ty người tạ phong cầm lại ngọc b ộ i gãi đầu một cái đối phương như vậy náo trỏ hắn một cái không biết nên làm gì bây giờ đại nhân đ ù a g i ỡ n lớn người tay cầm mặt sát đại nhân tí n mật lại làm sao có thể không phải huyền kính ti bên trong người người nọ lắc đầu không tin bất quá trong ti chúng đồng liêu nhiệm vụ cũng không can thiệp chuyện của nhau đại nhân nặc có cái gì không có phương tiện chỗ hạ quan cũng hiểu bất quá hạ quan tới đây ngục giam đã có một thời gian đại nhân có gì cần biết mau sớm mở miệng hạ quan nhất định biết gì nói đấy huyền kính ti cấp bậc ghi mật mỗi một tầng cấp việc cần làm đối ứng nhiệm vụ tầng thứ cũng không giống nhau giống như người trước mắt cầm trong tay mặt sát đại nhân tín vật ngọc bội người gây nên nhiệm vụ tất nhiên cũng là cấp độ cao đối với lần này lý phóng cũng hết sức rõ ràng nếu như có thể vì thế ra bên trên một phân lực dù là nhiệm vụ của mình thất bại cũng đủ để triệt tiêu thất bại trừng phạt húng chi nhân vật như vậy đi ra nhiệm vụ tất nhiên cùng giang sơn xã tắc có liên quan có thể vì thế ra bên trên một phân lực lý phóng k i a sợ cái gì cũng không cần cũng là một trăm nguyện ý người có thể thật nhận lầm đây là công tôn dương công tôn lão ca lúc ấy đưa ta có thể cùng tín vật của các ngươi có chút giống ngươi đại khái là nhìn lầm rồi tạ phong này trong mắt người kiên định không thay đổi nhất thời cảm thấy có chút không thể làm gì Thừa trong hồ lại ò n phương đã nhận định mình chính là huyền kính ti người. Công tôn láo ca, ngươi sẽ không vì kéo ta tiến các ngươi huyền kính ti như vậy, không biết xấu hổ tiền hậu tấu trực tiếp an bài cho ta bên trên g của ca các trực cho ta đối đã đi, ti ti biết tiếp hổ hậu vậy trảm vì là láo à, xấu tấu kéo ta t sẽ bài phong thầm đạo. rùa ạ l là giáo dục ô n g tôn đại nhân lý phóng trong lòng càng là cả kinh xem ra cái này bách đạo thành trong đích thật là phát sinh đại sự gì hạ quan hiểu hạ quan không hỏi tạ phong đẹp một cái đầu có chút mơ hồ làm đau n g ư ơ i đứng lên cho đi bị người thấy được không tốt vâng hạ quan hiểu lý phóng lập tức đứng lên tự g i á tìm một chỗ ngồi xuống chẳng qua là trên người lập thẳng tắp n g ư ơ i không cần như vậy tùy ý một chút tránh cho có người thấy được sinh nghi tạ phong cũng không muốn giải thích nữa đoán chừng bản thân bất kể nói gì đối phương cũng sẽ không nghe vào nhưng là chợ tấn vang người này tới so với mình sớm hoặc giả biết muốn so với mình nhiều n g ư ơ i tới đây ra sao công vụ tạ phong hỏi đầu tiên phải thăm dò một chút đối phương có phải hay không cùng bản thân cùng một cái mục tiêu hạ quan này đến là nhận được mệnh lệnh tới bách đạo thành điều tra quan viên dị thường c h u y ệ n lý p h o n g cũng không có bởi vì đối phương hỏi nhiệm vụ của mình mà có chút dầu dếm này bằng với một cấp trên hỏi tới thuộc hạ nhiệm vụ tiến độ lý phóng một năm một mươi đáp trả hạ quan tới đây phát hiện trong thành quan viên chức vụ không hoàn toàn trong thành bang phái hỗn loạn binh mã ti vượt quyền các loại vấn đề ở xem kỹ sau mới phát hiện b ả n thành quan viên vậy mà thiếu hơn một nửa mà lên báo triều đỉnh quan sách bên trên cũng là một không ít người ở quan sách bên trên những người này cũng chưa chết cùng mất tích giống như là bên ngoài xem ngũ t ạ n g đều đủ kỳ thực nội bộ đã chống chân như đêm lý phóng suy tư xuống bản thân lúc ấy điều tra kết quả tiếp tục nói tại hạ quan một phen xem kỹ sau phát hiện hết thẻ đầu mối cũng chỉ hướng cái này một giam vì vậy liền đến nơi này lý phóng mặt chữ quốc bên trên lông mày chữ nhất nhữ lại chẳng qua là cái này tình huống bên trong tựa hồ rất loạn hạ quan xấu hổ tới những ngày qua một mực không có có thể tìm tới cơ hội điều tra đến bất kỳ hữu dụng chỉ biết là trong n g ụ c giam này trừ cái này quặn m ỏ ra còn có một cái n g ụ c giam nơi đó mới là giam giữ cái này n g ụ c giam chính chính đang đóng người quả nhiên là như vậy tạ phong sờ lên c ằ m lâm vào chấm tư bất kể là trước kia ước đấu chỗ đó còn làm mình đối cái này n g ụ c giam quan sát còn có n g h ĩ thiết n h u phong đại hải ngũ trụ người như vậy ở nơi này trong n g ụ c giam tựa hồ cũng có mục đích của họ chính là g i a m n g ụ c một phương tựa hồ cũng là như vậy những người này kiềm chế lẫn nhau có lẫn nhau không làm gì được hay tạo thành hiện trong tủ thế lực t h ă n bằng người cũng đã biết q u a n bỏ trong ngục g i a m mục đích của những người này tạo phong hỏi nghĩ đến vị này huyền tính ti tí ẩn d ò cũng nhìn thấu những người này không đúng còn có ai những người này còn có những thứ kia trong giang h ồ nghĩ biện pháp đi vào g i a hỏa đều là vì người nọ lý phóng cười một tiếng cái này hắn đã sớm quan sát được hoặc là nói căn bản không cần hắn quan sát những người kia biểu hiện mười phần trắng trợn không có một chút mong muốn ẩ n nút ý tứ chính là bách đạo tông vị kia người đời sau có hạ quan thứ đoạn này ngày giờ ra mắt người nọ đi ra qua hai lần mà những người này đều có cố gắng đến gần qua người nọ chẳng qua là cũng không có được cái gì đáp lại vì vậy cứng ở nơi này mà thôi hắn mặc dù đã nhìn ra nhưng là giang hồ thế lực tranh chấp cũng không phải là bọn họ huyền kính thi chức trách lý phóng cũng không có xâm nhập tham cứu bách đạo tông người đời sau tạ p h o n g ánh mắt hơi sáng lên rốt cục thì lại để cho mình nghe được tin tức của hắn vị này bách đạo tông người đời sau bình thường lúc nào sẽ đi ra tạ p h o n g hỏi chẳng lẽ đại nhân nhiệm vụ cùng người này có liên quan lý phóng hỏi sau đó còn nói nói tính toán thời gian cũng sắp mỗi lần đám lính kia ngựa ti người đến mang đi những thứ kia người trong giang hồ trong đó người về sau người nọ không đến bao lâu chỉ biết lần nữa được thả ra ngày này trừ trong ngục g i a n mấu chốt mấy nơi phần lớn địa phương cửa sắt cũng sẽ mở ra chỉ là chúng ta không có thể tùy ý xuất nhập chỉ có người nọ có thể bọn họ đem được kêu là làm hóng gió tính là có chút quan hệ tạ phong không gật không lắc mơ hồ nói một câu sau đó tái diễn nói hóng gió sao thật là có ý tứ hình dung ta đều biết sau đó tạ phong nhìn về phía lý phóng quan hệ giữa chúng ta ở những người kia trước mặt còn chưa cần bạo lộ ra bình thường ngươi cũng không cần cố ý đến gần ta liền coi ta là thành một cái đầu con mắt dưới bình thường lâu la là được lần sau có chuyện ta sẽ tiếp tục liên hệ ngươi ngươi tiếp tục tra nhiệm vụ của ngươi ta sẽ tìm cơ hội để tới gần ngươi hàn đôi lý phóng phân phó nói như vậy bản thân ở nơi này ngục giam thì không phải là tứ cố vô thân kế tiếp chính là chờ vị kêu bách đạo tông người đi ra hóng gió hai người kế tiếp lại trò chuyện một chút cái khác chi tiết lý phóng mới cứ thế mà đi mà tạ o phong thì rơi vào trầm tư c h ư n một trăm năm mươi lăm hóng gió ngày sau mấy ngày hết thể như thường đào mỏ đóng mỏ nghỉ ngơi toàn bộ thế lực tự a hồ bình tĩnh đáng sợ liền bình thường thường phát sinh một ít ma sát nhỏ cũng không có mà tạ o phong cũng giống như h ắ n nói không có đi tìm lý phóng lý phóng giống vậy không tiếp tục xuất hiện qua mấy ngày sau trong ngục giam xuất hiện lần nữa lần đó quan binh đến mang người một màn tất cả mọi người nhất tề xuất hiện ở mỏ trên trận tạ phong thấy được phong đại hải cũng lần nữa thấy được cái đó ngũ trụ ở những giang hồ nhân sĩ kia trông thấy được lý phóng đây cũng là thế nào mặc dù trong lòng đã biết tạ phong vẫn giả bộ kỳ quái hỏi hướng trên tảng đá lớn thiết n h i u hắc hắc dĩ nhiên là nơi này tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chuyện thứ hai ngươi lập tức cũng biết thiết n h i u cười hắc hắc từ trên tảng đá lớn n g ả y xuống sau đó tạ phong liền thấy cái này đến cái khắc ngục tốt từ ngục giam cửa sau chạy ra đem một cánh lại một cánh cửa sắt rối rít mở ra sau đó đứng ở cửa sát cạnh mà ở nơi này quặn mọt r o n g tụ tập ngục tốt nhiều hơn t ừ n g loạt t ừ n g loạt giống như là đem trong n g ụ c giam ngục tốt cũng gọi ra vậy lại có cùng mọt r o n g sân cái này mấy phương thế lực ngang vai ngang vế cảm giác thế nhưng là bọn họ là ngục tốt mà những người này chẳng qua là tù phạm a bất quá đối với lần này tạ phong sớm đã có chút d ự liệu dù sao cái này còn dư lại mấy người nhìn qua cũng lai lịch phi phạm duy nhất một n g ụ c tốt nâng lên tới lại bị bản thân xử lý không trách cái đó vương nhị mặt dỗ muốn như vậy khí đây cũng là muốn làm gì nhưng tạ phong vẫn giả bộ không hiểu hỏi một câu dĩ nhiên là phòng ngừa một ít người làm ra cử động thất thường gì Thiết nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là người nọ là bách đạo tông người đời sau mà bản thân lại phải như thế nào ở hắn cái này cái hóng gió thời điểm đến gần hắn đâu ở nơi này dưới con mắt mọi người tạ phong hơi lúng túng một chút chỉ thấy dẫn cái này bách đạo tông người đời sau đi ra chính là ngục tốt vương nhị mặt dỗ vương nhị mặt dỗ đem người nọ dẫn tới trong quảng trường giữa xem tụ đến rộng người trong sân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nhưng vẫn là lỡ ngực lên tay đẻ ở bên hông cán đao trên xem chung quanh đây một vòng người nuốt một bãi nước miếng sau đó làm bộ uy nghiêm hét lớn một tiếng cũng muốn làm gì còn không đi làm sống muốn tạo phản phải không giải tán giải tán mà đứng sau lưng hắn mấy hàng ngục tốt lúc này cũng rối rít rút đao ra nửa đoạn lộ ra sáng lấp lánh t â n đao mặt dỗ không biết lần này bồi vị thiếu ra này tản bộ lại là vị nào đã sớm từ lao đầu ghế đứng lên phong đại hải đối mặt như vậy c h à n g diện không sợ chút nào ngược lại càng là tiến lên mấy bước hùng h ổ ép người lên tiếng hỏi đúng vậy a cũng không thể mỗi lần cung từ trong những người kia chọn đi muốn công bằng thiết mưu lần này cũng là tiến lên một bước đối mặt kia từng trôi rút ra nửa đoạn đao không có bất kỳ dị sắc mà cái đó ngũ trụ thời là một mực tại khu vực của mình bên trong ngược lại không có cùng hai vị này cùng nhau hướng bên này tham gia náo nhiệt chẳng qua là ánh mắt của hắn thủy trung nhìn chăm chú bên này dựa theo thứ tự lần này đến phiên nên là ta những giang hồ nhân sĩ kiết r o n đi ra một gầy nhỏ nam tử cặp mắt sắc bén như ứng. uy hiếp xem phong đại hải cùng thiết n h u thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi phong đại hải ánh mắt một cái trở nên hung hăng nếu như không phải là bị ra lệnh nói đúng không năng động những người này hắn đã sớm thanh c h ẳ n g tử thiết n h u ở một bên dãy r u a cổ từ xương trong phát ra một trận lạc lạc lạc thanh âm quả nhiên những người này cũng không có bọn họ mặt ngoài chỗ tuyên bố như vậy tính sợ những người giang hồ n à y sĩ k u k u ngay vào lúc này vương n h ị mặt dỗ nhẹ ho hai tiếng phá vỡ mấy người giữa không khí khẩn trường biện động nói có đạo lý cho nên lần này người từ thợ mỏ trúng tuyển chính là hắn vương n h ị mặt dỗ không có ý tốt đối với một bên tạo phong một chỉ xem tạ phong rõ ràng sửng sốt vẻ mặt vương nhị mặt dỗ trong lòng cực kỳ vui sướng nhìn ta chơi không chết tiểu tử ngươi biến cố bất thình lình để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng bỏ lỡ năng lực phản ứng bởi vì mới tới tạ phong nhìn như là thiết n h u người nhưng là vừa không có thân cận như vậy lúc này bất kể là thiết n h u hay là phong đại hải ngay cả xa xa vẫn nhìn ngũ trụ cũng là sắc mặt có chút â m trầm ngũ trụ xem vương nhị mặt dỗ trong mắt l ó e lên một cái rồi biến mất sau lại bị hắn g i ấ ở đáy mắt hắn rõ ràng nói tiểu tử này không phải mấy phương người không biết võ cái này vương nhị mặt dỗ vậy mà vì cá nhân tư t o á n đem vị trí này cho tiểu tử kia ngũ trụ trong lòng lạnh hừ một tiếng phong đại hải nhìn chằm chằm tạ phong trong mắt tựa hồ có chút mùi nguy hiểm ở tràn ra vào lúc này thiết như tiến lên một bước lạnh lùng nhìn về phía phong đại hải mặc dù hắn cũng không thế nào tiếp nhận nhưng là tạ phong dù sao ngoài mặt là người của hắn lúc này hắn nhất định phải lên trước sau đó thiết như suy nghĩ chuyển một cái hoặc giả cái này mới là tốt nhất hắn chỉ cần ở sau đem tạ phong biến thành thật người mình là được rồi thiết như ý niệm trong lòng nhanh nổi ngục tốt đã khảo nghiệm qua tạ phong tạ phong cũng không phải là những giang hồ nhân sĩ kia hắn không cần lo lắng sau đó tạ phong bị quan binh mang、đi. ha n ha tạ phong huynh i từ đệ vậy ngươi liền đảng hoàng ngồi vị này thả cái phong đi nhìn một chút phong cảnh phía ngoài thiết như cũng lui về phía sau đồng thời vỗ một cái tạ phong bà vai duy chỉ có tạ phong hắn khi đó sửng sốt hoàn toàn là ngạc nhiên tới quá đột ngột có chút bất ngờ giờ phút này chân tay luống cúng dưới cũng là nghĩ một cái cái gì cũng không biết người mới nhất thời không biết chuyện gì xảy ra cũng không biết nên làm như thế nào ha ha tiểu tử ngươi liền theo vị này khắp nơi đi dạo một chút trò chuyện hàn huyên một chút ra thường câu chuyện cái gì không cần ngươi nhiều làm cái gì vương nhị mặt dỗ thu lên trong mắt mình nhìn có chút hạ hê làm bộ hữu hảo đối tạ phong nói hạ phải làm gì tạ phong đờ đẫn gật đầu trong lòng mừng như điên sắp á p chế không nổi để cho hắn vội vàng hít sâu vài khẩu khí mới bình tĩnh lại bất quá ở trong mắt người khác đây đều là khẩn trương sở、trí. cũng đều mỗi người có tâm tư riêng khẽ mịt cười không cần khẩn trương ta cũng không phải là cái gì ăn người mánh thú đi theo ta đi trò chuyện đi lúc này cái đó ăn mặc chân chính quần áo tù nam tử mở miệng nói ra thanh â m u ô n h ò a giống như thiếu niên lang chương một trăm năm mươi sáu không tử h một chút làm sao biết trước kia chưa thấy qua ngươi ngươi là mới m tới xuyên quần áo tù nam tử tự mình hướng một bên cửa sắt đi tới bên này không khí hay là như vậy để cho người không nhìn nổi t ạ phong bước nhanh đuổi theo nhất thời không biết từ chỗ nào mở miệng chẳng qua là đang nghe người nọ không ngừng nói ở bên trong đợi quá lâu thể q u t cũng ngốc neo người nọ cũng bất kể tạ phong vẫn lầm bầm lầu bầu trung gian còn vươn người một cái ta xác thực mới tới không lâu những q u a n binh kia bắt vào tới tạ phong suy nghĩ một chút hay là nói một lần dĩ nhiên bản thân dự mưu để bọn hắn bắt bản thân đi vào điểm này tạ phong là sẽ không nói người tự hồ không phải trong những người kia người người nọ tuy là đang hỏi giọng điệu lại hết sức khẳng định tình cảnh vừa này hắn cũng nhìn ở trong mắt ngươi là đắc tội người đi ngục tốt hai người đi qua quạng mỏ tới qua một bên cửa sắt chỗ ở hai cái ngục tốt nhìn soi mói đi vào cửa sắt một bên kia chính là bọn họ ước đấu địa phương đó cũng không phải là ta đi vào liền ném đến thiết ngưu lão đại thủ hạ bất quá xác thực đắc tội một tốt giết bọn hắn một người tạ phong suy nghĩ một chút cẩn thận nói ồ ta nói cái đó căm ghét hắc tử thế nào đã không thấy t â m hơi người giết người nọ đi ra khu mỏ c u ặ n g chừa đường rút tử biến rất chậm giống như là đang hưởng thụ cái này vì lúc không nhiều thả lòng cảnh tượng ha ha chính là ở chỗ này bị ta đánh chết tạ phong cười hắc hắc chỉ chỉ trên đất còn lưu lại vết máu lần này đi ra thật đúng là nhiều hơn một cái k h o e sự bất quá ta nhìn người nhưng cũng không có làm thiết ngư thủ hạ cảm giác mà kia tâm tư người rất sâu cũng không có đem ngươi làm làm thủ hạ tâm phúc đi người nọ nhìn một cái tạ phong loạn dưới tóc ánh mắt thú lam lợi dụng lẫn nhau mà thôi vì sinh tồn nha cũng không thể thật giống như bọn họ đi tạ phong nhún núi bay những quan b i n h kia vẫn còn ở nắm bách đạo châu c h ă m họ người nọ dựa vào ở một bên trên cây cột nhìn lên bầu trời sợi tóc bay xuống tạ phong tựa hồ có thể thấy được đối phương hơn phân n ử a mặt nhìn qua tuổi tắc cũng không nhiều lắm tối đa cũng liền so với hắn lớn hơn vài tuổi đúng vậy a dân chúng lầm than t h ư ợ n h ư địa ngục nghĩ đến kia từng cái thôn tình hình tạ phong giọng điệu cũng thấp d â n xuống trung bi vẫn không có người nào khám phá kỹ xảo của hắn à người nọ lầm bầm lầu bầu một câu sau đó lại nhìn tạ phong một cái lần này tạ phong là thấy được hai mắt của hắn ưu lam như ngôi sao trên bầu trời mười phần xinh đẹp ngươi cũng đã biết phàm là bồi ta tán qua bức người cuối cùng cũng sẽ biến mất ở nơi này trong n g ụ c giam có bị quan binh mang đi có thì không cho nên mất tích ngươi có thể hay không á ó ta không có ta cũng sẽ không có những chuyện này không có ngươi như c ũ sẽ như thế có thể tình huống sẽ càng không dễ tạ phong lắc đầu một cái hơn nữa mong muốn ta biến mất vậy ta luôn là có thể t ắ n xuống bọn họ một miếng thì tới tạ phong sáng một cái bản thân răng trắng như tuyết ngươi ngược lại nhìn rõ ngươi nhưng muốn biết ta là ai người nọ xem tạ phong ý tưởng đột phát mà hỏi ta t ừ trong miệng những người này lộ ra tin tức đoán được chút ngươi là cái đó bách đạo châu biến mất t ô n g môn bách đạo tông người đời sau đi trên thực tế tạ phong cũng là từ lý phóng miệng bên trong biết được không phải hắn còn thật không biết ngươi không phải bách đạo châu người đi ngươi tới đây mục đích là cái gì cũng là cùng những giang hồ nhân sĩ kia vậy đến g ư ờ ta vì cái gì ta trước tán gấu qua mấy cái bọn họ cũng không muốn nói chỉ nói là muốn cùng ta giao hảo ngươi đoán ta t i n không n g ư ơ i nọ lôi kéo tạ phong hai người cùng nhau ngồi xổm ở trên mặt đất mười phần tò mò nhìn tạ phong ngươi lai、like、bọn họ là trước kia nhóm người kia không trách một mực không có tin tức chuyển trở về tạ phong sờ một cái c ầ m của mình nhỏ giọng nói nói ta đương nhiên không phải người nơi này ngươi vừa nói như vậy những người kia là người nào ta đại khái cũng đoán được một chút tạ phong hướng người này áp sát chút cửa hai cái ngục tốt tò mò nhìn sang ánh mắt người nọ sáng lên giống vậy áp sát tạ phong chút h ỏ i nói ngươi nói một chút ta còn thật tò mò mấy tên k i a đến gần ta nguyên do ta biết đại khái nhưng là người bên ngoài ta liền hiếu kỳ khuê cái tên kia chẳng lẽ còn sẽ thả những người ngoài này đi vào cùng hắn c ấ c đ ồ bắt hiểu ngươi biết không tạ phong nhìn chung quanh một lần trừ cửa kia hai người hiếu kỳ ngục tốt bốn phía cũng không có người bao gồm trên tường rào phương đình hắn cảm giác người này đối với mình cũng không có ác ý hơn nữa lần sau có thể hay không đến gần hắn còn hai chuyện bản thân nhưng không chờ được lâu như vậy dứt khoát trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biết trước nghe người ta nhắc qua người nọ gật đầu một cái về phần là nghe ai nhắc tới người nọ lại không có nói nhiều bọn họ đại khái là xác nhận bách hiểu nhiệm vụ tới cho nên lẫn nhau giữa đều có phòng bị tạ phong nói người c ũ nọ g Người lạ. n nhìn về phía tạ phong tạ phong gật đầu ta cũng vậy ta cần một người tin tức căn cứ bách hiểu quy tắc ta cấp cho bọn họ tới lấy một cái tin tin tức này trên người ta người nọ ưu làm con người bộc phát xa d ự n nên là ở đi tạ phong có chút không xác định nếu là bách đạo tông người đời sau cũng không có cái vật kia tin tức vậy thì thật không biết nên đi nơi nào tìm bách hiểu muốn biết cái gì người nọ có nhiều thú vị mà hỏi giống như là đang nghe một không liên quan đến mình thú vị câu chuyện một bức gọi là t r ă n mạch núi sông đổ vẽ vị trí tạ phong trắng trận nói đến xem mặt mũi người nọ lấy trên mặt hắn biến hóa rất nhỏ tới suy đoán hắn rốt cuộc có biết hay không ồ là bức họa kia à. người nọ như có điều suy nghĩ xem tạ phong ngươi như vậy cũng nói cho ta biết không sợ ta bán đi ngươi ta đến rồi những ngày này lúc này mới thứ nhất thứ k i ế n ngươi ai biết lần sau ngươi muốn từ lúc nào đi ra không sớm một chút hỏi chẳng lẽ còn cất giấu mang về t ạ phong sờ lỗ mũi một cái mặc dù đối một thứ nhất lần gặp gỡ hơn nữa người ta còn có rẻ t r ừ n g ư ờ i đem chuyện đều nói rất không đáng tin cậy nhưng là hắn cũng không có biện pháp ngươi người này thật đúng là người nọ không biết phải hình dung như thế nào ngây thơ ngu mãng bất quá ta xác thực biết bức họa kia ở đâu người nọ sau đó cười một tiếng nói nói nhưng ta sẽ không nói cho ngươi vì sao ngươi cần gì ta có thể cho ngươi đổi ta phong gãi đầu một cái bởi vì ngươi không nhất định còn có thể sống được nhìn thấy ta người nọ đột nhiên thở dài một cái hơn nữa ta muốn n g ư ơ i cũng không cho được n g ư ơ i nói một chút tạ phong nghiêm mặt nói chỉ cần có thể lấy được tin tức kia hắn chuyện gì cũng nguyện ý đi làm tự do n g ư ơ i làm được sao n g ư ơ i nọ giống vậy nghiêm s ắ c mặt sau đó lại lắc đầu n g ư ơ i liền tự thân tự do cũng không có hơn nữa trong n g ụ c giam này thế cuộc lại tại sao là n g ư ơ i một ngoài người tới có thể giải quyết không thử một chút làm sao biết tạ phong con mắt t r ò n tròn hắn phảng phất t ừ người này trên thân thấy được những thôn dân kia c á i bóng thấy được những thứ kia nhẫn nhục chịu đựng thợ mỏ cài bóng chẳng biết tại sao trong lòng dâng lên một cơn tức giận Người nọ xem tạp phòng, liền như vậy nhìn trong xem tạp vậy c h ố cuối c cùng c lát, nợ nụ ư ờ i p h ả n g một t p h m n g cũng giống n h ư đang c ư ờ i b ả n thân, c ước ờ i n ư mắt định ề u đi đ ra. Trước ước 157, ngươi cũng đã biết cái này cái thử một chút phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu ngươi chịu nổi hạ trên mặt người kia c ư ờ i trợ thu hồi biến m ư ờ i phần nghiêm nghị kia u lam trong mắt ánh sáng như gió rét l a n g liệt tạo hướng tạ phong tổng so không làm gì mạnh chậm chút chờ ngươi hối h ậ n không có sớm đi thử một chút thời điểm những thứ này giá cao sớm muộn sẽ bỏ ra tạ phong không có lùi bước nhìn trở lại nghĩ tới là đó là nếu như mình không có đi tìm đã từng v ị kia hội chủ cầu công pháp không có độc chết những thứ kia khống chế bọn họ người vậy hắn bây giờ bất quá là bị những người kia khống chế một tên ăn mày nhỏ phải không đến các đệ đệ mội mội bây giờ an ổn sinh hoạt cho nên có một số việc cùng nó suy nghĩ nhiều như vậy không bằng thử một chút nhìn lại Tốt. Nếu có thể sống hạ thứ kiến ta, ta sẽ tin người. Người phút biết tại sao, trong một khí, chút tức trước mắt sống Ngươi nếu kiến ngươi. Ngươi nọ này chẳng、so、lòng không sinh giận nhìn giờ khỏi có cố có hạ khí, sẽ sao, ra ánh mắt sáng c á c một lời đã định người nọ hướng về phía tạ phong đưa ra một bàn tay tạ phong ngần người sau đó cũng giống vậy đưa ra một bàn tay cùng đối phương đập ở chung một chỗ vỗ tay vì thế ta gọi hoàng p h ủ hoàng p h ủ quyết tâm người t ê n gì hoàng p h ủ quyên tâm đột nhiên cảm thấy người trước mắt này có chút đáng yêu ngây thơ đáng yêu tạ phong tạ phong hơi ngần đầu được rồi tạ phong vì để cho ngươi nhiều hơn biết mình nhỏ bé cùng vô tri ta trước cùng ngươi nói hạ ngục giam bên trong những t h ứ k i n là cái gì thế lực tới ngươi cùng cái đó thiết yêu nếu như ta không có đ o à sai nên là binh mã ti người kia người thủ đoạn nông t à n chớ để cho hắn mặt ngoài lửa mà người mập m ặ t kia cỗ này đ i ê n kỉnh không nên nhìn cũng biết là bách đạo thành cái đó mới nội thế lực huyết đao giúp người về phần còn lại cái đó ngũ trụ cùng bách đạo minh cái đó ngụy quân từ một con chó mà thôi còn nữa chính là điện n g ụ c trường cái kia nhân tính tình không chừng ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút hoàng phủ quyên tâm cho tạ phong khoa phổ một hạ trong n g ụ c giam thế lực sau đó giống như tạ phong trên mặt thấy được một ít hối hận hoặc là do dự loại vẻ mặt kết quả cái gì cũng không thấy đa tạ ta đang giàu không biết lai lịch của bọn họ đâu tạ phong cười ha ha khi thực đối với thiết như thân phận hắn đã có chút suy đoán dù sao ở thiết như không thế nào trang kia thành thật thôn dân sau hắn liền ở trên người hắn ngửi thấy cùng những quan b i n h kia vậy mùi vị hy vọng còn có thể gặp lại bằng không ta liền n h ắ m chán hoàng phủ quyên tâm đứng vậy đi ta mang ngươi đi dạo một chút cái này ngục giam trừ những thứ kia chỗ đặc thù cái này ngục giam ta cũng có thể đi thật ta đang muốn nhìn một chút những thứ này tường rào phía sau là cái gì cái dáng vẻ đâu tạ phong lập tức t ừ dưới đất này g dựng lên những địa phương kia cũng không phải địa phương tốt gì hoàng phủ q u ê n tâm cười lạnh một tiếng mang theo tạ phong hướng bên kia mở cửa sắt đi tới thứ nơi này hướng kia đi là những n g ụ c tốt kia khu nghỉ ngơi nơi này phía trước là điện g ụ c trường cái đó tàn bạo ra hỏa khu vực trừ phi ngươi nghỉ chết ngay bây giờ nếu không còn chưa cần quá tuyệt tốt nơi này đi phía trước liền không thể đi nơi đó mới thật sự là ngục giam nhốt một số người chờ ngươi hạ thứ kiến ta ta ở nói cho ngươi từ nơi này ra bên ngoài chính là ra ngục giam địa phương ngươi nếu là ngại chết chậm có thể s ô n g sáo mỗi đi qua một chỗ hoàng phủ quyên tâm cũng sẽ cùng tạ phong nói lên đôi câu thời gian ở nơi này dạng chậm rãi bước đi thong rong chung trôi đi có lúc sẽ ở có nhiều chỗ dừng lại lâu một chút nhìn hơn một hồi có lúc thời là vội vã đi qua liền liếc mắt nhìn cũng ngại lãng phí thời gian ở hai người từ một bên kia cửa sắt lần nữa đi trở về q u ạ n mỏ sắc trời đã dần dần trở tối mà bọn họ đã trong tù đi một vòng đem không thể đi vào ra địa phương cũng đi dạo một lần đi dạo xong thời gian cũng không sớm cần phải trở về đi ở q u ã n mỏ hành chờ buồn ngủ vương n h ị mặt r ỗ thấy được đi ra hai người lập tức tiến lên đón ánh mắt âm lanh quét qua tạp phong hồi đi hoạt động cũng không xê xích gì nhiều hoàng phủ quên tâm kể từ ra kia sau cửa sắt nhìn cũng chưa từng nhìn một cái tạp h o n g trực tiếp chính là hướng bản thân ban sơ nhất đi ra cửa đi tới ai ai ai chờ một chút lúc này tạ phong đột nhiên kêu lên sau đó ở vương nhị mặt dỗ kinh ngạc trong ánh mắt chạy đến hoàng phủ quên y tâm trước mặt ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói một câu hay là có người khám phá một câu kêu hoàng phủ quên y tâm lầm bầm lầu bầu nguyên lai、like、tạ phong là nghe được hắn nhớ tới cái đó là nói rõ cũng nghĩ đến huyền kính tin người cuối cùng vẫn là quyết định nói lên một câu lần sau gặp lại a tạ phong hướng cứ như vậy một dừng lại sau liền đi xa hoàng phủ quên y tâm phất phất tay dùng liền toàn bộ cặn mỏ cũng có thể nghe được thanh âm la lớn không chỉ có điên con ngu theo sát hoàng phủ quên tâm rời đi vương nhị mặt dỗ ở trong lòng mắng một câu đ hắn đã thấy thiết n h u phong đại hải đều ở đây đi về phía bên này về phần cái đó ngũ trụ tựa hồ lại biến mất hắn cùng ngươi cũng nói chút gì một chữ không kém nói ra không phải láo tử giết chết ngươi phong đại hải mới vừa đi tới liền uy hết được mà bên kia những thứ kia vốn là ở thạch thất bên trong giang hồ nhân sĩ từng cái một cũng đều lặng lẽ nhích lại gần hừ b i ể n rộng ngươi làm ta không tồn tại hả thiết n h u lúc này tiến lên một bước ngăn cản phong đại hải vương thiết n h u ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao phong đại hải sắc mặt trầm xuống trong mắt tựa hồ có điên cuồng đang nhấp nháy nguyên lai thiết n h u họ vướng lúc này tạ phong đầu hóc thoáng qua một cái ý niệm cùng thế cục bây giờ không h ợ p nhau ngươi cho rằng ta sợ ngươi thiết n h ư u trên người vang lên từng trận xương cốt giữa ma sắt và chạm khanh khách tầm thành trần trụi trên người bên trên bắp thịt lại phồng lên một phần chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết hai người kia ngày này trò chuyện cái gì không phong đại hải nhau mắt lại trong m ũ i có từng tia từng tia huyết vụ bay ra ngưng tụ không tan thiết n h ư u do dự chốc lát nhìn về phía tạ phong tạ phong nhốn núi bay hắn hỏi ta có phải hay không người mới ta nói đúng vậy hắn hỏi ta có phải hay không đắc tội ngục tốt ta nói đúng vậy hắn nói ta sắp chết hạ thứ kiến không tới liền theo hắn nhiều đi, dạo đi. mấy ngày này nên ăn một chút nên uống một chút đi ra ngoài là không thể nào t ạ phong nửa thật nửa giả đại khái nói một lần giữa hai người nói chuyện dĩ nhiên có ít thứ liền tự động bỏ bớt đi tăng thêm một ít bản thân nho nhỏ tu tử tỉ như hắn nhìn ta rất thuận mắt ta nhìn hắn cũng rất thuận mắt khí chất của ta cùng người khác bất đồng chờ chút chỉ những thứ này phong đại hải không xác định hỏi tới ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m t ạ phong mặt phàm là có chút mất tự nhiên hắn liền sẽ lập tức ra tay ngươi cho là lấy người kia dẻ chừng sẽ dễ dàng như vậy nói thiết n h i u cũng là tin tưởng hơn phân nửa hắn so phong đại hải muốn lý trí một ít bọn họ thử dò xét người nọ lâu như vậy còn là cái gì cũng không biết có thể tưởng tượng được người kia rẻ chừng cùng phong bị phong đại hải ánh mắt lóe lên một cái thử l ệ n h một tiếng đi về a đúng hắn t ự hồ còn nói một câu lúc này tạ phong đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nói cái gì phong đại hải lập tức quay đầu l i ê n thiết như cùng những thứ kia vốn là cũng bông u tha cho giang hồ nhân sĩ cũng lần nữa bị hấp dẫn chú ý lại một lần nữa nhìn về phía tạ phong chương một trăm năm mươi tám đóng phim cùng gia nhập hắn nói nếu là lần sau gặp lại tiếp tục trò chuyện đáng tiếc không thấy được tạ phong nói cái này cũng đúng là hoàng phụ quên lòng nói chỉ chút này không có gì những chuyện khác đi ngày này ta cũng mệt mỏi liền đi trước tạ phong hướng thiết n g ư u ông quyền hướng bản thân nhà đã đi tới thì ra là như vậy đây cũng là chúng ta tính xót thiết n g ư u cùng phong đại hải nhìn thẳng vào mắt một cái bọn họ cũng không nghĩ tới hoặc giả người nọ nãy giờ không nói gì nguyên nhân là mỗi lần nói một lời nào người lần sau đi ra c h ỉ biết biến mất giờ phút này cái đó hoàng phụ quên tâm cảnh cáo nhất định không thể tự tiện đi qua đi hướng điện n g ụ c trưởng kia điều cối lối đi vương nhị mặt dô đang cung kính đứng ở một cánh cửa bên ngoài dù là cách lấy cánh cửa Vương nhị mặt dỗ vẫn duy không lưng tư nhị không cung kính tư thế, trong môn thỉnh thoảng chuyển tới mấy tiếng nữ nhân cùng nam nhân tiếng thế, tháng thiết. Chỉ mặt mấy trì tới lát dỗ duy đều chốc sau thanh âm bên trong an lạc xuống. Hôm an nay bên niên xuống. âm gì lạc có cái đó ặ c cử biệt động đ à? Sau đó, bên trong truyền ra một thanh â m bình tĩnh chứ ở quán nô ước đấu trận ngồi trong chốc lát cái khác như thường ngày vương nhị mặt dỗ cẩn thận hồi đáp trở về tiếp tục nhìn chằm chằm đi người nọ lại nói một câu lúc này vương nhị mặt dỗ mới như được đại xá vậy thở phào nhẹ nhõm bước nhanh rời đi điều này làm hắn kinh hồn táng đ ả n hành lang đêm khuya tạ phong ngồi ở trước bàn cũng không có ngủ hắn ở chờ một người không bao lâu một tiếng bước chân ních tới gần tạ phong nhà đá người nọ không có làm bất kỳ che giấu bước rất nặng rất nặng tạ phong huynh đệ còn chưa ngủ đâu thiết n h u đi vào tạ phong nhà đá cũng không cần chủ nhân chào hỏi bản thân tìm cái vị trí ngồi xuống ta biết thiết lão đại ngươi trở lại liền chờ một hồi nghỉ ngơi nữa tạ phong không có vòng vo trắng trợn nói ha ha ta liền thích tạ phong huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái thiết n h u cười ha ha một tiếng không biết tạ phong huynh đệ chờ ta làm u ố n nói gì lao ca nhất định tinh tế lắng nghe thiết lão đại ta có phải là thật hay không sắp chết tạ phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hỏi cái này là cá nhân trải qua lần này chuyện cũng sẽ hỏi nhưng là ở nơi này ngục giam không ai dám hỏi chuyện thiết n h u nhìn tạ phong hồi lâu không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi ra lời nhất thời suy tư mà tạ phong cũng không thúc giục liền ở một bên làng lạc trờ ở trước đó tạ phong huynh đệ ngươi nói cho ta biết trước ngươi có phải hay không không phải người trong thôn vì sao phải đi vào thiết n h u nghĩ một hồi ngược lại hỏi tới tạ phong thiết lão đại ngươi không cũng không phải ngươi nói người trong thôn à tạ phong có ý riêng sau đó tiếp tục nói ta xác thực không phải Ta trước c ũ nhưng g cũng đã nói, tới vất bắt quá bị bắt vào k phải là bởi người họ nhiều n nha mặc n g luôn có ít thứ không thể bỏ qua chúng ta lúc ấy chưa kịp chạy ta chỉ có thể làm cho các nàng hai mẹ con hai tránh dưới giường bản thân đi hấp dẫn sự chú ý ta coi như l i ề u chết cũng không để lại mấy người kia toàn bộ mà các nàng mang theo còn lại nửa cái mạng ta chỉ định cũng trốn không thoát ta liền tiến vào chứ sao tạ phong đem kêu lần. Lần c tiếp câm đ i t tục truy vấn hoặc giả theo bọn họ nghĩ đúng thế thiết như đối tự tin cười một tiếng tạ phong lao đệ người nghị không muốn sống sót mang theo người nhà không hề bị quan minh săn thú n g h ĩ tạ phong không có một chút do dự ở hắn biết thiết như là bên nào người thời điểm là hắn biết đối phương sẽ ném ra cái dạng gì cầm d ỗ mà bản thân lại nên trả lời thế nào hắn trả lời chém đinh chặt sát sau đó tiện thể do dự lại hỏi nói thật có thể sao đây chính là q u a n binh chúng ta chẳng qua là thủ phạm ha ha tạ phong huynh đệ chúng ta cũng không nhất định là thủ phạm chỉ cần ngươi giúp ta lập được công ngươi cũng có thể là q u a n binh mà q u a n binh tự nhiên sẽ không lại đối q u a n binh ra tay ngươi cứ nói đi thiết như nghiền ngẫm xem tạ phong thiết lão đại ngươi là quan gia người phù thái thú tạ phong vừa đúng kinh ngạc mà dựa theo phổ thông bách tính trong mắt quan binh tự nhiên đều là nghe thái thú không không không thiết như mang theo một ít nhìn xuống thái thú chỉ là chúng ta kẻ phụ họa chúng ta là binh m ạ ti chính là nắm giữ nơi này toàn bộ binh địa phương xem tạ phong làm bộ nghi ngờ thiết như đổi một nói thật có thể làm quan binh tạ phong lại không xác định hỏi một câu tự nhiên chỉ cần người giúp ta đem chuyện nơi đây làm xong không chỉ có sẽ không chết sẽ còn làm quan thiết như n ở nụ cười hắn biết tiểu từ này động lòng thử hỏi ở loại điều kiện này hạ ai có thể không động tâm đâu mục tốt cũng thuộc về chúng ta quản tạ phong bất chi bất giác dùng tới chúng ta rút ngắn quan hệ của hai người thiết nhiêu nụ cười cứng đờ lạnh hư một tiếng người nọ mặc dù mặt ngoài thuận theo nhưng là trong x ư ơ n g còn giữ phản địch bằng không cũng sẽ không đem kia hai ra hỏa bỏ vào đến thế nhưng là trước người đều chết hết rốt cuộc là chết như thế nào chúng ta thật ngăn được sao vạn nhất là những n g ụ c tốt nửa đem ra tay tạ phong trên mặt lại chất lên chút buồn lo ha ha vậy ngươi yên tâm vậy cũng là chúng ta đại nhân người mang đi ngươi một không biết võ công mà là chính chúng ta người chỉ muốn ta nói một tiếng lần sau đến mang đi nhất định không phải ngươi những người giang hồ kia trong tùy tiện đang bắt đi một cái liền tốt thiết n g h i u nho nhỏ không để ý vốn là hắn đối chuyện này liền hơi nghi hoặc một chút vì sao kia vương nhị mặt dô nhất định phải tạ phong đi sau đó suy nghĩ ra đó là tên kia trả thù đại nhân như kế quả nhiên thành bọn họ cũng cho là phải dẫn đi đều là cùng người nọ tiếp xúc qua thiết n g h i u ở trong lòng cười thầm vậy là tốt rồi thiết l ã o đại ta liền đi theo ngươi có gì cần ta làm tạ phong vô bàn một cái lập tức nói giống như là sợ nói muộn thiết n g h i u lại đổi chủ ý đồng dạng cụ thể phải làm gì chờ ngươi cùng hôm nay người nọ quen đi nữa tất một chút lại nói thiết như cười một tiếng chuyện rốt cuộc có chút tiến triển lại không có chút nào tiến triển đại nhân bên kia liền phải tức giận thiết như cũng nhớ tới vị đại nhân kia tức giận có thể cũng không khỏi phải dùng mình một cái vậy thì tốt bất quá kia mấy nhà cũng không phải chúng ta người mình sao tạ phong chỉ dĩ nhiên là phong đại hải cùng n g ũ trụ vậy có thể hay không đem bọn họ cũng giết chết tạ phong trong mắt hàn quang l ó e lên chứ không nói giết chết bọn họ sau nhưng là bản thân họ liền không phải người bình thường cũng không phải là hát tử loại rác rưởi kia mặt hàng ngươi làm chết thiết như không nghĩ tới mới vừa gia nhập thủ hạ của mình tiểu tử này liền nói lên cái này một đề án đơn giản có chút đ i ê n rồi bất quá người như vậy đại nhân c ó lẽ sẽ rất thích thiết n h i u có muốn đem tạ phong dẫn kiến cho bọn họ đại nhân ý nghĩ c h ư một trăm năm mươi chín mạng của ta chính là khối kia ném đá ta nhìn những người kia tựa hồ cũng không phải là một lòng dĩ nhiên chỉ bằng vào chúng ta tự nhiên không đối phó được nhiều người như vậy nhưng là nơi này không phải còn có những giang hồ nhân sĩ t i a s a o chúng ta chỉ cần lôi kéo bọn họ trong mục giam này thực lực của chúng ta là có thể ngự trị ở đó hai nhà trên tạ phong lạnh lùng cười những thứ này tự đại g i a hỏa chúng ta cũng lôi kéo qua liền một nhà nhưng cũng không có t h i t u đầy mặt khó chịu nếu không phải đại nhân cần dùng đến những người này bọn họ đã sớm đem những người này cũng thanh trừ thiết lão đại ngươi cho một tham tiền tài người một phần thức ăn ngon người ta tự nhiên nhìn cũng không nhìn vậy nhưng là ngươi cho bọn họ một d ư ơ n g vàng bạc bọn họ lại làm sao đâu tạ phong trên bàn hư vẽ một vòng tròn vòng ngươi nói là thiết mưu nhìn về phía tạ phong tỏ ý hắn tiếp tục nói đi xuống nếu như ta có thể tiếp tục cùng người nọ càng xâm nhập thêm trò chuyện đi xuống những người kia không phải cũng đúng người nọ có chút cần sao bọn họ không đến gần được người nọ nhưng là ta không phải ở chỗ này sao chỉ cần ta đáp ứng cũng giút bọn họ một cái còn sợ bọn họ không theo tạ phong cười âm hiểm một tiếng thiết như đơn chỉ gõ cái bản tựa hồ ở cân nhắc h ơ thiệt đại nhân là sợ bọn họ mong muốn cùng chúng ta vậy tạ phong nói ra thiết như trong lòng cố kỵ nơi này chính là chúng ta bách đạo châu bọn họ biết thì đã có sao đến lúc đó có thể trở ra đi không thiết như ánh mắt sáng lên nhìn về phía tạ phong ngươi thật chỉ là bên ngoài thành thôn thôn dân ha ha bằng không làm sao có thể mang theo nhà ta kia hai tránh đến bây giờ mới bị phát hiện nếu không phải mấy ngày đó khúc sơ sẩy bằng không thì cũng sẽ không bị phát hiện tạ phong giả ho hai tiếng so một đều hiệu tư thế tiểu từ ngươi tuổi không lớn lắm đảo là có c h ú thiết t ự lực. c Cũng không b Thiết n lão như đại nhưng c lực là h vẫn là có điều kiên kỵ gì tạ phong xem thiết như bộ kia vẫn còn có chỗ do dự bộ dáng hỏi người sợ là không biết những thứ kia là người nào đi mấy cái này chết rồi bọn họ sẽ còn ở nhét người đi b ả o thế cuộc cũng sẽ không có quá nhiều thay đổi thiết như mặc dù rất công nhận tạ phong kế sách nhưng là vẫn lắc đầu một cái vậy nếu như thiết lao đại chúng ta cùng n g ụ c giam người cũng liên hợp lại cùng nhau đâu bọn họ đưa một tới chúng ta khống chế một trong n g ụ c giam này không cũng chỉ có chúng ta mới có thể nhất trước nhận được tin tức sao tạ phong tròng mắt hơi h i ế p nói ra hắn mục đích cuối cùng cũng là hắn chuẩn bị bước đầu tiên động tác cái đó dương thịnh lem suy ra hỏa không thể nào thiết như lắc đầu một cái chỉ cần hắn đối với chúng ta trước làm mắt nhắm mắt mở chờ sau khi hoàn thành hắn coi như biết cũng không kịp chúng ta đã k h ô n g chế ngục giam thế cuộc đến lúc đó trừ phi hắn phái cao thủ ra tay nhưng là chỉ bằng những ngục tốt kia nhưng k é m xa tạ phong cười hắc hắc nếu như hắn muốn động thủ đâu ngục tốt không đủ gây sợ nhưng là người nọ mặc dù dương thị n h e m suy nhưng là thực lực đáng sợ chúng ta cộng thêm những giang hồ nhân sĩ kia toàn bộ cộng lại cũng không đủ hắn nhìn thiết n g ư u tự a hồ đối với điện ngục trường mười phân h i ể u đến lúc đó hắn nếu là phát hiện muốn động thủ chúng ta phía trên không phải cũng c ó a i không không phải cho chúng ta cũng ra tay mở cớ tạ phong tự hồ đã sớm đối với lần này có chuẩy t h i ế t như khẽ cắn răng ngầm đầu nhìn về phía tạ phong phải làm sao mới có thể làm cho hắn đối với chúng ta hướng những thế lực khác ra tay mắt nhắm mắt mở móc mắt của hắn cho hắn một con giả ánh mắt trừ phi hắn cũng ngày ngày đi ra tuần tra thế nhưng là ta tới nơi này lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua hắn đủ chúng ta ra tay tạ phong trong mắt phong mang trợ lóe móc mắt của hắn t h i ế t như một trăm b ố lập tức biết tạ phong nói tới a i vương nhị mặt r ỗ chính là chỉ cần giết vương nhị mặt r ỗ hắm n d á thị ánh mắt của chúng ta liền mù hắn nhất định phải đổi một con sau đó chúng ta lại đem con kia đổi thành chúng ta n g ư i ta nghĩ n g ụ c tốt trong thiết l ã o đại cũng nhất định có người của mình ở đi tạ phong nhìn về phía thiết như giết thế nào ai đi giết những thứ kia hèn nhát cũng không dám hướng đi vương nhị mặt rô ra tay trừ phi ta ra tay tiếp theo hoặc là ngươi thiết như đột nhiên thức t ỉ n h vậy xem tạ phong giống như là xem một cái khủng bố vật chính là ta thiết l ã o đại ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp đem hắn đơn hẹn đến một không ai địa phương ta sẽ ra tay giết hắn tạ phong trong mắt tràn ngập sắc cơ tiểu t ử ngươi nói hồi lâu nguyên lai、like、ở nơi này a thiết như ở trong n g ộ mới tình xem tạ phong vòng lửa này tiểu tử này mục đích cuối cùng chính là sát vương hai mặt dỗ hắn muốn giết ta ta trước hết giết hắn t ạ phong trong mắt sát cơ thu liễm thản nhiên nói mà một chiêu này ném đá dò đường cái đó đã chính là ta t ạ phong mệnh nhìn một chút cái đó đ i ể n n g ụ c trường rốt cuộc là thái độ gì ta tin tưởng tại loại này người trước mặt một chết đi vương nhị mặt dỗ không đáng kể chút nào chỉ cần có thể thuyết phục hắn liên thủ như vậy liền giả mắt cũng không cần bất quá cuối cùng lấy được bao nhiêu liền phải xem chúng ta người ở phía trên cùng hắn giữa quả đấm thiết nhu đứng lên ở thạch thất bên trong đi mấy vòng cuối cùng đi tới t ạ phong trước mặt vô bàn một cái Tốt. bất kể ngươi là vì trả thù còn là vì khác ngươi nếu đem mệnh đánh cuộc vậy lao tử liền theo ngươi đổ một lần vương n h ị mặt dỗ bên hướng kia ta nghĩ biện pháp hẹn chuyện sau đó chờ nếu như ngươi không chết ở cái đó heo mập trong tay chúng ta ở thương nghị thiết n g ư u trong ánh mắt lộ ra lau một cái điên cuồng đó là hắn bị đè nén thật lâu điên cuồng mà giờ khắp này thiết n g ư u trên mặt lại là đang cười tiểu từ ngươi ta rất thích tin tưởng chúng ta đại nhân cũng sẽ thích rời đi lúc thiết n g ư u dừng tại cửa ra vào lại nói một câu ta mới không cần các ngươi thích đâu t ạ phong n h ữ n môi thần kinh lúc này mới thư gián mũi mới vừa rồi những thứ đó là hắn ở từ hoàng phủ trong miệng biết những thế lực này sau ở trong lòng dự diễn rất nhiều lần trung gian dù là một trả lời không cẩn thận hắn cũng sẽ đưa tới thiết như hoài nghi như vậy t i ế p xuống nên từng cái một xử lý tạ phong xem bên ngoài mỏ trong sân hát cám lẩm bẩm nói hoàng phủ nói với hắn là tự do như vậy nhất định phải đánh vỡ bây giờ ngục giam bế tắc không phải coi như hoàng phủ ở hạ lần gặp gỡ nguyện ý nói ra hắn muốn tin tức kia hắn cũng không ra được giống như hoàng phủ nói hắn bây giờ cũng giống vậy không có tự do mà tạ phong trong lòng có một cái ý nghĩ chẳng qua là thiếu ít một chút tin tức còn có vơ liếng nhưng là chỉ cần đánh vỡ cái bế tắc này hết t h ả đều sẽ có biến số đầu tiên hắn phải sẽ đi gặp vị kia thần bí nghe nói mười phần tàn bạo điện n g ụ c trường sơ một cái n g ụ c giam một phương thực lực đơn thuần mặt ngoài n g ụ c tốt hắn cũng không phải sợ nhưng là thiết ngư nói trong n g ụ c giam chân chính uy hiếp tồn tại là vị này điện n g ụ c trường biết vật hay là quá y ta tạ phong thở dài một tiếng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi sắt vương hai mặt rỗ ngày thứ hai dựa theo cùng thiết ngư thương nghị tạ phong t r ư ớ c đi tìm những thứ kia đóng cửa không ra giang hồ nhân sĩ bất quá xác thực cho dù là hắn đi quên những người này tất cả đều là tràn đầy không thèm tự h ồ cũng không muốn cùng bọn họ những thứ này ngục giam thế lực dính dấp quá sâu gần như đem rời ta xa một chút mấy chữ này khắc ở trên c h á n đụng một lỗ mũi cho tạ phong cũng không có nhu c trí hắn vốn cũng không phải là vì những người này hắn chẳng qua là tìm một cái lý do cùng lý phong tiếp xúc một chút để sau này càng thêm theo lẽ đương nhiên kéo vào bản thân trận d o a n h trở lại bản thân khu mọ cặn ở người để tâm vô tình hay cố ý nhìn soi mói tạ phong hướng thiết như lắc đầu một cái đầy mặt thất vọng những thứ kia chết sĩ diện ra hỏa sớm muộn nếu bị ta giết chết thiết như cười lạnh một tiếng tiếp tục nói ta cùng cái khác hai cái cũng chạm qua đầu bọn họ đều đồng ý trước giết chết vương nhị mặt dỗ ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta đã an bài đi lên hắc hắc đã sớm nhìn hắn không thuận mắt không cần làm chuẩn bị giết hắn dễ dàng tạ phong cờ ư i khẩy g ơ g ơ lên quả đấm của mình sau đó đột nhiên góp hướng thiết như bên cạnh nhỏ giọng nói có mấy cái vẫn còn có chút ý động đang suy nghĩ trong nếu là ta ở điện g ụ c trưởng trong tay còn sống trở về bọn họ sát xuất lớn là sẽ đồng ý vậy thì không thể tốt hơn nữa t h i ế như trong mắt tuân ra tinh mang liếm liếm môi của mình tựa hồ thấy được một ngày kêu máu thịt tung tóe hai người đang nhỏ giọng táng g u đột nhiên xa xa chuyển tới rối loạn tư mừng bên kia thế nào không là phát hiện cái gì đi tạ phong nhìn về xa xa phong đại hải địa bàn nơi đó có mấy đạo nhân ảnh đang lớn tiếng ho hét tạ phong thấy được rất nhiều cái đốc công cùng đả thủ rối rít cầm g ậ y gộc roi dài ở đó chút thợ mỏ trong la to còn có thể là cái gì cái người điên kia lại nổi điên thôi vui vẻ thời điểm nổi điên tâm tình không tốt thời điểm cũng nổi điên đây cũng là muốn kiêm một ít thợ mỏ hạ giận đi thiết như không để ý tình huống này hắn đã thấy nhiều hạ giận thế nào hạ giận tạ phong h i p mắt xem chỗ kia hỗn loạn khu mỏ c ặ n tiểu cũng đánh chết mấy cái treo cổ mấy cái chờ hắn đánh đủ rồi khí phát tiết cũng không nổi điên thiết như đ ứ n môi thật là cùng kia huyết đao giúp huyết đao l á o tổ một đức hạnh giết người hạ giận sao tạ phong trong mắt tựa hồ có cái gì đang nhấp nháy thấy nhiều n g ư ờ i liền không có gì lạ bất quá là chết mấy cái thợ mỏ mà thôi cũng mới thay thế n h a đến lúc đó để cho bên ngoài lại cho chút đi vào là được thiết như vỗ một cái tạ phong bà vai tạ phong túi đầu đem tức giận trên mặt lặng l ẽ n g i ấ u lần nữa ngẩm đầu lên thời điểm đã khôi phục bình tĩnh bình tĩnh không có một tia sông lớn mà không cảm giác nhìn một cái đang đem mấy cái thợ mỏ treo ngực lên phong đại hải tạ phong mới nói với thiết như ta đi về trước sắp xếp xong xuôi tới truyền bức thư đang khi nói chuyện đã hướng bản thân nhà đá đi trở về chỗ này quả nhiên như hoàng phủ nói thế nào đợi đều là như vậy không thoải mái làm người ta chán ghét ở bản thân trong thạch phòng đợi trong chốc lát đang suy nghĩ sau chuyện ứng đối ra sao tạ phong thấy được một đốc công t ử bản thân n g ư ỡ n g cửa đi qua như gió ném vào một nhỏ giấy cuốn vào tạ phong trong mắt lệ q u a n g trượt lóe cầm lên tờ giấy phía trên tạ p h o n g một khắc đồng hồ về sau mục tốt thay ca ước đấu trượt cửa sắp mở tạ phong ngón tay bóp một cái đem tờ giấy này bóp vỡ sau đó lẳng lặng chờ đợi đứng lên một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nh tạ phong như không có chuyện gì xảy ra đi ra bản thân nhà đá đi về phía ước đấu trận cửa sắt tình cờ có mấy cái nhàm chán đả thủ nhìn bên này một cái cũng đều lặng lẽ đổi qua mắt tạ phong đi tới cửa sắt cửa cửa kia hai cái ngục tốt không có hỏi thăm cứ như vậy đem sắt cửa mở ra tạ phong cũng không nói gì cứ như vậy yên lặng đi vào cửa sắt bên trong sau đó chỉ nghe được một tiếng kéo kẹt cửa sắt lại bị kia hai cái ngục tốt đóng lại hết thể giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng đứng ở ước đấu trận tạ phong tìm một cây cột đá tựa vào trên trụ đá lẳng lặng chờ đợi không bao lâu tạ phong nghe được bên kia cửa sắt cũng có cách một tiếng mở ra mở ra không bao lâu liền lập tức đóng lại cùng tạ phong lúc tiến vào đồng dạng người đâu vương t h i ế t ngưu ngươi nói điều kiện đều là thật mau ra đây tránh cái gì nơi này vừa không có người khác nhưng là n g h ị muốn ta giúp ngươi làm những thứ đó ngươi cho nhưng còn chưa đủ tạ phong nghe được vương nhị mặt dỗ thanh âm vừa tiến đến liền bắt đầu lại n h ả y không ngừng nói làm cái gì bỡn cất ta nhìn ta trở về không cho ngươi đẹp mắt vương nhị mặt dỗ nói trong chốc lát nhìn không có trả lời nhữ mày hưng hăng nói một câu cho là thiên n g ư là đang đùa hắn chơi là ta tìm ngươi tạ phong lúc này từ cột đá phía sau đi ra k h ẽ cờ chậm rãi đi về phía vương nhị mặt r ỗ là ngươi ngươi muốn thế nào chuyện giữa chúng ta đã vương nhị mặt r ỗ bản năng lui về phía sau một bước sau đó lại cảm giác mình quá lỏng lỡn ngược một cái gàn rộng quất lên đúng vậy a ta bản lấy vì chuyện giữa chúng ta đã bỏ qua ai nghĩ có người lật lọng tạ phong chậm rãi rơi bước kế tiếp dọn mang dếu cần nói ai lật lọng ta phía sau nhưng một mực không tìm đến ngươi chuyện còn ngươi nữa đây là thái độ gì là nói chuyện với ta thái độ sao có tin ta hay không có chết ngươi vương nhị mặt dỗ lui về phía sau nửa bước tay đẻ ở đeo ở hồng trên hắn bội đau bởi vì là cho là thấy thiết n g u nói một ít lợi ích vật cũng không có mang theo n g à y ấy cái đó hóng gió người nói ta cách cái chết không xa là ngươi ở thiết kế ta tạ phong lại bước lên trước h ủng hộ ép người người kia ở nói b ậ y ngươi không phải sống thật tốt sao ngươi tới nữa ta sẽ phải đối ngươi không k h á c h khí vương nhị mặt rỗi trong tay roi dài rút ra phát ra một tiếng v a n g nhỏ uy hiếp nói tạ phong không để ý tới hắn thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhúc ních h một cái ta người này cũng rất đơn giản người khác rất tốt với ta ta đối với người khác, tốt, người khác muốn giết ta ta liền trước hết giết người nọ tạ phong ánh mắt một khép lại giữa đã tràn đầy sắc ý n g ư ơ i dám ta thế nhưng là ngó tốt n g ư ơ i muốn chết sao người đâu người đâu vương nhị mặt dỗ lại lui về sau một bước trong tay roi dài chỉ t ạ p h o n g hướng về phía sau cửa sát hô lớn cho nên mời ngươi đi chết đi tạ phong đột nhiên n ả y ra một tay chụp vào vương nhị mặt dỗ tiềm thức rút tới roi một cái tay khác chính là một q u y ề n hát hổ đào tâm chạy thẳng tới vương nhị mặt dỗ ngực hắn thật dám ra tay với ta hắn làm sao dám sát ngó tốt vương nhị mặt dỗ trong lòng hoảng sợ gì thường thấy được bản thân roi dài bị tạ phong bắt lại vội ném một cái roi một về phía sau lảo té lăn trên đất sau đó lại dùng cả tay chân hướng cửa sắt chạy đi người đâu người đâu các ngươi không nghe được sao lỗ thai điếc vương nhị mặt dỗ một bên chạy hướng cửa sắt một bên hô to vì ngươi làm hết thảy đi địa ngục s á m hối đi đi tạ phong mấy bước đuổi theo lại là đấm ra một q u y ề n lần này vương nhị mặt dỗ không có thể né tránh một quyền này kết kết thật thật đánh trúng lưng của hắn vương nhị mặt dỗ bị một quyền này đánh một ngã gục nhưng là bản năng cầu sinh để cho hắn dù là trái tim một trận co rút đau đớn cũng không ngừng hướng cửa sắt leo đi chương một trăm sáu mươi mốt điện mục trường mở cửa mở cửa mau mở cửa cho ta Các n g ư ơ i cũng muốn chết phải không giết ta các ngươi cũng phải đối mặt điện ngục trường đại nhân l ừ a giận vương nhị mặt dỗ nằm ở cạnh cửa sắt vỗ cửa sắt sau cửa sắt không có bất kỳ tiếng vang giống như là phía sau căn bản không có người tồn tại tạ phong bắt lại chân của hắn đem hắn từ cửa sắt cạnh kéo ra một đường kéo không ngừng dãy rủa vương nhị mặt dỗ đi tới ước đấu tràng t ử trung ương ngươi không lạ ưa thích nhìn người khác ước đ ấ u sao thế nào đến phiên ngươi liền muốn chạy rồi tạ phong một cơn hung hăng đạp lên vương nhị mặt dỗ một cái chân chỉ ngay được một tiếng thanh thúy rắc rắc một tiếng sau đó mà tới chính là vương nhị mặt dỗ kêu th bỏ qua cho ta đi ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi sau này ta chỉ nghe l ệ n h ngươi sẽ là của ngươi tiểu đệ ông chân lăn lộn bên trong vương nhị mặt dỗ cầu xin tha thứ tạ phong không nói lời nào chỉ là hướng về phía nước mắt nước mũi một thanh lưu chật vật kéo thân thể ra bên ngoài bỏ vương nhị mặt dỗ lại là một quyền ta có lỗi gì ta bỏ rơi hết thể chỉ muốn ở nơi này địa ngục vậy địa phương thật tốt sống sống khá hơn một chút ta có lỗi gì vô lực đưa tay mong muốn hướng xa xa bỏ vương nhị mặt dỗ không ngừng tái diễn tay chỉ trên đất lụa ra một đạo vết máu động tắc càng ngày càng nhỏ tạ phong cuối cùng đấm ra một quyền về sau hoàn toàn không có động、tính. Tròn tròn, c lúc này hai bên cửa sắt tầm ầm mở ra nhiều đội ngục tốt chặn vào bọn họ thậm chí cũng không có hỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì một mạch tuân hướng tạ phong để lại hai tay của hắn đem hắn lớn ở trên mặt đất trên mặt đất cùng vương nhị mặt dỗ cặp kia vô thần trận tròn ánh mắt nhìn nhau tạ phong ở trong lòng thì thào nói các ngươi duy nhất sai chính là sinh ở cái này nhân gian địa ngục trong đem mình cũng biến thành cái này trong địa ngục c á t quỷ tạ phong bị áp đi nhốt ở một chỗ chân chính trong phòng giam cửa sắt b ầ n thiệu phủ đầy bụi bặm tựa hồ hồi lâu vô dụng mà bốn phía mấy cái nhà giam đều là c h ố n g rông không có ai chờ đợi vị k i a điện ngục trường ý tứ nơi này chính là chân chính bách đạo thành ngục giam thế nào giống như là hồi lâu chưa dùng qua hoàng phụ bọn họ không phải là bị nhốt ở cái này đó là bị giam ở đâu tạ phong xem những ngục tốt rời đi đem bên ngoài kia p h í a n g ụ c cửa cũng khóa lại xem bốn phía tự đủ hắn m u ố n tưởng rằng bị bắt vào đến đang đợi vị tia điện ngục trường xử lý trong thời gian hắn có thể gặp lại được hoàng phụ bây giờ nhìn lại là hắn nghĩ xấu Hoàng Phủ cũng không h cũng n có bị ố trong ở ở ở chỗ này. Ngay cả Lý phong nói có chỗ cũng có chỗ Phong thể nhốt ở chỗ này, những thứ không nhốt này, ngay nói này biến mất, quan viên, cũng không có bị nhốt ở chỗ này. Lý mất t kêu bị n g ụ c giam này còn có người thứ ba n g ụ c giam tồn tại ở nơi này tối tăm không ánh mặt trời dám trong lao bốn phía trống rỗng không cảm giác được thời gian trôi qua tạ phong chỉ có thể bằng vào nhịp tim của mình tới đánh giá tính toán thời gian không biết trôi qua bao lâu hay hoặc là không có trôi qua bao lâu tạ phong tính toán trong cũng chỉ là đi qua chưa tới một canh giờ thời gian cái này chống không phủ đầy bụi bặm nhà giam cửa tù lại lần nữa được mở ra người đi ra một mục tốt đi tới mở ra tạ phong chỗ cái này phòng giam khóa cửa chỉ chỉ tạ phong nói tạ phong không nói một lời đi theo đi ra ngoài cũng không có cho tạ phong bên trên cái gì khóa sát loại vật ngục tốt đi ở phía trước đối mặt mới vừa giết chết vương nhị mặt dỗ tạ phong lại vẫn trực tiếp đem sau lưng lộ cho tạ phong không sợ tạ phong giết hắn chạy trốn không biết là đối n g ụ c giam phòng vệ quá mức tự tin hay là đối với bản thân quá mức tự tin hoặc là quá mức lớn một chút hai người một đường đi ra trong ngục giam đường đi sau đó kia ngục tốt dừng bước chỉ chỉ trước mặt lối đi đếm nói đi, đi đại nhân ở bên trong chờ ngươi Ngục tạ ố t thì lá lui về sau một t mình cũng không chuẩn ráng lá lui sau đi về vào vẻ. bước, bị phong nhìn cái này ngục tốt một cái không do dự đi vào kia cái lối đi hắn biết nơi này trước phụng bồi hoàng phủ hóng gió thời điểm đi ngang qua qua nơi này hoàng phủ còn cảnh cáo hắn muốn chết liền đi tới mà bây giờ hắn đang đi tới trên đường xem tạ phong đi vào lối đi cái này ngục tốt mới cả người bông l ò n g một cái sau lưng đã diễn ra mồ hôi lạnh giờ phút này đi đứng còn có chút như lụn lụn ra tạ phong đi qua lối đi, cuối lối đi là một cánh đóng chặt cửa ra cũng không nhìn thấy những thứ đồ khác ở cánh cửa này phía sau còn có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra n g h e trong lòng người hoảng sợ đẩy cửa vào đi chỉ chốc lát sau bên trong tiếng kêu thảm thiết n g ừ n g lại t r u y ề n tới một có chút tiêm tế nhưng là trung khí mười phần thanh â m tạ phong không do dự cũng không có một chút từ nơi này chạy trốn tính toán sát vương hai mặt rỗ thấy điện n g ụ c trường bản chính là tính toán của bọn họ nếu muốn hoàng phụ tự do cùng tự do của mình hắn tất cần biết hắn đối mặt địch nhân là một thế nào kẻ địch đẩy cửa ra về phía trước hai bước cửa liền tự động đóng lại tạ phong nhìn vào bên trong không gian bên trong rất lớn nhất vị trí giữa để một chương cực lớn cái bản nhìn màu sắc giống như là đồng chế thành hay là vàng. trên bàn để một con bóng loáng sáng bóng nướng heo rừng c h i ế m cứ cái b à n phần lớn không gian bên cạnh đứng thẳng mấy vỏ rượu miệng hũ giấy rán mở ra từ bên trong bay ra mùi vị có thể phán định đây đều là rượu non g rượu mạnh ở cái b à n lại sau này nhìn là một t r ư ơ n g cực lớn giường hẹp phía trên giờ phút này đang trần trụi nằm nửa g mấy nữ tử tuổi tác không giống nhau nhưng là cũng toàn thân máu ứ động trên giường hẹp còn có chưa khô máu tươi ở cái không gian này dị thường đang treo một người nam tử cả người máu me đầm địa không nhìn ra nhân dạng không ngừng hướng trên đất chạy xuống máu tươi mà trong đó tối hấp dẫn lên tạ phong chú ý tự nhiên hay là một cái kia giờ phút này ngồi ở trước bàn một t r ư ơ n g gia thú trên ghế một người đại mập mạng i ờ phút này hắn đang cầm một con cực lớn móng heo khoe miệng còn có mấy giọt mỡ lập được đang nghiền ngấm xem đi vào tạ phong để cho tạ phong để ý chính là người này trên thân khủng bố huy áp chẳng qua là ngồi ở c h ỗ đó liền đã để cho tạ phong cảm giác được có chút vô lực đối kháng loại cảm giác đó hoàn toàn so với kia lúc ở bãi kiếm sơn trang phẫn nộ bên trái nam thiên uy áp mạnh hơn một kia tiểu tử lá gan rất lớn nha giết ta ta n g ụ tốt ở ta nơi này còn dám hết nhìn đông tới n h ì tây người nọ xem tiểu nhân tạ phong ra mắt điện ngục trường đại nhân tạ phong bột một tiếng quỳ xuống quỳ mười phần dứt khoát kia vương nhị mặt dô muốn giết ta ta chỉ có thể trước hết giết hắn vậy nếu là ta muốn giết ngươi đây điện ngục trường cười nhìn về phía quỳ tạ phong kia tiểu nhân chỉ có thể chết rồi ở đại nhân trong ngục giam đại nhân mong muốn người đó chết ai còn có thể không chết không được tạ phong không có nâng đầu nằm trên mặt đất nói ha ha ha ta ngục giam sao không sai ngẩng đầu lên mật m ạ n tựa hồ rất thích lời này so với cái tia cái gì anh minh thần võ định bợ càng làm cho hắn thích nơi này chính là hắn ngục giam chỉ là của hắn hắn chính là chỗ này duy nhất vương chương một trăm sáu mươi hai sống cơ hội ngươi nhưng nhận biết người này điện n g ụ c trường hướng về phía ngẩng đầu lên tạ phong chỉ chỉ một bên bị treo không ra hình người người kia nói đang khi nói chuyện cầm trong tay móng heo tiện tay ném một cái thiểu nhân không nhận biết tạ phong lắc đầu hắn xác thực không nhận biết đừng nói hắn hiện tại cũng không có cá nhân dạng liền xem như hoàn hảo hắn hẳn là cũng không nhận biết người này ha ha người dĩ nhiên là không nhận biết hắn là bách đạo thành bên trong một cái bang phái nhỏ thủ lĩnh tự cho là ôm lấy một ít người bắt đuổi lại dám đối người ta phái đi cơ tay một chân ngươi bắn thế nào chiều ha ha ngay trong ngày liền bị ta đem hắn một nhà cũng vô tới người nọ căn bản là không có coi ra gì liền hắn đại doanh cũng không có ra nửa bước điện n g ụ c trường có ý riêng nói những thứ kia chính là thê tử của hắn tiểu tiếp h nữ nhi ngươi nói hắn ngốc hay không ngoan ngoãn câm miệng làm hắn chó săn không tốt sao điện n g ụ c trường càng nói giọng điệu càng nói xâm nhiên cầm lên một cái xương suy nghĩ bị treo người nọ nem tới xương tinh chuẩn không có vào đến thân thể của người kia trong s ắ c thực ngu xuẩn tạ phong phụ hòa nói vậy con ngươi ngu xuẩn sao điện mục trường đột nhiên quay đầu nhìn về phía tạ phòng trong mắt toát ra một đạo hưng quang giống như là một con ngẩng đầu lên khủng bố hưng thú y muốn người khác mà ăn Sắp thực ngu xuẩn tạ phong lặp lại một lần b ả n thân trước ồ vậy ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao điện ngục trường một thanh kéo xuống trên bàn dựa vào một con khác chân sau miệng lớn g ặ m một cái nói tiểu nhân tiện mệnh một cái giết người kia thời điểm liền không nghĩ sống tiểu nhân nói là vương nhị mặt dỗ là thật ngu xuẩn trong n g ụ c giam những thứ kia tự cho là đúng tranh đấu người càng là ngu xuẩn tạ phong túi đầu nói ồ ngươi nói một chút như thế nào ngu xuẩn điện ngục trường đột nhiên có chút hưng thú cái này n g ụ c giam so với cái này bách đạo thành mà nói nhỏ chút cũng không thú vị chút vương nhị mặt dỗ i cho là nâng lên một hát tử là có thể thăng bằng n g ụ c giam thế lực làm sao biết loại người như vậy căn bản nhìn không bằng mấy người kia ánh mắt không giết hắn chỉ là cố ý bung lòng hắn cảnh giác hắn có đại nhân ân đ i ệ n hắn càng nên trực tiếp gọi đủ toàn bộ n g ụ c tốt cầm đao chém chết ta lúc này mới có thể là uy trong n g ụ c giam này hắn coi như chém chết mấy người lại tính là cái gì những người kia còn dám nhờ vào đó đối hắn phát chẳng lẽ đại nhân nhưng ngay ở chỗ này mà những người đó nối r ư ợ nhưng ở xa bách đạo thành tạ phong ngầm đầu lên nhìn về phía điện mục trường trong mắt ánh sáng chất động nói ra hắn suy nghĩ thật lâu lời ngươi ngược lại biết nhiều cũng là hắn coi như giết người những người kia cũng căn bản thả không ra cái giám giống như ta bắt người này vậy người nọ ngay cả doanh địa cũng không đi ra một bước điện n g ụ c trường có chút hăng hái nhìn về phía tạ phong còn nói nói ngươi nói tiếp về phần những người kia bọn họ tự cho là kéo chút thế lực trong n g ụ c giam này đặt chân là có thể từ từ đạt tới mục đích của họ cũng không biết chính là bọn họ loại hành vi này để bọn hắn không có chút nào tiến thêm tạ phong đĩnh đặt nói u t m ánh mắt tựa hồ thấy được sự tình bản chất ngươi biết bọn họ muốn cái gì điện n g ụ c trường trong mắt t r ợ t lóe sáng xem giờ phút này tựa hồ không giống như là một chết nhanh t ủ phạm bộ dáng tạ phong giờ phút này tạ phong càng giống như là hắn mưu sĩ cho hắn một chút xíu phân tích cái này trong n g ụ c giam các loại để cho hắn có loại n g h ĩ phải tiếp tục nghe tiếp xung động bọn họ cụ thể muốn cái gì tiểu nhân không biết thiết như cũng không có nói cho tiểu nhân nhưng là tiểu nhân cũng có thể nhìn ra mục tiêu của bọn họ ở cái đó đi ra hóng gió trên thân người nhỏ người biết đó là bách đạo tông dương nhiệt chỉ thế thôi tạ phong như thật nói thiết như đối mục đích của hắn xác thực cũng không có nói cho hắn biết người kêu thuộc hạ tự nhiên cùng người nọ vậy cẩn thận đa n g h điện n g ụ c trường gật đầu một cái nhìn qua là tin tưởng tạ phong vậy về phần tin tưởng bao nhiêu tạ phong liền không biết được tạ phong tiếp tục nói bọn họ rõ ràng như thế kéo bẹ kết phái mặc dù để bọn hắn trong ngục giam này qua thoải mái hơn nhưng là ở người kia trong mắt bọn họ chính là ở ngoài sáng đem ta chính là trong thành những người kia phái để tới gần ngươi viết ở trên c h á n người nọ lại làm sao sẽ cùng bọn họ nói thêm cái gì nhưng phạm là từ bọn họ kia mấy phe thế lực trong phái qua sợ là một cũng không có đến gần qua người nọ đi s ắ c thực như vậy điện n g ụ c trường trong mắt sát cơ thu lại tỏ ý tạ phong nói tiếp cho nên ta nói những người kia càng thêm ngu xuẩn bọn họ nếu là không làm những bang phái này vậy đối lập đem người của mình giấu tại không coi trong đó một chút x í u đến gần người nọ nói không chừng đã sớm thăm dò đến bọn họ muốn biết chuyện tạo phong cuối cùng kết luận đạo không sai điện n g ụ c trường đây đ ã thân thể tựa vào gia thu trên đế một chút suy tư bày tỏ đồng ý nói ánh mắt chớp động đột nhiên hỏi nói nghe nói ngươi mới tới liền đầu phục cái đó thiên y ê u lợi dụng lẫn nhau mà thôi hắn chưa từng coi ta là làm người mình ta cũng không có thật coi hắn là làm đầu lĩnh người nọ không tin cậy được lúc mấu chốt tất nhiên sẽ bỏ qua ta b â n g không k i a trời cũng sẽ không cứ như vậy để cho ta đi bồi người nọ hòng gió chỉ muốn lợi dụng ta không muốn che chở ta liền giống như hắn tạ phong một chỉ bên cạnh treo người nọ bất quá đang là bởi vì bọn họ loại thái độ này để cho ta xem ra không thuộc về bên trong bất kỳ bên nào không phải là bọn họ cũng không phải ngục giam người kia mới sẽ đối với ta nói hơn hai câu lời tạ phong tiếp tục nói vương nhị mặt dỗ chuyện cũng đúng bọn họ muốn dùng chuyện này thử dò xét đại nhân thái độ lại vừa lúc bị bản thân ta sử dụng giết vương nhị mặt dỗ cho dù chết cũng không lỗ tạ phong giống như là có chút chợt hiểu cười nói tựa hồ nhận định điện ngục t r ư ờ n g sẽ giết bản thân đồng dạng người nọ đ ố i con cờ của hắn từ không quan tâm qua thuộc hạ của hắn tự nhiên cũng giống như hắn điện ngục t r ư ờ n g cười lạnh một tiếng đại nhân n g ụ c tốt trong tựa hồ có bọn họ người cũng không ít không phải ta cũng không có cơ hội s á t vương hai mặt rỗ tạ phong theo rồi nói ra một cái đem mấy người kia bán sạch sẽ ừ ta như thế nào lại không biết ta chẳng qua là trước để cho những thư cầu này sống chờ lấy được ta muốn từng cái một ta cũng sẽ bóp chết điện ngục trường tay vừa dùng lực trong tay móng heo lập tức bể thành một mảnh thịt vụn người trong của bọn họ lại làm sao không có con mắt của ta bọn họ đang kế hoạch rút ra đại nhân nhan tuyến tạ phong tiếp tục bán những người kia bất quá những thứ kia kế hoạch kỳ thực cũng là hắn nói lên giết thì giết ở ta trong ngục giam chỉ cần còn có người liền nhất định sẽ có người ném đến ta bên này trừ phi bọn họ đem người cũng giết hết điện ngục trường khinh thường nói đây là t a n g ụ c giam lặp lại một lần tạ phong đã nói người nói nhiều như vậy là muốn bán bọn họ tới cầu sống sao điện ngục trường trong giọng nói nghe không ra một chút xíu hắn ý nghĩ ở đại nhân trong ngục giam giết đại nhân người tiểu nhân tự nhiên sẽ không yêu cầu xa v ờ i sống chỉ mong muốn một cái tiểu chết trong khoái t ạ phong một con đụng trên sàn nhà phát ra một tiếng v a n g t r ầ m nếu là ta cho một mình ngươi sống cơ hội đâu điện n g ụ c trường sâu kỳ nói c h ư một trăm sáu mươi ba thân phận biến chuyển tiểu nhân nguyện ý tiểu nhân nguyện ý tiểu nhân nhất định vì đại nhân đầu rơi máu chạy đến chết mới thôi t ạ phong thật trên mặt đất bành bành bành, bành dập đầu bà cái rất tốt đứng lên đi sau này trong n g ụ c g i a m này có thể để ngươi quỳ xuống c h ỉ có ta điện mục trường nợ đủ cười sau đó hỏi nói ngươi cũng đã biết bọn họ vì sao phải đem người nọ nhốt ở chỗ này lại muốn muốn cái gì bọn họ mong muốn bách đạo tông chân chính bảo tàng năm đó những người kia cướp đi bách đạo tông trong vật không có thuộc về bách đạo tông chân chính bí bảo nhưng là bọn họ lại không nghĩ khiến người khác biết cũng chỉ có thể để bọn hắn binh mã ti cái đó cho săn đem người nhốt ở chỗ này nghĩ biện pháp từ nơi này bách đạo tông cuối cùng dư n g h i ệ t trong miệng móc ra cái đó bí bảo khóa mật mã điện ngục trường tự hỏi tự trả lời nói t ự hồ đối với binh mã ti mười phần không thèm bất quá nơi này là địa bàn của ta những thứ này làm sao có thể lừa gạt được ta đây mà kia hai nhà cũng nhận được một ít tin tức cũng phái người đi vào vốn là chúng ta hợp lực đã giết chết bên trên một cái binh mã ti đình thì không nghĩ tới tên hắn kia liền không ở yên tự mình chào hỏi lại đưa một đi vào chính là cái đó thiên nhiêu điện n g ụ c trường bắt đầu cười hắc hắc tựa hồ nhớ tới hôm đó binh mã ti thống lĩnh kia sắc mặt t âm trầm cho nên mặc kệ bọn họ ở bên trong thế nào làm ta đều muốn trước tiên biết kia khóa mật mã tin tức ngươi làm lấy được à? điện n g ụ c trường nhìn về phía tạp phong ánh mắt xắm khắc ngươi nếu là dám phản bội ta để ngươi cùng người nhà của ngươi so với hắn thảm hại hơn hắn vừa chỉ, chỉ cái đó treo người tiểu nhân không vâng thuộc hạ nhận lệnh tạ phong hai tay đón lấy lệnh bài thuộc hạ cáo lui sau đó lui về ra cửa chờ tạ phong đi ra khỏi cửa đang đợi cánh cửa kêu bản thân đóng lại tạ phong lúc này sau lưng đã ướp một mảnh thần kinh căng thẳng t a c độ lần này đi ra rời đi kia phiến áp lực đi một cái lại có chút c h o n g váng xem tạo phong rời đi bên trong căn phòng điện n g ụ c trường cũng không tiếp tục đợi tại n g u y ê n chỗ mà là đi về phía cái này cái gian phòng cực lớn bên trong giường hẹp sau tấm bình phong một cánh cửa đá bị hắn dùng hai tay nhẹ nhõm mở ra cánh cửa đá kia ra là một thang lầu thông hướng một nền tảng ở cái đó trên bình đại hắn có thể trông toàn bộ n g ụ c giam mà ở chỗ này nhìn toàn bộ n g ụ c giam là hắn thích nhất làm chuyện nơi này là tang ụ c giam điện mục trường chấp n i ệ m vậy nhớ tới những lời này những năm này thủ hạ của hắn bị binh mã ti cùng trong thành kia hai cái giá tâm bừng bừng người thẩm thấu quá nhiều hắn lại làm sao không biết chẳng qua là dợ cho mưu hắn chơi bất quá bọn họ nhưng là hắn sẽ lập bản nếu là đem hắn ép quá hắn ghê gớm đem cái này trong n g ụ c giam người cũng giết những năm này hắn người dưới tay thật sự là có ít bằng không thì cũng không tới phiên vương nhị mặt dỗ cái loại đó mặt hàng tới làm hắn người nói chuyện bất quá lần này cái này hắn rất vừa ý dù là hắn đôi hắn còn không có tin hoàn toàn nếu là hắn thật có thể thành tâm phúc của mình bản thân hoặc giả cũng không cần như vậy bị động điện ngục trường nhìn về mục giam phương xa mơ hồ có thể thấy được tòa kéo một n g ụ c tốt ở đó người ánh mắt kinh ngạc trong cho hắn nhìn l ệ n h bài đi đổi một thân n g ụ c tốt quần áo về sau tạ phong mới hướng khu mỏ quạng ngục giam đi tới nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần muốn ăn bài thiên n ê u phong đại hải ngũ trụ hắn muốn khiến cái này người loạn đứng lên loạn không có thời gian tới quản chính mình tốt nhất tới cái lưỡng bại c ầ u thương tạ phong đứng ở đó phiến tiến q u ạ g mỏ trước cửa sắt trong mắt lóe lên một tia khắc nghiệt sau đó thu thập xong nét mặt mở ra cánh cửa kia ha ha tạ phong huynh đệ ta liền biết người nhất định có thể còn sống trở về người đây là tạ phong mới từ trong cửa sắt đi ra ngoài đã sớm chờ ở bên kia phụ cận thiết như liền tiến lên đón chẳng qua là đột nhiên thấy được tạ phong quần áo một cái biến kinh ngạc đứng lên ha ha thiết l ã o đại ta liền đổi bộ quần áo ngươi liền không nhận biết ta bây giờ ta chính là vị kia ánh mắt giả mắt chuyện kế tiếp liền càng dễ làm hơn tạ phong đến gần thiết như nhỏ giọng nói ngươi ta đây thật là không đội phục cũng không được đi chúng ta trở về nhà nói kỹ thiết như lôi kéo tạ phong hướng bọn họ nhà đá đi tới mà bên kia phong đại hải cũng đang chú ý bên này giờ phút này đối tạ phong càng là nhiều chút kiếm kỵ giết người kia nhanh đuốt sau không những không có chết còn trở thành tay của người k i a hạng cái này tạ p h o n g rốt cuộc là lai lịch gì lại là làm sao làm được nhà đá bên trong l ã o đệ ngươi cái này là làm sao làm được thiết n h i u nhìn từ trên xuống dưới tạ phong mặc quần áo này cũng không phải là cái này thân n g ụ c tốt quần áo có cái gì đặc biệt mà là ăn mặc người của hắn có chút đặc biệt ha ha ta cũng chỉ là đối hắn hiểu lấy lợi hại thuận tiện nhìn khinh bị một cái vương nhị mặt dỗ kia mặt hàng lại bày tỏ chỉ cần không giết ta liền có thể đầu nhập hắn không nghĩ tới địa ngục trường thật vẫn thu ta làm xuống thuộc tạ phong sợ lỗ mũi làm bộ một bộ bản thân cũng không nghĩ ra dán vẻ thiết như ánh mắt nhất động tựa hồ hiểu chút gì xem ra tên kia cũng không phải là cái gì cũng không biết đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng như vậy không thể tốt hơn nữa thiết như bị vị tia thống lĩnh toàn bộ bách đạo thành cấp trên đưa tới thời điểm tự nhiên cũng được cho biết trong n g ụ c giam này người hầu hết đã bị thu mua mà người nọ có thể sẽ bắt bọn họ những thứ này trên mặt nổi người hạ giận để cho hắn hành sự cẩn thận bây giờ xem ra vị này điện n g ụ c trường đã bị ra không cho dù là tạ phong như vậy một mới vừa giết thuộc hạ của h ắ n người cũng muốn dùng một chút như vậy chúng ta kế tiếp thiết như dựa vào hướng tạ phong ta đi tiếp xúc mấy vị tia động tâm giang hồ nhân sĩ sau đó tối nay chúng ta t r ư ớ c trừ những t h ứ kia nhạc tuyến sau liền có thể ra tay tạ phong cũng là m ộ ư ơ i phần nhỏ giọng nói dứt lời tạ phong liền đi ra khỏi nhà đá mà thiết nhu g giống vậy hai người đi về phía phương hướng khác nhau thiết nhu g đi về phía q u o n mỏ đi triệu tập bản thân những thuộc hạ kia đi mà tạ phong đi phương hướng dĩ nhiên là lý p h o n g căn phòng bên trong gian phòng lý p h o n g cung kính đứng ở một bên trong lòng tràn đầy kính nghệ không hổ là giáo d ụ đại nhân coi trọng người trong nháy mắt một mực lẫn nhau dính dấp sóng lớn bất động n g ự giam giờ phút này đã quần quần sóng ngầm lên mà vị đại nhân này vậy mà xoay người biến, đổi, từ tù phạm biến thành n g ụ tốt lý phóng sắp xỉ có thể động đi lên tạ phong nói nói ngươi trước cùng mấy người kia nói một chút làm hết sức kéo thêm long mấy người tới so sánh lấy ngươi trong giang hồ dành tiếng bọn họ hay là sẽ nghe một chút dù sao cũng là nhân bảng một trăm quả đấm thép lý phóng vâng đại nhân đại nhân khen lầm lý phóng một mực cung kính lên tiếng trong n g ụ c giam này cái khác n g ụ c giam một người trong đó ta đã đi xem qua không có thấy những người kia cái khác n g ụ c giam ta sẽ lại tìm cơ sẽ đi xem một chút tạ phong lại nói với lý phóng dĩ nhiên hắn chủ yếu vẫn là muốn tìm giam giữ hoàng phụ c h â đó c h ư n g một trăm sáu mươi bốn gặp lại hoàng phủ đêm đó t h i ế t nhu nhà đá bên trong mới cũ toàn bộ cốt c á n phần tử đều bị gọi tới mà giờ k h ắ c này bọn họ đang đợi kiên một người chính là tạ phong làm tạ phong đi vào nhà đá bá một cái gần như ánh mắt của mọi người cũng nhìn chăm chú ở tạ phong trên thân k h ú các c ngươi nhìn ta như vậy ta sẽ không thói quen tạ phong cười một tiếng trêu kẹo nói tạ phong huynh đệ như thế nào thiết nhu mang theo mong đợi âm thanh âm vang lên may mắn không làm được bệnh có ba nguyện ý gia nhập chúng ta một người trong đó hay là quả đấm thép ly phóng tạ phong làm bộ nhẹ nhõm nói quả đấm thép ly phóng cái đó so đường phong còn mạnh hơn cái đó trong những người kia mạnh nhất cái đó nhân bảng một trăm thất phẩm tột cùng quả đấm thép lý phong sao không nghĩ tới hắn cũng nguyện ý gia nhập tạ phong huynh đệ quả nhiên g â y gớm đám người cốt cán trong vang lên trận trận tiếng nghị luận an tĩnh thiết n h u vỗ xuống b à n chờ tất cả mọi người đều an tĩnh lại sau mới tiếp tục nói như vậy chúng ta nắm chặt càng lớn hơn đến lúc đó để cho mấy người kia làm bộ thợ mỏ lẫn vào đội ngũ của chúng ta lại càng đánh bọn họ đánh bọn hắn một ứng phó không kịp sau này cái này mục giam bên trong cũng chỉ có thế lực của chúng ta thiết như nợ nụ cười được rồi đại gia trước hết chuẩn bị sẵn sàng cũng đi về nghỉ n ơ i đi tạ h phất phất tay, chẳng i mới ế t tay, trong mắt Ngưu này qua lúc là l i kia rời đi người sau lưng. Cuối thoáng một tên thứ trong xót Tạ không ánh những nhà chỉ sáng, đá này lưng. cùng, bên còn qua sau xem phong cùng thiết hai người. Được Ngưu người. Thiết Thiết hai rồi, Đại, Lao mang r o giao cho à này i liền người ngồi giữ lại nhìn những ăn không còn ngươi, hay có theo a đi tìm một c ú t tông Tạ t bách cùng hắn kéo lập quan hệ.、Tạ、phong h đạo kéo người nọ, quan mang lập chúc mừng ý vị đối với thiết ngư ô quyền chuyện kế tiếp lão ca ta trong nghề huynh đệ ngươi liền làm việc của ngươi đi đi sự kiện kia mới là trọng yếu nhất thiết ngư thưởng thức vỗ một cái tạ phong bà bay lấy hiện tạ phong thân phận dĩ nhiên là ở khu mỏ quạng xuất nhập tựa như về phần nơi này sau đó phải phát sinh máu tanh tràn diện tạ phong cũng không muốn nhìn rời đi khu mỏ quạng tạ phong kéo qua một n g ụ c tốt hỏi nói ngươi biết người kia nhốt ở đâu sao ngày đó thả đi ra t à n bộ cái đó tạ phong vốn định tùy tiện hỏi một chút không biết mình lại đi tìm không nghĩ tới người này còn thật biết hoặc là nói toàn bộ n g ụ c tốt đều biết người nọ cái này n g ụ c tốt cho tạ phong chỉ chỉ phương hướng bất kể là thân phận của hắn bây giờ hay là người ở sau lưng hắn cũng làm cho hắn phối hợp tạ phong hành động tạ phong cười hắc, hắc. tán dương vô một cái cái này ngục tốt bà vai ý nghĩa không do nói một câu làm rất tốt tạ phong chẳng qua là thuận miệng nói nhưng là ở nơi này trong thai người cũng là một phen khác ý tứ đó chính là hắn sau lưng người ở để cho hắn thật tốt phối hợp tạ phong dọc theo lối đi dựa theo người nọ đã nói phương hướng đi thẳng cuối cùng đi đến cùng trước hắn ở cái đó tràn đầy bụi bằng ngục giam cách nhau cách đó không xa một chỗ nguyên lai、like、khi đó cách còn thật gần a xem t i ê u phiến s á t trước cửa đứng đấy hai cái ngục tốt tạ phong nghĩ đến dừng bước tia giữ cửa hai cái ngục tốt thấy được tạ phong tới lập tức ngăn trở tạ phong xem ra cũng không phải là thiết mưu một phương người không biết là ngoài ra hai nhà hay là điện ngục trưởng tạo phong tâm niệm cấp chuyển nhưng là ngoài mặt cũng là không nhanh không chậm lấy ra khối kia dính đ ầ y mỡ đồng bài ném cho hai người hai người vội vàng nhận lấy thiếu chút nữa bởi vì quá mức tơ lụa rơi trên mặt đất cái chán không khỏi toát ra một tia mồ ù hôi dịt xem qua sao ta có thể đi vào sao đại nhân mệnh ta tới xem một chút nhân phạm các ngươi muốn ngăn t ạ phong vinh vang ngạo m ạ n nói khá có một loại tiểu nhân đắc t r í cảm giác cái này thế nhưng là ra lệnh là trừ hóng gióng à y những thời gian khác đều không được tiếp xúc nhân phạt a hai người có chút do dự nói không biết nên không nên thả người、ba. tạ phong giơ tay bàn tay liền cho trong đó kiên quyết nhất người nọ một bàn tay ra lệnh ai ra lệnh điện n g ụ c trường đại nhân ra lệnh sao ngươi có muốn hay không cùng đi với ta điện n g ụ c trường ngay mặt hỏi một chút tạ phong âm c h ầ m nói đem cáo mượn vai h ù m diễn dịch vô cùng tinh tế cái này hai người nhìn nhau một cái đi điện n g ụ c trường bên kia bọn họ cũng không phải là chẳng sống còn không mở cửa ra cho ta tạ phong lại là một tiếng quát tháo làm ra phải đi cầm bên hông roi động tác đe dọa mùi vị mười phần vâng cái này mở cái này mở đại nhân trong đó người nọ hoảng hốt hắn còn không có trải qua tình huống như vậy nhất thời trong kinh hoàng thử nhiều lần mới mở cửa bây giờ cũng không phải là thả giờ cơm giữa cũng không phải thời gian hóng gió thế nào các người rốt cuộc vẫn là không nhịn được rồi tạ phong đẩy ra cửa sắt đi tới thời điểm tạ phong liền thấy căn này chỉ có phía trên song sắt để lọt tiến mấy đạo quang đơn sơ phòng giam bên trong kia một thân quần áo tù hoàng phụ đang nằm ở trên giường sâu k í nói n bên ngoài c a i vã hắn tự nhiên nghe được hắn chỉ cho rằng là điện n g ụ c trưởng rốt cuộc không nhịn được muốn động thủ với hắn chờ cửa đóng lại xem hai người kia vẫn còn dựa vào ở ngoài cửa tựa hồ đang nghe động tĩnh bên trong tạ phong cũng là không cho thủng khẽ mỉm ngươi đây là lẫn vào thật thảm A. tạ phong mang theo tiếng chế nhạo ở trong phòng giam vang lên ngươi hoàng phủ quyên tâm trong nháy mắt không chứa nổi hắn bình tĩnh một cái từ trên giường ngồi dậy kinh ngạc xem giờ phút này bên trong phòng một thân ngục tốt trang phục tạ phong tạ phong hoàng phủ quyên tâm không xác định h ỏ i nói ngươi nguyên lai là điện ngục trường người kia vì sao vương nhị mặt dỗ muốn nhằm vào ngươi khổ nhục kế hoàng phủ quyên tâm một cái tựa hồ có chút khó có thể tin họ liên tiếp đếm cái vấn đề ngươi nếu không chứt yên tĩnh một chút ta từng cái một trả lời tạ phong nhìn xuống bên trong tìm được bên trong một khối sạch sẽ địa phương tự mình ngồi xuống đầu tiên ta đúng là tạ phong tạ phong cười chấp c h ư ớ c mắt sau đó ta mới vừa trở thành điện ngục trường người vương nghị mặt dỗ kim đối với ta là thật ngươi nói ai sẽ để mạng lại diễn khổ nhục kế nói xong tạ phong lại hướng bên ngoài nháy mắt một cái hoàng phủ cũng không phải cái gì cũng không hiểu đứa trẻ lập tức cũng hiểu tạ phong ý tứ lập tức từ trên giường đi xuống ngồi ở tạ phong đối diện mặt đất liền coi như bọn họ không nghe được ngươi không sợ bọn họ trở về báo cáo phía sau của bọn họ người bắt ngươi trở về thẩm vấn hoàng phủ dựa đi tới nhỏ giọng hỏi không sợ ta phía sau có điện ngục trường cái này lá cờ lớn ít nhất tạm thời bọn họ không động đậy ta tạ phong cười hắc hắc, đem sáng một cái bàn tay của hắn lúc ấy hai người thế nhưng là vỗ tay vì thế ta cũng không nghĩ tới ngươi nên loại phương thức này thấy ta hoàng phủ cười khổ cái này ta nếu là nói ta cũng không nghĩ tới ngươi tin không tạ phong gãi đầu một cái khỏe mắt liếc qua trung ngoại mặt hai cái đã sắp phải đem lỗ hai áp vào trên cửa sát bất quá coi như không có cái này chuyện ta cũng có thể sống khi đến thứ người hóng gió chỉ là ta không chờ được lâu như vậy t ạ p h o n g còn nói nói thiết n h ư u bên kia để lộ ra trong tin tức kia binh mã ti bắt người cũng không phải là tất cả mọi người mang đi bọn họ chỉ đem đi đã tu luyện ra chân khí giang hồ nhân sĩ cái khác những thứ kia tiếp xúc ngơi ư người bình thường kỳ thực đều là bọn họ lẫn nhau ra tay giết chết chỉ đem đi tu luyện ra chân khí hoàng phủ tái diễn những lời này lâm vào trong chầm tư chương một trăm sáu mươi lăm k h ô n cục có thể nghĩ đến cái gì sao tạ phong xem trầm tư hoàng phủ hỏi hoặc là hắn đang luyện cái gì tả công hoàng phủ lắc đầu một cái hắn cũng không nghĩ tới có chuyện gì nhất định phải tu luyện ra chân khí giang hồ nhân sĩ chỉ có thể ngầm tự suy đoán tiếng ngươi có phải hay không có thể nói một chút sự tự do của ngươi chuyện tạ phong đối với binh mã ti đang làm gì không hề quan tâm tự do sao hoàng phủ thở dài một cái ngươi coi như bây giờ trở thành điện ngục trưởng tay của người k i a hạ còn kích động trong mấy người k i a chiến nhưng là sau đâu Trở trong ngục giam một nhà độc quyền ngươi lại nên làm như thế nào giật dây thiết ngư bắt người đi đối phó điện ngục trưởng không thể nào trước không nói hắn có hay không g i n này cho dù có lấy điện n g ụ c trường mập mạp kia thực lực một cái tay là có thể bóp vỡ các người người ra mắt hắn nên là có chút thể h ộ i đi xác thực người nọ rất mạnh bất quá chúng ta có thể tránh thai mắt của hắn chạy trốn tạ phong nói hắn bản vừa muốn đem nước k h u ấ y đ ủ sau đó dẫn người chạy trốn thực lực t r ê n lệch quá xa hoàng phù lắc đầu một cái coi như có thể chạy ra khỏi n g ụ c giam có thể trốn đi nơi nào hơn nữa ngươi cho là thật có thể trốn đi ra ngoài chỉ bằng mấy người kia nội loạn hắn chỉ cần từ trong phòng đi ra một người là có thể cho chấn áp tạ phong nhớ mày xác thực rất khó làm a s á ư ơ i ngày đó nói là có căn cứ gì không hoàng phủ đột nhiên hỏi ngày đó tạ phong s ư ơ n g sở suy nghĩ một chút mới nghĩ từ bản thân ngày đó cuối cùng nói câu kia hắn suy nghĩ một chút cũng không cần thiết dầu dếm l i ê n đem ngày đó trên đường gặp phải lá đạo lâm chuyện cùng huyền kính t i chuyện nói một lần bất quá đối với mình cùng huyền kính t i quan hệ không có nói chỉ nói là hắn tình cờ phát hiện bởi vì hắn bản thân cũng không biết mình rốt cuộc là cái tình huống gì nếu như là như vậy kiếp hoặc giả thật sự có chút cơ hội hoàng phủ mang theo suy từ nói ta biết trong mục giam này có một người nếu như có thể liều mạng hoàng phủ kế tiếp theo nói nói bất quá hoàng phủ ngẩng đầu lên xem phòng g i a m bầu trời người biết bọn họ nghĩ từ trên người ta được cái gì sao hoàng phủ đột nhiên hỏi tạ phong mang theo có chút tự d ê ước các người bách đạo tông bí mật bảo tàng khóa mật mã tạ phong nói điện n g ụ c trường t r ư ớ c đã nói với hắn chẳng qua là hoàng phủ sau khi nghe cũng là một trận cười lạnh ta bách đạo tông cũng bị lấy sạch ở đâu ra bí mật gì bảo tàng vậy cũng là binh mã ti cái tên kia thả ra tin tức giả dùng để lợi dụng điện n g ụ c trường huyết đa rút bách đạo minh những thứ này nghe mùi tanh giã thú hoàng phủ trong tiếng cười mang theo d u cận một người chính là những người này thật vẫn tin là thật mỗi một người đều làm trước ngựa của hắn tốt vậy bọn họ là vì cái gì tạ phong không hiểu hỏi hoặc là nói là cái đó binh mã ti thống l ĩ n h muốn cái gì ta chúng ta hoàng phủ chỉ chỉ bản thân chân chính bách đạo tông dương nhiệt g ngươi sẽ không thật cho là chúng ta bách đạo tông chết liền thừa ta hắn người nọ muốn cầm ta làm mồi câu ra ta bách đạo tông những người kia chỉ cần ta nghĩ muốn hành động bọn họ tất nhiên giống vậy sẽ có hành động mà hắn liền tướng đem bọn họ bước đi ra sau đó bắt bọn họ lại bước ta nghe lời vì ta trong đầu bách đạo tông chân chính điện tịch Nguyên lai cho nên g b kỳ thực chúng ta chân chính kẻ địch không phải trong nhiều mục giam những thứ này mà là tại mục giam gia ta không có chút nặng nề nếu như chúng ta có thể từ nơi này trong mục giam đi ra ngoài hoàng i phủ kế tiếp theo nói những năm này mỗi có một cái tin chuyển tới lòng ta đã đi xuống chỉ một phần trói buộc chặt tang ngục giam cũng không chỉ là cái này ngục giam còn có bên ngoài cái đó ngục giam hoàng phủ sắc mặt có chút đau thương hắn bách đạo tông đã từng bảo vệ lâu như vậy mảnh đất này bây giờ biến thành bộ rắn g này làm sao không để cho tâm hắn đau tạ phong tâm cũng đi theo nặng nề đứng lên hắn nhớ tới một đường thấy được những thôn dân kia nghĩ đến q u ạ n g mỏ trong để cho người tùy ý tàn sát những thứ này đã từng là thôn dân thợ mỏ bãi đạo thành trong thế nào hắn cũng không biết chẳng qua là bây giờ tự vấn lòng hắn thật có thể bắt được tin tức đi liền sao xem như không có nhìn thấy nơi này hết thảy chẳng qua là ta lại có thể làm gì chứ phòng giam bên trong một cái biến an tĩnh lên tạ phong nhìn dưới mặt đất suy tư bây giờ biết có ta huyền kính ti ẩn dò không biết có phải hay không là còn sống lá nói rõ hoàng phủ cùng với hoàng phủ sau lưng những người kia thế nhưng là còn chưa đủ à, xa xa không đủ tạ phong nhìn dưới mặt đất ánh mắt có chút tan giã huyết đao rút bách đạo minh binh mã ti điện n g ụ c trường những người này cũng không phải là một lòng trong n g ụ c giam còn giam giữ những thứ kia không muốn khuất phục ở bình mã ti thủ hạ quan viên còn có cái gì n g ụ c giam bên trong n g ụ c giam ra n g ụ c giam bách đạo châu bách đạo thành từng cái một ý niệm thoáng qua tạ phong đầu từng cái một ý tưởng bị hắn loại bỏ đ ộ t nhiên tạ phong tan g ã ánh mắt vừa thu lại hắn nhìn về phía hoàng phủ ngươi nói người kia là ai có thể để chúng ta có cơ hội liều mạng một cái người hắn còn không hề từ bỏ hoàng phủ nhìn trước mắt người này đột nhiên trở lại tinh khí thần trên ta thứ cùng ngươi nói ngoài ra ngục giam nhốt những quan viên kia địa phương còn nuốt một người thực lực của hắn đủ để cùng điện ngục trường s á n h bằng thời kỳ toàn thịnh thậm chí có thể xong ép điện ngục trường chẳng qua là bên kia trông chừng cũng không có ngoài cửa hai cái này tốt như vậy nói chuyện mà người nọ ta đi gặp qua mấy lần chỉ là căn bản không khuyến nổi hoàng phủ thở dài một cái từ ta được đến tin tức ta chỉ biết là hắn là một đau khách bị binh mã ti người nọ tự mình trộ tới trên người có thương trông chừng bên kia không phải n g ụ tốt mà là binh mã ti người hoàng phủ lại bổ sung người có thể thấy hắn tạ phong lại bắt được hoàng phủ trong lời nói tin tức khác hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài còn có thể thấy người nọ ta nói chúng ta bách đạo tông dương nghiện nhưng cũng không chỉ có chúng ta nếu như có thể thuyết phục hắn ít nhất trong ngục giam điện ngục trường nơi đó chúng ta liền không cần phải sợ người nọ cho dù là mang thương trong người cũng có thể đối phó điện ngục trường mập mặc kia hoàng phủ nhìn hướng một cái hướng khác vậy ngươi có thể để cho ta gặp hắn một chút sao tránh qua binh mã ti nhan tuyến tạ phong hỏi hắn muốn thử một chút chờ ngươi những lời này đâu ngày mai là có thể thay ca là người của chúng ta chờ những người kia rời đi là được ngươi có ba ngày mà nói động người nọ hoàng phủ đột nhiên n ở nụ cười hoặc giả người này thật có thể thuyết phục người nọ chương một trăm sáu mươi sáu mượn một cây cờ lớn tạ phong từ hoàng phủ trong phòng giam rời đi đã là sau nửa đêm từ sau lúc đó hai người lại thương nghị rất nhiều rất nhiều tạ phong trước không ngờ hiểu chi tiết bị hoàng phủ nói một cái tạ phong mới hiểu được tạ phong cũng không trở về khu mỏ cặn g n g ụ c giam trong thách t h ấ t hắn trở lại chính là dành riêng cho ngục tốt nghỉ ngơi căn phòng hắn cấp cho điện ngục trường kiến tạo một thái độ mình bây giờ là người của hắn thái độ ngày thứ hai tạ phong cũng không có lập tức tiến về khu mỏ quặng đi nhìn thiết ngữ tối hôm qua chiến quả mà là đi thẳng tới đ i ệ ngục n trường chỗ kia hành lang dài trước cửa lẳng lặng chờ đợi và o đi tiểu tử tạ phong đứng trong chốc lát về sau cửa kia bên trong truyền tới một tiếng triệu hoán nhanh như vậy lại tới ta cái này ngươi là có cái gì mong muốn hội báo sao nghe nói ngươi ngày hôm qua đi ngay bách đạo tông tiểu tử kia phòng giam điện ngục trường xem quỳ một chân trên đất tạ phong trên mặt không nhìn ra tâm tình gì bên trong phòng vật tựa hồ cũng bị lấy đi giờ phút này giữa rộng rãi bên trong căn phòng chỉ có điện ngục trường một người thuộc hạ xác thực có chuyện b m báo thiết ngư đã chuẩn bị đối hai người khác ra tay thuộc hạ phê chuẩn hắn ước đấu t h ỉ n h cầu tạ phong đầu tiên báo cáo hắn dự chuẩn bị tốt câu trả lời nói vậy những chuyện này điện n g ụ c trường cũng có dự liệu chẳng qua là tối hôm qua thiết ngư ấn sắp xếp của hắn thanh trừ các phe nhãn tuyến sau vị này điện n g ụ c trường đại nhân còn biết bao nhiêu hừ c h o cắn chó liền để bọn hắn lẫn nhau đi cắn đi điện n g ụ c trường khinh thường hừ một tiếng thuộc hạ còn có một chuyện bờ báo tạ phong nhớ tới tối hôm qua hoàng phủ những lao hổ ly này nào có dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi coi như bên người ở không người nào có thể dùng bọn họ không những sẽ không tùy tiện dùng người ngược lại sẽ càng thêm lòng nghi ngờ khi đó hoàng phủ trong giọng nói tràn đầy rêu cợt cho nên nếu muốn để cho hắn tin tưởng ngươi ngươi còn cho hắn một ít chân chính vật hắn có thể không tín nhiệm ngươi người nhưng là nhất định sẽ tín nhiệm chuyện kia liên quan tới bách đạo tông ẩn nút bí bảo tin tức tạ phong thu hồi suy nghĩ tiếp tục nói ồ quả nhiên điện n g ụ c trường hăng hái lập tức bị dẫn lên tối hôm qua cùng bách đạo tông người kia trong lúc nói chuyện với nhau người nọ xác thực có nói về bọn họ bách đạo tông đích xác có một cái mặt thất nơi đó có một quyển bách đạo tông chân chính võ học bảo điện là bách đạo tông chân chính lập phái c tạ phong nhớ tới hoàng p h ủ tự nhủ vàng bạc tiền của cũng không thể đưa tới những người này chú ý mà cái này võ học mới là bọn họ thật mong muốn ồ tia căn phòng bí mật ở nơi nào như hoàng p h ủ đoán điện n g ụ c trường quả nhiên đổi hỏi cái này tạ phong mặt lộ một tia v ẻ thẹn người nọ tự a hồ đối với thuộc hạ vẫn còn có rẻ t r ư ờ n g cũng không có nói ra mấu chốt tin tức bất quá thuộc hạ từ trong lời của hắn suy đoán mật thất này cũng không có cái gì cái gọi là khóa mật mã bởi vì người nọ tự hồ có nói tới tia căn phòng bí mật chỉ có bản thân hắn trình diện mới có thể mở ra mà binh mã ti cũng không phải là vì moi lấy khóa mật mã mà là muốn mượn từ n g ụ c giam xóa đi ý chí của hắn làm hắn q u ấ t p h ủ như vậy liền nói x u a được vì sao khuê cái tên kia thật là phái một ít nhân vật nhỏ tới hừ hừ ta thiếu chút nữa bị hắn lựa điện n g ụ c trường hừ lạnh hai tiếng sau đó khích lệ nói ngươi làm không tệ đây là thuộc hạ ứng tận chức trách tạ phong túi đầu rất tốt ngươi muốn cái gì bán thưởng vàng bạc hay là mỹ nhân điện n g ụ c trường xem tạ phong hải lòng gật đầu công chưa thành thuộc hạ không dám có chút cầu chờ đại nhân vào tay kia phần máu vật đẻ xuống bách đạo thành những người khác trở thành cái này bách đạo châu người thứ nhất lúc Thuộc hạ tuyệt hạ không từ c h biết công n o a o à n l đại nhân của được không ban cho một món có thể đại biểu đại nhân tâm phúc và t i ệ n để cho thuộc hạ có thể lấy đại nhân danh nghĩa cùng đối phương trò chuyện liên hiệp hắn muốn không ngoài là có người che chở xây dựng lại bách đạo tông cùng tìm được năm đó d i ệ t bách đạo tông người hành t u n g thuộc hạ có thể mượn đại nhân danh nghĩa a n ở lòng của người nọ hứa gả cho hắn một bộ phận hắn mong muốn tới lấy tin cùng hắn tạ phong sau đó đem cùng hoàng phụ thương lượng xong yêu cầu nói ra điện n g ụ c trường lớn bàn tay ở trên mặt bàn đập nghĩ một hồi mới xâm nhiên cười một tiếng được sau đó điện n g ụ c trường từ bên hông lấy ra một tấm lệnh bài ném tạ phong cái này tấm lệnh bài cùng lúc trước tạ phong khối k i a n g ụ c tốt đồng bài bất đồng cái này là một khối toàn thân trắng như tuyết bên trong mơ hồ có huyết sắc lưu động huyết ngọc trên đó viết một mục chữ chân chính có thể đại bi có thể điều động một ít điện n g ụ c trường thu mua q u â n cờ bí mật tự do xuất nhập trong n g ụ c giam bất kỳ ngóc ngách nào thậm chí bao gồm hoàng phủ đã nói chỗ đó dĩ nhiên nếu như trong t r ư ờ n g không phải hoàng phủ người tin tức kia tự sẽ bị chuyển về binh mạ thi cầm tấm lệnh bài kia rời đi, đi điện n g ụ c trường căn phòng tạ phong mới thở phào một cái cùng hoàng phủ thương lượng bước đầu t i ê n coi như là h o à n thành kia kéo tới đại kỳ đã chân chính khoác ở trên người sau đó tạ phong vẫn không có trở về q u o n mỏ mà là đi về phía bên kia trước hoàng phủ nói không thể tiến địa phương cũng là hoàng phủ nói nốt người kia địa phương đi qua dài g ằ n g g ặ c mục giam hành lang trong ạ p lần đầu tiên nhìn thấy chính mục n n cửa c sát, giam có i c ầ điện a đứng n h l bọn mục trường đại nhân cũng không địa phương có thể đi sao tạ phong lấy ra khối kêu huyết ngọc lệnh bài nơi này là binh mã ti nhốt nếu phạm địa phương không về giá một n quản liền xem như ngục giam điện ngục trường đích thân đến cũng nhất định phải thông nắm binh mã ti tiến lên binh lính vẫn không có bất kỳ vẻ sợ hãi nghĩa chính ngôn từ u á t lên thật đúng là tạ phong nhún núi bay tiện tay đem huyết ngọc thu hồi không trách điện ngục trường sẽ đối với binh mã ti như vậy ý đây là đang địa bàn của mình cắt một khối đi ra còn không cho phép bản thân đi vào a trăm đạo còn xuất lại tạ phong thay đổi bản thân mới vừa rồi cả lơ phất phơ thái độ tư thế nghiêm giọng điệu trầm thấp đọc lên một chữ cuối cùng rồi sẽ lại cháy lên chẳng qua là không nghĩ tới tạ phong đọc lên k i u bốn chữ thời điểm cái này giữ cửa bốn người vậy mà đều tất cả đều tiến lên một bước đồng thời uy nghiêm ngâm tụng ngoài ra bốn chữ hoàng phủ để cho ta tới gặp một lần người ở bên trong tạ phong thấp giọng nói mặc dù mấy người này đều là hoàng phủ đã nói người mình nhưng là tạ phong vẫn không tự chủ thả nhẹ âm lượng mấy người không nói gì chẳng qua là hướng bên cạnh vừa đứng mở cửa ra chờ tạ phong sau khi tiến vào lại đóng cửa lại giống như là người nào cũng không nhìn thấy tiếp tục đứng tại chỗ chương một trăm sáu mươi bảy cùng ao ba ra đi vào kia p h i ế cửa sát Tạ p h o nơi g từng bước một đi tới, mới phát hiện n bước mới đi này đ a、so、lấy ánh sáng cũng rất tốt có mấy cái vị trí tốt thậm chí còn có thể phơi đi ra bên ngoài thái dương kia nuốt người trên bàn còn để bay mùi thơm ăn thịt kia sửa ấm phải là rượu đi đi qua từng cái một nhà giam cửa tạ phong mùi h ù i mai thôi tù phạm cùng tù phạm chi ở giữa t r ê n l ệ n h thế nào lại lớn như vậy đâu chẳng qua là những thứ kia bị giam giữ người chẳng qua là lạnh nhạt nhìn một cái đi qua tạ phong cũng không có trong truyền thuyết bị giam vào ngục giam người cái loại đó hô to hoan u ồ n g cảnh tượng đối đột nhiên xuất hiện một chưa thấy qua người cũng không hiếu kỳ cũng tự mình làm mình sự tỉnh từ từ tạ phong đi đến khu này ngục giam cuối cùng một gian phòng giam trong phòng giam ngồi một tóc rối bù nhìn qua chán trường lại t ă n g thương người tạ phong thực tại không cách nào đem trước mắt cái này mới nhìn qua giản mua chán trường không chịu nổi người cùng hoàng phụ đã nói cái đó có thể cùng điện ngục trường tranh cao thấp một hồi đại cao thủ liên hệ với nhau nhưng là tới cũng đến rồi tạ phong hay là chuẩn bị đi và hỏi một câu không có bất kỳ suy nghĩ nhiều dùng thủ vệ cho chìa khóa mở cửa bên trên lớn xiềng xích tạ phong đi vào tùy ý ngồi ở đó người đối diện tò mò nhìn người nọ liền thân sau bị mở ra không có cửa đầu đóng lại tiểu tử ngươi như vậy không sợ ta giết người sau đó chạy ra khỏi ngục giam sao liền tạ phong tò mò nhìn người này thời điểm người kia nói hoàng phủ nói ngươi sẽ không giết ta tạ phong cũng không che giấu trực tiếp nói rõ thân phận của mình như vậy mới có thể nhanh hơn tiến vào chủ đề、like、ngươi là bách đạo tông tiểu tử kiếp người không trách có thể đi vào hắn nói ta cũng không có hứng thú ngươi hay là trở về đi thôi người này nói xong câu này liền trầm m ặ t xuống tiểu tử ngươi cùng nó khuyên hắn không bằng nghĩ biện pháp đem ta mang đi chỉ cần có thể giúp ta rời đi ta có thể vì các ngươi làm bất cứ chuyện gì lính hầu đạ thủ hộ vệ đều được lúc này căn này phòng giam bên cạnh trong phòng giam người nọ đột nhiên nói chuyện tạ phong quay đầu nhìn chỉ thấy một đem tóc dài dùng n g ụ c giam trải đất dơm dạ cột tóc lên người đàn ông trung n i ê n giờ phút này nhìn thẳng quang sáng quắc xem tạ phong chỉ cần các ngươi đáp ứng sau cùng ta cùng nhau chu diện binh mã thi khuê ở trước đó ta chính là của các ngươi một thanh trường thương các ngươi nói rét hay ta rét kẻ ấy n g ư ờ i nọ tiếp tục nói một ngụy lục phẩm khẩu khí cũng không nhỏ đừng nói bắt ta tới cái đó chính là trong ngục giam này cái đó ngươi cũng không cách nào ở trong tay của hắn đi qua mười c h i ệ u lúc này vốn là yên lặng đi xuống cao thủ cười lạnh một tiếng vậy cũng so ngươi cái này mất đi võ đạo ý chí một lòng chờ chết mạnh ta đã không có bao nhiêu thời gian liền xem như biết rõ không địch lại ta cũng phải l i ề u mạng một phen bên cạnh phòng giam người xem cao thủ cắn răng nói ngươi cũng nhìn thấy nơi này nhốt mấy cái kia ngụy lục phẩm đều bị mang đi kế tiếp chính là ta chờ ta cũng bị mang đi ngươi cũng không xa ta nhất định phải liệu mạng một phen không phải thù lớn chưa trả ta liền nếu như vậy bất t ư c chết đi người coi như liều mạng cũng chỉ có thể bất t ư c chết đi cao thủ thản nhiên nói khó nói chúng ta cứ như vậy không làm gì chờ ở chỗ này mặc cho người thịt c á à. cách vách phòng giam nhân đại giận tiểu tử vì sao hôm nay tới không phải hoàng phụ tiểu tử kia hắn vừa nhìn về phía tạ phong hoàng phụ không ra được bây giờ chỉ có ta có thể tự do ở trong n g ụ c đi lại tạ phong sáng một cái máu của hắn ngọc ngươi là ngựa mười ba người cách vách phòng giam nam tử ánh mắt co r ụ t lại vậy ngươi làm sao có thể đi vào đến ngựa mười ba cùng khuê hoàn toàn xích mít rồi kia đến cũng hẳn là hắn bản người mới đúng hắn nhìn một cái cao thủ tựa hồ mười phần không hiểu ngựa mười ba điện ngục trường tên gọi ngựa mười ba tạ phong lần đầu nghe thấy cái tên xa lạ này cũng là s ư n g sờ ngay sau đó liên tưởng đến hắn xem người nọ n ở nụ cười ta là điện ngục trường người ở trong ngục ta vẫn là binh mã ti người dĩ nhiên ta cũng là hoàng phủ đồng minh cuối cùng ta vẫn là chính mình ngươi cách vách người nọ một cái nói không ra lời vậy ngươi là đại biểu ai tới cao thủ đột nhiên đến rồi chút hứng thú bây giờ dĩ nhiên là hoàng phủ tới kéo ngươi vào nhóm tạ phong đưa ra một ngón tay làm bộ suy tính điểm một cái cằm của mình vào nhóm thật thú vị từ cao thủ cười nhẹ một tiếng thế nào lao đầu cao thủ chỉ cần ngươi vào nhóm ít nhất rời đi ngục giam không là vấn đề trong ngục giam chúng ta bây giờ duy nhất không giải quyết được chính là ngựa mười ba tạ phong nhìn trước mắt không giống cao thủ cao thủ ngươi lại làm sao biết ta có thể giúp các ngươi đối phó được vị kia điện n g ụ c trường ngươi biết ta là ai biết ta tình huống bây giờ sao cao thủ ngẩng đầu lên lộ ra một đôi ảm đạm vô qua n g ánh mắt hoàng phủ nói ngươi có thể tạ phong nói hắn nói có thể liền có thể cao thủ lại hỏi ta tin hắn tạ phong còn nói tiểu tử một võ giả một khi mất đi tín nhiệm của hắn kia cùng người bình thường không khác người coi như lôi kéo hắn cũng bất quá là một võ công tận phế phế nhân mà thôi bên cạnh người nọ lúc này lại chen vào nói đạo có thật không tạ phong nhìn trước mắt cao thủ như mày nếu như vậy bọn họ phần thắng liền không lớn chẳng lẽ là hoàng p h ụ tính sai hắn nói cũng không hoàn toàn lỗi bây giờ ta bị thương thật nặng cũng không có khi đó như vậy ngạo khí đích xác coi như muốn đ ộ n g thủ cũng không bằng hắn cao thủ tự rêu thấp giọng nói người cao thủ như vậy là thế nào biến đến tình cảnh như vậy có thể cùng ta nói một chút sao tạ phong đột nhiên tò mò rốt cuộc là thế nào chuyện mới có thể để cho một võ đạo cao hơn chính mình nhiều người như vậy mất đi lòng của mình ta đến y là nghe qua một ít cúng đạo khách người giang hồ sương ba già với đột nhiên trỗi dậy thiên phú tuyệt tuyệt khiêu chiến trên bảng mấy vị đao đạo cao thủ mười trận chiến không một lần bại nhưng là ở khí thế kia đỉnh cao nhất thời điểm lại chẳng biết tại sao đột nhiên biệt t ă m biện tích cuối cùng ngược lại ở nơi này dám trong lao bị ta gặp được đáng tiếc đã không phải là năm đó vị k i u ý khí phong p h á t của ngạo đạo khách cao thủ không lên tiếng một bên người nọ cũng là mười phần cảm khả nói a thiên phú chăm chỉ đối tại chúng ta như vậy không có dễ không có bằng chứng người mà nói có ích lợi cao thủ ba ra ngẩng đầu lên lộ ra hàm d â u hôn đ ộ i cảm xem phòng giam phía trên tựa hồ lâm và hồi ức ta trung niên cầm đ a o mười năm nhập lục phẩm nuôi b ố n ý mượn mười vị địa bản c a cao thủ làm chui luyện mang thai ra bản thân thần ý tự cho là thiên hạ này thế đều ở đây trong đ a o của ta có thể đi tìm người nọ báo thủ cao thủ ba ra cười lạnh một tiếng nhưng vậy mà người nọ từ nhỏ đã có sư phó sư huynh yêu mến tốt nhất tài nguyên hướng dẫn cùng công pháp dù là khi đó hắn cùng với ta cùng tồn tại lục phẩm tột cùng dù là hắn tỷ đấu kinh nghiệm không bằng ta cuối cùng ta thần ý còn chưa phải như hắn hắn thai ngén ý so với ta càng thêm toàn diện cùng hùng mạnh dựng dục gia thần ý so uy lực của ta càng thêm cực lớn ha ha ha thế gian này cuối cùng là những đại môn đại phái này thiên hạ mà chúng ta chỉ là bọn họ trong mắt gắng sức dãy rùa sâu kiến c h ư một trăm sáu mươi tám chữ thương bây giờ ta bộ này quỷ dáng vẻ liền càng thêm không đổi u kịp đi cao thủ ba ra cười a a cười là bi thảm như vậy bên cạnh phòng giam vị kia lúc này cũng không nói chuyện đúng vậy à, bọn họ đem hết toàn l ự c chuyện hoặc giả tại người khác xem ra tiện tay có thể phải là như vậy không đáng giá một đồng người thì khoác lắp đi ba ra đừng nhìn ta t ạ phong chỉ là một địa phương nhỏ đi ra kiến thức không nhiều ta cũng biết muốn tu luyện thành một quyển công pháp đến loại trình độ đó cũng không phải một sớm một chiều ngay cả người ta có sư phó sư h i n h chống đỡ đại phái đệ tử cũng là từ rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện lên nói gì trung niên cầm đao ngươi cái này không thuần khoác lắc sao muốn là trước kia không có len lén luyện ngươi làm sao có thể dùng mười năm tu luyện đến người ta ở được chơi ưu á i trong hoàn cảnh mấy mươi năm mới tu luyện đến cảnh giới t ạ phong lập tức khi dễ nói một bộ ta căn bản không tin dáng vẻ ách ba ra đột nhiên ngạc nhiên không khí lâm vào vô cùng trong an tĩnh ha ha ha, ha ngân lai、like、là như vậy nguyên lai là như vậy đạo lý đơn giản như vậy ta vậy mà không có hiểu ha ha ha buồn cười đáng buồn ba ra đột nhiên cười lên ha hả cười như ngả cười lấy tay nệ n đất cười hai mắt rừng rừng cười hắn cái này cao tuổi rồi còn không có một đứa bé nhìn rõ cười hắn vọng xương cuồng đ a u nội tâm nhưng thủy c h u n g cho là mình không bằng người đáng buồn thế nhưng là bây giờ người nọ cũng hẳn là đã sớm đột phá lục phẩm đi hắn đang không ngừng tiến lên mà ta lại ở chỗ này chán trường lâu như vậy nghĩ tới đây cao thủ ba ra lại thở dài một cái ba ra nếu là ngươi không có khoác lác lời nói mười năm đuổi theo hắn hai mươi mấy năm tu luyện vậy trong này chán trường những thời giờ này kỳ thực cũng không tính là gì coi như để cho hắn đi trước hai bước v õ đạm một đường vốn là càng về sau càng khó ngươi muốn đuổi kịp hắn vượt qua hắn không phải vài phút chuyện tạ phong lúc này lập tức vừa đúng khen một câu tiểu tử ngươi ngược lại h i ể u vô cùng cao thủ ba ra vén lên rũ xuống tóc lộ ra một t r ư ơ n g có chút g i à n n g a mặt chẳng qua là giờ phút này hai mắt của hắn không còn là như vậy ảm đạm vô quang mà là tràn đầy một loại khiếp tâm hồn người ánh sáng l o a mắt giống như là một thanh hồi lâu chưa ra khỏi vỏ đ a u đột nhiên rút ra đồng dạng bất quá liền bây giờ mà nói ta cũng không phải là quản ngục giam đối thủ của ta cần thời gian tới nuôi trở về chân khí của mình loại trừ trong cơ thể người nọ lưu lại thần ý còn xuất lại ta mới có thể dưỡng tốt thương thế của ta hơn nữa vũ khí của ta ở thua ở binh mã ti t i ê u người về sau liền bị cầm đi ban đầu hắn nói là ngày đó ta nguyện ý vì hắn hiệu lực hắn mới có thể còn cho ta các ngươi chẳng lẽ muốn ta cho hắn hiệu lực không được ba ra lúc này nói mười phần thản nhiên đây chính là hệ i n h ố n g hắn không có vũ khí trong cơ thể thương cũng không phải một lát có thể tốt ba ra người dưỡng thương cần phải bao lâu vũ khí là thế nào ta đi hỏi một chút hoàng phủ có thể hay không nghĩ một chút biện pháp tạ phong lại vẫn là không có b u ô n g t h á cho chỉ cần có thể đem trong cơ thể ta người kia thần ý loại trừ nuôi hai ngày ta là có thể khôi phục một bộ phận thực lực giúp các người đối phó ngục giam người mập mạp kia ngược lại không thành vấn đề chẳng qua là muốn loại trừ người kia thần ý lại còn cần hồi lâu đoạn chết mấy tháng dài nửa năm ba gia suy nghĩ một chút nói hắn thương thế bên trong cơ thể càng nhiều hơn chính là đến từ người nọ ban đầu kia một đạo đánh vào trong cơ thể hắn thần ý hơn nữa hắn bại rồi thôi sau ý chí xa suốt tạ phong lẳng lặng suy tư một chút trong lòng đột nhiên toát ra một to gan ý tưởng hơn nữa càng nghĩ càng thấy phải có thể được ô n thử một chút cũng không sao ý t tạ phong nhìn cũng chân người, phía thực khí về Ba Gia. Ba Gia, kỳ thực ta ra bất kỳ tu là u q ánh c ô g p á p của ta có chút đặc hoặc có cơ có chỗ ta thủ, thể trừ trong thể thần trợ rút, nhưng nhưng thử đối bên ngươi ngươi nguyện lưu giả là, loại lại ý mắt ộ t Tạ lần. Phong ánh m nhìn thẳng ba g i a hắn ở tới vào ngục sau vẫn tạ i giấu giếm cái này một chuyện bất kể là huyền kính ti lý phóng hay là hoàng phủ cũng không biết mà giờ khác này hắn quyết định không giấu giếm nữa hắn muốn dựa vào chân khí của hắn thử một chút có thể hay không đem thời gian trước hạn hắn không chờ được lâu như vậy đối với hắn chân khí loại này đặc thù sung ra Tạ p h o ngày cũng l n g à hôm đó bị b ê mang mang. ở thiên đũ môn cứ điểm chữa thương thời điểm tạ phong liền phát hiện kia trong vết thương lưu lại một ít đặc thù khí t ứ c cùng kia hàng quan g kiếm có chút tương tự bất quá cũng chính là ngày hôm đó hắn phát hiện trong cơ thể màu đỏ con rắn nhỏ có thể nuốt vào loại này đặc thù khí t ứ c ta liền biết tiểu tử ngươi không có đơn giản như vậy bất quá đây chính là lục phẩm thần ý ngươi xác định ngươi có thể ba ra căn bản không có tin tưởng võ đạo một đường mỗi một cảnh giới cũng khác nhau trời vực cho dù có chút công pháp đặc thù nhưng cũng không thể vượt cảnh giới thử một chút liền biết tạ phong kỳ thực trong lòng cũng không có như vậy xác định dù sao bên trái nam thiên cùng lục phẩm tột cùng còn kém rất nhiều nhưng là tổng phải thử một chút thằng nhóc này vậy đến đây đi cần ta thế nào phối hợp ngươi ba ra cười dứt khoát mà nói chờ một hồi bất kể cảm giác được cái gì cũng không cần ngoài ý mớn cũng không sợ bài xích là được rồi tạ phong suy nghĩ một chút nếu là vị này đã từng lục phẩm tột cùng một bản năng tự ta bảo vệ phản ứng hắn coi như thảm tốt đến đây đi tiểu tử để cho ta nhìn ngươi một chút cái gọi là đặc thù là thế nào một đặc thù pháp ba da ngồi xếp bằng ước thúc từ bản thân khí cơ còn bên cạnh nam tử lúc này cũng là không nói lời nào lặng lặng nhìn giống vậy hết sức tò mò công pháp gì có thể đối một lục phẩm cường giả tối đỉnh thần ý tạo tác dụng tạ phong cười một tiếng đứng dậy đi tới ba da sau lưng đem một cái tay khoác lên ba da trên lưng nhắm mắt lại lần đầu tiên không cần đoạt tâm trưởng khu động này trong cơ thể chân khí màu đỏ đứng lên tạ phong không dám điều khiển con rắn nhỏ hắn sợ đầu kia con rắn nhỏ hắn một cái ước thúc không được lao thẳng tới ba da trái tim nhưng là đầu kia giờ phút này từ thiên l y châu trong chậm rãi bơi ra chân khí màu đỏ cũng là có thể bởi vì cũng không có sử dụng đoạn tâm trường mà là lấy ý chí của mình điều khiển cho nên chân khí màu đỏ d ù rất chậm trải qua một lúc lâu mới từ tạ phong trong lòng bàn tay đi vào đến ba da trong cơ thể đem ý chí của mình dung nhập vào chân khí màu đỏ trong lúc này tạ phong thấy được không hoặc là cảm giác được là một kỳ lạ thế giới có rảnh rỗi bỏ mương máng chẳng qua là bên trong không có nước chạy ở đó mương máng trên tựa hồ có đạo đạo vết nước mà những thứ này vết nước trong tựa hồ còn có một cỗ sắc bén thanh bạch khí ở ngăn chở cái này m ư ơ máng khép lại hơn nữa phá hư mương máng loại này thanh bạch khí cùng t ạ phong cảm giác đến nơi này phần lớn không gian có một loại không hợp nhau cảm giác tạ phong lập tức hiểu loại này thanh bạch khí chính là ba da trước tên địch nhân kia lưu ở trong cơ thể hắn thần ý mà những thứ này mương máng cái khe không chữa trị lời nói như vậy ba da ngưng luyện chân khí đem sẽ làm ít công to hiểu một điểm này tạ phong lập tức điều khiển chân khí màu đỏ hướng cái này thanh bạch khí b ơ i đi chân khí màu đỏ vừa mới bắt đầu còn có chút bất an tựa hồ luôn muốn hướng một hướng khác mà đi tạ phong biết đó là tầm mạch phương hướng chẳng qua là giờ phút này tạ phong thao túng phía dưới mới hướng chỗ kia trong khe bơi đi. chẳng qua là đang đến gần chỗ kia cái khe thời điểm chân khí màu đỏ đột nhiên r u n g một cái tựa hồ bị cái gì hấp dẫn cũng nữa không muốn đi hướng tâm mạnh phương hướng mà lại như hổ đói vỗ m ù i bình thường đánh về phía kia thanh bạch khí căn bản không cần tạo p h o n g k h u động 169, bài. chân khí màu đỏ bền bị mười phần bất kể thanh bạch khí thả ra loại nào mong muốn xé toạc đạo chân khí này khí cơ đều không cách nào xé toạc đạo chân khí này mà chân khí màu đỏ giống như là đạo này thanh bạch khí khắc tinh vậy ở thanh bạch khí phóng thích ra từng đạo khí cơ ba động trong đi ngược dòng nước một con chui vào thanh bạch khí trong ở đao khách ba gia cảm thụ trong giờ phút này kinh mạch của mình giống như là bị đao c ắ t kia trệ lưu ở trong kinh mạch của mình đôi kia nhà thần ý tự a hồ bạo phát ra chẳng qua là h uy lực tự a hồ không có tưởng tượng của mình lớn chẳng lẽ là mình đoán sai đối phương còn để lại lực lượng đao khách ba gia trong lòng thoáng qua một đạo nghi ngờ tạo phong vị trí chiến trường làm chân khí màu đỏ đâm đầu thẳng vào thanh bạch khí trong tại chân khí một con huyện hóa ra một chương nhỏ nhỏ tham lam gặm ăn thanh bạch khí mà đạo này thanh bạch khí ở chân khí màu đỏ không ngừ cuối cùng tiêu tan chống không đem đạo này thanh bạch khí g ặ m ăn xong tạ phong cũng không tiếp tục đi xuống mà là lựa chọn thu hồi chân khí cảm giác như thế nào mới vừa thu hồi chân khí tạ phong nhìn về đ a o khách ba g i a vừa mới bắt đầu ta cho là ngươi tiểu t ử phát động cái k i a đạo thần ý muốn ở trong kinh mạch của ta bùng nổ bất quá cuối cùng xem ra là sấm to mưa nhỏ liền đau đớn một cái bây giờ cảm giác so mới vừa rồi thư thái rất nhiều ba g i a cảm giác một cái trong cơ thể mình như có điều suy nghĩ ngươi là loại trừ trong đó một đạo chính là ở ngài trong kinh mạch còn có thật nhiều đến mong muốn toàn bộ loại trừ cũng không phải là một lát có thể hoàn thành tạ phong suy nghĩ một chút cuối cùng không thể không thừa nhận bản thân không có cách nào một cái đem ba ra trong cơ thể những thứ kia thanh bạch khí loại trừ trừ phi mình có thể hoàn toàn k h ô n g chế trong cơ thể đầu kia con rắn nhỏ nhưng là tạ phong không dám đi đổ ha ha tiểu tử không tệ đạo này thần ý mảnh vụn nếu là tự ta đi loại trừ tốn hao thời gian c ó thể so với ngươi nhiều hơn nhiều tiểu tử ngươi công pháp rất thần kỳ a yên tâm ta sẽ không hỏi công pháp của ngươi ba ra cười cười như vậy chúng ta tiếp tục tạ phong lại hỏi hắn sở dĩ không có thừa thế xông lên một là sợ chân khí màu đỏ có thay đổi gì hay là muốn hỏi một chút ba ra ý kiến nhìn một chút bộ dáng như vậy loại trừ có phải hay không có cái gì tác dụng phụ nhưng là bây giờ nhìn lại tựa hồ rất tốt được ba ra vẻ mặt nghiêm một chút lập tức tiếp tục nhắm mắt vật khí áp chế lên trong cơ thể mình khí cơ cái này nửa ngày tạ phong cũng chỉ sống ở cái này dám trong lao cho ba ra xua đổi kia thanh bạch khí đối với những chuyện khác hắn cái gì cũng không có hỏi lại tiểu tử ta không sợ ngươi giúp xong ta ta phủi mông một cái đi không quản các ngươi kia phiền phức kế hoặc sao đợi đến tạ phong nhìn sát trời không muộn chuẩn bị hôm nay trước tới đây ngày mai lại tiếp tục thời điểm ba ra đột nhiên mở miệng hỏi ngài sẽ không tạ phong xem ba g i a ánh mắt mười phần kiên định đ ố i ý n g h ĩ của mình không có một chút hoài nghi ha ha tiểu tử ngươi thiên hạ này người vong ân phụ nghĩa rất nhiều ba g i a đối tạ phong vẻ mặt này bị u môi khinh thường nhưng là ngài không phải tạ phong còn nói thêm ha ha ba g i a đột nhiên phá lên cười tiểu tử vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện trong n g ụ c giam cái đó chỉ cần ta khôi phục một nửa thực lực liền có thể đối phó không cần dùng lâu như vậy tạ phong ánh mắt sáng lên ôm tôi nói vậy thì nhờ cậy ba g i a đang lúc tạ phong lúc sắp đi bên cạnh người nọ không làm nắm phòng giam lan can gọi nói tiểu tử ta đây người có lao đầu này cũng không để ý đến sao ta giàu gì cũng là ngụy lục phẩm thực lực vẫn có thể đưa đến chút tác dụng đến lúc đó tự nhiên không quên được tiền bối ngươi yên tâm tạ phong dừng bước lại đối vị này cũng bảo đảm nói nếu muốn động sức mạnh tự nhiên nhiều một phần là một phần ha ha t ố t tiểu tử nhớ ta gọi lý đạo nguyên trường thường biết lý đạo nguyên người nọ hướng về phía tạ phong bóng lưng rời đi h ồ lớn được rồi người ta cũng đi xa không chê ném n g ư ơ g ngụy lục phẩm cao thủ thân phận sao bên cạnh ba ra cười nói chỉ cần có thể đi ra ngoài những thứ này không tính là cái gì húng chi tiểu tử này ta nhìn không sai người thấy thế nào lý đạo nguyên xem ba ra có thâm ý k h á c nói ba ra yên lặng không nói r g i đi nhốt ba ra ngục giam tạ phong lại ngựa không ngừng vó vào tay hoàng phụ phòng giam lần này cửa giữ cửa người không còn dám cản hắn ở hoàng phụ trong phòng giam tạ phong đem ba ra trôi đao kia chuyện đối hoàng phụ nói một lần hoàng phụ suy nghĩ một chút về sau gật đầu để cho người của hắn đi sờ một chút trôi này đao vị trí nếu là có thể đến lúc đó đem trôi này đao lấy tới ở hoàng phụ phòng giam đem chuyện giao phó xong tạ phong lại chạy tới khoáng thạch ngục giam thời gian của hắn thật sự là quá chặt có thể nói là một chuyện lại tiếp theo một chuyện giờ phút này khu mỏ q u ạ n g n g ụ c giam đào mỏ người đã sớm mỗi người nghỉ ngơi đi bất quá nhìn kỹ những thứ kia ở một bên quảng trường nghỉ ngơi thợ mỏ chỉ có khu thứ nhất mà khu thứ hai phong đại hải thủ hạ cùng thợ mỏ đã không thấy mà thiết n h u sở thuộc hai khu thợ mỏ giờ phút này đang sắp hàng chờ đợi chờ đợi tạ phong đến làm tạ phong bước vào chỗ này trong sân rộng thời điểm lập tức ánh mắt của mọi người cũng nhìn về hắn đi thôi tạ phong nhìn đội ngũ hàng đầu thiết n h u lại nhìn một chút đã lẫn vào đến thợ mỏ trong lý phóng ba người hướng thiết như gật đầu một cái hôm nay chỉ có một phương có thể còn sống từ bên trong đi ra g i ọ i ệ u rất nhạt nhưng là sát ý mười phần làm tạo phong cùng thiết như mang theo một đám thủ hạ thợ mỏ tiến và o ước đấu trận thời điểm phong đại hải người đã chờ ở nơi đó bốn phía trên tường rào cây đ u ố c chập trờn á n h lửa bọn họ ước đấu hẹn ở b u ổ i tối thiết như xem ở binh mã ti mặt mũi ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội đối diện phong đại hải thấy được người tiến vào cười lạnh hẹp dài trong con ngươi tựa hồ có cái gì ở c ổ t r à o không cần huyết đao láo tổ ngoan ngoắn ở bản thân một mẫu ba phần đất làm bàn g chủ của hắn không tốt sao nhất định phải đem bàn tay tới nơi này thiết như trở về lấy giống vậy một cái cười lạnh nuốt ở đáy mắt kia tia khát máu g ụ c vọng từ từ nổi lên hôm nay h ắ n không lại áp chế. vậy các ngươi liền cũng đi chết đi phong đại hải ánh mắt k h é p lại sau lần nữa mở ra bên trong đã là một mảnh vẻ điên cùng hắn căn bản không có nhìn hơn tạ phong một cái trong mắt hắn tạ phong chỉ là một xảo nôn lệnh sắp đi lại ở mấy vương nhân vật nhỏ thiết ngưu mới có thể là đối thủ của hắn chỉ phong đại hải người sau lưng lấy ra hai cái dùng miếng vải đen cái bọc vật đưa tới trong tay của hắn phong đại hải kéo một cái hai cây lộ ra hàn mang loan đao xuất hiện ở trong tay của hắn đây không phải là trong n g ụ c giam những n g ụ c tốt kia bội đao mà là một loại như trăng tản bình thường loan đao ta đã sớm biết các ngươi đang nhu đồ đ những thứ gì chẳng qua dạch một cái liền phá phong đại hải vớt ve sờ loan đao của mình giống như là vớt ve tình nhân của mình vậy cái loại đó si mê vẻ mặt lại hợp với trong mắt hắn điên cuồng phải nhiều quỷ dị liền có nhiều quỷ dị tạ phong chỉ cảm thấy trên người thẳng lên một thân nổi da gà c h ư n một trăm bảy mươi giết phong đại hải thật là cùng huyết đao láo tổ v ậ y người điên thiết như không thích nói trên mặt cũng là đang cười trong mắt k hát máu y đã sắp muốn gì ra hớp mắt giết không biết là ai trước kêu một tiếng hai bên lập tức liền giống như vỡ đê hồng thủy vậy đụt vào nhau lần này phần lớn cùng lúc trước cùng hắc tử lớn cũng khác nhau mỗi lần xuất thủ đều là vào chỗ chết trả hỏi đặc biệt là phong đại hải nắm hai cây loan đao ngồi ở c h ỗ đó căn bản không có người dám đến gần tạ phong hướng lý phóng nói chuyện kia hai cái giang hồ nhân sĩ nháy mắt một cái dựa theo kế hoạch để bọn hắn đi đối phó phong đại hải thủ hạ những thứ kia bị hắn điều giáo vậy điên cuồng đa thủ mà chính hắn cùng thiết như lý phóng thời là cùng nhau đem mục tiêu đặt ở phong đại hải trên người ánh đao nổi lên m ộ n phía thiết như cùng phong đại hải một tiếp xúc xuống liền bị bước lui mấy bước chỉ thấy phong đại hải trên đao giờ phút này lưu truyền hai đạo huyết sắc hồng quang hắn vậy mà cũng là tu luyện ra chân khí người hơn nữa còn là hai đạo bát phẩm kh cùng thiết n g ư u chung nhau đối mặt phong đại hải đối mặt điên cuồng không muốn sống đánh trả chấp khí lực bát phẩm võ phu coi như hắn là thất phẩm cũng có thể bị lật tuyển lục phẩm trước t r ê n l ệ n h kỳ thực cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy huyết đao lão tổ huyết sắt đao pháp quả nhiên lợi hại bị bức lui thiết n g ư u xem trên cánh tay mình một đạo nhàn nhạt, nhạt tơ máu sắc mặt có chút ngưng trọng đây chính là binh mã ti từ bách đạo tông giành được công pháp sao cũng đến thế mà thôi phong đại hải xem thiết như trần chùi trên người bên trên lưu chuyển h u ỳ quang k i n h thường khạt một bãi đàm có phải là thật hay không đến thế mà thôi ngưng lại thử một chút thì biết thiết như nết Dẫm một tia nước, người đã bắn ra kia vết nhìn ư người ớ c c bắn trên đạ ra, â n hắn cũng của có h vậy mà cũng có một đạo chuẩn phong đại hải cùng thiết n h u giao thủ một khoảng trống lý phóng quát khẽ một tiếng đeo trên cánh tay q u y ê n sắt phát ra một trận va chạm giao minh tiếng hắn m ấ y bước vọt tới phong đại hải trước người cách đó không xa vậy mà lăng không hướng về phía phong đại hải chính là một quyền đánh ra mà vốn là dùng ánh đao màu đỏ ngòm ép t i ế t như không cách nào có bất kỳ tiến thêm phong đại hải đối mặt lý phóng cái này lăng không một quyền lại như lâm đại địch không những đem bản đến truy kích thiết ngư mà đi ánh đào thu hồi hiện lên thập tự giá ở trước người thân thể càng là một hơi ốn gối ngồi sùng xuống, xuống làm ra một cái phòng ngự ma bộ và ảnh một đạo kinh khí chống r ô n g mà d ừ n g dù là đã làm ra phòng ngự phong đại hải cũng bị đánh lùi lại hai bước hơn nữa nhẹ h ò hai tiếng quả đ ấ m thép ly phóng không nghĩ tới ngươi cũng bị lôi kéo được xem giờ phút này trên cánh tay quyên s ắ t vẫn còn ở hơi rung nhẹ phía trên ba đạo màu vàng đất quang lẫn nhau g i a o hội ly phóng phong đại hải sắc mặt nghiêm túc đây chính là giang hồ truyền tin đồn sắc ý quyền sao vậy mà có thể cách không hại người quả nhiên lợi、hại. mới vừa bị b u ộ c qua một bên thiết n g ư u cũng là kinh dị lên tiếng coi như ta hôm nay chết ở chỗ này ta cũng có thể mang đi trong các ngươi một hai người phong đại hải cũng biết giờ phút này bản thân kết cục sẽ là dạng gì một thiết n g ư u ở thêm cái chức ở bên cạnh thừa cơ hành động tạ phong nếu như nói hắn còn có thể đối phó như vậy hơn nữa một l y phóng kết cục hoặc giả ở mới bắt đầu liền đã nhất định phong đại hải nợ nụ cười ly chi đang đang chậm dãi biến mất hắn muốn nổi điên cẩn thận thiết n g ư u vừa đúng nhắc nhở một câu liếm môi một cái hơi khô hắn cũng đã gặp qua huyết đao lão tổ thủ hạ nổi điên cảnh tượng ánh đao tái khởi lần này cũng là phong đại hải tiên phát lên công kích mà mục tiêu cũng là hắn ba người trước mặt trong mạnh nhất lý phóng tiếng len ken tái k h ở i lần này lý phóng không còn chẳng qua là ra một quyền mà là mang theo mấy cái quyền ảnh một cái đánh ra mấy quyền ở đó ra quyền trên cánh tay từng đạo mạch máu bạo liệt là cánh tay của hắn một cái không thể thừa nhận như vậy hung mạnh ra quyền mà sinh ra hậu quả cao thủ giữa đôi chiến đặc biệt là loại này người điên thường thường thắng bại đang ở một cái trước mắt căn bản sẽ không có qua lại đi lên mấy chiêu cơ hội một sơ sẩy có thể chết chính là mình a chỉ nghe phong đại hải một hô to trong tay s o n g đao ánh đao lại không trung ngưng tụ thành một đạo huyết sát bổ về phía lý phóng quả đấm huyết sát trên không trung tựa hồ cùng cái gì phát sinh va chạm phát ra một đạo lại một đạo đ i ế t thai ầm vang đang phong đại hải toàn lực bổ về phía lý phóng quả đấm thời điểm phía sau hắn thiết lưu đã nhảy lên một cái trước ngực hình quang đã chuyển đến trong quả đấm một quyền đánh phía giờ phút này phong đại hải lưng nhưng là giữ vững cơ đao thế phong đại hải cũng là khoe miệng nhộng lên một được như ý mỉm cười kia nhìn như đang không ngừng đột phá lý phóng khí quyền huyết sát đột nhiên chuyển một cái chuyển hướng sau lưng đem trên không t r ú n g không cách nào biến chiêu thiết n g u đánh v ừ i v ạ n mà chính hắn thì bị lý phóng còn x ó t lại kỉnh khí giống vậy đánh bay ra ngoài hai người một trước một sau đục vào vây trên tường đám ba người cái này vô cùng trong thời gian ngắn giao phong lạc định thiết n g u đã r ử a vào ở trên tường khạc máu bất quá nơi ngực của hắn cũng chỉ có chút là trên đao nguyên lai、like、hắn vốn là chủ tu phòng ngự ngoại công ở nhảy lên ra quyền trong nháy mắt trên chân chân khi đã bảo hộ ở trước ngực nhưng là cũng bị phong đại hải cái này ngoài ý liệu một cách đánh nát bình q u n g bị nội thương không nhẹ giờ phút này tựa hồ liền bỏ dậy cũng tương đương khó khăn mà lý phóng đây là kia một cái ra quyền trên cánh tay không ngừng có máu tươi chảy xuống. trên nắm tay còn có một đạo sâu đủ thấy xương vết đao hắn cuối cùng vẫn thương ở phong đại hải cái này toàn lực bùng nổ một dưới đao đang nhìn giờ phút này phong đại hải giống vậy ở khạc máu tươi nơi ngực đã bị đánh lom xuống cùng xuống ha ha đáng tiếc xem thiết như không có chết ở hắn dưới một đao này phong đại hải mang theo thất vọng nói cũng không cần như vậy đáng tiếc tạ phong đi tới phong đại hải trước người cầm lên kia hai thanh loan đao trực tiếp cắm vào giờ phút này đã không có ra tay năng lực phong đại hải ngực ở trước người hắn thản như nói n g u y ê lai xem giờ phút này tạ phong ánh mắt phong đại hải đột nhiên giống như là hiệu chút gì nợ nụ cười cười cười có nhiều hơn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra ngoài khu mỏ quặng n g ụ c giam còn sót lại ba vị một trong những c ự đầu ẩ nút n b ắ t phẩm cao thủ huyết đao lão tổ đệ tử phong đại hải chết mà một cái khác đại biểu binh mã ti thiết n h i u giờ phút này cũng là trọng thương đưa lưng về phía thiết n h i u tạ phong giờ phút này trong mắt lóe lên đếm đạo hà quang tựa hồ là đang do dự cuối cùng ở xoay người thời điểm hay là áp chế lại trong lòng mình giờ phút này dâng lên ngay ở chỗ này giết chết thiết n h u xung động phong đại hải đã chết đi tới đỡ dậy trọng thương t i ế t n h u tạ phong hét lớn một câu mà lý phóng lúc này đã đi tới đứng ở sau lưng của hai người hoặc là nói tạ phong sau lưng nghe được tạ phong cái này một tiếng hô to trong sân phần lớn thợ mỏ cũng dừng tay lại chỉ có mấy cái phong đại h ả i tử trung đả thủ đốc công biết những người này sẽ không bỏ qua bọn họ còn cố gắng phản kháng cuối cùng bị kia sen lẫn trong thợ mỏ trong kia hai cái giang hồ nhân sĩ giải quyết từ đó cái này khu mỏ quận g ộ t giam địch nhân của bọn họ liền chỉ còn lại cái đó không thế nào xuất hiện n vũ trụ tạ phong ở bên này xử lý tàn cuộc một mực xử lý đến đêm khuya mang mang theo khắp người mệt mọi thủ hạ khác rời đi ước đấu t r ư ợ nhưng là tạ phong cũng không có đi ngủ mà là đi trong tù đường đi trong hướng đi một chỗ thông qua lần này ước đấu tạ phong hiểu những thứ này trong n g ụ c giam đại biểu thế lực khắp nơi ác bá ẩn dấu thực lực một khu thứ hai phong đại hải l i ề u mạng dưới cũng có thể trọng thương thiết ngưu đồng thời đánh bị thương t h ấ t phẩm lý phóng như vậy trong mấy người này công nhận người thứ nhất vũ trụ rốt cuộc là một cái thực lực gì đâu đi ở mục giam trong hành lang tạ phong rừng ở một cảnh sát trước cửa lần hành động này quan hệ đến quá nhiều người lý phóng điều tra Hoàng phụ lưng liền sau sau kia ra tay sau liền đối mặt sinh tử. một ặ t tử sinh m đường đạo đạo tông còn xuất lại, trong ngục giam những thứ này lạng bên ngoài thôn giam bách bách chết châu thứ thợ lại, xuất Một mỏ, dân. khi một sai lầm để cho binh mã ti hoặc là bên kia lấy được hoàng phụ vật trong tay như vậy toàn bộ bách đạo châu không biết lại biến thành cái dặn gì g đặc biệt là binh mã ti người kia hắn đem toàn bộ bách đạo châu cũng biến thành cái này ngồi nhân gian địa ngục vậy n g ụ c giam giết người có công mà vô tội một khi để cho người trước hạn tuân ra tin tức của bọn họ như vậy tất sẽ nên đón cái này mấy phe thế lực đấu đá đó là chỉ sợ bọn họ có khôi phục bộ phận thực lực ba gia cũng chỉ có thể đạo ở những thế lực này hợp lực tiêu trừ dưới cho nên giờ phút này tạ phong không thể có chút nào sơ sẩy hắn muốn làm được và toàn chỉ cần một lý phóng đã không cách nào bảo đảm h ắ n kế hoạch tắp dụng tạ phong từ bên hông lấy ra cánh cửa này chìa khóa đẩy cửa ra đập vào mặt chính là một cỗ bụi bặm bụi vị nơi này nhìn qua đã hồi lâu không có ai tín vào cái này chìa khóa cũng là tạ phong lúc trước vương nhị mặt dỗ một dương nhỏ trong mới tìm được trong n g ụ c giam kho binh khí không phải đặt những n g ụ c tốt kia cương đao cái chủng loại kia kho binh khí mà là đặt những thứ kia bị bắt tới người đặc thù binh khí kho binh khí t r ư c à n g giống như là điện mục trường siêu tâm thất chẳng qua là bây giờ tất cả mọi người đang bận trong ngục giam này phần lớn bị giam đi vào đều là những thứ kia bị bắt tới đảo mỏ thôn、Đông、dân binh khí này kho liền hồi lâu vô dụng ba g i a vũ khí ở binh mã ti nơi đó nhưng là tạ phong giờ phút này muốn tìm cũng không phải là ba g i a kia món vũ khí mà là một thanh khác giờ phút này tạ phong ánh mắt tìm qua kho binh khí bên trong từng cái một tràn đầy bụi bằng dáng vẻ phía trên vật kỳ thực không nhiều nhiều hơn đều là hồi lâu trước bị giam người tiến vào vũ khí bây giờ những người kia sợ là chết đều không khác mấy xem qua mấy cái dáng vẻ sau tạ phong đột nhiên ánh mắt sáng lên hắn tìm được hắn muốn tìm kiện binh khí kia phía trên bụi b ằ n còn không nhiều đây là ba đoạn không dài gậy sắt thêm một đầu súng không là người khác chính là trường thương sẽ lý đạo nguyên trôi này đặc chế trường thương tiêu đặc biệt gậy sắt t r o n g có một sợi xích sắt đem mấy món đồ nối liền cùng nhau có thể trong nháy mắt đem cái này mấy món đồ nối thành một cây trường thương màu bạc tạ phong đem cái này mấy cây gậy sắt cùng đầu súng dùng miếng vải đen g ó i kỹ mang theo đi ra ngoài hắn phải đem lý đạo nguyên từ cái đó độc lập trong n g ụ c giam mang ra như vậy chống lại không biết sâu cạn thứ nhất khu mỏ q u n vũ trụ trong lòng của hắn mới có hơn ngọn nguồn mà hoang phủ thời gian cũng chỉ có ba ngày ba ngày sau đó không bây giờ chỉ còn lại hai ngày hai ngày sau lại là binh mã ti đổi cương vị thời gian đến lúc đó hắn muốn động thủ cũng chỉ có thể chờ đến lần sau đổi cương vị biến thành hoàng phủ người thời điểm chẳng qua là ở trước đó trong khoảng thời gian này sẽ có hay không có biến số gì tạ phong không biết cho nên hắn muốn ở cái này trong vòng ba ngày phát động kế hoạch của hắn ở binh mã ti thay đổi người trước mà một khi hắn hoàn thành kế hoạch của hắn coi như bị binh mã ti phát hiện binh mã ti vị kia đi tới nơi này cũng cần thời gian mà tạ phong một câu mượn thiết n h u tay giết hết trong bọn họ nguyên vốn thuộc về cái khác mấy phe thế lực quân cờ bí mật lại mượn điện mục trưởng tay coi chừng những mục tức kia ở hắng à y đó kia lời nói phía dưới nói vậy bất kỳ một cái nào ngục tốt ý đồ rời đi ngục giam cũng sẽ phải chịu điện ngục trưởng vô tình đánh giết cho nên hai ngày này tạ phong muốn làm chính là trừ đi ngũ trụ cái này không xác định nhân tố ổn định thiết n h ư u cái này binh mã ti tuyến sau đó trợ giúp ba gia khôi phục thực lực trong vòng hai ngày nhất định phải khôi phục lại ba thành trở lên thực lực tốt nhất là năm thành mới có nhiều hơn năm chặt sau đó chờ hoàng phủ nơi đó tin tức từ kho binh khí rời đi tạ phong nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát liền đứng dậy đi hướng kia nhốt ba gia ngục giam ngày này thời gian tạ phong gần như đang ở bên trong cho ba gia loại trừ kia thanh khí sắc chơi bắt đầu tối tạ phong nhìn về phía ba gia giờ phút này trong cơ thể hắn thanh bạch khí cỡ lớn đã bị hắn chân khí màu đỏ cắn nuốt hơn một nửa còn dư lại một nửa thêm một ít cỡ nhỏ thanh bạch khí vết rách còn không có loại trừ ba gia lần nữa cảm thụ một cái hài lòng cười một tiếng ngày mai nên có thể khôi phục lại ta tột u cùng thời kỳ ba tầng thực lực chỉ có ba tầng sao tạ phong nhớ mày một cái cái này cũng không đủ a tiểu tử đến chúng ta thực lực này ngươi cho là khôi phục nhanh như vậy sao tầng ba này cũng là bởi vì ta tu luyện đao ý đặc thù mới có thể khôi phục đến đổi thành người khác nói không chừng liền một tầng cũng khôi phục không tới ba gia lập tức không chấm nói chúng ta thời gian không nhiều lắm lập tức binh mã ti sẽ phải đổi ca tạ phong lắc đầu một cái b a thành thật không đủ ngươi có thể dùng điện n g ụ c trường danh nghĩa g i ế t kia thay ca tới ba cái binh mã ti lại để cho mấy người này trở về bẩm báo không có chuyện gì ngươi liền còn có thể lại kéo ba ngày mà sau tới một đợt g i ế t một đợt có thể kéo mấy ngày là mấy ngày ở điện n g ụ c trường phát hiện trước ngươi lại đủ thời gian để cho vị này ba ra khôi phục lại năm thành thực lực l i ê n tạ phong hết đường xoay sở thời điểm cách bọn họ cách đó không xa một mực quan sát mấy người một ông lao đột nhiên mở miệng nói ra đúng vậy còn có thể như vậy tạ phong phản phất đột nhiên bị điểm tình vậy nơi này là ngục giam cũng không phải là binh mã ti chỉ cần mình muốn đ ạ t ở điện ngục trường ngầm cho phép phía dưới bản thân có thời gian cũng không chỉ có hoàng p h ủ cho ba ngày mình là trong cuộc người mê vẫn muốn hoàng p h ủ nói ba ngày đa tạ nhắc nhở không biết xưng hô như thế nào tạ phong hướng về kia người ôm quyền nói cám ơn đạo một lao quản gia mà thôi không đáng nhắc đến tên không nói cũng được ngươi muốn thì nguyện ý có thể gọi ta một tiếng lao triệu người nọ vẫn là kia một bộ lạnh nhạt bộ dáng đa tạ tạ phong lại tạ một câu sau đó quay đầu đi mở ra lý đạo nguyên phòng giam Cuối cùng tạ ừ cái chết quái đi rồi. địa ra ta phương nhưng này ngẹn quỷ t phong mới vừa mở ra lý đạo nguyên phòng giam khóa sát người này liền hấp tấp nhảy đi ra ở phòng giam ngoài rối người thực lực của ngươi sẽ không cũng chỉ có ba thành đi tạ phong xem người này có chút không xác định mà hỏi thương thế của ta sớm liền tốt chỉ muốn cầm tới thương ta bây giờ coi như thời kỳ toàn thịnh lý đạo nguyên nhìn về phía tạ phong để ở một bên trên đất miếng vải đèn cái bọc vật h ắ n từ tạ phong cầm vật này đi vào đầu tiên nhìn cũng biết bên trong bao quanh thứ gì、tốt. tạ phong sắp tối bao bố bọc ném cho lý đạo nguyên xác ý lâm nhiên nói, nói vậy thì bồi ta đi giết một người chương t r ư ơ i hai ngoài ý m u ố nước hẹn tạ phong mang theo lý đạo nguyên đi tới n g ụ c tốt phòng nghỉ ngơi tối nay cái này phòng nghỉ ngơi vậy mà không có một n g ụ c tốt đang nghỉ ngơi đây cũng là để cho tạ phong nghĩ mượn cớ phái không lên bất kỳ chỗ dùng nào tạ phong cho lý đạo nguyên đổi một thân n g ụ c tốt quần áo vì phòng ngừa đưa tới một ít người hoài nghi chẳng qua là đối với thế nào đem mình muốn giết người cuối cùng ngũ trụ cho hẹn ra tạ phong liền làm khó ước đấu là khẳng định không được mà cái khác vị này rất ít xuất hiện khu thứ nhất lão đại ngũ trụ không nhất định sẽ nghe hắn cái này cái thiết nhu ngư bên người lâu la hoặc là điện ngục trường may mướt chẳng lẽ lại muốn cho thiết nhu ra mặt đây có phải hay không đưa tới hắn hoài nghi hoặc là đem hai người cùng nhau giết rồi động tinh quá lớn cũng sẽ kinh động điện n g ụ c trường mặc dù nhất thời ý động đem lý đạo nguyên mang ra ngoài nhưng là đối với như thế nào cùng ngũ trụ một mình tạ phong nhưng vẫn cũng chưa nghĩ ra tạ phong thưa của ngươi liền tạ phong cảm thấy hay là đi tìm thiết n mưu đem ngũ trụ hẹn đến nước đâu trong sân cuối cùng nói một ngũ trụ chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu mượn cớ ổn định thiết n mưu xử lý ngũ trụ thời điểm cửa đi vào một ngũ tốt cái này ngục tốt tạ phong những ngày này vậy mà chưa từng thấy qua hắn đi tới vứt cho tạ phong một phong thư liền mang theo cười lạnh đi tạ phong nhìn một cái cái này rời đi ngục tốt bóng lưng đem người này ném cho mình tin mở ra chẳng qua là vừa mở ra thấy rõ ràng phía trên viết cái gì tạ phong lại nợ nụ cười thật là ngủ gật thời điểm có người đưa gối đầu a tạ phong đem thư tùy ý ném một cái chỉ thấy bay xuống trên tờ giấy viết tước đấu chẳng thấy ngũ trụ đi thôi lý đạo nguyên để chúng ta nhìn một chút vị này trong ngục ra mấy thế lực lớn thực lực người thứ nhất rốt cuộc nghĩ làm những gì tạ phong khỏe miệng giống vậy mang theo một tia cười lạnh là ngựa chết hay là lựa chết tối nay liền có thể thấy rõ ràng còn có thể là cái gì những thứ này bách đạo minh mình chủ thủ hạ cùng người kia một tính tình dĩ nhiên là lấy vì hết thể đều đã ở bản thân nắm giữ tôi h hắn khẳng định biết ngươi chính là khuấy động cái này trong n g ụ c giam hết thể biến hóa thủ phạm đứng sau lần này tìm ngươi dĩ nhiên là vạch trần âm n h u của ngươi sau đó dùng thực lực nghiền ép ngươi lấy thỏa mãn bản thân kia bệnh hoạn nắm giữ mới ngược lại vốn là bách đạo thành một phương thế lực lý đạo nguyên nói ra ngũ trụ dụ ý hắn đối với những người này t ắ c phong có thể nói là h i ể u khá sâu vậy chúng ta liền cho hắn một trang cơ hội lý đạo nguyên ngươi sẽ không đánh không lại hắn đi ngươi nếu là đánh không lại ta chỉ có thể trước xám xịt vi ước tránh một chút tạ phong cười nhạo báng một câu phía sau hắn một câu phía sau hắ bạch đạo minh cũng bất quá là một đám nhát như chuột người đoàn kết bên nhau mà thôi cũng liền minh chủ của bọn họ khó đối phó một ít thế nhưng người cũng nhát gan rất cẩn thận lý đạo nguyên khinh thường nói làng tạ phong mang theo lý đạo nguyên đi tới ước đấu trận thời điểm một bạch thi tung bay người giờ phút này đang chắp tay sau l ư n g đứng ở trong sân đang nhìn bầu trời cong trong tay còn cầm một cây quạt tạ phong ngươi đến rồi nói vậy ngươi rất kinh ngạc đi vì sao ta đột nhiên hẹn ngươi gặp mặt ngũ trụ đột nhiên quay đầu vừa đúng đón giờ phút này thổi tới phong thổi lên hắn hai lọn tóc một bộ trí kê trong tay bộ dáng ngươi là gan cũng thật lớn vậy mà không có đem lý phó n g ũ trụ bột một tiếng triển khai trong tay cây quạt nhẹ nhàng kích động hai cái căn bản không cho tạ o p h ò n g cơ hội nói chuyện ngươi cũng nhất định rất kinh ngạc đi ta biết lý phóng thật ra là người người nói thật ban đầu vương nhị mặt dỗ để cho ta nhìn ngươi lai lịch thời điểm ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi có thể làm đến nước này ngươi xác thực cũng khiến ta kinh nga ngư thứ nhất là điều động thiết như cái đó ngốc tử giết át tử sau đó lại dùng mượn cớ giết vương nhị mặt dỗ thay vào đó cuối cùng lộ ra ngươi bố trí quân cờ bí mật lý phóng liên hiệp thiết như giết phong đại hải cái đó xung động ra hỏa ta đoán ngươi kế tiếp chính là muốn đối phó ta đi ngũ trụ đem tạ phong khoảng thời gian này làm chuyện nói cái bảy tam phần đảo cũng không thành vấn đề tạ phong gật đầu một cái tỏ ý hắn nói tiếp chẳng qua là không nghĩ tới ta lại nhanh như vậy phát hiện đi ở thiết n h ư vẫn còn ở trọng thương t r ồ n g lý phóng cũng bị thương không nhẹ dưới tình huống đem ngươi hẹn ra bất quá để cho ta tiếp n ố i chính là ngươi mang không phải lý phóng cái này là ngươi tân thu mua ngục tốt sao đ á n g t i ế c phải bồi ngươi cùng chết ngũ trụ bột một tiếng lại đưa tay bên trong cây quạt vỗ vào trên tay kia đem cây quạt khép lại ngươi nói xong chưa tạ phong hỏi hắn có chút ngạc nhiên cái này ngũ trụ còn biết chút gì ngươi còn bình tĩnh như vậy là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi còn có cái núi dựa điện n g ụ c trường sao đáng tiếc tối nay điện n g ụ c trường cũng không ở ngục giam trong ngục giam này không người nào có thể ngăn cản ta giết ngươi nói đến cái này còn cảm ơn ngươi chế tạo ra cơ hội này không phải ta còn thực sự không tiện ra tay nếu không phải kích động thiết mưu giết phong đại hải để cho hai phương diện này ngục tốt rồi g i ế t rời đi ngục giam báo tin cũng sẽ không như thế dễ dàng đem điện n g ụ c trường dẫn đi ngũ trụ nở nụ cười bầu trời trăng sáng thật là tròn a chờ điện mục trường trở lại hết thầy đều đã chân ai là định hắn thậm chí cũng không biết là ai giết ngươi về phần kêu bách đạo tông di bảo chúng ta bách đạo mình cũng không có nghĩ như vậy m u ố n chỉ muốn ngăn cản các ngươi lấy được không được sao thì như giết bách đạo tông tiểu t ử kia ngũ trụ trong mắt tràn đầy tự tin ngục giam thăng bằng đã đánh vỡ hắn rốt cuộc có cơ hội có thể rời đi cái này gặp quỷ ngục giam bách đạo tông người đời sau chết bởi ngục giam đánh nhau có vũ khí bản thân chỉ cần ở giết tạ o phong tiểu t ử này sau khơi mào một trận đại loạn ở tìm cách để cho đ i ể n ngục trường người mập mạp kia đại khai sát giới dọn dẹp ngục giam sau đó liều chết bỏ trốn như vậy hoàn mỹ cục liền xem như minh chủ cũng không thể nói gì hơn đi ngũ trụ trong lòng đã đem chuyện về sau tất cả an bài xong quả nhiên cùng ngươi nói vậy lý đạo nguyên kế tiếp để cho ta nhìn ngươi một chút có phải là thật hay không cùng chính ngươi thổi như vậy lợi hại không tạ phong lui về phía sau một bước đem không gian nhường cho lý đạo nguyên vậy ngài nhưng nhìn được rồi lý đạo nguyên sau lưng miếng vải đen cái bọc đã rơi trong tay miếng vải đen rơi xuống lộ ra trong đó gậy sắt cùng đầu súng chỉ thấy lý đạo nguyên không biết thế nào run lên mấy cái này vật vậy mà trong nháy mắt biến thành một thanh t r ư ờ n g thương ngươi là ai trong mục giam tựa hồ không có ngươi nhân vật như thế thấy tình cảnh như thế vũ trụ cũng không còn cố kỵ hắn kia hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hình tượng các ngươi không biết còn nhiều nữa lý đạo nguyên run lên trường thương trường thương chỉ xéo mặt đất ánh mắt như điện bắn thẳng đến đối diện ngũ trụ thương trường thương lý đạo nguyên ngươi là cái nào biến mất trường thương sẽ ngũ trụ ở lý đạo nguyên nhìn soi mói khí thế không hề yếu suy nghĩ một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó một bị binh mã ti diệt cửa chó nhà có tang đầu phục điện ngục trường sao chó nhà có tang lại làm sao giết ngươi đủ lý đạo nguyên không nói n h ả m nữa trường thương như rồng một chút hàn mang ở thương ra lúc liền đã đi tới ngũ trụ trước ngực c h ư một trăm bảy mươi ba đoạn tâm trưởng chi vi đinh ngũ trụ trong tay q u ạ xếp vừa đỡ gõ ở trường thương n g u thương trên phát ra một tiếng kim tiết giao minh tiếng lý đạo nguyên thương nhanh ngũ trụ động tác cũng không chậm ngũ trụ trong tay quả xếp hóa thành trận trận tàn ảnh mỗi một lần ra tay cũng có thể vừa đúng go đến kia nhiều đoá thương hoa trong trường thương chính thể trên mà xa xa tạm phong trong mắt giờ phút này trên người hai người đều có bốn đạo lưu quang đang không ngừng lấp lóe di động khi thì ở trên tay khi thì ở trên đùi có khi lại ở trường thương cùng quán xếp trên mỗi một lần giao phong cũng có thể ở trong không khí mang ra khỏi lau một cái ánh lửa cái này ngũ trụ quả nhiên cũng ẩn giấu thực lực hắn lại là ngụy lục phẩm không trách hắn tự tin như vậy trong mục g i m này nếu như không phải đúng lúc là hoàng phụ thủ hạ đang làm nhiệm vụ trông chừng để cho tạ phong mang ra lý đạo nguyên giờ phút này tạ phong liền xem như mang theo hoàn hảo lý phóng cùng thiết mưu ba người hợp lực cũng không phải đối thủ của người này không có lý đạo nguyên cùng ba gia tồn tại hắn chính là trong ngục giam này điện ngục t r ư ờ n g dưới người thứ nhất chẳng qua là người này có thực lực như thế dĩ nhiên thẳng đến cất giấu cẩn thận như vậy là sợ bị điện ngục t r ư ờ n g biết trước tiên trừ hắn à tạ phong trong lòng vừa muốn nói giờ phút này hai người giao chiến đã tiến vào gây cấn trạng thái tạ phong thứ nhất thứ kiến đến ngụy lục phẩm giao chiến là một bên trong cái gì dạng cảnh tượng t r ư ớ c l ý phóng kia cách không công kích quả đấm thép liền đã mười phần để cho hắn kinh ngạc giờ phút này hai cái ngụy lục phẩm giữa chiến đấu càng làm cho tạm phong trong mắt dị thải liên tiếp giờ phút này ước đấu trong sân thương ảnh giang đầy mỗi một đạo thương ảnh tựa hồ đều là thật rơi vào vây trên tường cũng có thể mang ra khỏi một mảnh m n h vỡ thanh t r ư ờ n g thương kia hình bóng như cùng một cái nhà tù vậy đem ngũ trụ bao phủ ở bên trong mà ở nơi này tù trong lồng ngũ trụ trong tay quạt xếp bay tán loạn mỗi lần cũng có thể ở sắc bị vây quanh thời điểm phá vòng vây ra một khối không g a tới vũ khí giữa kim loại dao minh tiếng càng ngày càng hai người tương giao trong nháy mắt sau rối rít lui về sau mấy bước cái này đầy trời thương ảnh cùng phiến ảnh mới biến mất hai người rối rít ở trong sân hai bên ứng tạ phong thấy được lý đạo nguyên nơi ngược ngục tốt áo quần phá vỡ bên trong như có tươi máu chảy ra lý đạo nguyên bị thương thật là thủ đoạn nói vậy ngươi ở bách đạo minh trong cũng không phải hạng người vô danh đi lý đạo nguyên nhìn cũng không nhìn ngược vết thương hai tay cầm thương bày ra một kỳ quái tư thế rõ ràng hai chân hướng ngũ trụ ghim mã bộ nhưng nhìn đi lên lại cứ có loại về phía sau đi cảm giác ở nơi này ngục giam đợi lâu như vậy người bên ngoài tự nhiên không biết ta liền xem như một hạng người vô danh đi ngũ trụ quạt xếp mở ra mặt quạt khẽ chấn động một tay cầm phiến một cái tay bên để ở bên người cặp mắt t r â n chừng ngưng thần nhìn chăm chú ở lý đạo nguyên trên mũi thương trong đồng tử tựa hồ có lưu quan g xoay tròn đồng thời khỏe mắt hơi có tia máu d ì ra vì bắt lý đạo nguyên x u ố n g tật chỗ ánh mắt của hắn có chút khiến dùng quá độ không chịu nổi gánh nặng giống như khi đó lý p h o n g cánh tay đồng dạng tạ phong cặp mắt h i ế p một cái hai người đây là muốn vận dụng sát chiêu a u ố n g lý đạo nguyên quắt to một tiếng bóng người đột nhiên bay ra trong nháy mắt đã đến ngũ cán trước xáo xích bên trong tuyển ảnh lý đạo nguyên thanh em đột vậy mà biến mất ngũ trụ trong mắt lưu quang đột nhiên b ộ c phát ra một trận dạng dỡ r i ệ u quang trong tay không ngừng chấn động quạt xếp đột nhiên hướng trước người một chỗ chống trải góp mà đi mang ra khỏi một đạo vũ cánh vệ oong oong d o ạ t d o ạ t một trận trói thai để cho người thẳng nổi ra gà kim loại phủi đi thanh tới ra một m ả n h tiết lửa ngũ trụ cả người đã về phía sau té bay ra ngoài chẳng qua là ở bay rất ra ngoài trong nháy mắt hắn kêu một mực bên đứng nghiêm một bên trong một cái tay khác xuất hiện một màu lam đậm viên cầu sau đó cái này viên cầu xuất hiện ở lý đạo nguyên thương anh trong vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng ánh lựa lý đ chờ hai người rơi xuống đất lúc tạ phong thấy được lý đạo nguyên trên thân đặc biệt là trước ngực đã là nám đen một mảnh khu khu lớn khu khu sơ sẩy thiên lôi tử quýnh bách đạo minh người am hiểu nhất loại này âm hiểm chiêu số trường thương rơi ở một bên lý đạo nguyên cố gắng bỏ dậy chẳng qua là vùng vây mấy cái vẫn không có từ dưới đất bỏ dậy mỗi một lần dùng s ứ c ngực chỉ biết toát ra một cỗ máu đỏ tươi ngươi nghỉ ngơi trước đi chờ ta xử lý xong cái này âm hiểm giá hỏa lại mang ngươi trở về dưỡng thương tạ phong đi tới vỗ một cái đang đang tìm cách bỏ dậy lý đạo nguyên bà vai lý đạo nguyên cái này mới không có tiếp tục ha, ha chỉ bằng ngươi ta là đoán sai bên cạnh ngươi còn có cái trường thương sẽ bảo tiêu nhưng là chỉ sợ ngươi cũng muốn giết ta bây giờ đi ra ngoài tìm lý phóng hoặc giả mới là cơ hội của ngươi ngũ trụ thương không có lý đạo nguyên như vậy nặng nhưng là cũng không nhẹ giờ phút này cặp mắt chỉ có thể nửa hí hai đầu huyết tuyến từ khoẹ mắt lưu lại quan xếp đã không biết rơi vào nơi nào con kia vốn là cầm quan xếp tay giờ phút này cũng là đấm máu một mảnh mặc dù dùng rằng nhưng là đứng thẳng cũng là mười không còn một ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi có cơ hội chạy trốn giết ngươi bây giờ ta như vậy đủ rồi tạ phong từng bước một đi về phía ngũ trụ a c ngươi vọng, nếu không muốn sống ta liền tiễn ngươi một đoạn đường ngũ trụ cắn răng đầy mặt dữ tợn ngươi thử nhìn một chút là ai đưa ai tạ phong ở đi tới một nửa thời điểm đã chạy chạy báo hành không tiếp tục cần giấu mặc dù không có hai người trước như vậy tốc độ nhưng cũng không phải một người bình thường tốc độ mấy bước dưới đã đi tới ngũ trụ trước người m u ố n chết ngũ trụ một trưởng nhìn như cồn vọng lại không có chút nào sơ sẩy dù là hơi kinh ngạc với tạ phong giờ phút này buộc phát ra tốc độ dưới tay nhưng cũng phản ứng nhanh chóng tạ phong đến gần trước tiên chính là một trưởng hướng tạ phong đầu vô tới trên lòng bàn tay vầm sáng lưu động toàn lực ra tay miên triển tạ phong vốn là như mãng phu vậy đột tiến động tác đột nhiên chậm lại giữa s o n g trường trường ảnh hóa đi ngũ trụ vỗ xuống một bộ phận lực đạo sau nhẹ nhõm tránh ra một trường này sau đó cuốn lấy hắn khí cơ cái gì ngũ trụ cả kinh cắn răng đem một con khác bị thương không nhẹ tay nâng lên ngăn cản hướng giờ phút này đã dựa thế đột tiến đến trước người hắn tạ phong khí cơ bị cuốn lấy để cho hắn cảm giác bị thế biến nặng nề g h đặc biệt là giờ phút này trong cơ thể hắn kinh mạch cũng thương không nhẹ dưới tình huống càng thêm không tốt tránh đoạt trong lòng giờ phút này toát ra cảm giác nguy cơ để cho hắn càng là vội vàng về phía sau né tránh m à đi đáng tiếc phía sau hắp k Tạ nhưng quấn lại ấ y đ h như g cơ song t r vào, nhưng nhưng vào lúc này tạ phong kia đã đến trước ngực hắn trong lòng bàn tay chuyển ra một dữ tợn đầu rắn cắn một cái vào trong hốt hoàng bảo vệ tâm khẩu lưu quang dễ dàng đem lưu quang xé cái vỡ nát một con chui vào đối phương ngực ngũ trụ cả người dùng một cái đầy mắt không thể tin nổi d ơ lên cao hai tay chậm rãi rơi xuống người cũng tử vây trên tường chậm rãi t u ô t xuống một đạo hồng quang không dễ dàng phát giác từ ngũ trụ trong thân thể trôi ra trở lại tạo phong trong lòng bàn tay ngũ ụ c g i trụ chết chương một trăm bảy mươi bốn một loại khác k h ố n cảnh đem bị thương lý đạo nguyên c o n g trở về dưỡng thương đối vừa rời đi liền lại trọng thương trở về lý đạo nguyên ba g i a tự nhiên lại tránh không khỏi một trận chê cười t r n g trọc mà tạo phong thời là lại đi tìm một ít thuốc trị thương cho lý đạo nguyên mới rời khỏi rời đi lý đạo nguyên nghỉ ngơi ngũ trụ thi thể còn ở phía xa xem ra thuộc về bách đạo minh ngục tốt cũng không có phát hiện ngũ trụ đã chết hoặc là ngũ trụ vì mình trong lòng tính toán căn bản là không có nghĩ để cho bọn họ đi tới xem tạ phong bây giờ nghĩ chính là xử lý xong ngũ trụ thi thể làm làm cái gì cũng không có phát sinh dù sao ngũ trụ bản thân cũng là hồi lâu sẽ không ra được một lần người trong thời gian ngắn sẽ không có người hoài nghi về phần kia bách đạo minh ngục tốt có nghi vấn gì bọn họ cũng không có người có thể hỏi nếu như bọn họ muốn đi ra ngoài báo tin càng là sẽ bị giờ phút này điện ngục trưởng vô tình đánh giết tạ phong trước xử lý ngũ trụ tâm cầu thương để cho người không nhìn ra đối phương là chết tại cái gì công kích mới lại đem ngũ trụ thi thể dọn đi mà trên đất huyết dịch không bao lâu chỉ biết khô héo ở nơi này trong ngục giam căn bản sẽ không đưa tới người khác hoài nghi tạ phong đang đang xử lý ngũ trụ thi thể thời điểm ngục giam vật đại địa trên một k h ô i ngô đầy đà bóng người đang đang chậm rãi hướng ngục giam đi tới trong tay của hắn còn cầm một đầy mắt hoảng sợ chết không nhắm mắt đầu lâu nếu như tạ phong thấy được liền sẽ phát hiện kiên là trước kia cùng phong đại hải đi tương đối gần một ngục tốt mà giờ khác này ở ngục giam thông hướng bách đạo thành từng cái trên đường cũng nằm n g a từng cái một người mặc ng chẳng qua là đầu của bọn họ đều bị vứt sang một bên thật coi ta ngựa mười ba dễ khi dễ như vậy hả kiệt khôi ngô lại đấy đà mập mạp hướng một cái hướng khác lạnh lùng nói không biết ở nói cho hay nghe hắn cầm trong tay đầu lâu tùy ý ném một cái chậm d ã i đi về phía ngục giam ngày thứ hai khu mỏ quản ngục giam t ạ phong tối hôm qua chuyện gì xảy ra trên người c u ố n vải đ ô n g thiết ngư tìm được vừa đúng tới chỗ này t ạ phong hỏi tối hôm qua những thứ kia ngủ thành heo chết thợ mỏ không biết r ờ đi ngục giam điện ngục trường không biết nhưng là bọn họ những người này phần lớn đều nghe được kia cách vách nước đấu trong sân chuyển tới nổ giờ phút này ở thiết n g u hỏi ra một câu nói này thời điểm những người khác cũng c h ầ m c h ầ m tụ tới k h ú k h ú tạ phong lung túng ho khan hai tiếng tay tại trong quần áo móc mấy cái móc ra một màu lam đậm v i ê n cầu đây là ngày hôm qua hắn ở thu thập ngũ trụ thi thể thời điểm ở y phục của hắn trong phát hiện vừa đúng để cho tạ phong c ó giải thích một cớ không phải hắn cũng chỉ có thể cũng vờ như không biết đem hết thể đều đẩy tới biến mất ngũ cán bên trên ta mới từ điện ngục trường nơi đó bắt được hai viên thứ này không biết uy lực như thế nào thử một viên không nghĩ tới động tĩnh lớn như vậy ngược lại kinh đến mọi người xin lỗi xin lỗi sáng lên một cái cái đó thiên lôi tử về sau tạ phong cũng không có cho ra đi mà là ở ánh mắt của những người khác nhìn chăm chú dưới lại nét y phục của mình trong thiên lôi tử điện n g ụ c trường thậm chí ngay cả vật này cũng có thể làm tới cho ngươi xem ra đối ngươi mười phần tín nhiệm đã thiết nhu thấy được tạ phong lấy ra vật kia cười ha ha lại cũng không biết hắn phái đi ra truyền lại tin tức người đã cũng chết ở điện n g ụ c trường trong tay ha ha ta bây giờ thế nhưng là dưới tay hắn duy nhất có thể sử dụng người bản l ã n h cũng bình thường luôn là cấp cho có ít thứ bảo vệ tính mạng không thể làm cái thứ hai vương nhị mặn dỗ tạ phong đem đây hết thể biến mười phần hợp lý sau đó lấy ra mấy bình thuốc t r ị thương đưa cho thiết n g h i u cùng lý phóng để bọn hắn an tâm dưỡng thương cũng bảo đảm chờ bọn họ chữa khỏi vết thương liền thương nghị đối phó ngũ trụ đồng thời hắn còn nói cho thiết n g h i u mình đã lấy được hoàng phủ một bộ phận tín nhiệm cũng báo cho thiết n g h i u hoàng phủ cũng không phải là một người người của hắn gần đây sẽ có hành động hoàng phủ không phải một người chuyện này mấy người khác không biết nhưng là làm binh mã ti đóng ở ngục gia đình thiết n g h i u dĩ nhiên là biết giờ phút này càng là tin tưởng tạ phong đã lấy được hoàng phủ tín nhiệm tạ phong sở dĩ sẽ đem cái này chuyện thật cũng báo cho thiết như là vì đem thiết như những người còn lại cũng dẫn ra vừa đúng cho điện ngục trường một ít chuyện làm để phòng hắn đột nhiên nổi hứng bất trận tìm chính mình còn bên kia theo hoàng phủ nói điện n g ụ c trường đã âm thầm tới bái kiến hắn chẳng qua là hắn biểu hiện đối điện n g ụ c trường cũng không thế nào tín nhiệm cũng nói lên yêu cầu muốn muốn lấy được đồ vật trong tay của hắn nhất định phải ở binh mã ti trong tay hộ tiện hắn rời đi bách đạo châu mà cái điều kiện này thời là gần đây điện n g ụ c trường một mực tại do dự c h u y ệ n bởi vì làm như vậy mặc dù hắn lấy được hoàng phủ trong tay bách đạo tông đạo vật nhưng là hắn nhất định phải bung tha cho hắn ở bách đạo tông vật t h như ngục giam hắn bây giờ còn lâu mới là binh mã ti vị kia đối thủ sau thời gian tạ phong thì một mực đợi ở ba da trong phòng giam cho ba da loại trừ trong cơ thể thanh bạch khí mấy ngày nay điện n g ụ c trường cũng lạ thường không có tìm tạ phong nên là còn đang suy nghĩ hoàng p h ủ đ ể nghị trong thay ca thời gian cuối cùng đã tới hoàng phủ một phương t r ư ớ c mấy cái ở binh mã ti t r o người n g đi chẳng qua là tới người trong vẫn có một hoàng p h ủ người người này mang đến một cái tin về phần mấy cái khác binh mã ti người thứ nhất là chết ở ba da trong tay thiếu chút nữa liền hoàng p h ủ người cũng cùng chết ở ba da trong tay hoàng p h ủ mang đến tin tức nói binh mã ti thống lĩnh k h u tựa hồ đang làm một món rất chuyện trọng yếu đã rất lâu không có từ binh mã ti đóng kín trong doanh địa đi ra khỏi mà ba g a chui đao kia bọn họ đã dò dò ở nơi nào đang đợi thời cơ thu hồi cũng ở nơi này hai ngày đến đây tạ phong dứt khoát cũng không che giấu nữa đem hoàng phủ phóng ra dẫn tới ba g a bọn họ ngục giam nơi đó nghiễm nhiên đem chỗ kia ngục giam xem như đại bản g hân doanh mà nơi đó ngục giam cửa cũng đều bị tạ phong mở ra nhốt ở chỗ kia trong ngục giam người đều có thể đi ra lẫn nhau đi lại chỉ là không thể đi ra mảnh này ngục giam mà bọn họ những ngày gần đây chứ nhìn tạ phong cho ba g a chữa thương chính là đang thương lượng sau sách lược có nói muốn trực tiếp rời đi, đi hướng hoàng đô mật cáo có nói trình hợp bách đạo thành trong một ít có thể dùng thế lực lật đổ binh mạ t i Các loại thứ hai n lôi n g kéo bên trong thành thế lực bên trong thành bây giờ chủ yếu chia làm bách đạo minh cùng hết đao rút cộng thêm một ít giải rác ba phái bọn họ có nguyện ý hay không làm một chuyện coi như nguyện ý có hay không thực lực đối kháng cái này m ớ i phe thế lực lại là một chuyện tạ phong đứng ở m ộ t bên hắn đã thông qua hoàng phủ người đối bách đạo thành trong có hiểu rõ nhất định nói thật thế cục này hắn bây giờ nhìn lại chỉ có thể là thừa dịp cái này binh mã ti người nọ có chuyện cùng nhau chạy trốn cái này cái phương pháp cũng chính là con đường thứ nhất chỉ là như vậy đối với bách đạo tông người đối với hoàng phủ mà nói cũng là không nghĩ chọn bằng không bọn họ cũng sẽ không nhẫn nục chịu đ ư ợ c một mực chờ tới bây giờ còn có lý đạo nguyên cái này biết do thực lực mình không đủ nghĩ cầm mạng của mình đi cho trường thương sẽ báo t ù nam tử bọn họ mặc dù có thể thoát khỏi ngục giam nhưng là vẫn còn ở vào một loại khác trong khối cảnh c h ư ơ một trăm bảy mươi lăm kế hoạch cùng bắt đầu người của ta xác thực cùng một ít bang phái có chút liên hệ nhưng là hoàn toàn không đủ để đối kháng huyết đao giúp cùng bách đạo minh càng chưa nói binh mạng ti khó nói chúng ta thật chỉ có thể bỏ đi nơi này chăm họ trốn à. hoàng phủ nhìn nhà giam trần nhà trốn đi cái này ngục giam sau là một lớn hơn ngục giam hắn còn phải trốn à. các vị có biết tôn nghĩa đường lúc này một bên một lao nhân đột nhiên lên tiếng là trước kia cái đó cho tạ phong đề nghị tự xưng người của con g a tôn nghĩa đường ta bách đạo tông trước kia cái đường khẩu thế nhưng là bọn họ ngày hôm đó sau liền đã cùng ta cắt đứt liên lạc ta người mặc dù biết bọn họ còn trong thành hơn nữa cùng kia mấy nhà cũng không đúng giao nhưng là có nguyện ý hay không cùng nhau nhưng cũng không có biết hoàng phủ thu hồi nhìn nhà giam nóc ánh mắt nhìn về phía lao nhân kia nếu như các ngươi thật muốn động thủ kiếp hoặc giả ta có thể giúp các ngươi liên hiệp tồn nghĩa đường tồn nghĩa đường lao đường chủ vẫn luôn cùng huyết đao giúp huyết đao láo tổ không hợp nhau giữa hai người cũng giao thủ qua vài lần chỉ bất quá đối phó binh mạ ti t h sưng quản gia lão nhân tựa hồ có chút do dự vô cớ xuất binh sao chúng ta có thể liên hiệp phát biểu thông văn binh mã ti n g o n h mặt triều đình pháp、lệ. xem mạng người như có rác nhốt quan viên trong đó một vị quan viên cằm phẫn trào dân nói không đủ ta bị bắt t r ư ớ c từng có điều tra binh mã ti sau lưng tựa hồ còn có nhân vật lớn các ngươi thông văn hội bị đẻ xuống không nói thậm chí còn có thể cho các ngươi a n một cấu kết giang hồ bang phái ý đồ đối triều đình binh mã ra tay ý muốn mưu phản tội danh lao quản gia vẫn lắc đầu rõ ràng liên hiệp bang phái chấn áp toàn bộ bách đạo châu chính là bọn họ một cái khác quan viên tức giận bất bình cho nên chúng ta cần một cái binh mã ti người sau lưng không ép xuống nội thanh âm t ạ phong sờ một cái cằm của mình không biết huyền tính ti có đủ hay không a đúng còn có một cái lá nói rõ nghe nói là bị phía trên phái tới hợp lý quan trên đường bị một lần mã tặc đánh giết được ta cứu ta nhìn làm người rất chính phái tiểu ca nhưng liên hệ lấy được bọn họ lao quản gia lại hỏi trong mắt nhiều một tia mong đợi huyền kính ti ngược lại có thể k i a lá nói rõ khi đó ở trên đường liền tách ra bất quá hắn nếu là không có chết nên ở bách đạo thành các ngươi có thể tìm một tìm có huyền kính ti cùng d i ệ p đại nhân bảo đảm hơn nữa các vị đại nhân thượng thư đảo là có đủ đối binh mã ti ra tay danh nghĩa ta nguyện ý vì các vị dẫn kiến tồn nghĩa đường lao đường chủ lao quản gia gật đầu một cái có thể cung huyết đao lão tổ giao thủ mấy lần vị này lao đường chủ chắc cũng là lục phẩm hơn nữa không phải bình thường lục phẩm a bất quá ta nghe nói vị này lao đường chủ tựa hồ bị thương một mực chưa từng xuất hiện hoàng phủ mặc dù một mực bị giam ở g i á m trong lao tin tức so với tất cả mọi người tại chỗ đều muốn linh thông lục phẩm t u ậ t cùng lao quản gia chỉ nói b ố chữ hai cái cũng bị thương lục phẩm t u ậ t cùng ngược lại chân đủ rồi chỉ muốn khác nhau lúc chống lại trong đó hai nhà hoặc là trở lên hoàng phủ ánh mắt c h ấ p động tựa hồ đang suy nghĩ gì bà gia ngươi khôi phục năm thành thực lực còn cần bao lâu xem ra chúng ta phải nhanh một chút phát động ở binh mã ti khuê làm xong chuyện của hắn trước trước giải quyết hết trong đó một hai vị là tốt nhất nghĩ một hồi hoàng phủ nhìn về phía ba gia tiểu tử chờ đao của ngươi đưa đến liền sắp xỉ ba gia tự tin cười một tiếng thạ phong ngươi còn có khác cần bổ sung sao không có khác chúng ta chờ đao đưa đến liền lập tức phát động động trước điện mục trường lại liên hiệp bên trong thành thế lực d i ệ t huyết đao lao tổ ta tin tưởng ở loại này thế của phía dưới bách đạo minh kẻ nhát gan đó người cẩn thận chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay đến lúc đó chúng ta liền có thể thương nghị đối phó binh mã ti cái tên kia hoàng phủ trong mắt tinh mang trật lóe lạnh lùng nói đầu tiên chúng ta ngục giam bên này phát động sau nhất định phải phong tỏa ngục giam tin tức không thể dò gì ra sau đó cần các ngươi phải liên hệ bên trong thành bang phái thương nghị liên hiệp hơn nữa tìm được lá nói rõ về phần đối phó huyết đao lao tổ chúng ta có thể chờ đến lúc đó cùng tồn nghĩa đường lao đường chủ gặp mặt sau lại thương nghị dù sao bọn họ thế nhưng là đối thủ cũ mà trong khoảng thời gian này ta sẽ làm hết sức nhiều giúp ba g i a khôi phục thực lực hy vọng chúng ta có thể cho bách đạo châu một tươi sáng càng n tạ phong suy nghĩ một chút nói ba già đối phó điện mục trường Mà h ắ nhà bây giờ muốn làm c í n h l ổn định n giam ụ c g để cho bên này người m ộ trong cái tin cũng tin đi không đưa a tòa giống như là một tòa mô hình nhỏ bách là một mô ạ t h à h Nhà Tốt! i a bên trong đám người dối dít khá hay ngày mai ta sẽ dẫn huyền kính t i người tới gặp một lần các vị hy vọng các vị suy nghĩ một chút cần báo cho trước khi rời đi ta phong lại đ ố i nơi này những quan viên kia nói những quan viên này dối dít đáp ứng ngày thứ hai ta phong tìm cái cớ đem lý phóng từ thợ mỏ ngục giam mang theo đi ra ngoài dạ do hắn đừng bại lộ bản thân thân phận về sau dẫn hắn đi gặp những quan viên kia một mặt thiết mưu tựa hồ có một chút hoài nghi tạ phong từ mấy cái khoảng thời gian này đối hắn giao h ả o thợ mỏ miệng bên trong biết được hắn từng cố gắng đi khu thứ nhất tìm vũ trụ nhưng là cũng không có tìm được vì vậy trở lại sinh rất lâu khí hẳn mấy cái thợ mỏ đều ở đây lúc gặp hai v ạ bị hắn giận lây hung hăng trách phạt một trận đối với lần này tạ phong cũng không có nói gì hắn cũng không có đi thấy thiết yêu sẽ để cho hắn đ o á n đi ngày thứ ba bên trong trong ngục giam một thanh tinh xào đao được đưa tới cùng đi còn có mấy người mặc binh mã ti của náo người bất quá bọn họ đều là hoàng phủ người lần này vừa đến bọn họ liền không thể trở về nữa bởi vì bọn họ không nhận ra lệnh liền tự mình tới vào ngục tất nhiên sẽ bị hoài nghi. một khi trở về tất nhiên sẽ bị giam cầm cùng căn b ạ n bắt được đ a o ba da khí thế của cả người chính là biến đổi nhiều một tia cùng ngạo dù là trên ngồi ở c h ỗ đó loại này tản mát r a cùng ngạo liền có thể khiến người ta một cái liền trong đám người thấy được hắn tiểu tử ngươi biết vì sao thế gian có kiếm t i ê n nhưng là không có đ a o tiên sao ba da sờ trong tay c h u i này ông bạn già đối ngồi đối diện hắn tạ phong nói tạ phong suy nghĩ một chút lắc đầu một cái ngay cả bình thường thương thế còn không có khôi phục hoàn toàn lý đạo nguyên cũng lắng thai lắng nghe bởi vì đau trước giờ cũng không tiên chỉ có bá đạo cùng cùng khí ba da run lên lưới đau trong phòng giam tự dưng xuất hiện một ngọn gió đạo này gió càng lúc càng lớn lại đang nho nhỏ trong phòng giam tạo thành một gió cuốn ở nơi này gió cuốn chính giữa như có một thanh đao chậm rãi cụ hệ ra so với trên giang hồ những thứ kia cựu hoàn đại đao hơi lộ ra xinh xắn giờ phút này lại tản ra một loại nghệ coi thiên hạ của khí đây chính là thần ý sao một mảnh g i á m trong lao lý đạo nguyên xem c h u i này đao tự lẩm bẩm hai tay cẩm thật chặt bản thân trường thương màu bạc Ba ra, ngươi đây là... T nhưng cũng khôi phục sáu bảy thành ba g i a khí thế vừa thu lại đao ảnh tiêu tán trong phòng giam bị cuốn lên dơm dạ rối rít rơi xuống như vậy lâu như vậy không có hoạt động g ầ n cốt ta sẽ đi gặp trong n g ụ c giam này cái tên kia ba g i a đứng lên ở ánh mắt của mọi người trong hoạt động ra tay bàn chân tùy ý cây đao xách ở trong tay giống như là đi nói đi dạo phố đồng dạng chương một trăm bảy mươi sáu có một số việc một khi bắt đầu liền không dừng được ba g i a thực sự là thính nôn nóng tạ phong cũng không nghĩ tới ba g i a liền như vậy đi cũng không chức mưu đồ một chút cười khổ một tiếng lý đạo nguyên thương thế của ngươi ra sao tạ phong bất đắc dĩ nhìn về phía lý đạo nguyên ha ha chỉ có một ít vết thương da thịt mà thôi lý đạo nguyên tựa hồ cũng là bị ba da kích thích chợ đứng lên trường thương trong tay chống cười dài một tiếng nếu ba da vội như vậy như vậy chúng ta cũng động thủ đi tạ phong trong mắt lệ mang c h ậ t lóe dẫn đầu rời đi phòng giam c h ặ t đi theo sau hắn chính là lý đạo nguyên cùng hoàng phủ sau đó là hoàng phủ mấy cái đã đổi thành bình thường quần áo bách đạo t ô n g người ở hậu phương thời là lão quản gia cùng những quan viên kia cái này nhất định là không an tính một ngày tạ phong bọn họ là ai tiểu từ này làm sao sẽ đi ra các ngươi phải làm gì khu mỏ quặng mục giam thiết n h i u xem tạ phong mang theo như vậy một đám người đi ra trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn chất vấn ánh mắt lại liếc nhìn khu vực thứ nhất tìm kiếm ngũ trụ bóng người hắn không tin loại thời điểm này ngũ trụ còn có thể nhịn được không ra ha ha thiết n h i u ngươi đang tìm ai ngũ trụ sao hắn sẽ không xuất hiện vĩnh viễn tạ phong cười lạnh đối với mấy cái này xem mạng người như có rác da hỏa hắn sớm liền muốn động thủ một mực nhận cho tới bây giờ nhịn đến bây giờ bị ức hiếp chèn ép đến bây giờ các ngươi khổ cực nên phản kháng bây giờ có cha mẹ của các ngươi quan cho các ngươi làm chủ toàn bộ có bị k u ấ t cũng có thể nói ra dùng ngươi. quả đấm của các、người. lúc này tạ p mục giam n hướng k i từng nhìn cái h ư bên ngoài chuyển tới một tiếng đít thai nổ toàn bộ mục giam mặt đất cũng chấn động một cái giết tựa hồ bị cái này một tiếng vang thật lớn kích thích mới vừa còn cực độ yên lặng những thợ mỏ đột nhiên hướng những thứ kia đả thủ hô to gầm thét giống giận kêu khóc phóng tới có cầm trong tay một khối khoáng thạch có cầm đảo mỏ cúc chim có r ứ t khoát cầm lên g ụ i lưng phẫn nộ uy khuất bi thương các loại tình cảm hóa thành một dòng lũ lớn tạ phong đã sớm lôi kéo an bài ở đó chút đốc công trong giờ phút này đã c ở i ra đốc công phục ban đầu thợ mỏ dưới sự dẫn đường chụp về phía thiết như những thủ hạ kia cùng đốc công hơn nữa cuốn qua hướng khu thứ nhất thợ mỏ loại tình cảm này bọn họ không phải là không có chẳng qua là một mực cứ đ bây giờ buộc phát ra đi cuồng liền tạ phong đều có chút giật mình mặc dù hắn là cái đó kẻ đầu tê ừ các ngươi dám thiết n g ư u giận không kèm được c h â n c h ụ i nửa người trên bắp thịt gồ lên những ngày này dưỡng thương thương thế của hắn cũng khá cái b ả y tám phần lý đạo nguyên giết hắn ẩm n g ụ c giam ra lại truyền tới một tiếng nổ ầm ầm kèm theo là lý đạo nguyên gấp vút đi bóng người mà những giang hồ nhân sĩ kia giờ phút này thời là không biết chuyện gì xảy ra từng cái một cũng nút ở bản thân trong t h á c thất nhớ kỹ sẽ chờ đi tạ phong nhìn trước mắt hết thể loạn tượng thản như nói hắn không chuẩn bị ra tay trừ đi thiết như cái này uy hiếp sau đang bảo đảm những giang hồ nhân sĩ kia không ra tay dưới tình huống hắn cần cho những thứ này bị đè nén thật lâu những thợ mỏ một phong ra thả ra ngoài sau bọn họ mới có thể biến bình thường kế tiếp chúng ta làm gì đứng ở một bên hoàng phụ hỏi phong tỏa bên này tin tức đem bên này giao cho bọn họ chúng ta đi bách đạo thành t ạ phong tròng mắt hơi h í p hắn vốn chỉ muốn cứu hoàng phụ từ trong miệng hắn biết được bức họa kia tin tức nhưng là không biết thế nào bất chi bất giác liền đi tới nơi này bây giờ coi như muốn hắn dừng lại cứ thế mà đi hắn cũng không dừng lại được bởi vì trong óc của hắn luôn là thoáng qua kia bách đạo thành ngoài từng cái một trong thôn kia từng tờ một chết lạ mặt kia một chút xíu biến tham lam lạnh lùng ánh mắt nếu như có thể hắn muốn vì bọn họ thử thay đổi một cái bây giờ bách đạo châu dĩ nhiên nếu như thất bại hắn có thể sẽ phải bắt đầu chạy trốn ẩm cả vùng đất đ ố n g nhiên lại là dung một cái nương theo lấy một tiếng này chấn động lý đạo nguyên trường thường cắm vào thiết như lồng ngực trước khi chết thiết như vẫn không có sợ hãi cùng sợ hãi trong đôi mắt điên cũng như phong đại hải trước khi chết vậy gắt gao nắm lý đạo nguyên trường thường cố gắng bỏ qua đi những người này liên tâm trí đều đã bị đổi thay đổi. biến mất đi người vốn nên có các loại tình cảm biến thích giết chóc mà điên cuồng nếu như tiếp tục tiếp tục như vậy toàn bộ bách đạo châu t r ă m họ cũng sẽ biến giống như bọn họ tạ phong xem chết không nhắm mắt thiết như hơi than thở không cần thương hại bọn họ bọn họ đều là đ á n g chết người hoàng phủ ở một bên thản nhiên nói một cánh sắt cửa mở ra lý phóng từ trong đi ra mấy cái kia ngục tốt quả nhiên nghĩ từ phía sau cửa nhỏ rời đi đã đều bị ta dọn dẹp huyền kính t i n người giết lên người từ không nương tay chỉ cần người nọ đám chết v ảnh đang lúc này một bóng người từ trên trời giang xuống tia xốc xếp bay tán loạn t ó c trắng không phải ba da là ai giờ phút này ba da trong tay còn cầm một trận tròn đôi mắt đầu chính là điện n g ụ c trường người này thật đúng là thật sự có tài để cho ta không thể không động chút thật ba da nhổ ra một bãi nước miếng trong đó còn mang theo một ít tiếng máu bị áp chế trong tủ liền ngục tốt cũng là của người khác người một mực phân ất điện n g ụ c trường đường đường lục phẩm cao thủ sợ là cũng không nghĩ tới mình sẽ ở sẽ phải tự đắc ý đầy thời điểm liền như vậy chết đi lý phóng còn có chư vị đại nhân nơi này tàn cuộc liền giao cho các ngươi nhớ nơi này chỉ có thể tiến không thể ra tạ phong lại nhìn mấy người khác một cái lao quản gia tự là muốn đi tồn nghĩa đường mà bọn họ cũng phải cùng hoàng phủ có liên hệ kia mấy nhà ba hội gặp mặt nhìn nhìn thái độ của bọn họ như vậy đến lúc đó chúng ta ở nơi nào chạm vào đâu lao quản gia lên tiếng hỏi Đạo Phong nghĩ suy một cái h ú t b o vào ra ban một tên, nhất thành khách hắn lúc sạn sơ đó đ là ợ tông n sạn. quản nghĩ Trong ngục vật gật một chút một khách k h cái. mặc suy Lao gia đầu giam dù không có xe ngựa, nhưng là thất ngựa lại có. Chỉ chốc xe ngựa, nhưng ngựa sau, thất là lại lát môn ấ thất y từ ngục giam rời đi, hướng đi bách đạo thành. Một t hướng bách ngựa ngục giam cái rời đi, đi đạo g môn bị d i ệ t thiếu niên một cái ban g phái chính chỉ còn lại một người sống một mình n ắ m tử một lạc p h á c hồi h lâu mới vừa thu hồi đã từng tâm đ à o khách còn có một cái vốn là khách qua đường thiếu niên thi Trước có thể luyện thành một khôi ngô nam tử giờ phút này đứng ở một hai người cao cực lớn lư đ ồ n g trước hướng về phía bên cạnh hắn một chỉ có bộ ngực hắn cao phương sĩ hỏi trong thanh â m nghe không ra bất luận cảm tình gì ha ha tướng quân c h ớ v ộ i lập tức xong ngay đây phương sĩ s ở bản thân nhỏ dâu dê tựa hồ không có chút nào sợ cái này nam tử khôi ngô lắc lắc đầu của mình nói cũng không biết lập tức là bao lâu nam tử khôi ngô ra mặt giật giật g i ữ a hai lông mày t h o á n g qua một tia lệ khí cái này lập tức hắn đã nghe qua rất nhiều lần vì cái này đồng trong lò và không ra một, một chút lầm lỗi hắn gần đây thế nhưng là đem toàn bộ binh mã ti bên trong doanh cũng đóng kín lại t i ê n tâm tướng quân nên hạ kế tiếp tốt dẫn phương sĩ không có bất kỳ gấp gáp tâm tình vẫn không nhanh không chậm nam tử khôi ngô vung tay lên lập tức có mấy người đi lên mở ra lư đồng nắp sau đó từ một bên mang một người tới đúng vậy là một người hơn nữa đang là trước kia mấy cái binh mã ti người từ trong n g ụ c giam mang đi tham vân thủ đường phong giờ phút này đường phong tựa hộ là bị cái gì lực lượng ngăn lại hành động rõ ràng hai mắt trận tròn tràn đầy sợ hãi nhưng là thân thể không ních động chút nào cứ như vậy bị l ộ sạch quần áo ném vào cực lớn đồng trong lò ở ném xuống đường phong về sau lần nữa đắp lên nắp lư đồng chấn động lên nhanh, nhanh. p hai ư cười ơ n ngô trong g sĩ bắt hắc mắt đầu khôi hắc, mà ủ nam n tử h ề u hơn vẻ mong đợi. Hai vị ẻ mong ngợi. Hai v đại nhân các ngươi cảm thấy thế nào nơi này lưu đồng một bên kia một người mặc kỳ quái t r ư ở n g quỹ quần áo mang theo một phú quý mũ mập m ạ p cười ha hà đối với bên cạnh hắn hai người mặc áo bảo cho mày d â u nhắn n h ủ i người hỏi ha ha cái này ai biết được dù sao chỉ là lần đầu tiên luyện vật thí nghiệm một người trong đó áo bảo cho nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói hai tay cắm ở trong tay áo ngươi cũng đi mau đi vậy thì thật là đáng tiếc ngươi có thể không thấy được mở lò một khắc kia một cái khác áo bảo cho giống vậy dùng tiêm tế thanh em hướng về phía cái đó bản trường quy nói q là bên t quân vàng lượn đàn, vội binh những kia h giờ a phút này đã từ ngục giam đi tới bách đạo thành tạo phong mấy người đang định trong khách sạn thương nghị hoàng phủ mấy tên thủ hạ kia đã phái đi ra liên lạc những thứ kia trước có liên hệ bang phái gần đây binh mã ti ở truy nã một cái gọi huyết tu la người nghe nói người này một đường tới trước bách đạo thành z một đội binh mã ti qua binh để bọn hắn rất là phẫn nộ chẳng qua là vừa vào cái này bách đạo thành hãy cùng b ư ớ c hơi khỏi nhân g i a n vậy nếu là chúng ta có thể đem hắn kéo vào đội ngũ của chúng ta hoặc giả thuyết phục những người đó nắm chặt càng lớn hơn một chút hoàng phủ đang cho mấy người nói gần đây trong thành chuyện phát sinh trong đó nhất là xôn xao bên cạnh binh mã ti đối cái này huyết tu la lệnh truy nã nghe nói hắn hùng hùng hổ hổ tìm sau một thời gian ngắn liền không giải quyết được gì để cho rất nhiều người bên trong thành cũng hạ lòng hạ dạ hồi lâu ngươi người tìm được người này rồi sao t ạ phong hỏi ba ra cùng lý đạo nguyên hai người thì một bộ bản thân cứ đại gia cái khác bất kể bộ dáng hoàng phủ lắc đầu một cái người của hắn giống vậy không có tìm được người này người này giống như là xe ảo thuật vậy hoàn toàn biến mất biết hắn tướng mạo sao tạ phong lại hỏi nếu như biết có thể để cho lão quản gia liên hệ tổn nghĩa đường giúp đỡ cùng nhau tìm một chút liên đới là nói rõ cùng nhau hoàng phủ kế tiếp theo lắc đầu chỉ biết là ra mắt người của hắn nói hắn mang theo một t r ư ơ n g diêm vương mặt nạ trên mặt nạ có hai đầu huyết lệ cái khác ngay cả bình mã ti người cũng là nói không rõ ràng hoàn toàn không biết tạ phong sắc mặt đột nhiên biến quái、gì? hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân lúc tới một đường s á t thực rét không ít qua n mình vì không để cho những thứ kêu cứu thôn dân thấy được bộ dáng của hắn đặc biệt dẫn y ế n linh nữ hiệp t i ệ n hắn cái mặt nạ kia ngươi nói không là hắn đi tạ phong ở bản thân gợi ở khách sạn trong cái bọc tìm kiếm một cái tìm ra một trường mặt nạ hoàng p h ủ lập khắt trứng mắt đem mặt nạ cầm đi qua xem cẩn thận nhìn thang nhóc này nguyên lai、like、ngươi còn có như vậy vang dội một cái danh hiệu a ba ra lúc này t r e o chọc tạ phong nói không nghĩ tới tìm thật lâu người nguyên lai、like、đang ở trước mắt của ta mà không biết hoàng phủ nhìn hồi lâu sau đột nhiên nợ nụ cười ba ra ngươi cũng chớ xem thường cái này t r ư ơ n g mặt nạ hắn mặc dù chỉ là giết một chút binh mã ti bình thường du binh nhưng là như vậy đối kháng binh mã ti lại đem binh mã ti đùa bỡn ở lòng bàn tay hình tượng đang bình thường bang chúng cùng trong bang phái thế nhưng là rất có chút sức ảnh hưởng mặc cho binh mã ti thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ lật nửa t ò a thành người muốn tìm lại bị bọn họ nhốt vào ngục giam hoàng phủ cười càng ngày càng vui vẻ như vậy tiếp xuống tạ phong huynh đệ ngươi liền mang theo tấm mặt nạ này cùng ta cùng tồn nghĩa đường người cùng đi gặp thấy những bang phái kia chủ nhân đi cũng không cần đem ba ra cho trước bại lộ về phần ba ra liền phụ trách tiếp tục dưỡng thương đi. hoàng phủ đem mặt nạ đưa trả lại cho tạ phong nói tạ phong n ú n muốn bay hắn dĩ nhiên là không có vấn đề ba g i a cũng là không có ý kiến chỉ có lý đạo nguyên kể từ đi tới bách đạo thành sau liền là một bộ không yên lòng dáng vẻ chẳng qua là ở nơi nào lướt qua thương của hắn tạ phong biết hắn là nhớ tới hắn ban phái chuyện đại khái là nghĩ đến sau cùng binh mã ti đánh một trận đi lúc ấy trong tủ hắn nói ra câu nói kia thời điểm liền đã mang theo tử trí bây giờ mặc dù có ba g i a tồn nghĩa đường lao ra tử nhưng là trước chống lại huyết đao lão tổ sau chống lại binh mã ti khuê chiến lực của bọn họ vẫn mười phần giật gấu và vai dù sao huyết đao lão tổ cũng là một lão bài lục phẩm hơn nữa cũng là đến gần lục phẩm tột c ù n g người nếu muốn giết hắn mấy người bọn họ t r o n g như thế nào lại hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa binh mã ti khuê còn có toàn bộ binh mã ti thủ hạn từng điểm từng điểm đến đầu này đỉnh mây đen nhất định sẽ tàn đi tạ phong vỗ một cái lý đạo nguyên bà vai tùng tùng tùng lúc này có người gõ cửa phòng của bọn họ ai tạ phong mấy người rối d í t dừng lại động t á c trong tay nhìn về phía ngoài cửa là ta ngoài cửa truyền tới trước một bước rời đi lão thanh âm của con ra lúc này tạ phong mới tiến lên mở cửa mấy người khác thì cũng không có động chủ nhân nhà ta muốn gặp mấy vị chẳng biết có được không ngoài cửa lão quản gia hỏi hắn cũng không vào được ý tứ chủ nhân nhà ngươi tôn nghĩa đường lao đường chủ sao tạ phong hỏi lao quản gia lắc đầu một cái không có nói là ai chẳng qua là như vậy xem tạ phong tạ phong quay đầu nhìn một cái hoàng phụ nghe nói ta bách đạo tông bị diệt môn sau tôn nghĩa đường liền đầu người khác không biết thế nhưng là nhà ngươi vị chủ nhân kia hoàng phụ lên tiếng hỏi đúng vậy lao quản gia trả lời cực kỳ đơn giản hoàng p h hướng tạ phong gật đầu một cái như thế nào thấy tạ phong lại hỏi tối nay thiên hương t i ể u lâu lão quản gia trả lời sau đó lại thêm một câu đó là tôn nghĩa đường sản nghiệp các vị có thể yên tâm tạ phong lại quay đầu nhìn một cái hoàng phủ sau đó gật đầu một cái chúng ta nhất định đến đúng giờ chương một trăm bảy mươi tám gặp lại mễ tiểu mễ đêm đó vạn t h ơ n các á c quản gia ra ra ngươi nói danh tự của người đó gọi là tạ phong đi là cái đó tạ cái đó phong sao mễ tiểu mễ ngồi ở trong phòng riêng có chút mong đợi cũng có chút thất vọng là một lần nữa nghe được cái tên đó thời điểm lại là ở mức độ này hơn nữa một người này ở chỗ này mang đến cho mình phá cuộc cơ hội bản thân ở chỗ này đợi lâu như vậy cơ hội chẳng qua là thật chính là mình biết cái đó tạo phong sao hắn không phải trở về cựu cúc đi à m à nghe quản gia ra ra nói cái này tạo phong trong tù cũng đã là một việc lớn cái loại đó loại sự tích liền hắn đều nếu là vào lúc đó hắn trong tù thì tốt biết bao thiếu ra lão nô cũng không biết hắn có phải là n g ư ờ i hay không nghĩ người nọ chỉ biết là người nọ cùng ba gia cùng hoàng phủ quên tâm giao hảo còn cùng huyền kính t i người có chút quan hệ lão quản gia luận sự đáp trả không có thêm thêm một chút ý nghĩ của mình ở bên trong đến rồi một bên thủy trung c ư ờ i nhưng không nói gì hồng đột n h i ê nói n tùng tùng tùng theo tiếng bước chân đến gần m ẹ tiểu mễ nghe được tiếng gõ cửa hít sâu m ộ t hơi ánh mắt gắt gao xem cửa tạ phong mang theo ba g i a cùng hoàng phụ tới trước phó ước lý đạo nguyên thì để ở khách sạn bên trong chờ hoàng phụ thủ hạ đáp lại chẳng qua là ở đẩy cửa ra trong nháy mắt đó tạ phong ngây người trước mắt thấy được người nọ không phải là đã từng kể vai chiến đấu sau chia liệm m ẹ tiểu mễ à tạ minh đã lâu không gặp mễ tiểu mễ mắt sáng rực lên định ở đi tới tạ phong trên mặt đối với hai người khác ngược lại là làm như không thấy mễ minh ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi đây là tạ phong cũng là mười phần ngạc nhiên mấy bước tiến lên cho mễ tiểu mễ một ôm d ì hồng dĩ nhiên là biết quan hệ của hai người lúc này cũng là cười đứng ở bên cạnh không nói lời nào cho xa cách trùng phùng hai người một không gian hai vị đây là mới vừa vào tới liền thấy cảnh này hoàng p h ủ cũng là ngây người bách đạo tông bị diệt môn về sau tôn nghĩa đường liền dựa và o ở ta ung châu mễ nhà dưới lần này cần không phải quản gia gia ra biến mất ta cũng sẽ không tới cái này tạ huynh ngươi lại giúp ta một lần lần này còn phải đa tạ ngươi cứu r a quản gia gia ra mễ tiểu mễ lôi kéo tạ phong tay đi đến trước bàn ngồi xuống ta cùng mễ h u n h quan hệ giữa cũng là một cuộc trùng hợp mấy vị ngồi xuống chúng ta từ từ đi tạ phong gãi đầu một cái không biết nói từ chỗ nào hoàng phủ vui vẻ vào chỗ nếu như là quen biết đó là không thể tốt hơn vị này tạ phong huynh đệ quan hệ thật đúng là nhiều a không những nhận biết huyền kính tinh g ư ờ i liền úng châu m ẹ nhà cũng có người quen hoàng phủ tâm tư xoay chuyển mà ba ra kể từ sau khi đi vào liền không nói thêm gì nữa mà là vẫn nhìn một bên d ì hồng chẳng qua là trong mắt của hắn cũng không có say mê với d ì hồng x i n h đẹp động lòng người mà là một loại khác kinh ngạc kinh hãi không hiểu cùng với nhấp nhộn dù là gì hồng thu hồi khí thế của mình ba gia cũng có thể mơ hồ cảm thấy được vị này một thân diễm lệ áo đỏ nữ tử mang cho mình c h ế n ép chờ hai bên đem lẫn nhau giữa chuyện đại lược nói một lần bên trong gian phòng mới thoáng khôi phục chút bình thường không khí nói như vậy các ngươi mong muốn liên hiệp tư mã đường chủ chung nhau đối phó huyết đao lao tổ sau đó sẽ đối phó binh mã ti thống lĩnh q u ê nói một cái đến chính sự m ẹ tiểu m ẹ vẻ mặt cũng nghiêm túc suy tính chuyện khả thi nếu như là vị này ra tay sợ là không cần tồn nghĩa đường đường chủ cùng chúng ta là có thể đem hai người này cho tru diệt đi lúc này ba gia đột như nói di hồng tự nhiên có thể làm được nhưng là di hồng cũng có không thể ra tay lý do mễ tiểu mễ lắc đầu dì hồng không thể độc thủ nghe nói tư mã lao đường chủ bị thương một mực tại dưỡng thương lúc này hoàng phụ hỏi hai cái bị thương lục phẩm đối phó một hoàn hảo không chút tổn hại đến gần lục phẩm tột cùng lục phẩm cái này cũng khó mà nói vậy cũng là ta chế tạo giả tưởng trước yếu thế với người trước mễ tiểu mễ cười cười h ắ n tới nơi này chuyện thứ nhất chính là để cho lao đường chủ làm bộ bị thương sau đó để cho tổn nghĩa đường im hơi l ặ n g tiếng chờ đợi thời cơ ở nhất kích tất s á t buộc phát ra vậy thì dễ làm rồi chỉ cần đem huyết đao lão tổ dẫn ra lại để cho ba gia xuất kỳ bất ý ra tay hai người vây rết phía dưới nhất định có thể dùng cái giá thấp nhất bắt lấy hắn hoàng phủ ánh mắt sáng lên vô bàn nói ta bản vẫn còn ở lôi kéo một ít cái khác bang phái cùng bách đạo minh bên trong một ít thế lực chỉ là đối phương một mực tại đung đưa nếu là hơn nữa ngươi bách đạo tông người đời sau danh nghĩa lần này lôi kéo bọn họ liền có n ắ m chắc hơn mễ tiểu mễ phủi đi chén rượu trong tay suy tính bọn họ có thể dùng đến toàn bộ thủ đoạn tên tuổi của ta không nhất định có tạ phong minh đệ dùng tốt lúc này hoàng phủ ngược lại khiêm đường chỉ chỉ tạ phong đợi mễ tiểu mễ nhìn về phía tạ phong hắn mới tiếp tục nói huyết tu la cái danh này mấy vị chỉ sợ cũng nghe nói qua chứ tạo i n h đó là ngươi cũng đúng thấy được loại tình huống đó lấy tính cách của ngươi đích xác làm ra chuyện như vậy mễ tiểu mễ đang trên đường tới cũng đã gặp qua bên ngoài thôn trang tình huống chẳng qua là hắn đã thấy nhiều cũng sẽ không như tạ phong như vậy căm phẫn trào dâng đại cục của hắn xem để cho hắn không thể như vậy hành động theo cảm tính bất quá hắn nhớ tới tạ phong ban đầu vì kêu hoang thôn nhị lao lấy vừa đối đầu một quỷ diện tặc tiểu đội chuyện suy nghĩ một chút cũng là hợp lý tạ phong chỉ có thể ngượng ngùng gãi đầu một cái hắn khi đó cũng là nhất thời tức giận chỉ muốn đem trước mắt những thứ này bận thiệu rét t h ư n g khoái đạo không nghĩ tới chuyện về sau về phần như vậy đem huyết đao lão tổ dẫn ra mà không đưa tới người khác hoài nghi đâu m ẹ tiểu m ẹ cùng hoàng phủ cũng rơi vào trong châm tư xem như bang phái đánh nhau có vũ khí như thế nào trong n g ụ c giam tạ phong đem hắn một ít trò m ở ám cũng giấu ở mấy nhóm người đánh nhau có vũ khí trong cùng lý phóng quan hệ lôi kéo thợ mỏ cùng hoàng phủ liên hiệp ở lúc ấy thiết như xem ra cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi đợi ánh mắt của hai người cũng nhìn mình tạ phong mới nói tiếp ra mấy chữ sinh vi đường ngươi nói là để cho tổn nghĩa đường cùng sinh vi đường hoàn toàn trở mặt sau đó đưa tới sinh vi đường phía sau huyết đao lão tổ mễ tiểu mễ cũng là vừa nghe liền h i ể u tạ phong ý ý không là trực tiếp diệt sinh đi đường nhưng là đúng lúc bị người thấy được lão đường chủ ra tay dùng bén nhọn nhất thủ đoạn ra tay sau đó sẽ kiến tạo một lão đường chủ lặng lẽ ra khỏi thành đi tìm ý giả tưởng đem huyết đao lão tổ dẫn ra nói vậy ngươi trong tồn nghĩa đường cũng có lưu huyết đao giúp truyền tin đinh đi tạ phong xem mễ tiểu mễ đối phương nếu có thể chuyển ra lão đường chủ bị thương tin tức dĩ nhiên là lợi dụng huyết đao giúp trôn ở tồn nghĩa đường trong con cờ mà người như vậy chuyển ra tin tức tự nhiên cũng là tin nhất tin so ngươi ngay mặt cùng đối phương nói thẳng còn phải có tin phục ha thì ra là như vậy càng là giả vờ ngược lại liền bày tỏ càng là yếu thế lấy những người đó lòng nghi ngờ ngược lại sẽ dễ dàng hơn tin tưởng lão đường chủ bị thương rượu a hoàng phủ vỗ tay bảo hay m ẹ tiểu m ẹ thì là một bộ cũng vinh dự lấy nét mặt sau đó mấy người lại thương lượng một ít chi tiết hơn nữa sau âm thầm cùng nhau hẹn gặp những bang p h á i kia hai bên tình báo tính tới tính lui lại loại bỏ mấy cái bang p h á i mới thôi c h ư ơ một trăm bảy mươi chín ban đêm giao tâm trước khi rời đi tạ phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện xoay người lại nhìn nói với m ẹ tiểu m ẹ m ẹ huynh có người có thể mời ngươi giúp ta tìm một cái sao mễ tiểu mễ vui vẻ gật đầu tạ phong thỉnh cầu hắn dĩ nhiên là không gì không thể là nói rõ chờ nghe tạ phong đem người muốn tìm miêu tả một lần mẹ tiểu m ẹ mới suy tư cái tên này hắn tựa hầu nghe qua đột nhiên mẹ tiểu m ẹ vỗ đầu một cái đoạn thời gian trước tồn nghĩa đường người cứu mấy người trong đó ngược lại có cái gọi là nói rõ người thật thật là đi mòn giày s ắ t tìm chẳng thấy tạ phong ngạc nhiên lần này bọn họ thiếu hụt cuối cùng một vòng cũng bổ túc chờ tạ phong mấy người rời đi mẹ tiểu m ẹ mới nhìn quản g ra quản g ra ra ra trước sự kiện kia thiếu ra lão nô sắc thực ra được một ít tin tức chẳng qua là cũng gây ở binh mã ti lao quản ra có chút xấu hổ nói binh mã ti sao xem ra đích sắc muốn nhúc ních một chút không nghĩ tới a cái này cũng, cũng không lâu lắm lại muốn cùng tạ huynh kể vai chiến đấu m ẹ tiểu m ẹ suy nghĩ một chút đột nhiên n ở nụ cười gạo kê binh mã ti không có đơn giản như vậy kia bị vây bên trong doanh ta nhiều lần đến gần cũng thiếu chút nữa bị một cỗ khí cơ phát hiện một lục phẩm tột cùng binh mã ti thống lĩnh là tuyệt không thể nào làm được phải cẩn thận chút lúc này dị hồng đột nhiên có chút ngưng trọng nói một đ ố i ta u n g châu m ẹ nhà ra tay người một tiêu diệt bách đạo châu thứ nhất tông môn thế lực một nho nhỏ binh mã ti trong cất dấu một không thể bị ngoại nhân biết bí mật chuyện này thật là càng ngày càng thú vị mễ tiểu mễ n h a o mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ kia ưu thâm bầu trời đêm có người cố gắng dùng một cái tay che kín cái này bách đạo thành bầu trời cái này bách đạo thành bên trên bầu trời thật là đã lâu không gặp bây giờ nhìn lại cùng ngục giam thấy được cũng không có gì bất đồng trở lại khách sạn hoàng phủ cùng tạ phong hai người đứng tạ phong căn phòng trước cửa sổ xem bên ngoài bầu trời đêm ba gia cùng lý đạo nguyên đã đi về nghỉ ngơi mà hoàng phủ thời là tìm một cái lý do lưu lại không nghĩ tới tạ phong huyền đúng châu mễ nhà người cũng như vậy quen biết hoàng phụ h u n h ban đầu trong tù nói với ta kia lời nói là thật sao lúc này tạ phong đột nhiên hỏi hoàng phủ có thể liên lạc với trong thành gần nửa bàn phái có thể ở binh mã ti trông trôn xuống nhiều người như vậy đem ba ra đao trùng ra nhưng là mình lại cứ liền ăn với trong ngục giam một nhìn không thấy ánh mặt trời phòng giam hắn đang chờ cái gì hắn thật không cách nào từ ngục giam rời đi à tạ phong trong lòng có rất nhiều vấn đề là thật hoàng phủ liên lạc một cái nói ta bách đạo tông không có cái gì bí mật bảo tàng binh mã ti khuê cũng đúng là đang lợi dụng ta câu ra ta bách đạo tông còn thừa lại người đây hết thể đều là thật chẳng qua là ta cũng đang chờ chờ ai tạ phong lại hỏi bản thân cũng là tình cờ tới đây như vậy hoàng p h ủ phải đợi người nọ khẳng định không phải là mình là nói rõ không thể nào bị sai phái tới bách đạo thành quan mười có chín cái là không đến được bách đạo thành mẹ tiểu m ẹ kia càng không thể nào từ mới vừa rồi phản ứng có thể thấy được hắn đối m ẹ tiểu m ẹ xuất hiện càng thêm kinh ngạc chờ diệt ta bách đạo tông nhóm người kia người sau lưng cảm thấy hết t h ả đều n ắ m trong lòng bàn tay sau lộ ra chân ngựa hoàng p h ủ đột nhiên siết chặt quả đấm điện mục trường hắn căn bản không sợ binh mã ti khuê hắn hận nhưng kia chỉ là một chân chạy chó săn hắn phải biết rốt cuộc là ai giết hắn bách đạo tông cả nhà lại là vì cái gì Bây giờ, Từ không t phải ắ n n tức có thể thấy được, hết thể đều binh mã, trong trong mã ti liên hiệp giang hồ thế lực tạ phong nghi ngờ nói hắn tới đây sau nghe nói chính là bách đạo tông là bị một đàm trong giang hồ thế lực khắp nơi liên hiệp trong một đêm diện muôn hơn nữa đem bách đạo tông hơn trăm quyển bí tịch cướp bóc chống không ừ một đám quân lính t ạ n m ạ n làm sao có thể động ta bách đạo tông đối lời đồn đại này hoàn g phủ mười phần không thèm năm đó binh m ạ thi bách đạo tông tùy tiện một cái đường khẩu cũng có thể diệt hắn càng chưa nói bách đạo tông bên trong kia mười mấy vị lục phẩm trên cao thủ cùng mấy cái kia đứng ở võ lâm đỉnh cường già chân chính bách đạo tông đây chính là đã từng chính đạo sáu tông một trong toàn bộ bách đạo châu duy nhất đại tông môn người muốn cái vật kia trong mạch núi sông đồ ta biết là ai lấy đi ở nơi nào trong mạch núi sông bản vẽ là ta bách đạo tông thứ nhất đại tổ sư biến thành một mực được công phụng ở tổ sư đường cung cấp mỗi một vị đệ tử t h a n bái thằng đến ngày đó những người khác đoạt đi phần lớn bí tịch mà tới trễ nhất cái đó thì cầm đi còn dư lại một bộ phận những người kia vứt bỏ bí tịch cùng với một ít vật đáng tiền bao gồm bộ kế i vẽ hoàng phủ tựa hồ cũng không muốn nhiều trò chuyện lúc ấy diện hắn bách đạo tông thế lực trực tiếp nói tạ phong vấn đề quan tâm nhất binh mã thi tạ phong đã từng nghe hắn đề cập tới lúc ấy cuối cùng một đợt bên trên bách đạo tông người chính là binh mã thi người đúng vậy t r ă m mạch núi sông đồ đang ở binh mã ti khuê từ kho b à o trong tạ phong tới đây kỳ thực ngươi đã không có cần thiết tiếp tục nữa lý đạo nguyên là vì báo thù tôn nghĩa đường là vì sinh tồn trong ngục giam các vị quan viên đồng dạng là vì sinh tồn lý phóng là vì chức trách ba gia có lẽ là vì trả tạ phong ân tình hay hoặc là chẳng qua là nghĩ đơn thuần tìm người luyện tay một chút đánh nhau một chút nhưng là tạ phong kỳ thực cũng không có cần thiết tiếp tục nữa hắn tới ngục giam liền chỉ là vì bức họa kia tin tức cùng nơi này dính dấp cũng không sâu hoàng phủ khuyến cáo phát ra từ nội tâm của hắn hắn m u ố n có thể một mực chờ hết thể kết thúc lại đem tin tức báo cho, cho tạ phong nhưng là càng chung sống hắn lại càng không nghĩ tạ phong dính dấp quá nhiều cái này sau、so、lưng nước thực tại quá sâu vậy thì không thể tốt hơn nữa đến lúc đó ta có thể liền vẽ cùng nhau lấy đi b á c hiểu h nói không chừng còn đ ả o t h i ế u ta ha ha ngươi sẽ không ngại ta đem v ẽ đem đi đi tạ phong p h ả n g phất không có nghe được hoàng phụ khuyến cáo hắn từ khi bước vào bách đạo châu thấy một cái kia cầm đao đâm về phía bộ ngực hắn đứa trẻ bắt đầu hắn liền đã dính r ứ t vào h ú n g chi bây giờ còn có mẹ tiểu mẹ cũng ở bên trong hắn liền càng không thể như vậy rời đi ngươi không sợ những người kia thế lực phía sau đây chính là một đêm có thể để cho ta bách đạo tông biến mất thế lực hoàng phủ chăm chú nhìn tạ phong ánh mắt một đám dấu đầu lòi đôi ra hỏa coi như thế lực của hắn ở mạnh lại có thể thế、nào. chứ ò n c ư a phải l một n nút m cái binh mã trăm i sau lưng k tám mươi huyết đau đường sau mấy ngày bang phái gặp gỡ lại lạ thường thuận lợi những bang phái này ở bách đạo thành những người này dưới áp lực mạnh đã sớm khổ không thể tả trước đó tồn nghĩa đường hoặc là hoàng p h ụ đơn phương lôi kéo liền đã có lay động giờ khác này ở tồn nghĩa đường cùng hoàng p h ụ hợp lực phía dưới hơn nữa treo hết u y tu la tên tạ phong nhìn thế nào cũng là không thể nào cùng binh mã ti giảng hòa chẳng qua là nói một cái những bang phái này liền đồng ý gia nhập vào trong đó dĩ nhiên đây hết thể nhất yếu tố mấu chốt hay là tồn nghĩa đường ra tay tồn nghĩa đường lao đường chủ ti mạ nghĩa n g dẫn tồn nghĩa đường người lấy thế chấp đoán trực tiếp đạc bằng sinh h u đường hơn nữa chẳng qua là ở trong vòng một cái này mà nói có thể nói là r u n động thậm chí ngay cả toàn bộ bách đạo thành bang phái cũng khiếp sợ không thôi thầm nói toàn bộ bách đạo thành thế lực phân định có phải hay không sắp biến thiên huyết đao rút một chương cực lớn xương trắng trên ghế n g ồ i một người mặc màu vàng nặng nề á o t r à n g đầu t r ọ n g hai mắt như ư n g giờ phút này đang theo dõi hắn đường hạ hai bên từng cái một không dám lên tiếng thủ hạ bên tay để chính là hai cây không có vỏ đao huyết sắp l ô n đao các ngươi ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào huyết đao lão tổ xem đường kế tiếp cái túi đầu b a hội đầu m ụ trong giọng nói lộ ra một k h không nói ra được mụi máu canh lão lao lao tổ cái này nhất định là tồn nghĩa đường thị uy Khi từ mã lúc a o cho căn bản chính c h bản là một t thương ũ này g không、có. chi trước, tin tức chuyển chính tin đến căn bản có, trước tức l sai,、chúng、ta thiếu chút nữa thiếu liền lên láo giả chúng chút lên n láo à hợp lý. Lúc này một người trong đó khô g ầ y nam tử run lẩy bẩy nói hết cách rồi t r ư ớ c vẫn luôn là hắn ở liên lạc sinh uy đường bây giờ sinh uy đường bị người trong nháy mắt tiêu diệt chẳng khác gì là ở đánh mặt của bọn họ hắn chỉ có thể đem nổi n é m cho truyền tin tức người lao tổ lựa giận cũng không phải là một mình hắn đầu là có thể tới tắt tin tức của chúng ta tuyệt đối sẽ không lỗi lao già kia tuyệt đối là bị thương chức vẫn còn ở phái người hỏi thăm bách đạo châu ngoài lợi hại bác sĩ đâu đặc biệt là dược vương cốc tin tức hỏi nhiều nhất chẳng qua là không biết vì sao hắn đột nhiên được rồi nhất định có âm mưu gì a lão tổ bị đồng liêu điểm đến tên một cái khác nam tử bột một tiếng q u ỳ sụp xuống đất huyết đao lão tổ ánh mắt lấp lóe tựa hồ đang suy tư cái gì tôn nghĩa đường gần đây có cái gì động tác khác chẳng lẽ như vậy lôi đình diễn sinh u y đường sau liền thu chiêm thao c h ố n g rồi huyết đao lão tổ híp hai mắt của hắn ngón tay ở xương ghế ngồi trên tay cầm gõ giống như là là không có động tác khác tư mã lao chó trở về ba hội sau liền lại tránh đi về q u dưới đất nam tử đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn huyết đao lão tổ nói ngược lại nghe nói bọn họ có nhóm hàng muốn đưa ra khỏi、thành. đang đang tập trung xe ngựa đại khái là suy nghĩ mới vừa lập uy đem sinh uy đường làm ăn c ũ n g cướp huyết đao láo tổ gõ xương nắm tay động tác dừng lại đột nhiên n ở nụ cười ha ha ha lao giả ngược lại giỏi tính toán bất kể là thật hay là giả ngươi ngược lại biết ta nhất định sẽ tới vậy hãy để cho ta tới thăm ngươi một chút lưu cho ta cái gì đi để cho huyết đao đường đợi lệnh theo ta ra khỏi thành đi bắt một con láo cầu nghĩ đến tồn nghĩa đường n h ư kế huyết đao láo tổ n ở nụ cười vớt ư ve bản thân hai thanh yêu đao hẳn ở chỗ này đợi lâu như vậy cũng không phải cái gì tiến bộ cũng không có cái này lão cầu tự cho là mấy lần trước có thể cùng mình liều cái lực lượng ngang nhau bản thân liền thật là thực lực này rồi huyết đao lão tổ cười lạnh mà huyết đao đường chính là huyết đao giúp huyết đao lão tổ tự mình huấn luyện hệ chính phong đại hải đã từng chính là một thành viên trong đó có thể thấy được cái này huyết đao đường thực lực cũng không phải chuyện đ ù a làm sinh v i đường bị d i ệ t chuyện vẫn còn ở làm bang phái đám người trà dư t i ể u hậu đề tài câu chuyện thời điểm một hàng xe ngựa từ t ồ n nghĩa đường xuất phát hướng đi bên ngoài thành xe ngựa dèm quan mười phần nghiêm mật liền xem như cửa thành vệ binh cũng ở đây tổn nghĩa đường thủ lệnh cùng nghiêm từ dưới không có tiến lên kiểm tra dù sao tồn nghĩa đường thế nhưng là mới vừa diệt bách đạo thành bên trong một cái bát phái tích tuy vẫn còn ở đó làm cái này đội xe ngựa rời đi tồn nghĩa đường đồng thời một địa phương khác một đám sau lưng có hai cây loan đao khoác huyết sắc khô lâu người cũng từ một đạo khác nơi cửa thành rời đi xe ngựa tiểu đội thong dong đi lại ở đi hướng bách đạo châu ngoài phương hướng chẳng qua là đi lại đến một chỗ đường núi giữa thời điểm đầu xe lại ngừng lại thế nào không đi phía sau trong một chiếc xe một g i à n ngô nhưng là âm thanh vang dội lên tiếng hỏi câu hỏi giữa còn hò khan hai tiếng trước mặt trước mặt chiếc xe đầu tiên phu xe nói đôi câu trước mặt lại không nói được n g điệu run dậy tư mã lao chó ta nhận lời mời mà đến ngươi còn phải đóng phim sao lúc này đầu trước xe phương một người thâm trầm hô như một trận âm phong tội qua làm cho lòng người trong thẳng đánh dùng mình huyết đ a o ha ha ta liền biết không gạt được ngươi phía sau trong xe ngựa đi ra một cái lao đầu chẳng qua là xem là lao đầu thân thể lại kiện rất khỏe mạnh chẳng qua là từ gồ lên quần áo là có thể nhìn ra bên trong bắp thịt mà trong tay của hắn cầm một cây đen nhánh gậy sát gậy sắt mỗi lần trống trên đất cũng sẽ đập ra một cái hình tròn cái hố các hình đệ đi ra giết người huyết đau lão tổ một tiếng quát to đường núi hai bên lập tức phân biệt s ô n g ra một đám hai tay cầm cùng huyết đao láo tổ giống vậy loan đao v õ giả sau lưng huyết sắc khô lâu áo t r o à n g ở núi trong gió bay phất phới đem huyết đao đường cũng mang ra ngoài thật đúng là long trọng a huyết đao tôn nghĩa đường lão đường chủ ti mã nghĩa còn là một bộ không nhanh không chậm đi về phía trước đi tới chiếc xe đầu tiên trước đó chiếc xe đầu tiên phu xe thấy được tiến lên ti mã nghĩa nhún vai một cái diễn h ỏ n g rồi người này không phải tạo phong lại là ai nhưng cũng được không phải cái này dương h u xác thực bất kể huyết đao nghĩ như thế nào hắn đều nhất định muốn đi ra xác nhận một chút Đi t ớ i tạo phong bên người tồn nghĩa đường lão nhân khẽ mỉm cười trong tay gậy sắt đập xuống đất bọn tiểu tử đi ra q u é t r á c vâng lao đường chủ chỉ nghe một tiếng hô hào tia từng chiếc một trong xe ngựa lập tức nhảy xuống từng cái một t a n mặc tồn nghĩa đường quần áo há tử xem đường núi hai bên huyết đao đường người không sợ chút nào như vậy cũng không cần nói nhảm đi lao đường chủ ti mạ nghĩa đang khi nói chuyện đã biến mất ngay tại chỗ một côn tại một giây sau liền xuất hiện ở huyết đao đỉnh đầu ngươi hay là như vậy lỗ mãng lao cầu huyết đao lão tổ không chút nào hoảng hai cây huyết sắc loan đao tiến lên đón một kích này gậy s ắ c không sợ chút nào vậy mà tính toán cùng gậy s ắ c cứng đối cứng ở hai vị đầu lĩnh đánh nhau sau đường núi hai bên huyết đao đường cùng t ồ n nghĩa đường người cũng không có ngừng lại quan sát cũng rồi rít xông lên đánh g i ế t đến cùng một chỗ chẳng qua là cái này tồn nghĩa đường người trong nhiều hai người một là tạ p h o n g một là lý đạo nguyên hai người này ra tay so với cái khác tồn nghĩa đường người mà nói càng thêm nhanh chóng cùng tàn nhẫn không ai, phát, không ai có thể tạ phong lấn đến gần trước người thời điểm chống được hắn hai trường lý đạo nguyên trên người bốn đạo lưu quan bay lộn tạ phong trên hai tay cũng cùng là hồng quang tràn ngập hai người vừa ra tay cũng dùng hết toàn lực chẳng qua là những thứ này trong xe ngựa chiếc xe đầu tiên bên trong còn có một người không hề động người này q u a n h chân ngồi ở buồng xe bên trong nhắm mắt lại trên đùi đặt ngang một thanh đặc biệt đao không có đại đao nặng nề cùng khổng lồ cũng không phải bình thường cương đao như vậy khinh bạc ở vào khoảng giữa hai người đao tên chín tấc chứ một trăm tám mươi một xét đinh đinh đinh đinh tạ phong thấy được lý đạo nguyên cùng máu này đao láo tổ hết u y đao đường đường chủ chống lại hai người đánh không phân cao thấp binh khí giao k í c không ngừng bên h a i vô số thương ảnh cùng hết sắc cái bóng trước người hai người một vùng không gian khiến người khác dôi dít tránh được nơi nào đây tìm người khác chém giết ở chung một chỗ xem xét lại chính tạ phong chiến đấu thì phải đơn giản nhiều thường thường đều là tìm thời cơ sau đó đến gần cuối cùng đoạt tâm trưởng vừa ra một k í c h bị mất mạng căn bản không có kia l o ẹ i l o ẹ i động tác tránh lẽ xuất trưởng bàn tay một bộ giết người lưu trình nước chảy mây trôi tạ phong không có lấy đ a o của hắn loại này không thể có chút nào thất lạc tình huống hắn cảm thấy hắn trưởng pháp so đao pháp của hắn giết người nhanh hơn điểm trọng yếu nhất là lúc này hắn cũng không cần ẩn nút công pháp của hắn bởi vì mỗi một cái bị hắn giết chết huyết đau đường người cũng sẽ có một tồn nghĩa đường người tới bổ đau mà hắn ở từ tồn nghĩa đường biết những năm này huyết đao lão tổ cùng thuộc hạ của hắn gây nên về sau sắc ý trong lòng càng là khó có thể áp chế chỉ có đoạt tâm trưởng mới có thể làm cho hắn giết thống khoái đúng vậy đây mới là tạ phong không tiếp tục c ầ n giấu nguyên nhân so với dùng đao pháp phí sức giết người hắn nghĩ càng thống khoái hơn đem những người cặn bã này giết chết đoạt tâm trưởng cửa này vì g i ế t mà tồn tại công pháp vào lúc này liền càng thêm phù hợp tạ phong tâm ý tâm ý cùng trường pháp đồng hành con rắn nhỏ ở trong kinh mạch du động càng thêm hoang nhanh những kinh nghiệm này qua huyết đao lão tổ ghen luyện huyết đao đường đệ tử tạ phong trước mặt liền cùng võ giả bình thường không hề khác gì nhau. tạ phong tàn sát tốc độ thậm chí vượt qua tồn nghĩa đường mấy vị đương gia cao thủ hợp lực tốc độ cho tới cuối cùng còn đặc biệt phân ra hai người sau lưng hắn đặc biệt bổ đao huyết đao đường người điên cuối cùng vẫn là sợ sợ cái đó trên người rõ ràng không có dính vào một vệt máu nhưng là lại giống như địa n g ụ c diêm la thiếu niên bọn họ bắt đầu chạy trốn một khi bị tạ phong để mắt tới huyết đao đường đệ tử trước tiên chính là quay đầu liền chạy đường núi hai bên xuất hiện kỳ quái một màn lí đạo nguyên c ù n g huyết đao đường đường chủ một mình ở một chỗ đấu hăng hái tạ phong thì đuổi theo một huyết đao đường đệ tử chạy nữa tạ phong đuổi theo trên đường phía Trước đệ tử Tạ đệ p h o ngay đổi đồng thời theo trong mắt tư tán, Tạ、phong、từ nháy chạy Phong họ chỗ cũng bọn này s u qua nhau. khi nghĩa đường người bắt cặp chém đi lại lại người giết lại với đường a xong tồn n g trở tìm bắt Dầm dầm dầm. cặp vào lúc này huyết đao lão tổ cùng tư mã lao đường chủ chiến đấu rốt cuộc tiến vào gây cấn tư mã lao đường chủ sau lưng giờ phút này đã nổi lên một con tay cầm gậy sắt con vượn hư ảnh mà huyết đao lão tổ sau lưng thời là hiện ra một huyết sắt t r ă n g tàn hai người mỗi một lần giao thủ cũng sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn kia không chỉ là binh khí va chạm càng giống như là hai người thần ý giao thủ thanh âm này không biết vang t ạ phong bên h a y càng là trong lòng của hắn không ngừng vang lên tạ phong dừng lại đuổi r ế t huyết đao đường đệ tử bước chân ngừng lại xa xa nhìn lại mà những thứ kêu huyết đao đường đệ tử vậy mà cũng không có người nào thừa cơ hội này đi công kích tạ phong tạ phong bốn phía phản xuất hiện một trống trải khu vực chẳng qua là ở đó đao ảnh cùng côn ảnh giao phong trong tư mã lao đường chủ tựa hồ dần dần bắt đầu ở hạ phong lao giả ngươi tính toán ta ta lại làm sao không có tính toán ngươi đây đem ngươi hẩn nút thủ đoạn lấy ra đi không phải ta cũng chỉ có thể nhận lấy đầu của ngươi đi làm bầu rượu dần dần đẻ xuống tư mã lao đường chủ huyết đao lao tổ một bên, xuất đao một bên ngông cầm cười lớn đã ngươi muốn nhìn vậy ta sẽ để cho ngươi xem một chút ngươi là thế nào chết ta cũng không muốn ngươi kia bẩn thiệu đầu làm bầu rượu làm cái bô còn t ạ m được tư mã lao đường chủ trở về lấy giống nhau d i ễ u cận đột nhiên sau lưng không ngừng chấp động con vượn hư ảnh động một cái bắt đầu thu nhỏ lại đứng lên cuối cùng coi nhỏ lại thành tư mã lao đường chủ giống nhau lớn nhỏ một cái tiến đụng vào tư mã lao đường chủ trong thân thể không thể nào huyết đ a o l á o tổ cả kinh sau lưng huyết sắc trăng tàn phát ra chói mắt hồng quang cùng tư mã lao đường chủ ngược lại ngược lại trở nên lớn một phần trăng tàn cũng từ trăng lưỡi liềm biến toàn một phần ở nơi này chói mắt huyết nguyệt g a trí hạ huyết đao lão tổ hai thanh cong trên đao vung ra hai đạo dao thoa huyết sắc viên hồ bay về phía tư mã lao đường chủ cùng tư mã lao đường chủ kia một mạc không có một chút đặc biệt gậy sắt đánh vào nhau không có bất kỳ va chạm thanh â m phát ra nhưng là tạ o phong lại không tự chủ được bưng kín lỗ thai của mình tại chỗ những người khác cũng như tạ o phong vậy không lại tiếp tục chém giết liền lý đạo nguyên cùng huyết đao đường đường chủ cũng là dừng lại động tác trong tay chỉ bất quá đám bọn họ cũng không có giống như tạ o phong bọn họ v ậ y che lỗ thai mà là tại trên lỗ thai phụ bên trên một tầng h u n h quang hơn nữa có thể thấy được tầng này h u n h quang đang không ngừng chấn động chỉ chốc lát sau tạ phong mới bắt lại trong lỗ thay nhưng vẫn là lưu lại một đạo tiêm máu chiến đấu sân nhà tư mã lao đường chủ trước người hai bên nhiều hai đường danh thật sâu khe chỉ có hắn đứng địa phương cùng với hắn trô đứng địa phương sau lưng hoàn hảo như lúc ban đầu tư mã lao đường chủ hai tay giờ phút này chống gậy sắt tạ phong có thể thấy được hai tay của hắn thân thể của hắn cũng đang run dày nhẹ nhẹ người một chiêu này căn bản không phải lục phẩm ý lực người rõ ràng liền lục phẩm tột cùng còn chưa tới làm sao có thể dùng được một chiêu như vậy giờ phút này sau lưng trăng tàn như ẩn như hiện đã vô cùng suy yếu trong lỗ mũi cẳng là chạy ra hai đạo máu tươi huyết đao láo tổ cùng luật đê ờ sau đó lại phá lên cười. ha ha ha lão giả ngươi chỉ có thể sử dụng chiêu này một lần đi không nghĩ tới ta đã đến lục phẩm tột cùng đi ha ha lần này ta không muốn giết ngươi ta sẽ đem miệng của ngươi một chút xíu tại ra đem một chiêu này moi ra không sai chiêu thức đáng tiếc quá đau đớn căng cơ lúc này trong xe ngựa vang lên một cái thanh â m đối tư mã lao đường chủ một chiêu này tràn đầy khen ngợi ai huyết đao lão tổ đột nhiên nhìn về phía tư mã lao đường chủ sau lưng k i a m ộ t chiếc xe ngựa hắn mơ hồ cảm thấy một tia không ổn tư mã lao đường chủ nợ đủ cười cười mười phần sung sướng dù là cười thời điểm khoe miệm vẫn còn ở, chảy máu tươi, tiếng cười vang vọng ở trong sân、gốc. trong xe ngựa vang lên một tiếng thở dài âm thanh vốn không muốn thừa dịp người gặp nguy nhưng ai cho ngươi là ta căm ghét cái chủ loại kia người đâu trong xe ngựa người thản n h i ê nói n giấu đầu lòi b ô i ra hỏa đi ra huyết đau l á o tổ s o n g đau mở ra lần nữa cưỡng ép ngưng tụ ra sau lưng huyết sắc trăng tàn b à ảnh xe ngựa ầm ầm t ạ n ra một bóng người phóng lên cao ta đi ra ngươi lại muốn như nào trong bầu trời trống rông nhớ tới một đạo tiếng nổ lại đang trời q u a n g bắt ngát trong sinh ra một đạo lôi đình quấn về người kia bôi phía k i a phóng lên cao bóng người chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu liền đã dắt một đao này chống rông xuất hiện lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống hướng về huyết đao lão tổ đỉnh đầu giống như là thượng thiên đối huyết đao lão tổ tội trạng ban thường thiên phạt huyết đao lão tổ điên cuồng hô to đón lấy đạo này từ trên trời giáng xuống thần lôi ẩm lại là một tiếng sấm rền tạ phong chỉ cảm thấy lớn chấn động một cái k i a lôi đỉnh rơi xuống chỗ địa phương bụi mù tàn đi một người bóng người từ trong bụi mù chậm rãi đi tới trong tay của hắn nắm một thanh đao thân đao tinh xảo so người bình thường thấy đại đao xinh xắn hơn nhiều đao tên chín tấc ở cái này nhân thân về sau. giơ cao song đao nên hướng thiên không huyết đao lão tổ chậm rãi n g ã xuống cựu tiêu lôi đình em thanh động chu tả chương một trăm tám mươi hai hiểu mắt thấy huyết đao lão tổ cứ như vậy thân chết rồi bốn phía huyết đao đường đệ tử lập tức chiến y hoàn toàn không có rồi rít bắt đầu chạy từ tán mà tôn nghĩa đường người tự nhiên sẽ không như vậy tùy tiện để bọn hắn chạy trốn rồi rít truy sát tới duy chỉ có tạ phong ở gặp được ba da kia từ trên trời giáng xuống tràn đầy cuồng khí cùng khí phách một đao sau liền đứng ẩn ngơ ngay tại chỗ cặp mắt thất thần ở trong óc của hắn tựa hồ có cái gì bị xúc động một cái giờ phút này tạ phong đầu chi không ngừng tái diễn một đao kia lôi trong hai vang lên trận trận tiếng hổ gầm là hắn đã từng thấy âu dương t r ấ n thiên đại lão hổ sau nộ ra hổ quyền thần ý giờ khác này ở một đao này xúc động phía dưới bắt đầu nhấp đụm tạ phong trong hai tiếng hổ gầm càng ngày càng rõ ràng giống như là có một con hổ ghé vào lỗ hai hắn không ngừng gầm thét đồng dạng tạ phong trong hai mắt một con nhìn trời gầm thét lão hổ hư ảnh t r ợ t loại lên sau đó hóa thành một đạo từ trên trời giáng xuống lôi đ ỉ n h đứng tại chỗ tạ phong động một cái tay của hắn hư cầm giống như nắm một thanh đao chậm rãi g i qua đỉnh đầu giống như là trên cánh tay treo nặng ngàn cân vật đồng dạng khi h sau đó ẩm ẩm hướng trước người hắn rơi xuống nhanh chóng như xét giống trong hư vô chuyển tới một tiếng sấm rền vậy hồ gầm cuốn phong nổ lên thổi lên đầy đất bụi đất khu khu cụ tạ phong từng ộ h i ể u trong t ì n h lại bị đập vào mặt bụi đất thổi một trận ho khan nhưng là trong mắt của hắn lại tràn đầy mừng rỡ ở cảm nhận của hắn trong ở tâm mạch của hắn chỗ tựa hồ thêm một con xinh s ắ n l o hổ chẳng qua là con cọp này trên đầu chữ vương không có đổi thành một đạo lôi đình ân ký nằm ở tâm mạch chỗ tựa hồ đang nghỉ ngơi vùng đan điền con rắn nhỏ cũng tạ phong thấy được con này kỳ lạ lá hổ thời điểm cũng ngẩng đầu lên nhìn một cái sau đó không thèm để ý lười biếng tiếp tục quận tại thiên l y châu bên cạnh tiểu tử không tệ a có điều ngộ ra giờ phút này ba gia đỡ tư mã lao đường chủ đi tới ba gia đối tư mã lao đường chủ vượt qua lục phẩm thực lực một c h i ê u kia cũng không hỏi tới mà tư mã lao đường chủ cũng xem như không có có chuyện này không có nói ra so với hai vị tiền bối mà nói còn k é m xa tạ phong ngượng ngùng gãi đầu một cái kia một kia l ĩ n h ngộ sau liền biến mất hổ ý rốt c u ộ c xuất hiện kia là đương nhiên ngươi cho là ngươi là những thứ kia tiên tri kiêu tử không được còn nhỏ tội là có thể lục phẩm đại thành vo đạo vẫn là phải từng bước từng bước đi ba ra mặc dù nói đà kích người vậy nhưng là trong giọng nói hay là tràn đầy thưởng thức tiểu tử sau này tiền đ ồ v ô lượng a bị dịu nhau tư mã lao đường chủ giống vậy thở dài nói tạ phong chẳng qua là cười ngây ngô chỉ chốc lát sau tôn nghĩa đường đổi g i ế t huyết đao đường đệ tử người cũng đều trở về tuy là trốn mấy cái nhưng là đối với giờ phút này đã ảnh hưởng không lớn bởi vì bọn họ không thể quay về giờ phút này bên trong thành hoàng phủ cùng mễ tiểu mễ sợ là đã liên hiệp những bang phái khác đối ở lại giữ huyết đao giút người ra tay chờ tạ phong đám người trở lại bách đạo thành bên trong thành chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc giờ phút này tất cả mọi người tụ tập ở tồn nghĩa đường trong thương nghị kế tiếp động tĩnh không nghĩ tới huyết đao láo quỷ kia đã là lục phẩm tột cùng là ta tính sai tư mã lao đường chủ sợ là trong thời gian ngắn không thể ra tay mễ tiểu mễ tự trách nói hắn cho tư mã lao đường chủ một chiều kia cách dùng chẳng qua là lấy phòng ngựa vắn nhất hoặc là cuối cùng đối phó binh mã ti khuê không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ dùng chúng ta lấy như vậy thế chấp h o á n g diệt đi huyết đao rút hai phe còn lại cho dù có phát giác cũng sẽ cẩn thận mạ động đặc biệt là bách đạo minh ma quý bằng vào ta đối hắn hiểu rõ giờ phút này hắn càng thêm sẽ không dễ dàng ra tay trừ phi hoàng phủ ngược lại không có mễ tiểu mễ lo lắng như vậy trừ phi tạ phong thay đại gia hỏi tâm bên trong trừ phi hắn liên lạc với binh mã ti có binh mã ti người làm dựa vào khi hắn cảm thấy hắn mười phần c h ắ c chín có thể ăn chúng ta thời điểm hắn sẽ xuất hiện mà từ binh mã ti trong tin tức chuyển đến khuê vẫn vẫn chưa ra khỏi cái đó bên trong doanh hoàng phủ sau đó đem người của hắn từ binh mã ti chuyển về tin tức nói cho mọi người một lần không vừa đúng ngược lại hắn nên vội vã đang ở gần đây ra tay lúc này tạ phong lắc đầu một cái nói từ góc độ của hắn đến xem nếu là hắn bây giờ đứng ở bách đạo minh minh trụ vị trí h như n c lại vậy nếu g chờ binh ti k như ta là bách đạo minh ngôn chủ vào lúc này nhất định sẽ ở binh mã ti thống nhận lấy trước ra tay như vậy mới có thể đem lấy được lợi ích tối đại hóa tạ phong nhìn chung quanh một vòng bên trong sân chỗ có người nói mẹ tiểu mẹ cùng hoàng phủ nhìn nhau rối rít nợ nụ cười người xem đi ta liền nói tạo minh nhất định có thể nhanh hơn chúng ta nghĩ tới đây một tầng m ẹ tiểu m ẹ cười nhẹ a lần này ngược lại tạ phong có chút không nghĩ ra được hắn nhìn một chút m ẹ tiểu m ẹ lại nhìn một chút m ặ t công nhận hoàng phủ đầy mặt nghi ngờ chẳng lẽ hắn nghĩ có vấn đề chúng ta cũng là sau mới nghĩ tới chỗ này cho nên ta đã phái người đi ngục giam đem các vị đại nhân nhận lấy hoàng phủ xem đầy mặt nghi ngờ tạ phong hay là nói một lần hắn bố trí ta cũng phái người đem lá đạo minh đại nhân cho nhận lấy m ẹ tiểu m ẹ cười cười hắn đột nhiên cảm thấy tạ phong bộ này ngây ngốc dáng vẻ nghi hoặc cũng thật đáng yêu bởi vì, hắn cũng sẽ phòng ngừa một tay ta đoán hắn sẽ đem bách đạo thành bên trong binh mã ti người kéo lên vị kia được phái tới chú đóng hoặc là nói t r o n g t r ư ờ n g bách đạo thành tòa này cỡ lớn n g ụ c giam binh mã ti phó thống lĩnh q u á c h nước binh mã ti vị kiêm mưu sĩ tướng quân cái này khôi lỗi thái thú kế sách chính là bút tích của hắn hoàng phủ tức tối nói không cần bao lâu chậm nhất là hai ngày bọn họ tất nhiên ra tay thế nhưng là tư mã lao đường chủ hai ngày này còn không có khôi phục ba g i a thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục chúng ta lại phải như thế nào đối phó cái này bách đạo minh chủ lúc này tạ phong nói lên vấn đề mấu chốc nhất đối mặt bách đạo mình cùng binh mã ti liên thủ nhân số bên trên bọn họ cũng không chiếm ưu bây giờ tại cao thủ trên bọn họ cũng không chiếm ưu binh mã ti bất quá là cầm một chút ta bách đạo minh lẹ thẻ đối phó người khác tạm được đối phó ta h ừ ta để bọn hắn biết cái gì là đồ của người khác không nên tùy ý dùng hoàng phủ cười lạnh một tiếng đối binh mã ti người hắn đã sớm nghĩ xong biện pháp bọn họ nếu thích dùng hắn bách đạo minh ba người thành trận kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn ba người thành trận chân chính cách dùng vây phân ma quý chỉ cần ba g i a g i ú p ta ngăn cản hắn một hồi còn dư lại liền giao cho ta mà các ngươi chỉ cần giút ta quấn lấy những người kia là được chỉ phải giút ta tranh thủ đến đủ thời gian Những người này liền không đủ gây sợ. đáng tiếc, ngón này vốn là vì binh mã ti khuê chuẩn、bị. Hoàng、Phủ、đang khi nói chuyện đầy mặt tự tin, sớm tại hắn biết binh mã ti đang luyện tập trận pháp này thời điểm hắn liền bắt đầu chuẩn bị. 183, trong khuê Phủ khi pháp thời dữ gây Trước tiếc, ti tại biết ti điểm liệu, là đầy đủ đầu sợ, sớm mặt tự tập bắt vì bị. bị. mã mã quả nhiên một ngày sau đó ở lá nói do cùng lý phóng bọn họ một đ á m quan viên ở tồn nghĩa đường hội hợp không đến bao lâu sau nhiều đội binh mã ti quan binh liền xuất hiện ở tồn nghĩa đường chỗ cái này mấy khu phố một ít ở phụ cận nhân viên không quan hệ còn đang nhìn áo nhiệt liền bị binh mã ti cho giam giữ lên toàn bộ tồn nghĩa đường chỗ khu vực trực tiếp bị cắt phân ra gấp rút cái này binh mã ti mà tới chính là bách đạo minh từng cái một bang phái người quát mắng lùa ra suy nghĩ muốn ở phía xa người xem náo nhiệt gần như không có tốn bao nhiêu thời gian những thứ này hàng năm tích u y bang phái liền đã đổi đổi ra ngoài một trống trải khu cách ly khu cách ly bên trong là t ồ n nghĩa đường đám người còn có trước đó âm thầm đầu phục t ồ n nghĩa đường âm thầm tới gần một ít bang phái giờ phút này cũng bị vây ở cái này trong vòng đ â y binh mã ti quan binh từng cái một tay cầm cái này nọ quân dụng ở đường phố nóc p h ò n g chỉ hướng bị vây khu vực bên trong người một khi có người cố gắng trốn đi bất kể phải không thận tồn nghĩa đường một phương người chính là một trận loạn s ạ trong n g á y mắt kiêm mấy con phố bên trên tựa như địa ngục một ít không rõ tình huống người bình thường rối rít bị bắn g i ế t ở trên đường phố mà còn lại một ít cơ cảnh người thì rối rít trốn vào hai bên trong cửa hàng ta thi nhận được một báo tồn nghĩa đường liên hiệp một ít xem kỷ luật như không ban g phải ý muốn n g ư phản đ a n g chém người ở bên trong nếu có khi ám đầu minh người ta binh mã ti tự nhiên xử lý nhẹ trên đường phố một cưỡi ngựa chậm rãi đi ra tướng lãnh lớn tiếng đối bị vây bên trong khu vực người la lớn lớn mật không có hổ phụ điều lệnh tự mình mang binh vào thành bắn rết phổ thông mách tính ta người thì là người nào dám nghi ngờ ta binh ma thi người đâu đem hắn bắn rết tại chỗ lấy đó làm răn trên chiến ma quách ị c h nước ở lan nói rõ đi ra thời điểm trong mắt lóe lên một tia sắc cơ hướng về phía một bên quan binh ra lệnh bác đạo châu tân nhiệm bố chính sứ diệm đại nhân ở đây liền xem như các ngươi thống lĩnh đến rồi cũng phải xuống ngựa hành lễ ngươi dám bạch cẩm tiến lên một bước giơ lên cao trong tay một cái quần lớn giả mạo mệnh quan triều đình càng đ á n g chết còn chưa đậu thủ quách nịch g h nước trong tay roi ngựa vung lên lập tức có mấy cái binh mã ti quan binh trong tay n ỏ quân dụng nhất để bắn ra một cây t ê n nỏ đại nhân cẩn thận lúc này lý phóng xuất hiện ở lá nói rõ bên người trên cánh tay khuyên sắc phát r a đ i n h đương văn lạ hướng về phía trước mặt không khí chính là ba quyền đánh ra những thứ kêu tên n ỏ giống như là trên không trung bắn tới một mặt khí từng vậy từng cây một d ố i rít bị đẩy lùi đi ra ngoài bắn giết triều đình bổ nhiệm bố trinh sứ quách nịch nước muốn tạo phản chính là ngươi lúc này lý phóng sau lưng một đám quan viên xông ra chỉ hướng trên lưng ngựa quách địch nước mắng to lên chính là một mực bị giam trong tù một nhóm tia quan viên h ừ h ừ h ừ rất tốt vốn là còn tìm không thấy g i ế t lý do của các n g ư ờ i lần này lại hay đều có quan viên liên hiệp giang hồ nhân sĩ dùng võ phạm cấm ý đ ồ mưu phản làm g i ế t đem người ở bên trong toàn bộ g i ế t cũng làm quân công của các ngươi quách địch nước giờ phút này ngược lại phát ra trận trận cười lạnh hướng về phía bốn phía binh mã ti quan binh ra lệnh chờ một chút quách đại nhân chờ một chút để cho ta trước đi ra là ta cá mật đừng giết ta lúc này từ bị vây quanh khu vực chạy ra một người phía sau hắn còn mang theo mười mấy cái băng c h ú n g hướng quách nịch g h nước đã hàng tốt trận binh mã ti quan binh chạy vừa đi lại là trước kia đáp ứng cùng tạ o phong đám người liên hiệp một cái bang phái thủ lĩnh chỉ là người của hắn còn không có chạy về phía trước mấy bước mới đúng bên trên vừa đúng sông tới mặt m ư a tên từng cái một cũng biến thành hộ vệ mà là nói rõ đám người thì rối rít bị tồn nghĩa đường sông ra cao thủ bảo hộ ở sau lưng trốn vào bên trong phòng phản thật là phản lại à phản l dám trắng t r ậ n ngoài đường phố bắn giết mệnh quan triều đình lá đạo lâm một ném bản thân mũ quan tức giận đến thẳng dập chân diệp đại nhân mất giận diệp đại nhân mất giận đây không phải là đã sớm giữ lập tức có quan viên đi lên ăn ủi a a a trên nóc nhà đột nhiên vang lên từng cái một quan binh có tiếng kêu thang thiết sau đó những thứ này cầm trong tay tên nọ quan binh từng cái một bị ném hạ nóc phòng đồng thời trên nóc nhà xuất hiện một nhóm tồn nghĩa đường quần áo ăn mặc người phi báo tin chó đáng chết muốn đánh liền đánh các ngươi binh mã ti còn tìm nhiều lý do như vậy làm chi những năm này các ngươi làm không có lý do gì chuyện thất đức còn t h i ế u ả lúc này từng cái một tồn nghĩa đường người cái khác một ít bang phái người rối rít từ bên trong phòng bừng lên chính là quách tướng quân cuối cùng vẫn là phải xem lớn chừng quả đấm lúc này kêu binh mã ti cùng binh mã ti phía sau bang phái sau vang lên một â m n u thanh â m một người mặc áo trắng tay cầm quạt lông người từ trên nóc nhà chậm rãi đi tới không nói được phong độ phơi phới hoàng phụ kiệt ngươi nếu từ trong ngục giam đi ra cần gì phải trốn trốn n ú p nút như là đã liên hiệp tồn nghĩa đường d i ệ t huyết đao rút kế tiếp có phải hay không muốn động thủ với bàn tọa kêu áo trắng người xem tồn nghĩa đường phương hướng cười lạnh nói lúc này bình thường binh mã ti quan binh cùng bang phái mọi người đã dối rít hướng hai bên kéo ra lộ ra một đám khí chất phi phạm binh mã ti người những người này ba người một tổ dối rít đứng ở quách nịch nước phía sau hoàng phụ kiệt đã chết bây giờ đứng ở chỗ này chính là hoàng phụ quyên tâm nhiều năm như vậy mã quý ngươi hay là nhát gan như vậy giết người làm ác liền làm ác quách thống lĩnh ngươi thế nào còn là muốn tìm cho mình cái lý do đi ra sợ trong lòng bất a n đoan hồn lấy mạng sao một bóng người từ một t u lâu cắt trên lầu bay ra rơi vào trên nóc nhà cùng nam tử áo trắng xa nhìn nhau từ xa quách tương quân đ ộ n g thủ đi nhìn một cái không nhìn thấy ty mạng nghĩa xuất hiện nam tử áo trắng khỏe miệng lộ ra một quả nhiên biểu tình như vậy cười lạnh một tiếng đôi phía dưới trên lưng n g ự quách nịch nước nói quách nịch nước nhìn một cái hoàng phụ dưới mũ giáp trên mặt không nhìn ra biểu c h ẳ nam g q u là trong ắ tử, tử, phía phía tử áo trắng đậm, hơi nghiêng người đi xông thẳng hướng giống vậy đứng ở nóc phòng hoàng phụ ở hắn ra lệnh một tiếng dưới tay hắn hội tụ những bang phái kia người cũng đều gieo h ọ xông về phía trước ra bất quá có thể thấy được động tác của bọn họ luôn là lạc hậu hơn binh mã ti người một bước hoàng p h ủ lại căn bản không có d ư ơ n g mắt đi nhìn lâu một cái đối hắn bay vút mà tới nam t ử áo trắng ánh mắt của hắn thủy trung là nhìn phía dưới những thứ kia vọt tới ba người vì một đội binh mã ti người ngăn bọn họ lại mễ tiểu mễ không có phương tiện ra mặt mà tư mã lao đường chủ phải dưỡng thương giờ phút này tồn nghĩa đường phát hiệu lệnh chính là một vị phó đường chủ tồn nghĩa đường người mang phía sau bọn họ những thứ kia những bang phái khác người rồi dít nhường ra một con đường xông về phía sau những thứ kia bách đạo minh bang chúng cùng những thứ kia bình thường qua binh chương một trăm tám mươi bốn phá trận hoàng phủ chẳng thèm để ý tới sắp đến trước người hắn nam tử tháo trắng ngược lại là trực tiếp hướng lầu dưới đánh tới xông về giờ phút này đã nhiều đội vây t ổ n nghĩa đường cao thủ những thứ kia ba người vì một đội binh mã ti người tạ phong lẫn trong đám người mục tiêu của hắn là cái đó một mực cưỡi chiến mã binh mã ti phó thống lĩnh c u n g vọng chết nam tử tháo trắng thấy được hoàng phủ như vậy xem thường bản thân lại vẫn đem phần lưng lộ cho mình trong lòng giận dữ một trưởng hướng hoàng phủ đánh ra đúng lúc này một đạo ngang nhiên b á đạo đao khí từ dưới chân của hắn buộc phát ra nam tử á o trắng kinh vội vàng thu hồi bàn tay của mình về phía sau gấp v ú t đi một tóc trắng thơ người đứng ở nam tử á o trắng trước đứng địa phương ánh mắt như điện nhìn về phía nam tử á o trắng trong tay chỗ cầm chính là cái kia thanh chín h t ứ c quả nhiên còn có chút khác thủ đoạn nhưng là chỉ bằng n g ư ờ i ngăn được ta sao huyết đao lão tổ t r ư ớ c khi chết phản pháo không dễ chịu đi nam tử á o trắng lướt gấp ra một khoảng cách về sau ở một cái khác lầu cho đứng ánh mắt đâm thẳng bà già hắn có thể cảm giác được bà gia xuất đao kia một cái t r ớ c mắt khí thế người này tựa hộ bị thương trên người sau đó liền nghĩ đến tồn nghĩa đường giết chết huyết đao láo tổ chuyện đem ba gia vết thương trên người đổ cho huyết đao láo tổ cắn trả cái đó đầu t r ọ c giống như cũng không có phản tháo cứ như vậy chết rồi a ba gia s ư ơ n g sở có chút không nghĩ ra tốt xấu là một lược phẩm thế nào ngạc nhiên như vậy chẳng qua là để cho ta ngăn lại ngươi không có để cho ta giết người không phải mới vừa rồi một đao kia ngươi đã chết nói câu nói này thời điểm ba gia tràn đầy tự tin chẳng qua là t ạ o phong đám người vì nhiều cất giữ một chút ba gia thực lực lần này cũng không chuẩn bị để cho ba gia toàn lực ra tay cũng vọng. Cũng vọng. Cũng vọng. nam tử á o trắng tự a hồ chỉ biết nói câu này bị chọc giận hắn cũng không đang quản đối phương tự a hồ còn có khắc nương tay chỉ cần ti mã nghĩa không cách nào ra tay cho dù có cái này cái bị thương lục phẩm cũng chỉ bất qua kéo hắn một ít thời gian mà thôi ở nam tử á o trắng cùng ba ra đóng đánh nhau thời điểm tạ phong đã xen lẫn trong hôn chiến trong đám người h ư ớ n g kia thất ngựa trên binh mã ti phó thống l ĩ n h ních tới gần đi qua chỉ là đối phương tự a hồ cũng biết phía trước nguy hiểm giờ phút này đang đang chậm rãi lui về phía sau mắt nhìn đối phương sẽ phải lui về b i n h mãi t trong đám người tạ phong quyết định không lại tiếp tục chờ đợi vốn đang ở cùng trước mắt mấy cái b mấy cái này trước vẫn còn ở phách lối bắn giết dân thường quan binh giờ phút này tạ phong trước mặt đột nhiên biến không chịu nổi một í c h tạ phong m u i ra một trường sẽ có một cái binh mã ti quan binh ngã xuống bao quanh quách lịch nước đám tiêu binh mã ti quan binh lập tức bị tạ phong mở ra một lỗ hổng chết đi tạ phong ở một cái binh mã ti quan binh đỉnh đầu dị đạp sông thẳng thất ngựa trên quách lịch nước mà đi đang ở quách lịch nước đã đang ở trước mắt thời điểm tạ phong lại thấy được quách lịch nước khỏe miệng lộ ra một cái cười lạnh ba cái cả người k i n h khí chấn động binh mã ti quan binh xuất hiện ở hắn cùng với quách lịch nước trung gian tạ phong chỉ cảm giác thân thể của trong lúc phất tay liền phán phất ở trong nước vậy nặng nề g h ba người thành trận tạ phong trong t ủ thấy qua lâm vào cái trận thế này vị kia tham vân thủ giờ phút này bản thân thân ở trong đó cảm giác so với kia lúc càng thêm ngạt thở tạ phong cố gắng dùng miên thức nhiễu động ba người này liên kết khí cơ đánh vỡ loại này áp chế nhưng là mỗi một trưởng đều phải tốn phí so bình thường hơn mấy lần khí lực đây cũng không phải là đơn giản đem lực lượng của ba người hội tụ đến trên một người đơn giản như vậy khoe mắt liếc qua trong tạ phong thấy được quách nịch nước đã từ từ cách mình càng ngày càng xa dần dần lui về binh mã ti quan binh hộ vệ trong vòng tạ phong trong đầu ý niệm nhanh、đổi. suy tính phá cuộc kế sách chẳng qua là trong tủ nghị cái đó c ư ơ n g ép đột phá trước giết một người ý tưởng tựa hồ cũng không thể được bản thân động một cái người nọ liền bị động tác của mình dẫn dắt lui về phía sau giống như là bản thân ở đẩy người nọ động người nọ bản thân liền không có động đây chỉ là một khốn địch chi trượn uy lực của nó là ở chờ đối phương ở trong trận tiêu hao đái tận mình lực lượng mà bị nhốt người càng là dùng sức bị áp chế lại càng lớn thật là đáng sợ trận pháp tạ phong trong lòng rất là bội phục sáng chế ra trận pháp này người khốn địch khốn địch tạ phong đột nhiên trong lòng hơi động nếu như ta bất động có phải là bọn họ hay không liền sẽ chủ động dừng tay tâm niệm tháng qua tạ phong lập tức dừng lại bản thân vận công phá vòng đ â y quả nhiên ba người này cũng dừng ngay tại chỗ cũng không có vì vậy trực tiếp hướng tạ phong công kích mà l à áp suất không gian cùng trong không gian áp lực mặc dù dừng lại tạ phong lại cảm giác theo mấy người khoảng cách nhỏ đi áp lực của mình càng ngày càng cao thậm chí hô hấp đều có chút khó khăn đơn thuần dừng tay chẳng qua là mãn tính tử vong nhất định phải tìm cái khác phá cục điểm tạ phong tâm niệm cấp chuyển trực hạn đột nhiên hai mắt nhắm lại hắn cử động này giống vậy để cho vây quanh hắn ba người sừng sốt một chút nhưng là cũng không có liều lĩnh manh động mà là dựa theo bản thân tiết tấu tiếp tục chèn ép sau lưng có một cổ bá đạo vô cùng ý cảnh bắt đầu không ngừng cuộn trào đứng lên tạ phong nghĩ đến ba ra trước một chiêu kia ôm còn nước còn tắt tâm thái hắn muốn thử một chút một chiêu này có thể hay không cũng bị áp chế nếu như ngay cả lục phẩm thần ý cũng có thể áp chế k i a trận pháp này liền thật quá mạnh mẽ trải qua tạ phong nếm thử quả nhiên trận pháp này cũng không thể áp chế lại đạo này dâng lên thần ý mặc dù tạ phong thần ý còn rất yếu nhỏ cũng không hoàn toàn còn cần không ngừng thay nén nhưng là giờ phút này vây quanh tạ phong ba người lại cảm giác có một đầu hung mánh lao hổ đang ép trên người bọn họ đang d ư n g một máu hướng bọn họ muốn tới mà giờ khác này tạ phong ở ba người áp chế giới cũng đã cái chán đổ mồ hôi sắc mặt có chút tím bẩm đây là một trận ý chí so đấu nhìn phương nào không nhịn được trước tạm đi thủ đoạn của mình đi trước ra tay ra tay cuối cùng trang này ý chí so đấu lấy tạ phong thắng lợi mà chung kết trong ba người một người phun ra một ngụm máu tươi đã bị tạ phong thần ý đả thương cả người khí cơ khí cơ hôn loạn dưới ba người thành trận trong nháy mắt phá người nọ cũng đồng thời bị khí cơ cuốn ngược mà t h ư ơ n g ở trận thế vừa vỡ hai người khác cũng không chút nào dừng lại đối với tạ phong ra tay chẳng qua là giờ phút này tạ phong động tác nhanh hơn bọ song trưởng đã như, như lôi đình đánh ra trước một bước đến hai người ngực mất đi trận thế ra chỉ hai người căn bản không phải là đối thủ của tạ phong chẳng qua là tạ phong cái này nhìn như nhanh chóng một t r ư ờ n g tựa hồ không có bao nhiêu lực đạo chẳng qua là ở bọn họ giữa ngực nhẹ nhàng sờ đụng một cái hai người nghi ngờ giữa mong muốn đem binh khí trong tay vung xuống lại đột nhiên cảm giác sức lực toàn thân tàn ra người đã tạ phong thu trưởng một cái trước mắt hướng về phía trước ngã xuống a tạ phong huynh đệ ngươi vậy mà pha trận thế này lợi hại ngay vào lúc này tạ phong bên người vang lên một kinh ngạc thanh âm chính là một đi ngang qua tới đang muốn viện thủ hoàng phủ quyết tâm giờ phút này hoàng phủ quyên tâm sau lưng kia từng cái sử dụng loại trận pháp này người giống như là người chết chỉ vậy tại nguyên chỗ t r e cổ của mình không ngừng giấy r u ộ n trước bị bọn họ vây quanh hoặc là trước khi nói thoát ra khỏi bọn họ người đã cũng rời đi khối kia khu vực xông về phía sau bách đạo minh trong bàn chúng t r ư ớ c 185, đột biến hoàng phủ quyên tâm cũng chỉ là tạo phong bên người ngây người mấy giây người liền đã từ tạo phong bên người biến mất xuất hiện ở phía trước một cái khác bị trận thế này vây quanh tồn nghĩa đường cao thủ bên người lôi kéo đẩy một cái kia cao thủ liền lập tức rời đi ba người trận thế bao vây mà đồng thời hoàng phụ quyên tâm không biết như thế nào ở trong hư không bắt lấy mấy cái mấy người kêu lại đột nhiên trước người vậy giống như người chết chìm điên cuồng há to mồm dùng sức hô hấp tiểu tử đã khỏi trưa đang đợi lao phu liền muốn động thủ giết người không thể xuất toàn lực ba ra một mực bị nam tử áo trắng đánh bẹp tức giận trong lòng càng ngày càng thịnh hướng về phía hoàng phụ quyên tâm hô to một câu đa tạ tiền bối còn dư lại giao cho ta lúc này hoàng phụ khét cười một tiếng nhảy lên tật h cao quách đ ị n h nước khuê đem vật này cầm thời điểm ra đi không biết trận pháp này là dùng làm gì đi ha, ha hôm nay ta liền cho ngươi xem một chút ta bách đạo tông trăm sông tụ lưu là một loại gì thủ đoạn chỉ thấy hoàng p h ủ hai tay ở trước người vẽ ra một cái vòng tròn từng đạo vô hình khí từ dưới đất những thứ kia mặt cũng n ẹ n tím trên thân người bay lên như bách xuyên quy h ả i tuần hướng hoàng p h ủ thông qua hoàng p h ủ giờ phút này miệng há to bị hút vào trong cơ thể hắn mà đám lính kia ngựa ti người thì từng cái một hai mắt trận tròn ngã trên mặt đất co cắp giống như là bị người từ trong cơ thể cưỡng ép đem lực lượng rút ra mà đi có mấy cái đem trận thế này tu luyện đến cao thâm trình độ quan binh thậm chí trên người mạch máu cũng rối rít vỡ ra nhìn qua mười phần dọa người cùng khủng bố đồng thời hoàng phụ khí thế trên người cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ hà nạ bách xuyên giang Lưu Chạy. hoàng phủ quắt to một tiếng chỉ thấy phía sau hắn một cái dâng trào sông suối cụ hiện đi ra sau đó đạo thứ hai sông suối cũng dâng trào ra chẳng qua là so với đạo thứ nhất phai n h ạ t chút hắn vậy mà nhất cử tiến vào người khác tốn hao vô số thời gian cùng trải qua mới có thể đi vào lục phẩm hơn nữa ngưng tụ ra hai đạo ý tưởng nhìn tình huống nếu như không phải những thứ này tu luyện trận thế người thực lực cùng nhân số không đủ hắn thậm chí có thể nhờ vào đó nhất cử tiến vào lục phẩm tập cùng t r o m sông tụ lưu người quả nhiên đã học xong bách đạo tông khai sơn tổ sư công pháp lúc này giống vậy thấy được đây hết thẻ nam tử áo trắng hoảng sợ hô to một tiếng người đã sẽ không tiếp tục cùng ba g i a quấn quít lấy nhau hướng xa xa thật nhanh lao đi hoặc là nói bỏ chạy trên đất kia mấy chục cái luyện tập ba người thành trận người giờ phút này đã không có khí t ứ c vậy mà liền như vậy chết hết ba mươi mấy người coi như tạ o phong một t r ư ở n g một giết cũng phải giết một lúc lâu giờ phút này vậy mà liền như vậy tùy tiện chết đi giờ phút này binh mã ti phó thống linh quách lịch nước trong lòng đã coi thổi ý bọn họ mặc dù nhân số chiếu ưu nhưng là đối phương hai cái lục phẩm cộng thêm ba người thành trận cái này binh mã ti đối phó giang hồ nhân sĩ thủ đoạn bị phá giờ phút này đã không có xoắn g i ế t t ổ n nghĩa đường người lực lượng rút lui trở về binh ma thi quách nịch nước quyết đoán lập tức một tiếng hò hét mình đã quay đầu ngựa lại hướng phía ngoài chạy đi quách nịch nước ma quý trước tiên có thể bất tử nhưng là ngươi hôm nay phải chết cái kia vừa mới dựa thế trở thành lục phẩm hoàng phủ một tiếng gầm lên người đã hướng quách nịch nước phương hướng đạp không mà đi một quyền đánh ra kéo theo sau lưng sông suối nghịch chuyển mà đi dù là quách nịch nước không ngừng gào h é t giờ phút này trước người hắn đám lính kia ngựa thi quan binh cũng đều rối rít chạy tứ tán ra căn bản không để ý quách nịch nước chửi mắng hướng ngoài thành bỏ xem nhất cử đột phá lục phẩm cảnh h o à n phủ m ẹ tiểu mễ nhìn về phía bên người một thân áo đỏ xinh đẹp nữ tử di hồng bách đạo tông không phải chính phái đại tông sao công pháp này thế nào những thứ này tạo ý nhìn qua so một ít công pháp ma đạo còn phải ma đạo ừ cái gì chính đạo ma đạo bất quá là đám người kia tự phong mà thôi bất quá cái này bách đạo tông khai phái tổ sư trong mạch núi sông thần công quả nhiên là không thể khinh thường nhưng là cũng không cần quá mức lo lắng h ắ n chỉ có thể hút lấy tu luyện bọn họ bách đạo tông công pháp chi công lực của người ta hơn nữa loại phương thức này tu luyện mà tới công lực bác tạc không chịu nổi trong đó bao h à m bị hút lấy người các loại tàn niệm cần hoa đại lượng thời gian đi tinh khiết dù rằng tiến vào lục phẩm nhanh chóng nhưng là nghĩ đi lên nữa cũng là muốn hao phí so người tầm t h ư ờ n g nhiều thời gian hơn có khác nhau hơn thiệt m à thôi di hông đối với loại này tốc thành tựa hồ cũng không thế nào hợp mắt đối m ẹ tiểu m ẹ trong lời nói cũng mang một chút khuyên răn gạo kê tỉnh m ẹ tiểu m ẹ gật đầu một cái lại nhìn ra phía ngoài giờ phút này đã biến thành đơn phương đ ổ i g i ế t ở quách nịch nước bị hoàng phủ một chiêu mà g i ế t sau binh mã ti liền càng thêm tan tác mà rết quách nịch nước hoàng phủ giờ phút này nhưng không thấy tung tích chờ tạ phong trở lại t ồ n nghĩa đường m ẹ tiểu m ẹ ba ra mấy người đều đã ngồi ở đại đường bên trong mà lá đạo lâm mấy người đã rời đi tồn nghĩa đường đi hướng phủ thái thú đối với bây giờ mất đi giam cầm bách đạo thành bọn họ có quá nhiều chuyện phải làm mà lý phóng cũng cùng tạ phong cáo tử hắn còn có nhiệm vụ trong người ở những quan viên k i a chi trong h i ể u được chuyện sau giờ phút này đang phải đi về phục bệnh thời gian ngắn ngủi trong n g ụ c giam chung nhau tác chiến người chỉ còn lại có lý đạo nguyên cùng bà ra tham i n h tiêu binh mã ti chỗ ở người thật muốn đi giờ phút này mễ tiểu mễ đang, đang khuyên tạ phong hắn có trước đó chuyện ám sát nhất định phải đi cha rõ là phải đi nhưng là tạ phong mẹ tiểu m ẹ có chút không nghĩ hắn tham dự vào bởi vì hắn cùng hoàng p h ủ vậy biết cái này người sau lưng thế lực khổng lồ phía sau hắn có mẹ già có dáng chiều rơi học viện bên người còn có gì h ư n g bảo vệ hoàng p h ủ sau lưng có bách đạo tông nhân hòa hắn một thân quỷ dị bách đạo tông công pháp duy chỉ có tạ phong không có bất kỳ dựa vào thậm chí ở hắn nói cựu cúc còn có một đám tâm tâm niệm niệm chờ hắn về nhà người nhà làm thật lòng coi tạ phong là làm bạn bè mẹ tiểu m ẹ giờ phút này liền muốn tạ phong cũng cứ thế mà đi từ nơi này trong nước xoáy t h o á t t h â n đi ra ngoài giờ phút này ta nếu là đi không những tự ta c chờ ta trở về ta cũng không tiện cùng các đệ đệ muội muội nói bọn họ phong ca làm một đạo binh tạ phong trong mắt ánh sáng l ó e lên ẩm đang mễ tiểu mễ còn phải tiếp tục khuyên lúc nói một tới từ cách xa bên ngoài thành một cái cực lớn tiếng sấm xuất hiện ở mấy trong hai người mễ tiểu mễ thông suốt đứng lên hướng cái hướng kia nhìn lại chỉ thấy cái hướng kia một đạo hồng quang phóng lên cao trên bầu trời càng như có mây đen tụ thập chẳng lẽ là mễ tiểu mễ mặt liền biến sắc nhanh đi tìm tư mã đường chủ chúng ta xem ra là không chờ được ta đã tới lúc này cửa truyền tới tư mã lao đường chủ thanh âm đẩy cửa đi vào chính là người chẳng qua là giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt r a càng là lộ ra một loại n g ư i ê m trọng giống như vậy xem tiêu bên ngoài thành một đạo hồng quang còn có ba da cùng gì hồng chúng ta tính sai không chờ được chỉ có thể bây giờ liền xuất phát một bóng người từ ngoài cửa sổ t r ợ t l ó i lên rơi vào bên trong phòng chính là biến mất không thấy hoàng phủ giờ phút này trên người hắn còn có một chút vết máu chẳng qua là khí thế trên người lại càng lên hơn một tầng lầu mơ hồ có cùng lúc này ba da ngang vai ngang vẽ khí thế Trước vật. 186, Quái mễ tiểu mễ có chút bận tâm nhưng là giờ phút này nhìn bên ngoài thành phóng lên cao cái tiêu đạo huyết sắc cũng đã không thể để cho hắn tiếp tục chờ đợi thêm nữa nếu như có thể cho bách đạo châu lê dân bách tính một an vui thanh thiên lão phu bông tha cái này thân lão xương lại thì thế nào tư mã lao đường chủ hai mắt lấp lánh mỗi một cái tu ra bản thân thần ý lục phẩm cao thủ đều có tín n i ệ m của mình mà tư mã lao đường chủ niềm tin chính là trong lòng hắn đại nghĩa giờ phút này hắn khí thế trên người tựa hồ so với t r ư ớ c cường thịnh hơn một phần không chút nào nhìn ra một chút thương thế ở trên người、Tốt. vậy chúng ta đi mễ tiểu mễ cắn răng một cái tựa hồ hạ nào đó quết y phải từ cửa sổ nhảy xuống tùy theo cùng nhau nhảy xuống còn có gì hồng lý đạo nguyên hoàng phủ tư mã lao đường chủ mà tạ o phong bởi vì còn chưa tới nơi ngụy lục phẩm không có sinh ra bốn đạo chân khí lẫn nhau xúc động giữa cái chủng loại kia đặc thù lực lượng không cách nào đuổi theo đám này ít nhất đều là ngụy lục phẩm người chỉ có thể bị ba da kẹp ở dưới cánh tay một đám người từ bách đạo thành trên nóc nhà hướng về kia đã yếu đi xuống hồng quang chỗ không ngừng nhảy mà đi tốc độ nhanh người phía dưới giờ phút này còn đắm chìm trong chiếc tràng đại chiến kia trong chỉ có tình cờ một hai cái nhân tài phát hiện l binh mã ti trong khuê đang cầm một cái hộp ngọc trong hộp ngọc có một tản gia quỷ dị tia sáng màu đỏ đạn dược ha ha rốt cuộc luyện thành rốt cuộc luyện thành giờ phút này khuê nào có chút nào trước c h ứ n g chạc dáng vẻ đầy mặt mừng rỡ như liên đại nhân đại nhân tôn nghĩa đường liên hiệp một bộ phận bang phái phản quách phó thống lĩnh đã mang binh đi tiêu trừ lúc này một nhìn qua cũng là một nhỏ thống lĩnh người ở khuê mới từ bên trong doanh đi ra thời khắc lập tức lại tìm khuê chô doanh trướng、Cút. Giới nghi trong hai mắt tràn đầy tiêm máu vị này báo tin binh mã ti chỉ huy trong lòng run lên lập tức lui ra ngoài bắt đầu bố trí đứng lên bên trong trong doanh trại một phương sĩ cùng hai người mặc áo bảo cho mày dâu nhắn nhủi người đang đứng ở đó nước ra lưu đồng trước đồng trong lò luyện tập vật đã bị khuê cầm đi giờ phút này đồng trong lò chỉ còn lại có bạch c ố t tầm u đại sư như thế nào máu này đang là luyện thành sao một người trong đó người áo bảo cho nhỏ giọng hỏi kia đang vây quanh lưu đồng đ ả o quanh phương sĩ. phương sĩ lộ ra một biểu tình cổ quái thanh cũng không thành cuối cùng vẫn là kém bách đạo tông t i ê một đạo bí pháp đáng tiếc đáng tiếc phương sĩ lắc đầu một cái sau đó lại sờ bản thân dâu dê nợ nụ cười bất quá ta đã biết bù đắp biện pháp như vậy còn dư lại chính là nhìn một chút đan dược này uy lực hai vị công công nhưng là muốn cùng nhau nhìn một chút hai cái người áo bảo cho gật đầu một cái cái này chính là bọn họ tới đây mục đích ba người hướng doanh địa chi đi ra ngoài tựa hồ cũng không muốn ở binh mã ti doanh địa nhìn cái này đan dược tác dụng mà xem như vật thí nghiệm khuê đối với lần này không biết gì cả hắn chẳng qua là cuồng nhiệt nhìn trong tay viên đan dược kia ánh mắt lói ra cuối cùng đem đan dược hướng trong miệng nhét vào nuốt vào trong bụng chỉ chốc lát sau trong danh chướng chuyển ra khuê thống khổ gào thét tiếng loại thống khổ này gào thét tiếng càng ngày càng lớn sau toàn bộ binh mã ti chỗ ở đều nghe được cái thanh âm này chỗ ở binh mã ti quan binh mặc dù tất cả đều là hung hăng ư ờ i nhưng là giờ phút này nghe loại thanh âm này cũng là trong lòng sợ hãi trong đó mấy bóng người đang một tiểu đoàn trướng sau âm thầm thương nghị cái gì bọn họ là hoàng phủ lưu lại quân cờ bí mật giờ phút này thương nghị chính là có phải hay không đem chuyện nơi đây trở về báo cáo nhanh cho hoàng phủ đang lúc này khuê chỗ danh o t r ư ớ n g đột nhiên nước tóc ra một đạo huyết hồng sắc bóng người từ bên trong bay ra chẳng qua là trong t r ớ c mắt liền đã rơi vào mấy người này trước người tia so người bình thường cao hơn một cái đầu bóng người giờ phút này hai mắt như cùng một cái huyết cầu bắp thịt cả người phồng lên mười ngón tay trên móng tay giống như g i ã thu m ó n g nhọn trừ hay là cái hình người cái khác căn bản không nhìn ra một chút nhân dạng nhỏ lão chuột rốt cuộc không n h ì n được sao người nọ đức quang đang khi nói chuyện s ê n s xệch không biết là cái gì chất lỏng từ trong miệng chạy x u ô i xuống nhưng là bản thân hắn lại tựa hộ như một chút cũng không có phát giác dáng vẻ mấy tiếng kêu thảm thiết tiếng vang lên mấy người này đầu người đã rơi vào một bên ta đây là thế nào rồi quái vật kia thấy được hai tay của mình đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên chẳng qua là kêu huyết cầu bình thường trong hai mắt huyết sắc càng thêm nồng nặc tạ phong đám người nhanh chóng bun ô tẩu ở đại địa trên đã sớm điều tra rõ binh mã ti doanh địa địa phương s ở tại bọn họ giờ phút này càng là như một đường thẳng xông thẳng binh mã ti đại doanh chỗ chẳng qua là làm mấy người tới binh mã ti cửa đại doanh thời điểm lại bị một màn trước mắt sợ ngây người thi thể thi thể đầy đất từ giữa lan tràn ra phía ngoài mai cho đến doanh địa ra kẻ thi thể không hoàn toàn vô số ăn mặc binh mã ti quần áo thi thể những người này tựa hồ là bị người cứng rắn xé t o ạ c từ mấy cái hoàn hảo đầu lâu trên những thứ kia vạn phần hoảng sợ trong mắt trong có thể thấy được bọn họ khi đó là một cái dạng gì tâm tình nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra tạ phong đôi môi có chút phát khô đó là cái thứ gì trả lời tạ phong chính là một ngưng trọng lại giống vậy giọng nghi ngờ tạ phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy kia giờ phút này đã rách mướp trôi đầy thi thể bình mã thi trong đại doanh giữa đang đứng một cái hình người quái v ậ t móng tay của hắn thon dài như lơi sắc cặp mắt chẳng qua là một đ o n không nhìn ra con ngươi mới cầu lỗ mùi biến mất chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng Bên khỏe miệng duyên thực lòng màu đỏ, ở một cái tay của tay ắ n trong, đang cầm một cái binh mã binh lính đầu lâu. Phương xa, ở một chỗ trên núi nhỏ, giờ phút này đứng xem binh doanh chỗ một phương sĩ cùng hai cái người một ti một phút một t áo bảo cho. giờ đầu xa, hai cầm cái chỗ chỗ cái mã xem h lâu. ở sĩ lực mặc dù vượt ra khỏi lục phẩm nhưng là đúng là vẫn còn không có tiến vào ngũ phẩm là một thất bại tác phẩm bất quá vị đại nhân kia hẳn sẽ thích cái này tác phẩm có phải hay không thấy được quái vật tàn sát đầy doanh binh lính phương sĩ xoay người rời đi hắn ở những người mới tới người trong cảm thấy một cỗ để cho hắn sinh ra nguy cơ khí t ứ c thực lực như thế nếu có thể thao túng đại nhân nhất định sẽ t h n g thích hai cái áo bảo cho cảm giác con người cũng không có phương sĩ cường đại như vậy nhưng là giờ phút này nếu phương sĩ rời đi bọn họ cũng không hề lưu lại tiếp tục xem cần thiết cũng đi theo xoay người rời đi trở về phục mệnh đi mà tạo phong trong mấy người di hồng cũng đem ánh mắt từ đàng xa trên núi thu hồi nói khẽ với bên cạnh mễ tiểu mê nói gạo kê một hồi không nên rời bỏ ta bên người qua xa vật này khí tức trên người ở lục phẩm cùng ngũ phẩm giữa khó đối phó giờ phút này quái vật cũng nhìn thấy mới vừa tới chỗ này mấy người trong c ổ họng phát ra một tiếng da thu gầm nhẹ trong chốc mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ chương một trăm tám mươi bảy huyết đan cẩn、thận. t người người, cạch cạch cạch ha ha ha ha, lúc này một bên lý đạo nguyên đột nhiên nợ nụ cười cười cười trên mặt đã hiện đầy nước mắt buồn cười à đệ tử của hắn huynh nhóm chết không đăng giá a tuyệt ảnh vừa khóc vừa cười lý đạo nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên quát to một tiếng bóng người bay ra trong tay thương trong nháy mắt biến mất chờ thiết thương xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở kia mới vừa bị ti mạng nghĩa đánh lui quái vật trước người lại là một tiếng v a n g trầm lý đạo nguyên lấy so sông ra tốc độ nhanh hơn về phía sau bay rất ra ngoài nặng nề té lăn trên đất hắn là khuê cái đó ý khi phong phát chúa tể toàn bộ bách đạo thành khuê làm sao sẽ biến thành như vậy ti mạng nghĩa đi trở về trong mấy người tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu bí mật đang ở bên trong bên trong doanh biết chút ít cái gì mễ tiểu mễ cùng hoàng phủ đồng thời nói nhìn về biến thành quái vật khuê sau lưng kia bị vây bên trong doanh chỗ nhưng là muốn nhìn đến nơi đó bọn họ đầu tiên muốn bắt lấy trước mắt con quái vật này gạo kê có muốn hay không ta ra tay hồng trang lúc này nhìn về phía m ẹ tiểu m ẹ nếu như nàng ra tay đối phó con quái vật này cũng chỉ là bắt vào tay không được ngươi một khi sử dụng vượt qua lục phẩm lực lượng sẽ bị bọn họ thấy được không ngươi thậm chí không có thể dùng đến thần ý giống vậy sẽ bị bọn họ thấy được m ẹ tiểu m ẹ không hề nghĩ ngợi lập tức liền bắt bỏ hồng trang có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu một cái chẳng qua nếu như mễ tiểu mễ thật lâm vào nguy hiểm nàng sẽ vẫn xuất thủ ghê gớm chính là rết ra ngoài quái dị hô cũng đang quan sát mấy người vào lúc này cũng không có vội vã ra tay kia hai con màu đỏ huyết cầu không ngừng chuyển động nó bản năng để nó cảm thấy trong những người này có một loại nguy hiểm trước hết giết hắn ba da tóc trắng không gió mà bay chín tấc đã rời vỏ đang có ý đó tư mã lao đường chủ trong tay gậy sát hướng trên đất một bữa sau lưng chấp côn con vợn ư như ẩn như hiện hoàng phủ bóng người đã bay ra đã trực tiếp một trường mang theo sông lớn sóng cả tiếng đánh phía quái vật tạ phong lui về phía sau một bước đỡ dậy đang hộp máu lý đạo nguyên lý đạo nguyên mặc dù ở h ộ máu nhưng là vẫn còn ở cười chẳng qua là cười có chút thê thảm mà phía trước mấy vị lục phẩm cùng quái vật kia chiến đấu đã bắt đầu mễ tiểu mễ mặc dù chỉ là ngụy lục phẩm nhưng là hắn du long kiếm vốn không phải cùng lý đạo nguyên như vậy mạnh mẽ đâm tới công phu đi lại với mấy người ra tay kẽ hở tiến hành b ổ đao húng chi bên người của hắn trong vòng ba bước di hồng tất ở tạ phong cũng không có quá nhiều lo lắng côn ảnh ánh a o t r ư ờ n g ảnh cùng quái thú tiếng gầm gừ ở đó đã tàn phá binh mã ti trong danh địa không ngừng văng lên người không sao chứ tạ phong xem trong ngực và t à o dính đầy máu tươi lý đạo nguyên quái vật kia chẳng qua là một ích liền đem là ngụy lục phẩm lý đạo nguyên bị thương thành bộ dáng tạ phong huynh đệ ngươi phải cẩn thận quái vật kia rất mạnh lý đạo nguyên mới vừa nói ra một câu nói lại phun ra một n g ụ m màu tươi tạ phong đem lý đạo nguyên đỡ đến bên cạnh một đuổi cây khô cạnh để cho hắn dựa vào nghỉ ngơi mình thì là đứng lên ta đi xem một chút bên trong cẩn thận quái vật kia nhìn như không có thần trí nhưng là bản năng rất mạnh cẩn thận hắn lướt qua bọn họ trực tiếp ra tay với ngươi lý đạo nguyên hữu khí vô lực dặn dò một câu tạ phong gật đầu một cái từ danh giới một bên đi vào bên trong v ảnh một bóng người đột nhiên bay ra và nát trước người hắn một chỗ danh phòng từ trước mắt hắn lui về phía sau đã vạch ra một khoảng cách mới dừng lại. mãi mãi lực đạo này mạnh như vậy ba g i a nhổ ra trong miệng một ngụm máu tươi ánh đao chợt lóe vẫn lần nữa bay ra ẩm trong chiến trường vang lên một tiếng sấm rền đại đ ị a r u n g một cái cũng là ba g i a đã toàn lực ra tay tạ phong đi qua ba g i a vạch ra dấu vết hướng bên trong doanh đi tới mặc dù rất muốn tham dự bên kia chiến đấu nhưng là không thể không thừa nhận mình bây giờ xác thực tham dự không tiến như vậy trong chiến đấu giống lại từ mấy chỗ hư hại doanh trướng đi qua tạ phong nghe được quái vật kia tiếng ẩm mà lúc này tạ phong đã vượt qua trên đất từng cái một binh mã ti quan binh thi thể đi tới trong lúc này doanh tường rào trước mặt trong này rốt cuộc có cái gì tạ phong ánh mắt có chút n g h i ê trọng có thể để cho một vị trong truyền thuyết lục phẩm tột cùng cao thủ biến thành bộ dáng như vậy quái vật vật không thể không khiến tạ phong mười phần thận trọng đẩy ra cái này b ì n h mã t i bên trong duy nhất song địa phương tốt cổng tạ phong một bước bước vào trong đó tựa hồ quái vật kia trước cũng không có tới nơi này ý tưởng và mắt một màn lại làm cho tạ phong sống ở cửa nâng lên bàn chân không cách nào lại bước về phía trước một bước hắn nhìn thấy không cách nào lại bước về phía trước một bước hắn mà kia đồng trong lò thời là nhiều hơn xương trắng đắp lên ở chung một chỗ giống như là một tòa bạch quốc sơn cái này cần có bao nhiêu người chết ở chỗ này á tạ phong ánh mắt t h o á nhìn g n thấy được kia lưu đồng phía sau tựa hộ dụt mấy người mấy người mặc binh mã ti quần áo người tạ phong cắn răng từ xương trắng trong đi qua đi qua cái đó lưu đồng thời điểm càng là cả người run một cái đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra các người rốt cuộc đang làm gì tạ phong xem mấy cái kia bởi vì trốn vào bên trong doanh mà may mắn thoát nạn binh mã ti binh lính để nén cơn giận của mình ha ha ha điên rồi thủ lĩnh điên rồi ha ha, ha. quái vật quái một người ta đều trong đó dùng mờ mịt mà ánh mắt sợ hãi nhìn về phía tạ phòng hoặc là tạ p h o n g sau lưng bầu trời tiềm thức trả lời một câu luyện đan cái gì đan tạ phong trận to hai mắt hắn đã mơ hồ hiểu một ít gì chẳng qua là hắn không thể tin được ha ha ha ha ha ha người nọ chẳng qua là phát dun huyết đan dùng người dùng người luyện đan nghe vị đại sư kia nói có thể đột phá cấp sáu bình cảnh đến ngũ phẩm đan toàn bộ tới người giang hồ cũng bắt vào đi cũng bắt vào đi têu thang thiết mỗi ngày mỗi đêm đều là hoan hồn hoan hồn đến rồi thủ lĩnh biến thành quái vật giết thủ lĩnh đem mọi người cũng giết đừng có giết ta đừng có giết ta hoan hồn hoan hồn không được qua đây ta đều là nghe lệnh ba cái binh mã ti binh lính tựa hồ đã thần trí không rõ lời nói ra cũng mười phần hỗn loạn nhưng là tạ phong lại đã hiểu sự tình đại khái hay cho một huyết đan chứ là khoác ra người quái vợt bây giờ liền ra người cũng cởi ra hoàn toàn biến thành quái vợt a không nên tới giết ta ba cái một mực n ú t ở một đoàn binh lính tựa hồ nhìn thấy gì t hướng bên người vẫy tay đột nhiên đứng lên đi ra ngoài chạy đi c h ư n một trăm tám mươi tám quái vợt chết và ảnh đang ở mấy cái binh mã ti binh lính chạy đến bên trong doanh xuất khẩu thời điểm một bóng người cao lớn tướng môn đụng thành mạnh vụn r a bọn họ bây giờ trước mắt nhóm mấy người này còn chưa kịp phản ứng đầu người đã cao cao vứt lên t ạ phong tròng mắt hơi hít cả người đã khẩn trương căng thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở cửa quái vật kia chỉ cần nó từ cửa biến mất hắn liền sẽ dốc toàn lực hướng về phía trước công kích chẳng qua là một chiêu đem ba cái binh mã ti binh lính giết chết quái vật cũng không có lập tức thẳng hướng tạ phong nó ngờ đầu trong đôi mắt huyết cầu nhìn chằm chằm kia vỡ vụ lưu đ ộ n g tựa hồ đang suy nghĩ gì ta ai ta tạ phong tựa hồ mơ hồ nghe đến quái vật này trong miệng ở nói gì đó mà giờ k h ắ c này đột nhiên xuất hiện ở cửa quái vật cũng không phải là không bị thương chút nào buộc của nó một cây gậy sắt đan sen mà qua sau lưng còn có một cái lom xuống đi vào đại trừng còn cắm một thanh, thanh tú chừng dù là bị nặng như thế thương quái vật này lại giống như là không có một chút chuyện vậy chẳng qua là đứng tại cửa ra vào xem vỡ tan lưu đồng lần người ta là khuê ta là khuê trong miệng thì thào nói nghe không rõ câu chữ vậy quái vật đột nhiên hướng về phía bầu trời giống to kia hai viên thịt cầu vậy ánh mắt một chuyển động hay là theo dõi kia lưu đồng sau tạ phong chết đều phải chết quái vật miệng bên trong biến càng ngày càng rõ ràng tạ phong trong ánh mắt tạ phong chỉ thấy khôi phục chút thần trí quái vật đột nhiên một tay nắm chặt cắm ở ngực trường đ à o một tay nắm chặt đâm xuyên bụng gậy sắt kéo một cái vậy mà trực tiếp đem hai kiếm binh khí từ trong thân thể của mình kéo ra ngoài quái vật ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng thân hình đột nhiên từ biến mất tại chỗ xem qua quái vật ra tay tạ phong giờ phút này không chút do dự trong hai tay đỏ ánh sáng đại thịnh toàn lực thúc giục đoạt tâm trưởng hướng trước người hắn không khí đánh ra hai vệ huyết quang t ừ tạ phong trong tay bay ra một đạo lớn một chút một đạo nhỏ chút tại quái vật xuất hiện tạ phong trước người thời điểm trực tiếp chui vào quái vật thân thể. chỉ khôi phục một chút xíu thần t r í quái vật căn bản không có cảm giác nào quả đấm đã hóa thành tàn ảnh đánh tạo phong ngực tạ phong căn bản không có tranh n ẽ thời gian chỉ cảm thấy ngực một trận cự lực đánh tới người đã ké e bay ra ngoài đụt vào phía sau vây trên tường chậm rãi t r ư ớ p xuống tạ phong chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen cả người chi r i á c đều ở đây cách mình đi xa chỉ còn lại vang lên no g ngủ n g thai cùng sau đó c u ố n tới cả người đau đớn máu tươi không lấy tiền vậy từ trong miệng chảy ra tạ phong cùng gì hồng cùng đi đến bên trong cửa doanh mễ tiểu mệ phát ra một tiếng thê lương tiếng thét c ò quái vật h y bị ê n đánh g c n gì ra, liên tiếp lui về phía sau nhưng là công kích này mặc dù đánh lui quái vật nhưng là cũng không có đôi quái vật tạo thành bao lớn tổn thương xuất hiện vết thương cùng quái vật ngực cùng miệng vết thương ở bụng vậy từ từ khép lại quái vật này chính là một đánh không chết ra hỏa Ở n mễ mễ quái vật nổ giống một tiếng đang muốn đón di hồng công kích tiến hành pha kích đột nhiên cả người một trận run lẩy bẩy đứng lên hai tay của hắn không ngừng hướng trên người mình các cái địa phương bưng bít đi tựa hồ có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của hắn đi ra Di hồng mặc dù i hông mặc d không biết chuyện gì xảy ra nhưng là cơ hội như vậy như thế nào lại bỏ qua cho hai tay chặp lại một giống như thực chất màu vàng trường ấn bị nàng đánh ra đang bên trong nhìn lấy đang c ả người gãi ngứa nhột quái vật bị cái này cái đặc thù công kích quái vật động t á c dừng một chút lại lui về sau mấy bước đã sắp đến thối lui đến tạ phong ngã xuống địa phương đang lúc này quái vật sau nơi cổ đột nhiên xuất hiện một vết nứt một cái toàn thân mạo hiểm hồng q u a n g con rắn nhỏ từ cái khe này trong chui ra ở nơi này điều con rắn nhỏ quanh thân còn có một cái màu đỏ sợi tơ ở còn bao quanh du động màu đỏ con rắn nhỏ trên không trung trợt l o a lên Chui trở vẫn ề giờ p h ú luôn là quận tại thiên li châu bên cạnh con rắn nhỏ lần này lại không có lần nữa lựa chọn quận tại chỗ cũ nuốt vào huyết đan cùng k i a m ộ t cái chân khí màu đỏ con rắn nhỏ vậy mà hướng thiên l y châu trong vừa chui chui vào thiên ly châu bên trong giờ k h ắ c này tạ phong trong cơ thể lần nữa trống rỗng liền một cái chân khí cũng không có chẳng qua là ở con rắn nhỏ chui vào thiên ly châu s á t n à từ thiên ly châu chi bên trong lập tức đã t u ô n ra một cỗ tinh khí so trước đó tạ phong bị thương lúc chữa trị tạ phong thân thể cái loại đó nhà ạ không dễ dàng phát hiện khí tức cỗ này tinh khí liền như là thực chất giống như là một vòi máu vậy tràn vào tạ phong thân thể tràn vào tạ phong toàn thân bị tổn thương nội tạng kinh mạch vỡ vụn xương cốt trong nam dưới đất tạ phong trên người bị quái vật một quyền đánh ra thương thế mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt chẳng qua là chốc lát liên đã hoàn hảo như lúc ban đầu chờ tạ phong thân thể thương thế toàn t ố t sau thiên l y châu phung ra ngoài tinh khí mới thu hồi đi ẩn nút trong đan điển giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng chẳng qua là tạ phong còn vẫn hôn mê quái vật ở hồng q u a n g từ hắn sau cổ bay ra về sau hai tay mới bưng bít hướng phía sau nhưng là động tác mới tới một nửa liền dừng lại vì vậy từ dì hồng sau lưng đuổi tới mẹ tiểu mẹ cùng vung ra một trưởng kia dì hồng liền thấy trước mắt đầu kia đánh như thế nào cũng đánh không chết quái vật giờ phút này đang đ a n giã đúng vậy tan giã từng điểm từng điểm hóa thành một loại chất lỏng từ từ biến thành một bộ không xương rải rác ở trên mặt đất một mảnh kia không xương trong trở thành một cái trong đó chẳng qua là so với bọn họ hắn còn nhiều hơn trên đất lưu một bãi máu s ề n sệt t ạ phong mắt thấy quái vật chết đi mặc dù không biết nguyên nhân nhưng m ẹ tiểu m ẹ vẫn là trước tiên sông về t h ế nằm kia một con tạ phong t ạ phong t ạ phong m ẹ tiểu m ẹ ôm lấy tạ phong mềm n h ũ n nằm dưới đất thân thể trong mắt như có nước mắt đang đánh chuyển di hồng cũng không có m ẹ tiểu m ẹ hoảng loạn như vậy nàng có thể cảm giác được tạ phong còn có hô hấp nàng ngồi sổn người xuống tạ phong trên cổ tay đắp dựng đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị di hồng làm sao vậy tạ phong không có sao chứ hắn sẽ không mễ tiểu mễ cặp mắt mơ hồ quay đầu mang theo mong ước xem đang cho tạo phong dựng cổ tay di hồng chương một trăm tám mươi chín đối người giật dây suy đoán kỳ quái quá kỳ quái tiểu tử này trong cơ thể một chút thương cũng không có mạch tượng trầm ổn chẳng qua là bị đụng hôn mê bất tỉnh thật sự là quá kỳ quái di hồng sơ tạo phong thủ đoạn đầy mặt quái dị thật là thấy quỷ trước gặp được quái vật ly kỳ tử vong gặp lại bị quái vật một q u y ề n chẳng qua là đánh n g ấ t đi một tên tiểu tử chẳng lẽ tiểu tử này luyện thành p ậ t môn kim tương thân di hồng không nhịn được nhiều bóp mấy cái tạo phong thủ đoạn không có sao là tốt rồi không có sa m ẹ tiểu m ẹ xóa đi khỏe mắt nước mắt cười vui vẻ chẳng qua là tiểu tử này chân khí trong cơ thể cũng biến mất không thấy có phải là vì ngăn cản một q u y ề n kia tiêu hao hết khôi phục đoán chừng muốn một đoạn thời gian di hồng thu tay về lắc đầu một cái nàng không phải thần ý ỉ tự nhiên phán đoán không ra tạ phong không có bất kỳ thương thế là vì sao chỉ cần biết đối phương không có sao là được rồi q u á i vật kia đâu nơi này là tình huống gì lúc này ba ra dịu nhau tư mã lao đường chủ từ bên ngoài đi tới phía sau bọn họ thì là theo chân một sắc mặt trắng bệnh chống côn gỗ một cướp sâu một cướp cạn đi tới hoàng phủ trước chiến đâu mấy người xem ra thương k h n g nhẹ nào đó tà đạo vật kia binh mã ti khuê sợ cũng là bởi vì vật này biến thành như vậy hoàng phủ vừa đi vào tới nhìn một cái trong đầu cất dấu vô số đã từng bách đạo tông điện tịch hắn lập tức đoán được đây là một cái tình huống gì không trách trong n g ụ c giam những thứ kia người trong giang hồ luôn là bị binh mã ti người mang đi nguyên lai là bởi vì cái này hoàng phủ trong mắt tràn đầy căm hận cái này binh mã ti thế lực sau lưng lại đang làm chuyện như vậy các ngươi cảm thấy sao trên núi kia trước tựa hồ còn có người ở hai cái khí tức mười phần ấm lánh tự thân đặc thù công pháp để cho hoàng phủ thấy được vật so thực lực ở trên hắn ba ra cùng ti mã nghĩao ra từ muốn nhiều hắn thấy được có hai cái khí tức giống nhau nên là tu luyện cùng một loại công pháp người tồn tại loại công pháp kia mười phần đ ấm lãnh binh mã ti phía sau màn những người kia sao khuê cũng chỉ là bọn họ một con cờ hoặc là nói là một dùng để làm thí nghiệm con cờ hoàng phủ xem bên trong lưu đồng cùng đầy đất xương trắng trong lòng cười lạnh không chỉ hai cái di hồng lắc đầu một cái di hồng là bọn họ m ẹ tiểu m ẹ nâng đầu di hồng tất nhiên biết m ẹ tiểu m ẹ nói là người nào những thứ k i ê n h ư u đổ m ẹ ra người những thứ kiêm người ám sát hắn liền mễ g a lạc hà thư viện cũng không sợ người người biết bọn họ là người nào hoàng phủ vội vắng hỏi hắn mặc dù dùng bọn họ bách đạo tông công pháp đặc thù thấy được bọn họ nhưng là đối với bọn họ là người nào lại cũng không biết mễ tiểu mễ nhìn một cái hoàng phụ mặc dù hắn cùng với hoàng phụ k ề vai chiến đấu một trận nhưng là cùng hoàng phụ quan hệ cũng không có cùng tạ phong như vậy thân cận bởi vì hoàng phụ đều ở tính toán cái gì điểm này tạ phong không nhìn ra nhưng là hắn có thể nhìn ra chỉ là địch nhân của địch nhân chính là bạn bè ít nhất từ trước mắt nhìn hắn cùng với hoàng phụ cũng không phải là kẻ địch mễ tiểu mễ suy nghĩ một chút hay là chuẩn bị nói ra một ít tình báo có thể hiệu lệnh binh mã ti trong võ lâm cũng có âm thầm thế lực có thể ở một châu chuyện bên trên giút binh mã ti có rất nhiều tu luyện âm lãnh công pháp người người như vậy coi đời này rất nhiều sao hơn nữa có thể trong một đêm liên hiệp các phe tiêu diệt bách đạo tông mễ tiểu mễ cười lạnh hắn đã đoán được là thế lực nào người hơn nữa còn đoán được đối phương đang làm một bộ phận chuyện từ trước trong thành thấy được binh mã ti nhân hòa cái này trong danh o điệu binh mã ti trên thân người quân giới ta mới vừa rồi cũng ở đây loạn hư trong nhìn một cái sụp đổ binh mã ti kho quân giới nơi này quân giới tựa hồ không hề tưởng tượng hơn nhiều ở cộng thêm đã từng tập kích ta quỷ diện tặc trên người quân giới cùng tiếp doanh trướng ra vết bánh xe dấu vết binh mã ti tựa hồ m ư ờ i phần cần chiến công còn đang bức bách bên ngoài thành thôn dân bạo loạn dùng đầu của bọn họ làm chiến công lúc này tạ phong sâu kín từ trong hôn mê tỉnh lại vừa đúng nghe được mễ tiểu mễ vậy bổ sung một câu tạ phong ngươi đã tỉnh ngươi không sao chứ mễ tiểu mễ lập tức nhìn về phía bên cạnh hắn tạ phong ngạc nhiên mà hỏi giống như không có sao tạ phong giật giật tay chân của mình tựa hồ một chút thương cũng không có nhiều như vậy quân giới cùng chiến công đổi lấy vật cũng đi đâu đâu hoàng phủ lầm bầm lầu bầu lâm vào suy tính trong mã tặc dây núi、Nghĩ、tới điều gì hoàng phủ cùng mễ tiểu mễ đồng thời nói bọn họ ở mã tặc bên trong dãy núi môi quân làm thành mã tặc binh đây là mướn hoàng phủ con người phóng đại hắn đã mơ hồ suy đoán ra cái này binh mã t i người sau lưng hơn nữa biết người nọ hoặc già chuẩn bị làm hoặc là nói là nghĩ chuyện cần làm thiên hạ này có thể thỏa mãn những điều kiện này trừ nhà kia người còn có thể là ai di hồng ta r ố t có biết vì sao bọn họ muốn ra tay với ta chúng ta nhất định phải nhanh đuổi về u n g châu m ẹ tiểu m ẹ nghĩ thông suốt hết thảy đối phương vòng này không học hỏi tốt thiếu hắn mẹ ra tung hoành thiên hạ lối đi cùng kia c h u ồ n g ngựa hà có hắn mẹ ra đường thủy giao thông cho đối phương vận vật liệu hơn nữa đối phương cái này giấu g i ế m quân tặc cùng trong trốn võ lâm hào thủ nếu quả thật muốn làm tiêm một chuyện chỉ sợ cũng rất có thể làm được di hông gật đầu một cái đối với những thứ đồ này nàng không hiểu nhưng là nàng chỉ cần bảo vệ tốt m ẹ tiểu m ẹ không bị thương tổn là được mấy người nghỉ ngơi một hồi thương thế trên người sau bởi vì có khác nhau muốn đi làm chuyện cũng liền cũng vội vàng đi về mễ tiểu mễ đỡ tư mã lao đường chủ vừa đi vừa thương lượng cái gì mà hoàng phủ cùng ba ra đi chung với nhau tựa hồ cũng ở nói gì đó tạo phong một tay vị miễn cưỡng có thể đi lý đạo nguyên một cái tay khác thì cầm một bức từ phế tích chi bên trong một cái bảo trong dương n g i ra quyển tranh đây cũng là tạo phong mục đích của chuyến này chẳng qua là nhiệm vụ của hắn chẳng qua là t r ă m mạch núi sông đồ thi tức hoàng phụ lại trực tiếp đem v ẽ đưa cho hắn bức họa này trong mắt hắn cũng chỉ là một bức bình thường vẽ mặc dù v ẽ tên cùng hắn bách đạo tông cốt loi nhất công pháp vậy nhưng là nhiều năm như vậy nhiều người như vậy nghiên cứu liền họa t r ụ c cũng trong t r o ngoài n g ngoài hủy đi thật là nhiều lần sự thật chứng minh đây chính là vị tổ sư nào nổi hứng nhất thời vẽ một bức họa mấy người trở về đến bách đạo thành trong giờ phút này bách đạo thành mặc dù trải qua một nhưng là bây giờ người ấy so với trước tạ phong cảm giác trên mặt bọn họ tựa hồ nhiều một tia n đủ cười tạ phong mang theo lý đạo nguyên vẫn trở lại bản thân khách sạn ba ra tựa hồ cùng hoàng phụ thương lượng cái gì đi theo hoàng phụ đi mà mễ tiểu mễ cũng tựa hồ có việc gấp mặc dù cực kỳ không thôi nhưng là biết tạ phong có phải đi làm sau đó cũng không có cưỡng cầu tạ phong cùng hắn cùng đi gần như đang ở trở về thành vào đêm đó liền lo lắng rời đi bách đạo thành mấy ngày sau bên trong khách sạn tạ phong khoanh chân ngồi ở trên giường lần này hắn mặc dù cả người không có, có thụ thương nhưng là một mực chiếm cư ở trong cơ thể hắn thiên l y châu bên cạnh con rắn nhỏ không thấy mà bất kể hắn như thế nào vận hành kiểu h u quá nhạy cảm quyết công pháp tiêm một đạo chân khí màu đỏ cũng không có từ thiên l y châu trong lần nữa đi ra chân khí của hắn tựa hồ một cái toàn bộ biến mất Trước truyền Tùng tùng tùng. Lý đạo nguyên đẩy cửa vào, thấy được đẩy mặt tạ một tiếng, thương thế của hắn mặc dù còn không toàn tốt, tới toàn được đưa cười nhưng dưới, cửa của mặc còn có chỉ cần lực, có ba gia hai phía nghề. nguyên phong không ngày nghỉ ngơi phía dưới, chỉ cần không dùng đẩy đẩy hắn hắn Lý là đạo đám đã vào, dù ở chân khí hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn khôi phục là cần một ít thời gian không cần phải gấp g áp chỉ cần kinh m ạ n h còn hoàn hảo chân khí cũng sẽ tu trở lại bất quá bình thường coi như ở như thế nào chúng ta cũng sẽ lưu lại một chút h ạ n giống phương tiện hậu kỳ đem chân khí tu luyện trở lại ngươi lại hay một cái toàn dùng hết rồi lý đạo nguyên cười chỉ ra tạ phong tình cảnh bây giờ tỏ ý hắn đừng quá mức sốt ruột tạ phong bày tỏ bản thân cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng không biết tại sao có thể như vậy chẳng lẽ khi đó khuê quái vật cùng nhau tan giã cái này mới đưa đến tình huống như vậy Tạ Phong sau một ngày h một chiếc xe ngựa lái ra khỏi bách phế đãi hưng bách đạo thành ngựa trên xe là một có chút chính phái người đàn ông trung niên một bên để bị hủy đi thành tam tiết trưởng thương chính là không có ràng buộc nhất định phải đi theo tạ phong đi lý đạo nguyên dù lý đạo nguyên vậy nói chính là tạ phong trợ giúp hắn báo thù hắn sẽ đợi ế tạ phong khôi phục chân khí trong cùng xe chính là chân khí hoàn toàn biến mất hơn nữa không có một chút khởi sắc tạp phong còn có một cái tóc trắng tán loạn ở gò má hai bên chính là từ hoàng phủ nơi đó trở lại ba g i a giờ phút này ba g i a bên trong thân thể đến từ hắn người đối diện chân khí đã toàn bộ loại trừ chỉ cần tính dưỡng là được rồi phía sau chân khí tự nhiên không phải t ạ o phong chỗ trợ giúp loại trừ khôi phục tầng b ậ thực lực ba g i a loại trừ đi chỗ đó chút giải rác lưu lại thần niệm cũng không khó khó khăn nhất đã bị t ạ o phong chân khí màu đỏ nước vào xe ngựa đi lại đến bên ngoài thành một chỗ chỗ đường rẽ thời điểm ngừng lại tiểu tử nếu không phải ta cùng hoàng phụ làm một cái giao dịch nói không chừng ta liền đi cùng ngươi. bất quá coi như lần này phân biệt ta có loại cảm giác chúng ta sẽ còn gặp lại bà gia đi xuống xe ngựa hướng trên xe ngựa tạo phong vấy vây tay tỏ ý hắn cũng cùng nhau xuống tạ phong mặc dù không hiểu nhưng vẫn là đi xuống hoàng phủ tiểu tử kia cho ta trùng tu tứ tượng phương pháp cùng bách đạo tông đối với tứ tượng miêu tả chờ ta trùng tu tứ tượng ta cảm giác khi đó chính là ta bước vào ngũ phẩm thời điểm bà gia lúc nói lời này hết sức tự tin này thiên địa giữa độc một mình ta cồn khí căn bản không cần t ậ n lực liền từ trên người của hắn tản m a binh mã ti k h u ế t vô số người luyện chế ra biến thành quái vật huyết đan đều không thể đột phá cảnh giới Tựa hồ vào thời hồ khắc vào này, ba ra cười mặt chính là b tư cười h ạ m ó đối tạ phong bây giờ thân tình huống trong cơ thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi người khác đều là trước luyện thành bốn đạo chân khí sẽ ở bốn đạo chân khí trong du nhập g n và o bốn tượng trí lực cuối cùng mượn từ bốn tượng trí lực thúc đẩy ý chí của mình dựng dục ra riêng có thần ý tạ o phong thì là hoàn toàn ngược lại liền chân khí đều biến mất nhưng là bên trong thân thể có một đạo thô cụ hình thái thần ý ta cũng không biết vì sao cũng sẽ không dùng tạ o phong gãi đầu một cái đối với tình huống như vậy hắn cũng không rõ ràng lắm thậm chí hắn mặc dù có thể cảm giác được con kia ở tâm hắn mạch chỗ đặc thù lá hổ nhưng là hắn không có một chút vận dụng con cọp này thần ý lực lượng phương pháp ha ha n g y đó ta thấy ngươi là nhìn ta xông ra một chiều kia chín tấc xét mới có rõ ràng cảm lộ có muốn học hay không ba ra xem tạ phong trong mắt ánh sáng nói lên hắn có thể cảm giác được tạ phong cái k i a đạo thần ý c ù n g mình có chút giống ta cùng ngươi đã nói ta là bởi vì dung nhập vào chân khí tứ tượng quá yếu mới sẽ thua bởi người nọ một chiêu a tia ngươi biết tại sao không giờ phút này ba ra tay cầm chín t ứ c trên người có một khố độc b á khí tức ở bay lên đó là bởi vì ta thần ý quá mạnh mẽ quá bá đạo bằng vào ta dung nhập vào chân khí tứ tượng căn bản không chịu nổi không dùng đến mấy lần chân khí của ta chỉ biết sụp đổ toàn bộ ngươi muốn nhìn một chút c ba ra lại đổi một nói mỗi người thần ý bất đồng toàn bộ hắn cho tạ phong không phải học hắn thần ý mà là một loại đại biểu ý chí của hắn thần ý nòng cốt cùng đối loại này thần ý vận dụng nhưng là không giữ lại chút nào rộng mở để cho người khác nhìn bản thân thần ý thì đồng nghĩa với là để cho đối phương nhìn bản thân không giữ lại chút nào tâm đồng dạng ba ra đây là muốn đem chính mình đạo truyền xuống chuyển cho tạ phong cái này cũng nhìn ra ba ra đối tạ phong thật ra là phi thường thích nếu như không phải hắn còn có một việc phải đi hoàn thành nói không chừng hay cùng tạ phong trên xe dốc túi chuyển cho để hắn làm đệ tử của mình nghĩ tạ phong trả lời không chút do dự hắn ngày đó ra mắt ba ra một chiều kia uy lực mạnh như huyết đao lao tổ mặc dù t r ư ớ c cùng tư mã lao đường chủ bính qua một trận bị thương không nhẹ nhưng cũng không phải chết dễ dàng như vậy lại cứ liền như vậy mà đơn giản chết ở ba g i a một chiêu này dưới ha ha t ố t không nhăn nhó không hổ là ta nhìn chúng người ta thế ba g i a cười ha ha một tiếng một cái tay khoác lên tạ phong b ả vai trong tạ phong chỉ cảm giác mình đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời bốn phía mây mù lượt quanh trong lúc mơ hồ có tiếng sấm v a n g lên sau đó hắn thấy được một thanh đ a o một thanh tinh xào trường đao thẳng đứng ở trong tầng mây một tia chốc chiếu vào tạ phong trong con mắt là như vậy ác liệt bá đạo như vậy tựa hồ có thể đánh nát thế gian này hết t h y lôi đ ỉ n h hạ xuống trên trường đ a o c u ố n quanh với trường đào trên thân đ a o vào thời khắc ấy tạ phong trong con n g ư ơ i chỉ còn lại có kia một thanh quấn vòng quanh lôi đ ỉ n h trường đ a o là xinh đẹp như vậy đẹp kinh tâm động t h á c h phảng phất thế gian này chỉ còn s ó t một thanh này đao đ ồ n g dạng trường đao một tiếng kinh minh nghe tạ phong trong lỗ thai giống như là trong tầng mây một con đ á n g sợ cự thú gào thét một tiếng vậy đinh hay nhức góc một đạo rực rỡ lóe sáng từ trên trời giáng xuống đó chính là lôi đ ỉ n h giáng thế tạ phong cảm nhận được cái loại đó dắt thế rơi xuống huy hoàng chi u y hạ xuống đại địa trên ẩm một tiếng sấm dền nổ vang mặt đất d ù n một cái tạ phong cảm giác lúc này mới trở lại thân thể của mình bên trong hai mắt của hắn trong chỉ còn lại có rung động ha ha thật tốt cảm thụ nếu chân khí tạm thời khôi phục không được liền dưỡng dưỡng ngươi thần ý đi tạ phong chúng ta hữu duyên giang hồ gặp lại mang theo tạ phong cảm thụ xong bản thân đạo này thần ý chân lý sau ba gia không có cáo biệt người đã xuất hiện ở một con đường khác đầu kia chỉ để lại phong khoáng tiếng cười còn tại nguyên chỗ chương một trăm chín mươi mốt k h á i mộng ở ba gia sau khi rời đi hồi lâu tạ phong còn đắm chìm trong mới vừa rồi kia nhất thức thần đi trong tâm hắn mạch chỗ lao hổ cái chán lôi đình ấn ký chiếu lấp lánh chúng ta cũng đi thôi Còn có chút xe ngựa chậm rãi di động hướng rời bách đạo thành gần đây một tòa thành bước đi tạ phong muốn bắt quyển tranh đi đổi lấy tam mọi tin tức đi trở về buồng xe lần nữa ngồi xuống tạ phong cặp mắt khi thì trong suốt khi thì mờ mịt xe ngựa chậm rãi đi lại tạ phong lại tựa vào quấn lên trên bức họa hoặc là nói bọc đồ của hắn bên trên chẳng qua là này họa quyển thả không tiến cái bọc chỉ có thể trói ở cái bọc trên giờ phút này tinh thần không ngừng đắm chìm trong ba da kia một đạo thần ý lưu lại ý cảnh trong tạ phong tinh thần tiêu hao quá lớn chẳng qua là lại gần một cái người liền bất chi bất giác đã ngủ trong giấc mộng tạ phong thấy được một con uy vũ lao hổ đứng ở một trên đỉnh núi hướng về phía bầu trời phát ra giống giận cùng g ầ m thét trên bầu trời mây đen r ă n g kín là một không ngừng có lôi đỉnh dây dưa cự xoáy nước lớn tia không ngừng rơi xuống lôi đỉnh rơi vào lao hổ dưới chân trong rừng núi chấn động đại địa vô số đại thụ bị đánh thành mảnh vỡ. Con hổ kia lại không sợ chút hốc ngược nào, đạo vào trong không đỉnh núi đình nuốt miệng. đình đen chậm tàn đi, lộ ra luồng thứ nhất ánh mặt trời vàng hổ phía hồi chậm thứ bổ kia lại lôi Lôi trời rãi đi, trời trói. sau, ra lâu lộ sợ một một tứ mặt đem mây bầu về ở đó luồng thứ nhất xuất hiện màu vàng ánh nắng trong có một vật chậm rãi bay xuống trôi hướng lao hổ chỗ đỉnh núi cự hổ há to miệng rộng đem k i a bay xuống vật ngầm ở miệng tạ phong trong cơn mông lung hướng vật kia nhìn vật kia tựa hồ chính là một trang bạch bạch tờ giấy bình thường tờ giấy chẳng qua là phía trên tản da nào đó màu vàng ánh sáng bị kim quang trật lóe tạ phong tiềm thức phải đi ngăn trở bị lung lay ánh mắt đông n a m nghiêm tạ phong l ă n xuống đến buồng xe bên trong trên sàn nhà làm sao vậy tạ phong nghe được vang động lý đạo nguyên lập tức hỏi không có sao ba g i a ý cảnh này quá hao tổn tinh thần ta chỉ muốn thừa dịp lưu lại cảm giác còn tương đối nhiều thời điểm nhiều cảm thụ hai lần tinh thần liền mệt ngủ thiết đi tạ phong vỏ cái đầu từ trong buồng xe chui lầu ra hướng về phía lý đạo nguyên cười cười tiểu tử ngươi lý đạo nguyên không nói bật cười muốn tiết chế không phải tổn thương tinh thần liền càng không dễ v i lý đạo nguyên run lên ngựa dây cương đối tiểu tử này vô chi lắc đầu một cái cũng không biết hắn nguyên lai sư phó là ai đạo lý đơn giản như vậy cũng không hề giảm lý đạo nguyên không biết là tạ phong từ ban sơ nhất đều dựa vào tự mình tìm tòi tự học được ha ha bây giờ biết chúng ta còn bao lâu có thể tới thành thị gần nhất tạ phong n gây ngốc n ở nụ cười bất quá giấc mộng kia thật là cổ quái còn có con cọ kia như thế nào cùng bản thân trước cảm giác được ở bản thân tâm mạch c h â con cọ kia rất giống ai chẳng lẽ là như có điều suy nghĩ đêm có chút mộng không xa chúng ta đã ra khỏi bách đạo châu địa giới lại đi một đoạn lộ trình là có thể đến lý đạo nguyên đem tạ phong nút en tơ xương tinh thần tiêu hao quá độ liền phải nghỉ ngơi thật tốt tạ phong cũng là nghe lời ngồi xuống lại không còn đi đ ế n thử cảm thụ ba ra cái kia đạo ý cảnh sau một khoảng thời gian tạ phong mang theo v ẽ đi vào bách hiểu một điểm liên lạc phía sau hắn đi theo lý đạo nguyên làm đã từng bang phái nhân viên mặc dù bách đạo thành trong cũng không có bách hiểu điểm liên lạc nhưng là lý đạo nguyên đối với cái này thần bí tổ chức cũng là có nghe thấy giờ phút này thấy bên trong các loại bố trí cũng là ngạc nhiên không thôi hay là cái đó nghĩa tự phòng tạ phong đến thời điểm vừa đúng có một miệng đầy râu mép đại hắn từ bên trong đi ra ngồi ở đó cái quen thuộc phía trước bản tạ phong ở đó người ánh mắt kinh ngạc trong, đưa lên bức họa kia làm, trong mạch núi xung đồ vì là một một thiếu hiệp kia chúng ta trước lấy được liên quan tới ngài tư vấn người tin tức tổng cộng có hai cái một người trong đó có khả năng còn cần chứng thật toàn bộ không hề lúc trước giao dịch trong nhưng là xét thấy ngài trực tiếp cung cấp vật phẩm mà không phải tin tức căn cứ bắt hiểu công bằng giao dịch nguyên tắc bắt hiểu quyết định đem tin tức kia c ũ n g cùng nhau báo cho với ngài bất quá so với một cái khác xác định tin tức tin tức kia chân thực độ liền cần chính ngài đi phân biệt bắt hiểu người nói xong cầm trong tay cuộn giấy mở ra đưa cho tạ phong tạ phong đưa qua cuộn giấy quả nhiên phía trên cùng vị tiểu ca này đã nói đồng d ạ n g một người trong đó tin tức phía sau tạ phong đã xác nhận không có lầm nét chữ một cái khác cái tin tức phía sau viết thời là đợi xác nhận xác nhận không có lầm tin tức viết chính là một cái địa chỉ tây hạ châu thần uy tiêu cục mà đợi xác nhận tin tức thì viết tựa hồ là một cái một phái thiên đạo tông tạ phong suy nghĩ một chút hắn cũng chưa từng nghe qua trong giang hồ có môn phái này hoặc giả chẳng qua là hắn quá cô lậu quả văn đến lúc đó lại đi hỏi một chút đem cuộn giấy tiêu hủy tạ phong rời đi bách h i ể u cứ điểm hắn đầu tiên địa phương muốn đi dĩ nhiên là cái đó đã xác nhận xuất hiện tam m ộ i địa phương tây hạ châu thần uy tiêu cục một trong t i ể u lâu tạ phong cùng lý đạo nguyên ngồi ở trên một cái b à n t i ể u lâu làm ăn không hề tốt toàn bộ lầu hai tựa hồ cũng liền tạ phong bọn họ cái này ngồi lý đạo nguyên n g ư ơ i biết tây hạ châu sao vừa ăn món ăn bổ sung thể lực tạ phong hỏi bên cạnh lý đạo nguyên mặc dù một mực đang bị nốt nhưng là đối trên giang hồ nên so tự mình biết nhiều hơn chút đi. tây hạ châu a đây chính là một rất l ớ n châu có rất nhiều võ lâm đại phái đem một khối thịt bò đưa vào trong miệng lý đạo nguyên mơ hồ không do nói trong đó nổi danh nhất là vừa dạy ba chùa bạch liên giáo ngươi biết không lý đạo nguyên xem nghiêng thai lắng nghe tạ phong hỏi tạ phong nhớ tới đã từng gặp qua dạ bạch liên còn có ngọc linh lùng gật đầu một cái giống như bách đạo châu bách đạo tông vậy ở tây hạ châu môn phái lớn nhất chính là cái kia trong truyền thuyết bạch liên giáo bất quá cùng đã từng bách đạo châu bách đạo tông bất đồng ở tây hạ châu còn có mấy cái liền bạch liên giáo cũng không muốn trêu chọc địa phương đó chính là ba chùa đại tứ bi Tự, Pháp thái nguyên tự ba chùa miếu lớn cao tăng vô số đây chính là trên giang hồ rất nhiều trong lòng người t h á n h địa. lý đạo nguyên vừa nhắc tới giang hồ tin đồn lập tức hưng phấn một chút cũng cùng trước hắn biểu hiện c h ứ n g t r ạ n g không hợp tạ phong suy nghĩ một chút trước cùng mễ tiểu mệ ở trong rừng lúc đối chiến bị hắn giết chết một người nghe mễ tiểu mễ nói song giống như chính là kia pháp rừng chùa khí đồ bất quá tạ phong cũng chính là đơn thuần tò mò hắn chỉ muốn đi thần uy tiêu cục tìm được tam vội đúng rồi lý đạo nguyên n g ư ơ i biết thiên đạo tông là môn phái nào sao ta thế nào cũng chưa từng nghe qua từ lý đạo nguyên nói ra cái này chối chính mình cũng không biết ban phái sau Tạ p h o n g đối với mình đối giang hồ hiểu rõ có rất sâu nhận biết mình chính là một giang h ồ ngu ngốc biết môn phái cũng cứ như vậy hai cái